246, trong huy động golden lee ẩu tại dợ vợ mún bèn ngọn núi nội bộ mở ra một tòa căn phòng bí ẩn đi bọn trong phòng khác xuống truyền thống ma pháp trận ma pháp trận liên thông golden lee ẩu đại bản doanh lơ lửng quần đảo mượn nhờ ma pháp trận d h ơ ly hình đi người rất nhanh tới đến mở ra bến cảng kiến thiết công trình đương nhiên làm lấy tiền một phương khác cải đồ bách thú băng hải tặc cũng không thể ăn hết không làm lúc này bên ngoài hang động minh vương chiến hạm bông thuyền s ở tù xì đi vào đi mòn bên người hai ngày trước minh vương một pháo đại khái tiêu hao một phần năm nhiên liệu nói cách khác toàn công suất mở ra tình hồ giới đại khái chỉ có thể phát xạ năm lần đi mòn hứng thú giải rác cái này cổ đại binh khí cũng chả có gì đặc biệt năm phát liền suy sụp đương nhiên từ lực phá hoại đến xem so với bình thường đạn hạt nhân còn mạnh hơn nhiều thế giới này khoa học kỹ thuật thật sự là lệch ra không biên giới s ở tù xì cơi tủm tỉm nói ra mỗi lần nã pháo đều phải cần một khoảng thời gian khoảng cách không có cách nào liên tục nã pháo trừ cái đó ra nó còn cần năng lượng duy trì tự thân vận chuyển cho nên trên thực tế không có cách nào mở năm pháo khả năng chỉ có ba pháo hoặc là bốn pháo đi mòn trợt nhớ tới ẩn thân khoa học kỹ thuật ta nhớ được vệ gạ b ù nhắc qua chiếc thuyền này có thể quan g học cần thân đúng vậy muốn thử một chút sao khởi động đi kiểm tra một chút cái khác công năng rất nhanh sợ tù xỉ trở về b u ồ n g nhỏ trên tàu sau đó không lâu minh vương chiến hạm khởi động quan g học cần thân cả con thuyền biến mất trên mặt biển không chỉ có như thế nó còn có bắt chước ngụy trang công năng nói thực ra không có tác dụng gì chỉ cần kẻ bủn sổ cụ đủ mạnh v ẫ một tuần sau điên đảo càng đã có một chút bộ dáng hải tặc nhóm mở ngọn núi xây dựng một chút phòng ở đi mòn dự tính lại có tầm một tháng liền có thể hoàn thành cơ sở cải tạo triệt để đà thông tứ hải ở giữa bích trướng bất quá hắn không hứng thú tiếp tục ở chỗ này chờ đem chuyện nơi lây giao cho sở tù si mình thì chuẩn bị đi một chuyến vương quốc đoa phi hành tại trên mặt biển đi mòn rất nhanh phát hiện một chiếc quân h ạ m g a tới rất nhanh đồ vì mò mù sen don quân h ạ m b o n g tàu mò mù sen cầm k í n h viết vọng quan sát phương xa giờ vờ mùn pèn nơi này là g ờ răng lại nạ nửa đ o ạ n trước là g ờ răng lại nạ lối vào hải vực tầm mắt bên trong có thể thấy rõ ràng giờ vờ mùn pèn dưới đ ấ y có một cái to lớn động mơ hồ có thể nhìn thấy có không ít người tại bên bờ bận rộn uy lực thật là đáng sợ vậy mà thật đánh xuyên dép lại nạ mò mù sen tim đập nhanh thì thảo bây giờ danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng liền xem như người kia trái gù dạ gù dạ no mi cũng không có cách nào hành mở rét lại nạ bài trừ tất cả không có khả năng đáp án chỉ có một cái hải tặc nhóm tìm được cổ đại binh khí đối với người bình thường mà nói cổ đại binh khí là bí mật nhưng trên thực tế biết bọn chúng tồn tại không ít người gôn đần l ì ổng cải đồ hai người này có mục đích gì mọi mù sèn đôi mi thành tú cao lại đ ỗ n g nhiên một thanh âm trước người vang lên kiến thiết bên cảng thu phí qua đường mọi mù sèn thân thể mềm mại run lên để ống nhòm xuống đồng thời bước nhanh lui lại hắn tập trung nhìn vào một con ác ma đồ chơi chẳng biết lúc nào đứng ở q u n hạm đầu tàu pháo bên trên quân cách mạng đi à bắt lô người tốt t i ể u cô đ ư ơ n g đi mòn k h ẽ cười một tiếng bong thuyền hải binh nhóm n h a u nhao kịp phản ứng từng cái quá sợ hãi vì cái gì quân cách mạng cũng lại ở chỗ này là là tập kích thánh địa đồ chơi trong chốc lát từng nhánh họng súng khóa chặt đi mòn mọi mù sẻn tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản đừng kích động trước bỏ vũ khí xuống hắn hướng phía đi mòn lộ ra một cái miễn c ư ớ g cười ở chỗ này gặp phải quân cách mạng là ngoài ý liệu tình huống hải quân gần đã qua một năm đang liên cùng đuổi bắt chi quân đội này bắt được không ít người trong đó có một tên cán bộ nhưng này tên cán bộ lại không thừa nhận tập kích thánh địa sự t ì n h là bọn hắn quân cách mạng làm ngươi tại sao lại ở chỗ này trong lúc suy tư mọi mù sẻn t h ở sâu nói trước đó tuyên bố chúng ta chỉ là đến dò xét tình huống nơi này ta nghe được tiếng lòng của ngươi các ngươi bắt quân cách mạng cán bộ đi mòn nhữ mày có chút ngoại ý muốn mà hỏi bắt h a i ngươi không biết mọi mù sẻn s ư ớ n g sốt một chút chẳng lẽ là bọn hắn hải quân n mộ phán tập kích thánh địa người thật không phải quân cách mạng là chúng ta quân cách mạng làm đi mòn bình tĩnh thừa nhận vĩ đại giờ dạ gồng tiên sinh nói qua trước đó chỉ là khai vị thức nhắm chúng ta quân cách mạng sớm muộn sẽ đem thiên long nhân kéo xuống thần đàn những n à y côn trùng có hại cần bị thanh toán mọi mù sèn hơi biến sắc mặt nói thật m a n g thiên long nhân hắn hoàn toàn không ngại nhưng trước mặt nhiều người như vậy thân là hải quân t r c n g tướng hắn cũng nhất định phải tỏ thái độ ta lập tức xuất l í n h quân đội rút lui khó mà làm được đi m ộ t người hắn lần nữa đọc đến mọi mù sèn tiếng lòng biết được bị bắt quân cách mạng cán bộ bà tổ lợi mẹ cù ma nguyên lai là hắn đi mòn đáy lòng oán thẩm bị bắt t ự hồ đã có nửa năm quân cách mạng vậy mà không có đi cứu người chạy mồ hôi vương tên phế vật này mình hạch tâm bộ hạ bị bắt đều không có phản ứng n g ư ơ i muốn thế nào mọi mù sèn tay phải nắm lấy c h i đao tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đương nhiên là bắt đi ngươi đi mòn ánh mắt ngưng tụ hạ sổ cụ hạ kỳ như màu đỏ điện xả trong nháy mắt bao p h ủ tại mỏ mù sèn trên thân mỏ mù sèn t h ầ n sắc đại biến kinh khủng hạ sổ cụ một nháy mắt áp chế hắn khiến hắn không cách nào động đậy sau một khắc đi mòn thân hình l ó i lên xuất hiện sau lưng mỏ mù sèn nhanh như ị nạ rủ mạ cổ tay chặn một kích đem nữ nhân này kích trắng mọi mù sèn trung tướng hải binh nhóm q u á sợ hãi vạn ph đ ị m ò n cầm lên mọi mù s ẻ n đem người mang lên trời một câu tại hải quân trên không q u a n q u ầ n trở về nói cho các ngươi biết nguyên soái bắt chúng ta quân cách mạng cán bộ chuyện này còn chưa xong ta đại biểu quân cách mạng đại biểu vĩ đại mỏ kỳ dê dở dạ gồng tiên sinh hướng hải quân chính thức t u y ê n chiến vương quốc đoa phụ xa thôn hát xì long thân xuyên sâu mũ tre màu xanh lục trong ngực ôm một đứa bé l ạ g yên đổ bộ quốc gia này chẳng biết tại sao hắn bỗng nhiên cảm nhận được dùng cả mình trước đem đứa nhỏ này giao cho thôn trường đi dở dạ gồng mặt mũi tràn đầy u bờn hắn hồi tưởng lại nửa năm trước sự tình hiện tại quân cách mạng c i n một mươi phần nhỏ yếu không có cách nào cùng hải quân chống lại càng không biện pháp xâm nhập biển sâu đại ngục giam cứu người hắn hiểu được hiện tại cần ẩn nhẫn chương hai trăm bốn mươi bảy định mòn chính nghĩa của ngươi rất một người chương hai trăm bốn mươi bảy Địp mọ ò n chính nghĩa của người rất buồn của cười. rất m mù sen mí mắt run rẩy mở mắt liền nhìn thấy rừng rậm xanh uống tươi tốt sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở giữa khu rừng lưu lại pha tạm cái bóng sau đó hắn phát hiện tự mình c ó g r ử a vào một cái cây ngồi bị trói tại trên cành cây mọ mù sen không có l a to làm xuất sát hại quân tướng lĩnh hắn tỉnh táo quan sát bột phía kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ không có dò xét đến người khác khí tước t ừ bụng đói khát trình độ để phán đoán khoảng cách ta bị đánh ngất xịu chỉ ít đi qua sáu giờ mọ mù sen đáy lòng thì thảo n h ữ mày muốn tránh thoát trói buộc lúc này đỉnh đầu chuyển đến thanh âm Không tố chất, rất phán đoán chuẩn xác, chính đoán lượng kệ tố rất số xác, xác là m g i ờ mù ọ sen động tác cứng đ ở ngẩng đầu tại trên cành cây thấy được con kia ác ma đồ chơi đồ chơi trong tay nắm lấy một viên quả táo há mồm cắn miệng làm sao người cũng nghĩ ăn người bắt mục đích của ta là cái gì mọi mù sen cắn môi một cái hắn liền biết đối phương sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi người đoán xem nhìn đi m ò n giống như cười mà không phải cười treo chọc mọi mù sen trở mặc hắn suy đoán đối phương là muốn lấy chính mình cùng hải quân trao đổi quân cách mạng tù binh nhưng thật đáng tiếc hải quân là không thể nào đồng ý nghệ thơ đi mọn vựa ăn quả táo một bên im lặng nhả ránh người mấy tuổi còn có như thế suy nghĩ ấu trí hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt mọ mù sèn bề ngoài cùng đi qua không có bất kỳ biến hóa nào rất hiển nhiên cũng uống qua vĩnh sinh chi diệu b ê ngoài nhìn lại hơn hai mươi tuổi tuổi thật hẳn là vượt qua ba mươi đối mặt đi mọn trâm trọc mọ mù sèn có chút ý sổ nếu như ngươi muốn cầm ta làm con tin cùng hải quân trao đổi tù binh bản tính là đánh nhầm ta thủy thời giết ta, hy sinh chuẩn làm muốn xong bị, đại ề u quân có Các cách thể dơ đao lên.、Các、người m n nếu như g chỉ là l o ạ tộc r ì n h đ này, ũ người không h đáng、sợ. Ngoài miệng nói n gì có sợ. vậy, v đấy tay nhưng lòng nhiều ít còn có chút sợ hãi. mòn tiện trong chút hãi. ư Địa đầu, đem lấp tại ít có sợ n t r á cây hái quả táo, tính cả hột cùng hái tính hột nhau táo, Ngươi quả nuốt vào.、Người、biết thứ một quốc gia là thế nào đàn sinh sao Cái cười quốc cái chính trước giật mình, không do đối phương đột nhiên nói như vậy ý nghĩa. Mòn khẽ cười nói, tại gia sinh gì? không đợi đối phương nghĩa. mình, Mọ mù mòn sen như này vậy đột thể khẽ do Địa ý ra chủ nô cùng nô lệ ở giữa có thiên nhiên mâu thuẫn làm cái này mâu thuẫn không thể điều hòa cuối cùng bạo phát đi ra về sau quốc gia ra đời quốc gia là giai cấp mâu thuẫn không thể điều hòa sản phẩm mọi mù sèn đ ấ y mắt hơi nghi hoặc một chút hắn lần đầu tiên nghe nói loại lời này nghe tựa hồ có mấy phần đạo lý quốc gia sinh ra về sau thế giới này cũng chỉ có hai loại giai cấp đi mòn từ trên cây nhảy xuống tới đưa tay giật ra trói buộc mỏ mù sèn giấy t h ừ n g a n thuế giai cấp cùng nộp thuế giai cấp người muốn nói cái gì mọi mù sèn không dám coi thường hoạt đ ộ n thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ muốn chạy là không thể nào đi theo ta đ chậm chậm hắn, hắn nghĩ đến chính phủ thế giới chính phủ thế giới hiển nhiên là ăn thuế một phương thông qua tên kỷ âm dương thiên thượng kim cấp lấy toàn thế giới tất cả gia nhập liên minh nước tiền tài mà các lớn gia nhập liên minh nước quốc vương lại hướng bổn quốc thu thuế dùng cái này đến thỏa mãn chính phủ thế giới khẩu vị từ thế giới hiện thực đến xem đáp án liền rõ ràng lực lượng không sai lực lượng quyết định thuế lưu động phương hướng đi mòn gật gật đầu các ngươi hải quân quân phí liên đến từ gia nhập liên minh quốc thượng cung cấp c a n k í n âm dương thiên thượng kim không có chính phủ thế giới hàng nằm quân phí cấp phát các ngươi hải quân có thể duy trì mấy ngày một tháng liền có thể giải tán đi người muốn nói cái gì ta cho là ta nói rất rõ ràng đi mòn im lặng lường hắn một chút các ngươi hải quân không có lập trường hô chính nghĩa cái từ này dừng một chút lại trông chóng nói chính nghĩa có thể là khách quan đạo đức chân lý có thể là xã hội khế ước sản phẩm có thể là giai cấp thống trị mỹ hóa thống trị công cụ cũng có thể là quần thể lợi ích tối đại hóa nhưng từ các ngươi hải quân miệng bên trong nói ra đồng thời phụng làm chân lý liền lộ ra rất buồn cười à. hải quân chính nghĩa có giai cấp thuộc tính cũng có công cụ thuộc tính là một loại nhãn hiệu hóa chính nghĩa cùng đi mòn m ộ t mạc nhận biết bên trong chính nghĩa trên lệnh cách xa và dặm n g h e xong lời nói này mọi mù s e n sắc mặt kìm nén đến bỏ bừng rất muốn phản bác nhưng không biết từ nơi nào bắt đầu phản bác lê tởm đồ chơi gia hỏa này là ma quỷ sao nói một phen ma quỷ nói nhỏ ừ so với các ngươi quân cách mạng chúng ta hải quân đã phi thường chính nghĩa tia chặt lọt k ẹ linh vạn quốc so với các ngươi hải quân còn muốn chính nghĩa đi mòn thưởng thức nữ nhân này vẽ không ph trêu c h ọ c nói biết mong thành lập quốc gia mới là lý tưởng nước n g ư ơ i đi qua quốc gia kia sao biết dân chúng của quốc gia kia l à như thế nào sinh hoạt ta đây đương nhiên là hắn q u ỷ biện nhưng đối mặt hắn q u ỷ biện thân là hải quân t r u n g tướng hắn không cách nào phản bác có thể thấy được m ò mù s ẻ n cũng không được đối trong lòng chính nghĩa giao động m ò mù s ẻ n s o n g quyền nắm chặt há to miệng cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng hắn lựa chọn trốn tránh ta không hứng thú cùng ngươi thảo luận cái đề tài này ngươi đem ta đưa đến nơi này đến cùng muốn làm cái gì đây là địa phương nào hai người đi ra khỏi rừng cây đứng ở một chỗ trước vách núi p hơn ư g xa là một tòa thôn. năm trước kia các người tập kích thế giới hội nghị về sau gặp trung tướng dẹp phi đại tướng sengoku đại tướng còn có ô ma tổng xoái bốn người bọn họ ly kỳ mất tích bọn hắn ở nơi nào ngươi một tù binh ở đâu ra địa vị hướng ta hỏi vấn đề đi ị mòn miết miệng quả nhiên vẫn là trói lại càng tốt hơn vừa mới nói xong hắn cụ hiện ra khôi lỗi dốc sunny mượn nhờ trái tổ x ỉ tổ x ỉ no mi lực lượng bắt t r ư ớ c dây thừng dây thừng trái cây đem m g ọ mù sẻn buộc cực kỳ chặt chẽ mọ mù sẻn cũng không dám phản kháng làm xong những n à y đi mòn lúc này mới hài lòng gật đầu xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng nói cho ngươi cũng không sao bốn người kia bị ta đưa đi tương lai tính toán thời gian hẳn là đã sớm xuất hiện cùng lúc đó thánh địa mạ dị hệ hơn một năm trước kia b ộ c phát hỗn loạn dẫn đến nơi này bị phá hủy hơn phân nửa bây giờ tại nô lệ tu sửa dưới đã khôi phục cảnh tượng của ngày xưa đông nhiên một đạo l a m quang tại bản cổ ngoài thành bộ phát bốn đạo nhân ảnh cùng nhau hiện thân chương hai trăm bốn mươi tám đà đản lao nương một q u y ề n đấm chết năm mươi sáu cái gạp chương hai trăm bốn mươi tám đà đản lao nương một q u y ề n đấm chết năm mươi sáu cái gạp g ặ p đám người đột nhiên hiện thân lập tức đưa tới thánh địa phản ứng có trước đó tập kích thánh địa tình huống bây giờ thánh địa lực phòng ngự lượng tăng mạnh lâu dài có năm vị thần chi k ỵ sĩ đoàn thành viên đóng giữ cùng một vị hải quân đại tướng k í trước tiên xuất hiện tại bốn người trước mặt gạp tiên sinh sen gỗ cụ tiên sinh dẹp phí lao sư còn có ố ma tổng soái ha ha ha bị bày một đạo a gặp ha ha ý sổ quan sát b ố n phía có chút meo mắt lại kẻ tập kích kia đâu â mời theo ta đi gặp gò dầu xây đi không lâu sau đó bàn cổ thành quyền lực ở giữa bốn vị gò rốt xây lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon trong đó nguyên bản thuộc về nợ rủ rổ ghế sofa bây giờ bị gạ lỉnh xen chiếm cứ lấy hắn vểnh lên chân bắt chéo nghe xong sẻng ỗ cụ sau khi kết thúc t a o mày nói trái tim nam、no、i các người bị trái tim nam、no、mi mang đến tương lai cho tới bây giờ mới xuất hiện không sai s e n g o cú gật đầu chúng ta không có dự liệu được cổ l ầ m b u s vậy mà ăn trái tam nam nomi nếu như một lần nữa kế hoạch của đối phương tuyệt sẽ không thành công trái tam nam nomi trong truyền thuyết trái cây trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua g ã l í n h lạnh giọng nói ra cổ l ầ m b u s không phải ăn trái bờ lù bờ lù nomi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hắn ngay lúc đó thuyết pháp là loại kia rác rưởi trái cây đã sớm bỏ qua cho nên hợp lý suy đoán hắn dùng một loại nào đó phương pháp càng đổi lại mình trái cây s e n g o cú cơ chí suy đoán cứ việc cái này nghe mười phần không thể tưởng tượng nổi nhưng hiện thực liền là như thế nguyên trái bờ lũ bờ lù nomi năng lực giả trước biển sâu đại n g ụ c giam tự trưởng cỗ l ầ m bất tại phản bội chạy trốn về sau mai danh nhận tích một đoạn thời gian đột nhiên liền biến thành trái tim em nomi năng lực giả cụ thể là làm được bằng cách nào vậy chỉ có thể hỏi đối phương bản nhân kẻ bất tử có thể tùy ý thay đổi trái cây chuyện này ngoại trừ đi mòn bên người số ít người hải quân căn bản sẽ không hướng cái phương hướng này đi suy nghĩ thương thức c h ó i buộc sẻn gỗ cụ sức tưởng tượng sự kiện kia đã qua hơn một năm bây giờ nói luận đã không có ý nghĩa lúc này t i t e sen lệnh giọng phân phó nói các ngươi đã trở về hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là giải quyết quân cách mạng d ừ n g một chút lại nói ngay tại mấy giờ trước hải quân truyền đến tình báo quân cách mạng hư hư thực thực cùng hải tặc tứ hoàng bên trong hai vị liên thủ tại giờ vợ m u ố n bèn tiến hành một loại nào đó kế hoạch tứ hoàng cái gì tứ hoàng bốn người đưa mắt nhìn nhau tại bọn hắn biến mất trong hơn một năm thế giới này xảy ra chuyện gì gò d ố sẽ hiển nhiên sẽ không giải thích không biết liền tự mình đi tìm hiểu peter xen neo mắt lại nhiệm vụ của các ngươi là xác nhận cổ đại binh khí minh vương có thật tồn tại hay không nếu như thực tế tồn tại đưa nó đ o t lại tư pháp chi thác chính phủ chín trường quan s ờ vẽ đảm tựa như trung thực nô b ộ c vì sen xạ tồn đưa tới rượu ngon và vẻ đẹp ăn đồng thời trước tiên dùng đặc chế ngân c h â m xác nhận đồ ăn không có độc m ờ i dùng sen xạ tồn sen xạ tồn bưng lên một chén rượu đỏ tâm thần lại toàn bộ đặt ở vừa vặn đưa tới tình báo văn thư bên trên hư hư thực thực cổ đại binh khí minh vương hiện thân tại dở vợ mùn vẹn phụ cận một pháo ranh mở rét lại na quân cách mạng hư hư thực thực cùng hai vị hải tặc hoàng đế liên thủ cái này sao có thể minh vương ngủ say tám trăm năm ở đâu ra nguồn năng lượng khởi động thiên vương liền trong tay bọn hắn ở vào nằm sấp ổ trạng thái hải vương sớm tại minh vương không biết tung tích bây giờ đột nhiên xuất hiện nghĩ như thế nào đều khó có khả năng có ai sống lại minh vương vệ gạ pù sao sen s ạ t ù n sắc mặt t á i xanh cùng là nhà khoa học hắn trước tiên liền nghĩ đến vệ gạ pù cũng chỉ có tên i kia mới có năng lực khôi phục cổ đại binh khí thu v ề thiên vương động lực nguyên thất bại minh vương nơi này nói không chừng là cái đột phá khẩu nghĩ tới đây sen s ạ t ù n lập tức đứng dậy phân phó nói chuẩn bị thuyền ta muốn đi một chuyến dở vờ mùn pèn rõ sợ pèn đàm lập tức đi chuẩn bị vương quốc oa phụ xạ thôn trong thôn có cái quán rượu nhỏ quay r ư ợ u tên gọi vật tý ba vô luận là hải tặc vẫn là sơ tặc đều mười phần hoan n g h ê n quay r ư ợ u lão bản là cái mười hai ba tuổi tiểu cô nương mời dùng đây là ngài muốn m ặ t gazet mà k ý nọ đem điều chế tốt c ố c thai bưng lên cái bản lấy ánh mắt tò mò đánh giá đồ chơi cùng nữ nhân rất kỳ quái tổ hợp một cái đồ chơi trong tay nắm một sợi dây thừng dây thừng cột nữ nhân mọi mù sen nhìn qua ngồi đầy đồ ăn nhịn không được nuốt nước miếng cái kia có thể thả ta ra sao liền xem như tụi ì n h không ăn đồ vật ta cũng sẽ chết đói người biết chó con sao đi m ò bưng cóc thai bình tĩnh nhấp một hớp mọi mù sen mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nói ngươi muốn để ta như c h o ăn cái gì sao không phải đâu đ ị t m ò n về lấy ánh mắt truyền lại ra minh s á c ý tứ ghê t ẩ m đồ chơi mọi mù sen đáy lòng thầm mắng một tiếng hóa bi vẫn làm thức ăn muốn cũng không để ý tiểu lão bản nương ánh mắt quái dị túi người giống cầu cầu đồng dạng miệng lớn ăn lên đồ ăn nhét đầy cái bao tử sau đó tìm cơ hội lặng lẽ đào tẩu hắn đáy lòng giận dữ nghĩ đến sau đó lại đột nhiên ý thức được mình tâm tư sẽ bị cái này mà quỷ đọc đến thế là lâm vào ubern thật có thể đào tẩu sao rất khó á mặc kệ trước nét h đầy cái bao tử suy nghĩ thêm lúc này tiểu quán cửa bị đẩy ra một đám sơn tặc đi đến người cầm đầu là nữ nhân lòng thoải mái thân thể béo m ậ p t ứ chi khổng vũ hữu lực miệng bên trong còn ngẩm một điếu thuốc lá đặt đạ đà đàn một nhà tiểu lão bản nương mạ kỳ nọ kinh hô một tiếng che miệng nhỏ giọng nói ra hoan nên q u a n g lâm tuổi trẻ đạ đà đàn nha tiểu quỷ nương đừng sợ chỉ là đến ăn một bữa cơm đạ đà đàn thuận miệng chấn ăn một câu chỉ chấp mắt liền thấy đỉ mòn một bàn này gặp một con đồ chơi đang uống rượu lập tức đem con mắt đều trừng ra thứ đồ gì vì cái gì một con đồ chơi còn có thể uống rượu thật là lợi hại a hắn không thể tưởng tượng nổi nói thầm mấy bước đi đến mọi mù sen trước mặt cơ cao lâm hạ nhìn xuống nói chưa thấy qua mặt còn mặc hải quân trung tướng áo choàng cuộn t ợ lại là sao làm gặp c ố hương đa đà đàn trước kia không ít cùng trung tướng gặp liên hệ đối trung tướng áo choàng nhưng quá quen thuộc nhưng nữ nhân này xem xét liền rất trẻ trung h i ệ n nhiên không thể nào là trung tướng đoán chừng chỗ nào mua được hàng giả uy nữ nhân cái này kỳ diệu đồ chơi là của ngươi sao mọi mù sen ngầm đầu lên k h o miệng còn dính đầy hạ cơm hắn một bên nhấm ướt một bên khuyết nhủ các ngươi nhanh lên rời đi, đi đừng gây chuyện sẽ chết người đấy hắn hảo tâm khuyến giải sợ bị mòn đem những sơn tặc này cho đánh chết đ đà ạ i đàn chẳng thèm nó g tới giống như ngươi nhỏ yếu trung tướng lao nương lúc còn trẻ một quyền đấm chết qua năm mươi sáu cái nghe nói như thế bị mòn kinh ngạc người cũng là sơn tặc vương hắn ánh mắt vi d i ệ u nhìn xem đ đà ạ i đàn tràn đầy xem kỹ nữ nhân này liền là ạ sở cùng phí dưỡng ngộ a gặp biết không đ đà ạ i đàn n i ế t miệng xong quyền một nắm phát ra ken két xương cốt tiếng va chạm gặp, gặp ta cũng sẽ bị ta đánh đầy địa chạy thật sao mọi mù sen mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nếu như là thật nữ nhân này nói không chừng có thể cứu ta hắn vừa mới chuẩn bị kêu、cứu. liền nghe đã đà đàn một chỉ đi mòn tóm lại cái này đồ chơi lão nương coi trọng có thể đáng giá không ít tiền a bán cho ta chương hai trăm bốn mươi chín hệ lọ gì ạ gió gió trái cây chương hai trăm bốn mươi chín hệ lọ gì ạ gió gió trái cây ở trên biển hoạt động gọi hải tặc tại trên lục địa chiếm núi làm vua gọi sơ tặc vô luận là hải tặc vẫn là sơ tặc đều thích thứ đáng giá đi mòn không nghĩ tới mình cũng có bị xem như tài bảo một ngày bị một đám cho sơn tặc để mắt tới bất quá hắn nhưng không có sạt loại kia thích bị người dùng chai rượu vỗ đầu còn có thể ỷ sổ mà qua thoải mái a lập nha lặc lão hổ không phát u y làm ta là con mèo bệnh a đi mòn xoay cổ tay lông nhung đồ chơi cũng không tồn tại khớp nối cũng vô pháp phát ra ken két xương cốt tiếng ma sát hắn đưa tay một thanh nắm đạ đà đàn ngón tay dùng sức một tách ra đau quá đau nhức đau nhức b u ô n g tay mau vung tay đạ đà đàn kêu đau đớn lên tiếng ngón tay kem chút bị bẻ gãy cái này đồ chơi chuyện gì xảy ra không đúng không đúng đây thật là đồ chơi sao còn có thể nói chuyện nho nhỏ sơ tặc tiền thưởng nhiều ít đi mòn hơi thi nhỏ trừng phạt liền buông tha đối phương đạ đà đàn long vẫn còn sợ hãi lui lại mấy bước năm triệu bao gì người cái này đồ chơi rốt cuộc là thứ gì hắn ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng đây không phải phổ thông đồ chơi có thể ăn có thể uống khí lực còn lớn đến đáng sợ đồ chơi phía dưới là người sao chỉ là năm triệu người còn không bằng hì gù mạ đi m ò n nhà ránh sơ tặc vương hì gù mạ đều có tám triệu đâu lười nhắc c ù n g đã đàn một nhà kiến thức hắn nắm dây thừng từ cái ghế nhảy xuống ăn no chưa ăn no liền đi mọi mù s ẻ n không lời nào để nói còn tưởng rằng là cứu tinh nguyên lai chỉ là cái phổ thông sơ tặc khẩu khí lớn như vậy kém chút cho là mình được cứu rồi hắn hai tay bị trói buộc đành phải há mồm cắn lên một cái đùi gà bị đi mòn nắm rời đi đ ã đạn trận mắt hốc mồm nhìn xem hai người đi ra tử quán phản là m ngược con tưởng rằng là một nữ nhân mang theo một con kỳ diệu đồ chơi kết quả là đồ chơi nắm một nữ nhân nhìn rất khó dây vào dáng vẻ rời đi tử quán đi mòn đột nhiên cảm giác được một trận gió nhẹ thổi qua kẹt b ù n xô cụ cảm giác bên trong đã nhận ra một cỗ xa lạ khí tức cường đại a hắng kẹt di một tiếng ánh mắt nhìn về phía thôn phương bắc hướng mơ hồ có thể thấy được một bóng người trong gió hiện thân lại tại trong gió nhẹ biến mất phản phất t u ầ n di lúc ẩn lúc hiện chỉ là nhìn thoáng qua đi mòn miễn cưỡng có thể thấy rõ người kia người mặc nồng mũ c h e màu xanh lục đó là ai a đi mòn đáy lòng yên lặng suy đoán sẽ không phải là con trai của gà p trước đây không lâu còn cho đối phương chụp một miệng h á n qua hiện tại liền gặp được không thể không nói đây cũng là một loại duyên phận hắn chạy tới vương quốc đoa chỉ là muốn thuận đường tới gặp thấy một lần rô rơ một nhà không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý mớn hệ lọ gì ạ do do trái cây đi mòn có chút meo mắt lại nhà trường thôn long tướng hải nhi đặt ở nhà trường thôn cổng cũng tại trong tá lót tắc hạ một phong thư đây là hắn khi còn bé sinh hoạt địa phương cùng thôn trưởng cũng là người quen biết cũ đem hải t ử tạm thời xin nhờ cho thôn trưởng c h i ế u cố là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất p h i ngay ở chỗ này khỏe mạnh lớn lên đi có cơ hội ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi giờ dạ gồng nhìn qua đang ngủ say hải nhi thanh âm khàn khàn thì thảo nhìn chằm chằm thêm vài phút đồng hồ giờ dạ gồng yên lặng thở dài một trận gió nam ấm áp phất qua người đã biến mất vô tung vô ảnh mà liên tạc hắn rời đi không lâu đã đặt một nhà khiêng từng cái tượng mộc thùng rượu hướng phía sơn tặc hang ổ mà đi đúng lúc dọc đường nhà trường thôn bên trong một cái nam nhân mắt sắp phát hiện c hắn mới bước chạy đến rổ trước quay đầu hướng đà đàn hô to đà đàn đại tỷ nơi này có cái hải nhi a đà đàn sửng sốt một chút đi vào bên cạnh xích lại gần đầu mắt nhìn kinh ngạc nói con cái nhà ai vậy mà bỏ ở nơi này ân còn có phong thư phu s a thôn không người bên bờ biển một chiếc nhỏ thuyền tam bản d ừ n g sắt ở nơi đây g dơ dạ gồng mang theo áo choàng trở lại nơi đây lúc lại phát hiện thuyền của mình chỉ bên cạnh đứng đấy một nữ nhân người mặc hải quân đồng phục hất lên trung tướng chính nghĩa áo choàng hải quân dơ dạ gồng hơi biến sắc mặt trước tiên nghĩ đến hành tung của mình bại lộ nhưng ngay sau đó hắn lại nhìn thấy nữ nhân bị dây thừng cột dây thừng bên kia dắt tại một con đồ chơi trong tay ác ma hình tượng đồ chơi là tin tức bên trên đi ạ bờ lồ i ờ dạ gồng trong lòng thất kinh lập tức cẩn t h â n tại một cái cây sau bên bờ cho chuyện âm thanh chuyển đến hắn nín hơi ngưng thần nghiêng hai lắng nghe người rốt cuộc muốn làm gì ta mọi mù s ẻ n không thể làm gì nói ồn ào quá có thể hay không ngầm miệng đi ị mòn ngồi chung một chỗ bên bờ trên tảng đá v ệ n h lên chân bắt chéo ta bây giờ tại mọi người hả tới đ ô n nhiên hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên bờ r ừ n rậm dơ dạ gồng trên c h á n trong nháy mắt toát ra mùa hôi lạnh thật là đáng sợ cảm giác lực hắn đã đem khí tức áp chế đến thấp nhất trình độ hơn nữa còn cách bên trên khoảng trăm thước cái này đều bị phát hiện không kịp ngâm nghĩ nữa hắn trước tiên phát động trái cây năng lực hướng phía rời xa bờ biển phương hướng mà đi nhưng mà tại hắn quay người tiến vào nguyên tố hóa trong nháy mắt kia ngoài trăm thước gác ma đồ chơi cũng đã như thiểm điện xuất hiện tại hắn sau lưng bắt lại bờ vai của hắn chạy cái gì ta rất đáng sợ dơ dạ gồng căn bản vốn không trả lời cánh tay phải bại xuống hất ra đi mòn sau đó hóa thành một trận gió nhẹ bay lượn mà đi gặp đây bị mòn ngướng ng một tiếng tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh dơ dạ gồng từ nguyên tố hóa trạng thái thoát ly bản thể bị hạ sổ cụ hạ kỳ áp chế màu đỏ ỷ nạ rủ mạ như như giỏi trong xương bao phủ tại quanh người hắn cái gì dơ dạ gồng thân sắp đại biến trong lòng bạn phần sợ hãi cỡ nào hạ ảo số cụ ra hòa này không động được chờ ô này một chút ta vô ý đối địch với ngươi đi ạ t đỡ đổ tiên sinh vậy ngươi chạy cái gì ta có thể không chạy sao tim rồng ngọn nguồn đắm chát sắp xếp cẩn thận nhi tử về sau hắn liền chuẩn bị cưỡi mình từ nhỏ trở về quân cách mạng toàn bộ ai biết có cái ngoan nhân tại bên bờ c h ắ n hắn người bình thường phản ứng đầu tiên đều là chạy đi dơ dạ g ổ n g t h ở sâu cố gắng bình tĩnh trở lại nói không biết ngài tìm ta có chuyện gì đi mặc cười vừa lúc gặp c h à o hỏi nghe nói ngươi quân cách mạng gần nhất làm không ít đại sự a kia không phải là các ngươi làm sao mặt r ồ n g sắc cứng đ ở chính phủ thế giới cũng không biết phát sinh cái gì điên hắn quân cách mạng nào có thực lực kia chúng ta cái gì cũng không có làm là chính phủ thế giới tự tiện hiểu lầm hiểu lầm cũng có thể biến thành thật chớ khẩn trương rất nhanh liền kết thúc đi mọn một thanh bóp lấy dơ dạ cổng một ô đen nhánh tà ác lực lượng thôn vệ tinh thần của hắn một lát sau h á cám như thủy triều rút đi áp chế giờ dạ gồng hạ sổ cụ cũng cùng nhau biến mất vung ra hạn chế về sau giờ dạ gồng không có lần nữa chạy trốn mà là quỳ một gối xuống địa ngựa khí cung kính xưng hô chủ nhân không cần gọi đi ảo tợ lộ đại nhân được rồi vâng đi ạ tợ lộ đại nhân đi mòn hài lòng gật đầu các ngươi quân cách mạng thực sự quá phế vật ta đều nhìn không được dứt khoát hợp nhất các ngươi tốt có thể vì ngươi cống hiến sức lực là quân cách mạng vinh hạnh chuyển hóa làm tiểu ác ma về sau giờ dạ gồng đã triệt để n h ậ n chủ đi mòn đối với hắn cải tạo nhưng so sánh đối rột những người kia xâm nhập được nhiều hỏi trước ngươi mấy vấn đề trước ngươi trong ngực ôm cái hải nhi a đó là ai Giờ dạ gồng trên mặt lộ ra d ã ruộ biểu lộ đi mòn kinh ngạc ra hỏa này ý trí lực chỉ có thể nói nhưng dính đến nhi tử tựa hồ còn có chút phản kháng dư địa cuối cùng dơ dạ gồng trầm giọng trả lời đó là của ta nhi tử mò kỷ gen phi quả nhiên là l phi tính toán thời gian cũng kém không nhiều là lúc này ra đời đi mòn nghĩ thầm hắn cái này gậy quậy phân heo không có thay đổi phi dáng sinh năm chuyện tốt đại h ả o sự nghi c ả trái cây hẳn là sẽ chủ động xuất hiện tìm kiếm t ú c chủ a hắn đối phi cái này nhân vật chính cảm n quan chia làm hai cái giai đoạn trước một cái giai đoạn là cuộc chiến thượng đỉnh trước đó hắn chỉnh thể bên trên thiên hướng về thưởng thức sau một cái giai đoạn là cuộc chiến thượng đỉnh hai năm sau đối với thời kỳ này phi đi mòn chưa nói tới chắn é t cũng nói không lên thích c h vậy phần đông nam tây bắc tứ đại quân đội trưởng cũng còn không có gia nhập quân cách mạng chủ yếu phạm vi hoạt động cũng là gờ giang lại nạ nửa đợt trước tại tứ hải sinh động độ rất thấp c h ú t thực lực ấy nói thật chỉ cần bị tìm tới hà hậu hải quân phái hai cái đại tướng đi qua liền giải quyết một cái đại tướng đối phó g dở dạ gồng một cái đại tướng đối phó còn lại tất cả mọi người trở lên liền là quân cách mạng trước mắt quy mô liền cái này đi mòn một mặt im lặng c h ú t thực lực ấy còn muốn lật đổ thiên long nhân c h ắ c không được chỉ có thể là một cái chạy mổ hôi vương g dở dạ gồng bản nhân thực lực bình thường ngắn ngủi giao thủ về sau đi mòn lập tức hiểu g i a hỏa này còn không đạt được tướng hoàng cấp bậc bất quá hắn trái cây nhìn rất lợi hại do do trái cây nhấc lên do lốc lực lượng thiên hai một trong từ lực phá hoại tới nói không thể so với trái gù dạ gù dạ no mi mà gù mạ gù no mi trái cây yếu thuộc về cùng một cấp bậc đỉnh cấp trái cây nghĩ nghĩ bị mọn phân phó nói ta đã hợp nhất các ngươi quân cách mạng cũng sẽ cho các ngươi một điểm chỗ tốt về sau triệu tập tất cả chủ yếu cán bộ ta đem ban cho các ngươi bất tử tri thân ở trước đó giờ vợ m u ố n b è n rất nhanh sẽ bộc phát một trận hỗn loạn người đi giờ vợ m u ố n b è n chờ đợi chiến tranh bùng nổ minh vương chiến hạm bị hắn đường hoàn mở ra giờ vợ mùn pèn đều bị a n h mở một cái đ ộ n lớn vô luận là hải quân vẫn là chính phủ thế giới cũng sẽ không giữ yên lặng một trận chiến này tất nhiên sẽ bộc phát vâng c ầ n tuân ngài chỉ lệnh Giờ dạ công lĩnh mệnh mà đi đưa tiễn tân thu tiểu đ ệ đi mòn t r ợ t nhớ tới cái gì ừ m người đâu hắn phong thích kẹ bùn sổ cụ phát hiện mò mù sẻn đã không thấy tăm hơi đây là muốn chạy đi đâu đâu đi mòn cười cười thân hình k h ẽ động lập tức đuổi đi qua mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng đây là cơ hội mò mù sẻn tránh thoát trói buộc tự thân dây thừng một đôi bắp đ u ổ i thon dài giữa khu rừng phi nước đại làm hải quân trung tướng nàng lục thức cực kỳ thuần thục mỗi một lần sô đều có thể vượt qua hơn trăm mét khoảng cách lướt nhanh như gió Từ thôn phụ xạ bởi ê bên n biển, một mực hướng đất liền thành thành phố mà đi. Trốn hướng biển ngoài nàng ngập cũng trèo trống bờ biết bay, bao b đi. sai cái kia chơi một mực mà lầm, tẩm đất tủ trèo được phố ghê đồ là lâu. không vậy phương hướng ngược nhau hướng nhiều người địa phương chạy lại càng dễ thoát khỏi đối phương con thỏ nhỏ người muốn chạy chỗ nào mắt thấy liền muốn chạy ra rừng rậm mọi mù sẻn giữa khu rừng trên cành c â y bay lựa ư đột nhiên phía trước liền xuất hiện một đạo đồ chơi thân ảnh mọi mù sẻn không thể tưởng tượng nổi trận to đôi mắt đẹp manh địa rừng lại chạy vội hắn lửa ngồi ở trên nhanh tây khiếp sợ bật thốt lên mà nói ngươi làm sao lại tại phía trước ta là ngươi quá chậm bị mòn n g m n g đầu nhìn về phía trên cây tung tung trong tay dây thừng t r e o c h ọ c nói muốn ta tự mình đem ngươi trói lại sao g ê t ầ m a làm sao tới đến nhanh như vậy m ọ mù sen gấp cắn giang quan rất muốn q u a y người chạy trốn nhưng cân nhắc đến thực lực của đối phương tạm thời vẫn là từ bỏ ta chỉ là s a u bữa ăn t à n bộ không muốn chạy ý tứ m ọ mù sen mạnh miệng nói câu t i ê n lặng từ trên cây này xuống sau đó chủ động từ t r m n n t r o n g t a y c ầ m qua d â y t h y n g đ e m h a i t a y của mình trói lại không thể không nói hắn c á i kỹ xảo này rất lợi hại có thể không tá trợ bên thứ ba mình đem mình trói lại vực xong mọi mù sen mới kéo ra một đạo nụ cười miễn cưỡng vất vả ngươi tìm đến ta thật có lỗi với đâu xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm cái gì đi mọn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ đừng nói ta không cho ngươi cơ hội là chính ngươi không còn dùng được hiện tại nằm xuống ngươi ngươi muốn làm cái gì mọc mù sen thẹn quá hóa giận nhưng ở đi mọn dưới dâm uy cũng không thể không làm theo đi mọn nhặt lên cảnh Bột một tiếng mọc mù sen toàn thân run lên tiếp lấy liền nghe đến thanh âm từ phía sau chuyển đến biết sai hay chưa ta sai cái nào rồi còn mạnh miệng、ba. m ọ mù sen kêu đau một tiếng thật xin lỗi ta không nên chạy không đúng ngươi chạy không quan hệ nhưng ngươi không thể tự tiện giải khai ta cho ngươi cột lên dây thừng m ọ mù sen không phải dây ta chạy thế nào tuất con thỏ nhỏ ta đã tha thứ ngươi đi mòn nắm dây thừng đi đến m ọ mù sen trước mặt cười đưa tay sờ sờ đầu của nàng ngươi nhìn cùng thiên long nhân so ra ta có phải hay không tiện h lương nhiều ta đều không trách ngươi tự tiện chạy trốn ác ma ma quỷ m ọ mù sen đấy lòng thầm mắng một câu ta có thể đi lên sao ngươi vừa rồi tại đấy lòng mắng ta a không không có mạnh miệng phạt ngươi một tuần không có cơm ăn thật xin lỗi ta sai rồi mọi mù sẻn khuất nục nhật lầm đĩ mòn này mới khiến hắn đứng dậy đi thôi chúng ta đi trong thành dạo chơi à đúng ngươi thay quần áo khác mặc hải quân đồng phục dễ dàng gây nên phiền thoái không cần thiết nói đ i mòn suy nghĩ khé động triệu hồi ra cửa tiên sinh cửa tiên sinh phun ra một bộ mới tinh nữ sĩ trang phục đây đều là ạt đệ nạ trong tủ treo quần áo hàng tồn tạm thời mượn tới cho mọi mù sẻn xuyên một xuyên đối với đĩ mòn thỉnh thoảng sử xuất kỳ quái năng lực mọi mù sẻn đã không cảm thấy kinh ngạc hắn nhìn qua nhỏ nhắn xinh sắn trang phục bộ quần áo này thích hợp 1 m 7 người xuyên ta thế nhưng là có 2 m 7 đ â u chấp nhận xuyên đi đi trong thành mua cho ngươi một bộ đi mòn thuận miệng qua loa một câu lại nghĩ tới cái gì đ ú n g rồi không định thời dây khảo nghiệm ngươi thời điểm đến không thời dây ta làm sao mặc mọi mù sèn khí nhìn hằm hằm đi m ò n hắn xem như thấy rõ cái này gây t ẩ m hôn đản l i ề n thích xem hắn dáng vẻ quất bách nhanh xuyên a muốn ta giúp ngươi quyền định thời gian chương hai t r ơ i m d ơ một nhà chương hai t r ơ i m d ơ ộ t nhà cuối cùng mọi mù sèn vẫn là đổi xong quần áo không vừa vặn quần áo mặc lên người nhìn hơi có chút buồn cười phát giác được nội tâm của nàng bất mãn đĩ mòn rêu cực nói hành vi của ta so thiên long nhân đối đ á i nô lệ như thế nào đã rất ôn n u đúng không đĩ mòn kéo dây thừng nắm mỏ mù sẻn hướng vương đô phương hướng mà đi mà các ngươi hải quân là bảo vệ thiên long nhân lực lượng cũng dám tự xưng chính nghĩa chỉ là hơi dùng một điểm thiên long nhân đối đ á i hạ giới thư dân thái độ liền có thể để một vị hải quân trung tướng sinh lòng tức giận liền gái này cũng dám đem chính nghĩa treo ở bên miệng đĩ mọn cười là bởi vì lúc trước tranh luận mỏ mù sẻn mí môi hậu chi hậu giác kịp phản ứng cho nên ngươi là vì để cho ta thể nghiệm bị thiên long nhân chèn ép cảm giác m ọ mù sèn ngữ khí phức tạp hành vi so ngôn ngữ lại càng dễ hiểu hắn minh bạch đi mòn ý tứ tuy ngươi lý giải ra sao thiên long nhân làm sao đối đãi nô lệ ta lại không quan tâm đi mòn khoan thai tự đắc đi tới thiên long nhân lại áp bách không đến hắn hắn không đi áp bách thiên long nhân cũng không t ệ rồi vừa đi hắn một bên trầm ung dung nhà rãnh ta chỉ là đối với các ngươi hải quân cả ngày đem chính nghĩa treo ở bên miệng có chút khó chịu m ọ mù sèn không lời nào để nói hắn chăm chú nghĩ lại mình đối hải quân chính nghĩa có khác biệt di vãng kỳ diệu thể nghiệm không lâu sau đó hai người tiến vào vương đô vương quốc l o a được xưng là đông hải xinh đẹp nhất quốc gia là cách ly xã hội điển hình vương đô bị tường cao vây quanh chia làm bình dân ở lại trung tâm đường phố quý tộc ở lại cao trấn cùng vương tộc ở lại hoàng cung ba phân biệt rõ ràng chưa có gặp nhau đi mòn nắm mọ mụ x è n tiến vào vương đô về sau đi trước mua cho nàng thần c ả g vừa người quần áo về sau hắn dùng điện thoại trùng liên lạc dô dơ, dơ tại một gian náo n h i ệ t cửa hàng đầu ngọt tiến lặng chờ đợi chờ ước một khắc đồng hồ về sau một tên tuổi trẻ nữ tính đi vào trong tiệm hắn đảo mắt cửa hàng đ ầ ngọt một vòng ở cạnh cửa sổ bên cạnh b à n thấy được một nữ nhân cùng một con đồ chơi lập tức hai mắt tỏa sáng ngài là đi ạ tợn đồ tiên sinh đi mòn quay đầu nhìn lại là vị tuổi trẻ nữ tính hắn có một đầu cạn sách và phát mặt mày n u hòa như nắng ấm lam nhặt váy dài làm nổi bật lên dáng người dịu dàng họ gạt dê dục nữ nhân này tại kịch bản bên trong chỉ đang chàng quá ngắn t ạ m hình tượng đi mòn cũng không nhớ rõ có phải hay không t r ư ở n g dạng này bất quá gương mặt bên trên một mảnh xeo mụn vẫn là để hắn nhận ra được là ta lò và để người tới đúng vậy hắn để cho ta tới nên đón n g i xin mời đi theo ta đi d i ụ c trên mặt tiêu dung nàng nhìn thấy bị dây thừng buộc lại mọi mù s è n biểu lộ có mấy phần nghi hoặc vị này là trên đường nhặt không cần để ý đi m ọ n rắt mọi mù s è n đi đầu một bước hướng ngoài tiệm đi đến mọi mù s è n cảm giác mình đều có chút quen thuộc đối mặt g ụ c ánh mắt nghi hoặc tự giới thiệu ta gọi john john d i ụ c học thức không tầm thường tựa như là tịnh thổ ý tứ tên kỳ cục hắn ấ y lòng nghĩ đến mặt mỉm cười gật đầu ta là bỏ gà s g i người tốt người tốt rời đi cửa hàng đồ ngọt tại g ụ c dẫn đầu dưới đi bọn đi vào một gian ở vào cao trấn biệt thự để ý hắn bên ngoài chính là d ô dơ một nhà không có ở hoàng cung mà là tiến vào quý tộc khu bọn hắn đến lúc vừa vặn gặp phải một tên quý tộc phu nhân chuẩn bị đi ra ngoài nhìn thấy dù quý tộc phu nhân hai mắt tỏa sáng cực kỳ nhận tình tiến lên đón thái độ tràn đầy linh ngọt ai nha r ù n phu nhân quý an quý an đi đi phu nhân r ụ c lễ phép gật đầu đồ vi đi đi xạ b ỗ lắp mụ đi mòn đánh giá đối phương một chút dáng dấp có chút c h ị u tượng nhưng đối phương tiếp xuống một câu để hắn có chút ngoài ý mới ta đang chuẩn bị đi cho nhà chúng ta xạ vỗ an bài gia sư hai từ của ngày năm nay cũng bốn tuổi a giáo dục muốn từ nhỏ coi trọ a cần ta vì ngài giới thiệu mấy vị ưu tú gia sư sao cảm ơn ngươi h ả o ý nếu như có cơ hội ta sẽ lên cửa thỉnh giáo d i ú p nhẹ nhàng như thường ứng phó đối phương bị gọi là đi đít nữ nhân đối dục mười phần khiêm tốn cùng lấy lòng hai người vui sướng trò chuyện một lát sau đi đít liền vội vàng rời đi đi cho hải tử tìm gia sư từ lâu đến cuối nữ nhân này đều không phản ứng đi mòn cùng mộ mụ s ẻ n phản phất bọn hắn một người một đồ chơi không tồn tại đồng dạng cùng đối đại dục thái độ t ư ở n g như hai người hắn là nhà chúng ta hàng xóm ảo lục tiên sinh thế tử g ụ c cảm giác mình chậm trễ đi mòn b ậ n điệu giải thích một câu đi mòn lắc đầu biểu thị không thèm để ý chỉ là đ ấ y lòng nhịn không được cảm khái lịch sử thật đúng là có quan tính s ạ p bộ cùng hạ sở cái này hai huynh đệ lấy một loại khác biệt phương thức gặp nhau hắn nhớ kỹ s ạ p bộ đôi này phụ mẫu có rất mạnh giai cấp quan niệm hy vọng bồi dưỡng s ạ p bộ cùng vương thất thông ra kịch bản bên trong s ạ p bộ không có thể làm cho hai vợ chồng này toàn nguyện ngược lại là một cái khác thu dưỡng hải tử về sau thành công cưới được quốc vương nữ nhi trở thành mới quốc vương về phần nữ nhân này vì cái gì đối dục như thế nịnh nội cùng lấy lòng có được đọc đến lòng người kẹ b u ồ n sổ cụ đi mòn rất dễ dàng bắt giữ tâm tư của đối phương nữ nhân này coi là r ô r ơ một nhà cùng quốc vương có quan hệ mật thiết như thế đoán cũng không sai r ô r ơ là sự thân thuộc của hắn vương quốc hoa quốc vương chỉ là phổ thông tiểu ác ma xem như thượng hạ cấp quan hệ rất nhanh ba người đi vào biệt thự hậu hoa viên đồ chơi hình thái r ô r ơ chính cầm một cây kiếm gỗ dạy bảo ạ sở kiếm thuật phát giác được đi mòn đến r ô r ơ nói với ạ sơ tạm thời nghỉ ngơi một chút đi nói quay đầu nhìn về đi mòn đi tới nội tâm điên cùng nhà ránh nếu có thể hắn căn bản vốn không nhìn thấy đi mòn mỗi lần đều không sự t ì n h tốt nha xạ x ì không để ý tới địch đi ạ tợ lộ kém chút đem tên đi mòn têu đi ra dô dơ lúng túng sờ lên đầu vô vỗ nhi từ đầu nói ra ạ s ờ đây là người đi ạ tợ lộ thúc thúc ạ s ờ mới ba tuổi dưới niên kỷ vẫn là cái tiểu bất điểm đứng tại phụ thân bên người lại cùng hắn cha cao không sai biệt cho lắm dù sao dô dơ hiện tại là đồ chơi đi ạ tợ lộ thúc thúc ạ s ờ hiếu kỳ mở to mắt to đáy lòng tràn ngập nghĩ hoặc cùng lao cha đồng dạng đều là đồ chơi a tại sao là đồ chơi thế giới này chủng tộc có rất nhiều nhưng chưa hề chưa nghe nói qua đồ chơi tộc hắn thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút lão mụ vì cái gì lao cha là đồ chơi đáng tiếc lão mụ chưa nói cho hắn biết nha tây nhỏ ạ sờ lại gặp mặt đi mòn cười lên tiếng chào chúng ta trước kia gặp qua sao ở trong mơ gặp qua đi mòn nhớ tới i mộng m cảnh lúc ấy còn mượn nhờ mộng cảnh lực lượng đem ạ sờ biến thành trường thành bản thái dương thần ngắn gọn ôn chuyện về sau mấy người ngồi xuống hậu hoa viên bên cạnh cái bàn đá g i đi phòng bếp bưng tới rượu cùng món điểm tâm ngọn dỗ dơ mắt nhìn mõ mụ xẻn trong lòng thầm đủ đ ị ỵ món gia hỏa này đến cùng có mấy cái nữ nhân đây là lại đổi một cái mà lại là cái gì biến thái mới tốt còn cho nhân thủ trói lại hắn là hải quân trung tướng đ ị ỵ món bình tĩnh giải thích một câu tâm tư của ngươi vì sao như thế bẩn thỉu Phúc! dỗ dơ phun ra một mục rượu đừng tùy tiện nghe lén tiếng l ò n g của người khác cá hỗn đản hắn lập tức phóng thích hạ kỳ chống cự đi món kẹ bùn s ổ cụ cho nên lần này tới tìm ta lại có chuyện gì chương hai t r ư phụ tử đại chiến ác ma dở dạ gồng vé gạp chương hai phụ tử đại chiến ác ma dở dạ gồng vé gạp không có việc gì ta liền không thể đến dạo chơi đi ị mòn lường hắn một cái nói hình như mình là phiền thái gì chế tạo cơ đồng dạng bất quá lời nói xoay chuyển lại nói ta dùng minh vương oanh mở giờ vơ mùn bèn đoán chừng không lâu sau đó liền sẽ có một trận đại chiến đem điên đ ả o cảng một chuyện đơn giản nói một lần sau khi nghe xong d ô dơ kinh ngạc nói ra tại sao muốn phí lớn như vậy công sức làm ra một tòa điên đ ả o cảng đi ị mòn cũng không thiếu tiền a hắn mặc dù muốn nuôi một cái nuốt vàng nhà giàu sở nghiên cứu nhưng p ư ơ n g diện tiền bạc cũng không thiếu cho nên mục đích lớn nhất khẳng định không phải là vì tiền ta vui lòng chỉ là tìm một chút việc vui thôi ta cần ta làm cái gì dô dơ thần sắc bất đắc dĩ đối với một vị v i n h sinh ác ma mà nói tìm thú vui tựa hồ là hắn mục đích lớn nhất một bên mọi m ù s ẻ n yên lặng đứng tại đỉ mòn sau lưng nghe lén hai người trò chuyện quả nhiên là cổ đại binh khí có thể vanh mở rét lại nạ siêu cấp binh khí v ậ t như vậy nắm giữ tại quân cách mạng trong tay có thể đoán được tương lai sẽ rất phiền thức hắn mắt nhìn dô dơ một cái lao hồ từ đồ chơi trước đây tập kích thánh địa hai cái đồ chơi là ác ma đồ chơi cùng độc nhãn thuyền trưởng đồ chơi cái này cái thứ ba đồ chơi hắn chưa thấy qua cân nhắc đến ỉ ạ tở lộ cùng hẳn là sợ tở thực lực cái này tên là b ạ đồ chơi chỉ sợ cũng có tương cận chiến l ự c quân cách mạng kinh khủng như vậy mọi mù s è n thay hải quân cảm thấy lo lắng mình bị tù binh tin tức cũng đã truyền về bản bộ hy vọng công nguyên x o á y có thể thận trọng làm việc mấy ngày sau biệt thự hậu viện đi mòn dành thời gian chỉ đạo ạ s ở cái này tiểu thí hải kiếm thuật của hắn mặc dù không bằng d rô dơ nhưng dạy một đứa bé dư sải chỉ gặp trong hậu viện ạ sợ cầm một cây kiếm gỗ đối đi mòn khởi xướng liên tục không ngừng tiến công tất cả chiêu thức đều bị một ngón tay ngăn lại mỗi lần tiến công đều sẽ bị một mảnh cuối cùng ạ sơ mệt đỡ đầu gối thở hồng h ộ n nói đi ạ t ờ l ồ thúc thúc ngươi chỉ đ a u lưu thật là lợi hại hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ mặt sùng bái đi mòn i ế t miệng ý sô khi dễ tiểu hài tử liền là để cho lòng người vui sướng cái này không thể được ạ sơ mới nửa giờ liền mệt mỏi tuổi con nhỏ ngươi làm sao ngủ được đứng dậy tiếp tục ta không được ta mới ba tuổi a ba tuổi chính là phấn đấu niên kỷ cách đó không xa m ọ mù sen ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bưng một chén hồng trà yên lặng thường trà nàng xem thấy khi dễ tiểu hài tử đi mòn một mặt im lặng mấy ngày nay hắn thành thật cái này ghê t ẩ m đồ chơi cuối cùng nguyện ý giải khai trói buộc nàng d â y thử mọi mù sèn không có chạy trốn sợ lại bị bắt trở về tiếp theo hắn muốn thu thập một chút quân cách mạng tình báo tại rô rơ cuộc sống gia đình sống mấy ngày hắn đối nhà này người có một chút phát hiện kinh người cái k i a gọi bạ đồ chơi thê tử của hắn r i ụ c thỉnh p h ẳ n g sẽ xưng hô đối phương vì rô rơ không giống như là nói sai càng giống là tên thật rô rơ m ọ mù sèn chưa nghe nói qua cái tên này cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng giống dạng này cơn dạ không nên vắng vẻ vô danh đang tiếp hiện tại không tiện mượn nhờ hải quân hệ thống tình báo điều tra không nên không nên không thể nghĩ quá nhiều tên kia sẽ độc tâm thuật suy nghĩ gì đều có thể bị biết ghê tợm ta còn có thể chạy mất sao m ọ mù s è n nâng cầm lên nhìn phía xa đĩ mọn khi dễ tiểu hải tâm tình phiên muộn lại qua mười phút đồng hồ À s ờ lần nữa mệt mỏi nằm xuống lần này ngay cả đứng cũng không vững trực tiếp nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở ngươi dạng này làm sao trở thành thái dương thần cha ngươi thế nhưng là chờ mong ngươi sau khi lớn lên trở thành thái dương thần đĩ mọn hai tay ôm ngực đứng ở một bên nhìn xuống cái này tiểu thí hải ạ sơ mở to vô tội con mắt cái gì thái dương thần thái dương thần. ân đúng cây cao lương ta cho ngươi biết một tin tức tốt đi mòn đột nhiên nhớ tới、Lý、phi lúc này cười nói vương đô phía đông tới gần bờ biển phương hướng có cái gọi phụ xạ thôn thôn trong thôn có cái nhỏ hơn ngươi ba tuổi hải tử so với ta nhỏ hơn ba tuổi ạ s ờ nghi ngờ hỏi đây không phải là h ả i nhi sao đúng liền là h ả i nhi các ngươi sẽ trở thành hảo bằng hữu ta mới không hứng thú cùng h ả i nhi kết giao bằng hữu ạ s ờ ngạo kiểu nói đi m ò n cười vì nếu là gặp phải ạ sơ đoán chừng sẽ giống thuốc cao ra chó đồng dạng dính sát bằng hữu này không g i cũng đến làm đ ồ n g nhiên đi b ọ n có chút m e o mắt lại quay đầu nhìn về phía bầu trời phương xa ánh mắt phảng phất xuyên qua vô tận khoảng cách thấy được gờ răng lại nạ nào đó phiến hải vực một chi đồ ma lệnh cấp những hạm đội khác chính hướng phía giờ vợ mùn kẹn phương hướng chậm rãi đi thuyền mà đi trong đó tiền vệ tàu bông thuyền xe n gỗ cụ đứng tại đầu tàu pháo bên cạnh cầm tính viễn vọng quan sát mặt biển bao tố muốn tới sao gờ răng lại nạ khí hậu hay thay đổi trước một giây vẫn là tinh không vật lý sau một khắc liền có bao tố giáng lâm phía trước hải vực bị mây đen bao phủ âm trầm mà nặng nề tầm mây như như như bãi sơn đạo hải hướng bên này mà tới. Sengo cụ để quay đầu đối mặt trời trên ghế g ặ p hô to gặp ngươi hôn đản này chúng ta cũng không phải đến du lịch a gặp ngáy khò khò bị tiếng kêu đánh thức mở to mơ hổ con mắt thế nào sen go cụ bao tố muốn tới đặc biệt lớn cấp bao tố để hạm đội tránh đi ngay vậy gặp gãi đầu một cái đứng dậy đi đến đầu thuyền phương xa mây đen đập vào mi mắt ngay sau đó lại nghe được gió lốc tiếng thét dài không thích hợp gió này vừa dứt lời hô một trận gió lốc lấy mỗi giờ mấy trăm cây số tốc độ trực tiếp đụng phải hạm đội trong khoảnh khắc mười mấy chiếc quân h ạ m cánh buồn bị đảo ngược thổ trống quân h ạ m tiến lên tư thái vì đó mà ngược lại mặt biển sóng cả mánh liệt cuốn lên sóng lớn va chạm tân h ạ m suýt nữa tướng quân tàu trực tiếp đ ậ p bay đồng thời trên trời mây đen phản g phất sẽ sinh sôi đồng dạng đảo mắt bóng tối bao trùm thế giới đây không phải bình thường thời tiết gặp biến sắc năng lực giả sao liền xem như gờ răng lại nạ cũng không có khoa trương như vậy báo tố vấn đề không ở chỗ báo tố bản thân mà là biến hóa tốc độ、Ấm、ẩm ẩm lội minh văn vọng tức thì bạch quang chiếu sáng mở tối bầu trời gặp phó quan bồ tàu con ngơi co g ụ c lại chỉ vào bầu trời. hét lớn gặp trung tướng sen g o k u đại tướng trên trời trên trời có người sau một khắc đám người cùng nhau nhìn về phía bầu trời một đạo người mặc n ồ n g mũ tre màu xanh lục nam tử đứng lơ lửng trên không nương theo lấy ngắn m ũ i vanh minh chiếu d ọ i ra khuôn mặt của người nọ giơ dạ gồng gặp biểu lộ ngốc trệ con của mình hóa thành xám hắn cũng nhận ra giơ dạ gồng nhìn xuống hạm đội ánh mắt rơi vào phụ thân trên mặt ngự khí đạm mạc mở miệng trở về đi phụ thân cái này không phải là các nguyên nên tới địa phương lại là con trai của gạp sen gô cù biểu lộ ngốc trệ sẽ xù nạ sau đó ánh mắt sắc bén mở miệm quả nhiên là các n g ư ơ i quân cách mạng trước đó không lâu công nguyên x o á y nói cho bọn hắn đi đầu phái đi điều tra quân hạm tao nộ quân cách mạng mọi mù sẻn bị bắt đi cái này cùng bọn hắn trở về là cùng một ngày phát sinh về sau bọn hắn lập tức bị phái đi dở vờ mùn bèn hiện tại lại gặp quân cách mạng thủ lĩnh hết thể đều đúng lên quân cách mạng hướng hải quân tuyên chiến dợ dạc gồng ngươi đến cùng muốn làm cái gì gặp giống to dợ dạc gồng m ặ t không biểu tình hướng phía quân hạm phương hướng dội ra tay phải đây là vị tia đại nhân mệnh lệnh tiếp tục tiếp cận ta lại ở chỗ này khu t r ụ các ngươi vừa mới nói xong gió lốc quét sạch mặt biển n h ấ c lên trăm mét cao thao thiên cự lãng giống như là hải dương c h i thần phẫn nộ nước biển ngưng tụ cự t r ư ờ n g hung hăng chụp về phía hạm đội chương hai trăm năm mươi ba hải vương quân đoàn gió lốc quét sạch thao thiên cự lãng chụp về phía hạm đội hải sợ ạ mắt thấy sóng lớn như cự nhân c h i thủ đập xuống một c ú cực hẳn hơi lạnh từ hạm đội hậu phương chuyển đến sóng cả mãnh liệt bờ biển cấp tốc đóng băng đảo mắt lan tràn đến phương viên mấy chục cây số mờ tối mây đen phía dưới mặt biển hóa thành băng chi thế giới mới đại tướng a ảo kỳ di d dạ gồng ngưng thần quan sát nhìn về phía hạm đội hậu phương ạ kỳ gì miệng phun hơi lạnh cách không ngắm nhìn tại bên cạnh hắn còn có một vị khác lao đại tướng tay đen dẹp h i đúng lúc này một con to lớn dung nham chi quyền từ trong hạm đội đánh ra bay thẳng chỗ cao giờ dạ gồng dung nham chi quyền thấy gió liền trướng cấp tốc mở rộng đến vài trăm mét lớn nhỏ đại phun chào âm dương d à i phun tần mới đại tướng ạ k ẹ đủ x a c ả du kỳ giờ dạ gồng sắc mặt nghiêm trọng định nhân chiến lược so dự tính muốn càn mạch lớn sen goku gặp dẹp h i ạ kệ đủ ạ ảo kỳ di giờ gồng nội tâm hết sức rõ ràng mình đối đầu trong đó bất luận một vị nào cũng không thể nói thắng đồng thời đối mặt năm người căn bản không có khả năng đánh thắng được trừ cái đó ra còn có hơn m ộ ư ơ i vị hải quân trung tướng bất quá hắn cũng không cần đánh thắng chi này cường đại hải quân hạm đội chỉ cần ngăn cản đối phương là đủ xoáy lưới đao đối mặt đánh tới dung nham c h i quyền d ờ dạ g ồ n g tay phải hóa thành trường đao hướng phía dưới vung ra gió lốc ngưng tụ thành mỏng như đao phong khí lưu cao tốc cắt chém trực tiếp đục vào anh, hai có hệ lọ gì ạ lực lượng ở giữa không trung va chạm phong nhận chưa thể mở ra dung nham tri quyền lâm vào ngắn ngủi ràng co chỉ có con trai của ngươi một người sao sen gỗ c ủ không nhanh không chậm mở miệng nhìn trên trời chiến đấu không có gấp xuất thủ gặp sát mặt nặng nề g h giờ dạ gồng đứa nhỏ này đến cùng muốn làm gì một người đối mặt bọn hắn hải quân h ạ m đ ộ i đến cùng nghĩ như thế nào một khi bị bắt lại lấy quân cách mạng phạm vào tội ác chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ công khai tử hình dùng đầu của hắn đến c h ấ n nhiếp thế lực khác giao cho ta gặp hét lớn một tiếng nhảy lên một cái gặp gặp tự mình xuất thủ ạ kệ nủ cùng ạ k ỳ di nhau nhau dừng tay làm tân tấn đại tướng ạ kệ nủ không muốn trêu cho gạp đối hải quân anh hùng nhiều ít muốn cho chút mặt núi ạ kỳ gì liền càng thêm sẽ không can thiệp dù sao g ặ p coi như hắn nửa cái sư phó a lập lạp phụ tử đại chiến ạ kỳ gì gãi đầu một cái khoe miệng kéo lên một tia đường cong giữa không trung dung nham chi quyền đánh nát phong nhận tiếp tục hướng chỗ cao dở dạ gồng hành kích mà đi dở dạ gồng tiến vào nguyên tố hóa tựa như ẩ n thân biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong gặp k ẻ bùn sổ cụ có thể bắt được bản thể của hắn hắn cấp tốc cải biến phương hướng chân đạp hư không mượn lực bột tiến sau đó tay phải một thanh đô ra manh điệu giữ lại dở dạ gồng khuôn mặt đem hắn từ nguyên tố hóa trạng thái b d ờ dạ gồng d ờ dạ gồng bị bắt lại khuôn mặt thần s ắ c bình tĩnh như trước rời đi nơi này gặp ngay cả phụ thân đều không hô những năm này ngươi cũng gặp cái gì gặp s ắ c mặt tái xanh dùng sức nắm lấy d ờ dạ gồng mặt manh đem h ắ n hướng phía dưới mặt băng ném mạnh đáy biển rơi xuống nương theo lấy hạ sổ cụ đỏ thâm y nạ dù mạ d ờ dạ gồng tựa như một chùm lưu tinh từ trên trời giáng xuống thẳng rơi mặt băng phong á p thuẫn v â n h mặt băng vỡ vụn vanh ra một cái hô cực lớn nương theo lấy vô số vụn băng bay lên phía dưới nước biển nhấc lên sóng lớn bị đánh rơi trong biển dở dạ gồng h á n quanh thân hình thành một đạo cao tốc xoay tròn phong c h i thuẫn đem quanh mình nước biển cách tuyệt bên ngoài sau một khắc một đạo lục quang từ đáy biển s ô n g ra hướng về hạm đội phương hướng ngược mà đi một mực kéo ra gần ngàn mét khoảng cách sau lớn làm bích dơ dạ gồng manh điện ngừng thân hình sau đó quay người vung tay lên cùng phong t ứ n g ư ợ c tại mặt băng phía trên hình thành một đạo chiều dài vượt qua mười cây số độ cao vượt qua một ngàn mét phong c h i bích như lấp kín thán g tức c h i tưởng cản trở hạm đội con đường đi tới veo một tiếng gặp trở xuống thuyền bong thuyền nhìn qua phong bích lâm vào trầm ặ c xen gỗ cụ cao mày nói lần này thuyền không qua được Biết. Gặp ngư nóng. Ngay nổi khí vương ậ lập y Sen sao không nào nói, cũng là đối mặt con Goku lời là l tức mặt ruột, thủ hạ đối để dù u muốn tình thường. tại tiếp tục đi tới.、Đánh、rất kịch liệt bình cũng Hiện vấn Đánh nha. kịch là là, làm ư đi v đề sao quốc l o a dỗ dơ một nhà b i ệ tự t hậu viện đi mòn thu hồi ánh mắt mượn nhờ giờ dạ gồng ác ma cải tạo bên trong tận lực lưu lại một cố lực lượng có thể cho hắn nhìn thấy đối phương nhìn thấy sự vật cái gì rất kịch liệt đi ạ đỡ l ộ thúc thúc nhỏ ạ sờ nghi ngờ hỏi đại nhân sự việc tiểu hải tử hỏi ít hơn ngươi tự mình tu luyện đi cây cao lương ta có chút sự tỉnh nói hắn liếc mắt ngồi tại bên cạnh cái bàn đá mọ mù sen mọ mù sen không rõ ràng cho lắm đón lấy hắn liền thấy đi mòn rời đi cũng không mang theo chính mình a mặc kệ ta rồi mọ mù sen nội tâm vui mừng hiện tại là chạy trốn cơ hội tốt không không không cái này nhất định lại là cả b ấ y chỉ cần mình dám chạy nói không chừng nửa đường đối phương lại sẽ xuất hiện sau đó mình lại phải bị đến trừng phạt không thể cho g i a hỏa này cơ hội mọ mù sen kèm chế đáy lòng xúc động yên lặng bưng lên hồng t r á nhấp một hớp phải tỉnh tạo a j o h n g i a hỏa này toàn thân đều là tâm nhãn tử làm sao lại tùy tiện để cho mình đào tẩu m ọ mù sẻn không có hành động thiếu suy nghĩ nội tâm yên lặng khuyên giải mình một câu cùng lúc đó đ i mòn tìm tới rô dơ mang theo đối phương trực tiếp phát động ngũ mang tinh truyền thống trận truyền thống đến điên đào cảng hải quân đại hạm đội tới cách nơi này có chừng ba trăm n cây số ngươi đi chặn đường bọn hắn ngươi đây gặp đ i mòn bay người bay đi rô dơ nhịn không được hỏi một câu ta đi chuẩn bị điểm kính h ỉ lưu lại một câu đĩ mòn cũng không bay đầu lại bay đi nửa giờ sau hắn xuất hiện tại cằn ben trên không kẻ b ù n sổ cụ hạ ký bao p h ủ p h ụ cận hải vực tại mặt biển phía dưới bắt được đông đảo sĩ kình ký tức thật nhiều năm trước hắn vừa thu hoạch được ác ma cải tạo kỹ năng này thời điểm liền lấy sĩ kình làm qua thí nghiệm sĩ kình đồng dạng có thể bị cải tạo thành t i ể u ác ma lúc đó cải tạo một chút mệnh lệnh đám kia ác ma hóa sĩ kình đi bắt giữ kẻ bất tử nhưng mà đám kia đồ chơi trí thông minh thực sự quá thấp có thể lý giải mệnh lệnh nhưng cụ thể chấp hành lại không được những năm này đám kia ác ma hải vương loại sinh động tại tân thế giới nào đó phiến hải vực thường xuyên tập kích thuyền con qua lại về phần thôn vệ kẻ bất tử một cái đ sẽ chỉ mò cá căn bản vốn không đáng tin cậy lúc ấy đối kỹ năng còn chưa đủ thuần thục hiện tại không đồng d ạ n g đi mòn khép cười một tiếng đấm ra một quyển vê anh mặt biển nhấc lên s ó n g lớn từng đầu thân hình to lớn xỉ k ì n h nổi lên mặt nước từng cái mở to hờ kỳ giống như thanh tịnh lại ngu xuẩn con mắt nhìn chằm chằm nửa công nho nhỏ đồ chơi sau một khắc đi mòn đắp xuống không lâu sau đó trên trăm đầu xỉ k ì n h cải tạo hoàn thành toàn bộ bị hắn biến thành t i ể u ác ma không chỉ có như thế đi mòn còn đối bọn chúng bề ngoài tiến hành cải biến từ nguyên lai cổ quái kỳ lạ bộ dáng cải tạo thành càng phù hợp ác ma hình tượng đầu trường sông g á c sau lưng mọc lên hai cánh trong hải dương ác ma tập đoàn hôm nay lên các ngươi liền là hải vương quân đoàn đi thôi đi phá hủy hải quân hạm đội chương hai trăm năm mươi bốn thiên liệt r ộ t trái ác quỷ t h ứ c tỉnh chương hai trăm năm mươi bốn thiên liệt r ộ t trái ác quỷ t h ứ c tỉnh khoảng cách dở vỡ mùn kẻ nước chừng ba trăm cây số bên ngoài đối mặt giờ dạ gồng thả ra phong bích hải quân hạm đội cảm thấy đau đầu vắt ngang tại trên mặt băng phong chi bích trướng hiện nhiên không phải dễ t r e o tồn tại quân hạm muốn cưỡng ép xông qua đi sẽ chỉ là thuyền hủy người vòng kết cục chỉ có thể trước giải quyết mỏ kỳ dê dở dạ gồng hạm đội hậu phương dẹp phì bất đắc dĩ nói gặp tên kia đ ố i con trai mình không xuống tay được vẫn là ta tới đi s e n gộ củ làm gặp hào hữu cũng không thích hợp làm cái tên xấu xa này ạ kỳ gì cùng ạ k ẹ nụ đều là văn bối tư lịch không cao đồng dạng không thích hợp độc t h ủ thích hợp nhất người chỉ có hắn ạ ảo kỳ gì thân là hải quân có đôi khi liền không thể không đứng trước loại cục diện này lúc này nhất định phải nhớ kỹ trong lòng chính nghĩa vì quán triệt chính nghĩa dẹp phì quanh thân bao phủ hà kỳ có chút quỳ gối máy địa bay lượn mà lên hướng phía phong chi b í c cấp tốc lao đi nhìn qua lão sư hành động ạ kỳ gì ánh mắt phức tạp đấy lòng nhớ tới mấy năm trước cùng gặp tiên sinh trò chuyện gặp tiên sinh con trai của ngươi trước kia rõ ràng cũng là hải quân hắn tại sao muốn thoát ly lại vì cái gì tổ kiến tự dũng quân chờ ngươi ngày nào trở thành đại tướng liền sẽ biết a cái này cùng đại tướng có quan hệ gì mà lại gặp tiên sinh ngươi giống như ta cũng chỉ là trung tướng đi ta chính là không muốn thăng mới là trung tướng ngu xuẩn thời gian cực nhanh hắn tại gặp tiên sinh biến mất về sau thuận lợi tại toàn quân tuyển bạc trung thành vì đại tướng hắn cũng dần dần hiểu được lúc ấy gặp nói ý tứ rẽ phị a dơ dạ gồng chú ý tới có người nghĩ đột phá mình b ậ phong chi bích dạ i hải q gồng nhân dôi ra ấ một ngón tay đầu ngón tay phóng xuất ra mỏng manh ác ma chi lực một đạo ngũ mang tinh ma pháp trận sinh ra phóng xuất ra nồng đậm khói đen sau một khắc một đạo đồ chơi thân ảnh từng bước hiện hiện hiện Ừm. là ai kêu gọi ta dốt xứ mày quay đầu nhìn chằm chằm giờ dạ gồng là ngươi gọi là cái gì nhỉ con trai của gap giờ dạ gồng giờ dạ gồng báo ra danh tự cung kính nói mẹ phi sợ tô đại nhân đây là đi ạm tợ lộ đại nhân mệnh lệnh ở chỗ này ngăn cản hải quân hạm đội đi ị mòn dốt nhau mắt lại chú ý tới phong chi bích bên ngoài hạm đội cùng hướng phía phe mình đánh tới đại tướng rẻ phi hắn nết miệng y sổ hai tay ôm ngực vừa vặn gần nhất vừa vặn hoàn thành trái cây thất tỉnh liền lấy những người này đi thử một chút phần này lực lượng gặp nhà tiểu tử lan s a một điểm vừa mới nói xong g i t rút ra bên hông đồ chơi đao trái bạ dạ bạ dạ no mi thực thức t ỉ n h kỹ liệt quang hai tay của hắn nắm cầm đao trôi một đao quét ngang trái cây lực lượng kèm theo tại kiếm kỹ bên trong một chùm hắc quang quét ngang mà đi ngăn lại hải quân đại hạm đội phong chi bích bị một đao kia chém thành hai đoạn tựa như một bức rừng lại họa bị người chỉnh đủ xé thành trên dưới hai mảnh cái gì dẹp vì con ngơi ư co r ụ t lại ở giữa không trung ngừng thân hình hắn phát hiện đồ chơi rốt lập tức trong lòng t ấ t kinh viện quân đồ chơi là lúc trước tập kích thánh địa người trong đầu lóe lên suy nghĩ v vẹn ẹ vẹn lúc này vừa vặn mượn cơ hội quan sát những này thân thuộc sức chiến đấu hắn không có bị biến thành qua đồ chơi bởi vậy ký ức thiếu thốn cũng không biết mẹm phì sợ tổ liền là dột lúc này dột phần lưng hai cánh vỗ vỗ t h ư ớ c mắt chống đỡ gần rẻ phi gặp địch nhân tập kích rẻ phi hưu quyền bao phủ bật sổ sổ cụ cách không manh ra một kích b ậ t sổ sổ cụ năng lượng hóa thành đen nhanh nằm đấm thẳng tắp phóng tới rột ừng rột n h ư ớ n g nhớ ư n g mày thầm nghĩ đây là đi mòn chiêu thức sau đó khinh thường uy lực không giống rột sau đó một đao c h ặ t đứt đối phương b ậ t sổ sổ cụ c h i quyền đồng thời một cái tay k h á c một q u y ề n đánh kích đại khí t h i ê n liệt v o a n g đại khí như mặt gương vỡ vụn rẽ phi biểu lộ ngốc t r ệ sệ su nạ không thể tưởng tượng nổi nói dâu trắng năng lực một giây sau chia năm xẻ bảy lực lượng xuyên tấu qua đại khí truyền lại đến trên người hắn rẽ phi trong nháy mắt phản ứng lại đây không phải trái gù dạ gù dạ no mi mà là một m loại khác sẽ rách hết thể lực lượng thức tỉnh trái ác quỷ năng lực rẽ phi tâm thần đại c h ấ n lấy hắn hạ kỳ đều không chống đỡ được lực lượng đ ỗ n g nhiên ở giữa thân thể của hắn bị đối phương một q u y ề n cách không manh thành khối vụn thật giống như một tòa trồng chất lên pho tượng đột nhiên vỡ thành hàng trăm hàng ngàn nhỏ thi khối rẽ phi gặp mặt mũi tràn đầy trấn kinh rẽ phi biến thành vô số mảnh vụn khối như thiên nữ tán hoa tứ tán ra cái k i a đồ chơi thánh điệu rét chết thiên long nhân kẻ cầm đầu sen gỗ cụ phản ứng rất nhanh hắn hóa thành kim sắp đại phật mạnh hướng song phương giao chiến mà đi to lớn phật thủ hướng về phía trước tìm tòi đem rẽ phì tất cả thi khối toàn bộ bắt nắm trong tay sau đó một cái khác phật thủ vỗ tới một trường sóng xung kích r i ó t nâng lên cánh tay ngăn cản vô hình xung kích cả người lập tức bị đánh lui hơn trăm mét ú c ha ha ha tiếng cười to v a n g lên r i ó t không chút kiên kỵ tiếng cười vang vọng biệt cả cỗ lực lượng này không thể a vỡ vụn hết thẻ trái cây so với dâu trắng nghiền nát thế giới lực lượng thế nào người hôn đ à n này rẽ phì thế nào sen gỗ củ sắc mặt khó còi hắn cầm rẽ phì thi khối lớn tiếng chất vấn cũng không phải lo lắng rẽ phì an toàn bất lao bất tử lực lượng trước mặt muốn giết chết rẻ phỉ là không thể nào nhưng là trái ác quỷ năng lực thiên kỳ bách quái sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng hắn cũng vô pháp phán đoán còn có thời gian lo lắng đồng bạn g i ọ t cầm trôi đao sống đao nhẹ nhàng gó vai ngoài miệng dễ ước nói ngươi cũng nghĩ biến thành thi thối đúng lúc này một bóng người như như đạn pháo đánh tới sương quyền lưu tinh g ặ p động t ắ c nhanh như y nạ dù mạ một cái hô hấp công phu toàn quân tàu bong thuyền vượt qua hàng trăm hàng ngàn đạo thanh âm đều bị hắn bỏ lại đằng sau hắn đem hạ sổ cụ hạ kỳ hòa vào một quyền bên trong manh hướng dột đánh tới nhưng mà một thanh n â m lại đột nhiên cắt vào chiến trường c á m n ư ớ xạ gì thần thị dỗ dơ một kiếm cách không đỡ được gắp năm đấm hai cố hạ sổ cụ cách không bành trướng tại kiếm cùng năm đấm ở giữa ra đời một viên xích hồng năng lượng cầu hạ kỳ phóng lên tận trời xé rách bầu trời n h a xạ x ì không để ý tới đàn ạ gặp người là ai gặp gắt gao chừng to mắt cái này quen thuộc cảm giác xa lạ lại là một cái quái vật đồ chơi chương hai trăm năm mươi lăm trời lại xong nhược t u y ế t rách ra chương hai trăm năm mươi lăm trời lại xong nhược t u y ế t rách ra g ọ n nói chuyện cùng đối phương chiêu thức gặp đều cảm giác được một c ố quen thuộc nhưng nghĩ không ra đối phương là ai n g ư ơ i đến cùng là ai hét lớn một tiếng gặp năm đấm phóng thích mãnh liệt hạ ảo sổ cụ hắc màu đỏ ý nạ rủ mạ như một chùm sóng năng lượng đột nhiên thôn vệ rô rơ vây anh rô rơ bị oanh bay nhưng tiếng cười không thôi cung đi mòn bá tránh giống nhau đến mấy phần nhưng uy lực kém một cái cấp bậc ha ha ha trưởng thành a gặp đao quang loại lên hạ sổ cụ sóng năng lượng bị một đao cắt ra rô r vũ cánh lấy đồ chơi chi thân ngăn lại một cách này xem ra huống sóng vĩnh sinh chi say rượu thực lực của ngươi cũng đã nhận được có chút tiến bộ đừng một bộ cùng ta rất quen khẩu khí ta cũng không nhớ kỹ ngươi gặp chân đạp g ặ p ủ tức tốc tới gần đối rô rơ triển khai cuồng phong như mưa rào công kích cùng lúc đó r i t một kiếm vanh ra đem sẻn gỗ củ hung hăng đánh bay thân hình khổng lồ kim s ắ c đại phật bay ngược mà đi từ không trung rơi xuống p h ị c h một tiếng tại trên mặt b ă n g trượt ra một cự ly rất xa đại phật khỏe miệng tràn ra một t i ê n máu tươi nhưng sau một khắc bất tử chi thân phát động máu chảy ngược thương thế đảo mát h ô i phục ó thể thương tổn được ta huyện thú hình thái người này công kích xe gỗ cu nội tâm rung động thật mạnh hạ sổ cụ hạ kỳ đông nhiên trong lòng bàn tay chuyển đến thanh â m sen go cụ thả ta xuống sen go cụ s ư ơ n g sở mở ra bàn tay nắm chắc chỉ gặp lòng bàn tay là một đống nhân thể khối vụn trong đó một khối là miệng bộ phận ngay tại đóng mở nói chuyện n g ư ờ i không có việc gì không có gì chỉ là thân thể bị đánh nát mau tìm người đem ta ghép lại trở về d ẽ phị vội và nói g n ngay vậy sen go cụ mắt sáng lên lập tức nghĩ tới mấy loại hệ vạ dẹ mệ si ạ trái cây hệ vạ dẹ mệ si ạ xếp gỗ trái cây hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái bạ bạ dạ no mi thực hệ vạ dẹ mệ xì ạ ổm tê ổm tê no mi trong đầu l ó e lên mấy cái trái cây cũng có thể làm đến những chuyện tương tự kết hợp với kia thuyền trưởng đồ chơi lúc trước đánh nát trời công một màn đáp án vô cùng sống động trái bạ dạ bạ dạ no mi thực mà lại đã đ ạ t đến thức tỉnh cảnh giới sen gỗ c u n ộ i tâm nghi đến cấp tốc đem trong tay một đống nhân thể khối vụn đặt ở dưới chân sau đó hướng xa x a quân hạm hô to các người giúp dẹ phi hợp lại nói xong thân hình hắn nảy lên lần nữa hướng phía rột mà đi rất nhanh ạ kỳ dị mang đến một đám hải binh đi vào dẹ phi khối vụn bên cạnh hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vào đầu dẹ phi lão sư đều vỡ thành dặn này cũng không có chuyện gì sao còn có công phu xem vì sao a ảo kỳ gì m a u giúp ta hợp lại rẽ phi thuốc d ụ ù m nói những cái k i a đồ chơi không phải binh lính bình thường có thể ứng phó cấp bậc ảo kỳ gì đ ố i bên cạnh binh sĩ phân phó nhanh liều mấy người các người động tác nhanh lên thế nhưng là ảo kỳ gì đại tướng cái này có mấy trăm khối a hải quân thiếu tướng mò mỏ mỏng g ạ trên c h á n tràn đ ầ y mồ hôi lạnh không có mấy cái giờ có thể hợp lại tốt sao để các người động tác nhanh lên ảo kỳ gì tức giận nói chẳng lẽ để hắn tự mình làm hắn còn phải trợ giúp sẻn gỗ cụ mò mỏ mỏng gà bất đắt dĩ vừa vặn an bài bộ hạ liền bắt đầu làm việc、ừ. bốn tứ hoàng cai đô quả nhiên quân cách mạng liên thủ với tứ hoàng tại đi mòn dỗ dơ bọn người trở thành đồ chơi từ trong lịch sử biến mất về sau tứ hoàng tên tuổi tại đương kim thế giới lớn nhất cảm giác áp bách không cần xuất thủ chỉ là biểu diễn đều có thể cho hải quân tạo thành cực lớn áp lực tâm lý Cái đồ. À, đủ sắc mặt đại phun chào âm dương giai phun tần to lớn dung nham chi quyền hung hăng đánh vào thanh long trên đầu cải đồ căn bản không có né tránh cả con rồng nhìn say khướt dáng vẻ bị một quyển đánh rất bầu trời thân thể cao lớn rơi xuống tại trên mặt băng phát ra manh liệt chấn động chấn động thuận tầng băng truyền lại đến trong hạm đội tất cả quân hạm đều phát sinh đung đưa k ị liệt trên thuyền hải binh lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô to xa c ả dù kỳ đại tướng không hổ là ạ k ẹ nù đại tướng thế giới công kích mạnh nhất lực liền xem như bách thú cải đồ cũng tuyệt đúng tuyệt đúng tiếng hoan hô dần dần thấp cuối cùng hóa thành hoảng sợ hút không khí âm thanh chỉ gặp kia rơi xuống mặt băng thanh long thân hình chậm rãi thu nhỏ đảo mắt biến thành người hình thái cải đồ mơ mơ màng màng ở rượu dùng sức v ô vỗ chán của mình đau quá sáng nay uống nhiều quá trong đầu đều là cồn cảm ơn nham tương tiểu quỷ hiện tại tốt hơn nhiều ạ kệ nù sắc mặt lạnh lùng hắn rơi vào cải đồ cách đó không xa đạp trên mặt băng đón đối phương đi đến môi đi một bước tầng băng liền sẽ h ò a tan một vòng nhiệt độ cao nham tương tí tách rơi vào băng bên trên phát ra tư tư thành âm cảm tạ liền không cần ngược lại là ta phải cám ơn ngươi nếu như không phải tại ó hạ dạ gặp ngươi ta tuyệt đối n g h ị không ra, hạ kỷ cùng trái cây năng lực kết hợp may mắn mà có ngươi chiêu thức của ta đều lên thăng lên một cái cấp bậc cải đ ồ ngươi đã không phải là đối thủ của ta vừa mới nói xong ạ kệ đủ thân thể triệt để nguyên tố hóa tựa như một đoàn sền sệt nham tương cấp tóc hướng phía cải đô đánh rét mà đi、ừ. tự sát cải đô nhuống nhuống mày nửa tỉnh nửa say vanh ra một quyền hắn ngay cả vũ khí đều không mang thuần túy là đến xem náo nhiệt kết quả bị người một quyền đánh thức mấy phần bao p h ủ hạ sổ cùng một quyền đánh vào trong nham tương lại chỉ là oanh mở một cái độc lớn cài đồ n h ữ n g mày ngay sau đó nham tương nửa bộ phận trên hiển hóa ra ba cái ạ kẽ nủ nửa người trên phân thân cài đồ sửng sốt một chút hệ lọ di ạ năng lực liền là loẹ loẹt hắn kẽ bùn sổ cụ bung ra cảm giác lại kinh ngạc phát hiện cái này ba cái đều là bản thể còn không có nghĩ rõ ràng ba cái đều n t còn g n h ĩ rõ r n g ba cái đều là bản thể h ô n g liên â m dương ỉ nủ ghệ mị cũng ẩn phanh, phanh phanh hóa thành đầu chó dung nham t ậ t phong như mưa rào đánh vào cái đồ trên thân tiếp tục không ngừng công kích đến cải đồ làn da phát ra thịt nướng tư tư thành kiệt ha ha ha thật sự là mất mặt ta cải đồ đột nhiên cười nạo tiếng vang lên ạ kẽ n ụ động tác dừng lại một đạo kiếm khí từ trên trời gián xuống như ngân quang mặt trời lặn trong nháy mắt lướt qua hắn cùng cải đồ hai người chà ba kim quang loay lên nặng nề g h tầng băng bị một kiếm x é rách vài trăm mét vết nứt ba cái ạ kẽ n ụ đột nhiên hòa tan biến trở về một đoàn nham tương kiếm quang xe rách nham tương lại chưa thể làm bị thương ạ kẽ nủ bản thể mà cải đồ liền không có vận tốt như vậy hắn đầu tiên là bị ạ k ẹ n đủ đánh điên c u ồ n g một trận sau đó quân đội bạn một kiếm hạ xuống sọ nao đều bị cắt mở gần một nửa cài đồ hai tay vịn đầu hai bên đem tách ra đầu hấn trở về đau quá a đáng chết tóc vàng cài đồ triệt để thanh tỉnh căm t ứ c l ầ n đầu ngươi là hướng ta tới a ngươi đang nói cái gì cài đồ ta thế nhưng là tới giúp ngươi kiệt ha ha h ai a bảo ngươi không tránh g o l d e n ly ổng chậm rãi hạ xuống độ cao cầm trong tay xong kiếm miệng đầy chế d â ức đi chết đi tóc vàng hôn đản cài đồ sắc mặt tái xanh tại vết thương khép lại trong n h y mắt m á n điện h ả y lên một cái hướng phía gôn đần ly ổng một quy Ui ui ui, chương ú n n g ta thế h n g là đ hai trăm năm mươi sáu trái tổ xỉ tổ xỉ no mi thức tỉnh kỹ chương hai trăm năm mươi sáu trái tổ xỉ tổ xỉ no mi thức tỉnh kỹ đ á m h ả i quân trận mắt ốc mồm nhìn xem cái đồ cùng golden l y ổng đánh lên hạ sổ cụ dư ba quét sạch tứ phương ngay tại vì rẽ phỉ ghép lại thân thể mỏ mỏng gạ thiếu tướng tay run một cái một khối thân thể mảnh vỡ rơi xuống đất cẩn thận một chút cái đồ chơi này ném đi không dễ tìm một người nhặt lên khối vụn hảo tâm đưa cho mỏ mỏng gạ mọc m ỏ n g gà vội vàng tiếp nhận nói c ả m tạ tạ ơn ngươi là ừ m trong tầm mắt của hắn k i a không phải nhân loại bàn tay mà là đồ chơi mọc m ỏ n g gà trong nháy mắt dùng mình máy móc nâng lên ánh mắt đập vào mi mắt là hệ thống tình báo bên trong xem qua vô số lần át ma đồ chơi đồ chơi trên mặt chính b ả y ra nụ cười ấm áp nhưng nụ cười này ở trong mắt mọc m ỏ n g gà lại phảng phất ma quỷ đ ị n h đi ạ o đất đồ mọc m ỏ n g gà kinh hô một tiếng vừa định đứng dậy dưới chân trượt đi lại đặt mông ngã sấp xuống trên mặt đất sau đó không để ý hình tượng hai chân lọn đạp nhanh chóng kéo về phía sau mở vài mét khoảng cách ra đúng á n như thế sao? Đi mòn không phản bắt được, hắn g g sợ sao. được, thế hảo bắt tâm Đi p ư ờ i nhặt lúc ê niên n còn cho đối phương, kết quả người mình dọa chính mình. Nếu là hắn nghĩ làm đánh lén, cái này thanh niên đã chết hẳn. lèn đồ đối đã vật kết chết Thơ cho cái cặp tham quả làm dọa là n g l ú này một đạo hơi lạnh rắn mặt băng lan tràn mà tới trong một chốc mắt đĩ mọn bị đông c ứ n g thành một ngôi tượng đá mọc m ọ n gạ g quay đầu nhìn lại chỉ gặp ạ kỳ gì một cái tay hướng về phía trước dối ra lòng bàn tay còn tại phóng liên tục hơi lạnh ạ kỳ gì đại tướng ạ kỳ di sắc mặt n g n g trọng mang lên rẽ phi thân thể mạnh vỡ nhanh rời đi nơi này do mọi m ỏ n gà g không k ị p nghĩ nhiều tranh thủ thời gian mệnh lệnh còn lại binh sĩ cùng nhau ôm lấy khối vụ n rút lui tại bọn hắn vận chuyển mảnh vỡ đồng thời bị đông thành t ư ợ n g băng đi mòn mặt ngoài xuất hiện vết rách phình một tiếng tầng băng vỡ vụn đông lạnh không ở ạ kỳ di nội tâm nghiêm nghị trên trán lơ đãng toát ra một đạo mồ hôi lạnh đối phương hạ kỳ không có tận lực phong thích chỉ là tự nhiên mà vậy duy trì tại mặt ngoài thân thể nhưng mà coi như thế hắn toàn lực muốn đông cứng đối phương lúc nhưng cũng không cách nào toàn nguyện đi ạ bắt đồ ạ kỳ di thở sâu tỉnh táo mở miệng các ngươi quân cách mạng cũng xa đ o ạ sao vậy mà cùng hải tặc liên thủ lời này nghe được đ i mòn ngơ ngác một chút có chút quanh a y cái nào đó tóc trắng lao tiểu tử cũng đã nói tới nghĩ được như vậy hắn cười khe y số s a đ o ạ i chính là bọn ngươi hải quân từ xưa tới nay chưa từng có ai ngay từ đầu liền đứng tại trên trời vô luận là thiên long nhân vẫn là chúng ta quân cách mạng thư không vương t ỏ a khó mà nhẫn mại công cửa sổ kỳ cũng muốn kết thúc thứ này về sau thư ta đứng ở đỉnh đ i mòn nhàn n h ạ t nói tiếc mối là không có keo s ị tóc cùng kính mắt nghe vậy ạ kỳ dị ngốc trệ sệ xu nạ sắc mặt vô cùng ngưng trọng các ngươi quân cách mạng nghĩ lật đổ thiên long nhân trở thành thế giới tri vương ai, ngươi người ơ i n g ư này thật không có hài hước tế bào đi mọn sử xuất gấu nhỏ b u n g tay biểu thị im lặng hắn liền là chỉ đùa một chút nghiêm túc như vậy trả lời khiến cho hắn chủ ù nì h bị ù đều phạt vào cái gì thế giới tri vương im tiểu h lão mội cái này con trùng đáng thương coi như thống trị thế giới ngay cả cái danh tự cũng không dám để l o ạ n cả ngày trốn ở hoa c h i gian loại này vương làm có ý gì trong lòng ngươi tựa hồ có chút mê mang đi mọn kẹ bủn sổ cụ bắt giữ ả kỳ di tiếng lòng ả kỳ di một mực duy trì lấy cường độ cao hạ kỳ hắn không cách nào nghe được chân thực thanh âm nhưng cảm xúc trong đấy lòng lại có thể chuyển tới Đó đi đóng là một loại lại lực này À một mê mang mắt chằm chằm mòn, trạng thái. Ta thẳng tắp tay phải vừa nhất, đóng băng chi lực ngưng tụ thành ngươi. phải chi vừa ngăn cản ánh nhìn nhấc, băng ngưng gì chỗ các ở cầu. kỳ sau một khắc hắn hướng đi m ò n ném mạnh băng cầu liên tiếp mười mấy k h o ả băng cầu hướng đi mòn đập ra ngoài đi mòn dự báo tương lai nhẹ nhõm tránh đi viên thứ nhất Bạo. À, biến lớn, băng À thành kỳ gì tiếng trúng tung, tình thấy thế một quát thể một sách chưa đích mánh hóa h lớn, nổ lần nữa cải lược, cầu địa ạ kỳ di nội tâm mười phần tỉnh táo tại kế hoạch thành công trong n y mắt hắn lập tức lấn người t i ế n lên một q u y ề n mánh địa đánh phía băng điêu thiết quyền đến từ gặp chiêu thức tạ ạ kỳ di trong tay phù khắc mắt thấy nắm đấm sắc chung đích đột ngột ở giữa một đạo hắc ảnh bắt đầu l a n tràn hắc á m như thủy t r i ề u trải dọc ra đem ạ kỳ di cùng đi mòn cùng nhau thôn p h ệ ngay sau đó một viên đường kính mấy chục mét màu đen mặt trăng sinh ra đây là cái gì màu đen mặt trăng nội bộ ạ kỳ di duy trì huy quyền động tác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tả hữu dò xét một mảnh đen kịt cái gì cũng nhìn không thấy thậm chí ngay cả kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều không thể xuyên thấu cô này h á cám hắn bị vây ở nho nhỏ h á cám không ở giữa bên trong đột nhiên trong bóng tôi sáng lên một đạo bạch quang chiếu sáng toàn bộ hình tròn không gian đi m ò n vỗ vỗ trên người vũ băng đây là ta sáng tạo không gian hoặc là gọi lĩnh vực ạ kỳ gì n h a o mắt lại một năm trước tại thánh địa tập kích quốc vương chính là ngươi trên tình báo nói là cô lầm là m ậ t làm nhưng nhìn thấy cái này h á cám thủy triều hắn đột nhiên có khác biệt suy đoán không sai ta làm đi mọn hào phóng thừa nhận sau đó mỉm cười nói đừng nóng vội cố ý đem ngươi bỏ vào trong lĩnh vực chỉ là mời người giúp ta làm khảo thí khảo thí ta trái cây cũng đã tu luyện đến thức tỉnh cảnh giới hệ b ạ dẹ m ẹ xì ạ trái tổ xì tổ xì no mi đi bọn chậm ung dung mở miệng thần thái tràn đầy dư d ậ t nó cùng bình thường hệ b ạ dẹ m ẹ xì ạ thức tỉnh không giống nhau lắm sau khi thức tỉnh năng lực ngay cả chính ta đều đắn đo khó định nói hai tay của hắn vỗ thấy cảnh này ạ kỳ di cấp tốc hướng về sau kéo dài khoảng cách thần thái mười phần đề phòng thàng đến đụng vào lĩnh vực biên giới mới không thể không dừng lại ánh mắt của hắn một mực khóa chặt cách đó không xa ác ma đồ chơi tinh thần tập trung chuẩn bị ứng phó công kích kế tiếp một giây ba giây năm giây năm giây qua đi trong dự đoán công kích đáng sợ cũng không đến hết thể đều rất bình tĩnh cái gì cũng không có phát sinh ạ kỳ gì t h a m dò tính mở miệng ngươi làm cái gì ha ha ha chẳng hề làm gì trước k i a luyện tập q u a không nghĩ tới lâm thời dùng lại thất bại đi mòn giống như cười mà không phải cười trêu chọc ta chỉ là phủi tay ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì ta có đáng sợ như vậy sao ạ kỳ gì không phản b ắ t được gia hỏa này là ác ma đồ chơi quả nhiên tính cách cũng cùng hình tượng không sai bị lắm mở cái gì ác ma trò đùa đùa ta chơi đâu lần này là thật nhìn kỹ ba đị mòn lần nữa vỗ tay bột một tiếng ngay sau đó ngựa khí trầm thớt cụ hiện tương lai băng chi cụ giản sau khi t h ứ c tỉnh đồ chơi hình thái hạ hắn cũng có thể sử dụng trái cây năng lực trái hổ bị hổ bị no mi lực lượng không cách nào áp chế trái tổ xỉ tổ xỉ no mi thức tỉnh kỹ trong chấp nhóm này đị mòn trong đầu nhớ lại liên quan tới vua hải tặc hết thể nội dung hải viên lịch năm một nghìn năm trăm hai mươi hai ạ kỳ dị cùng ạ kệ nụ tranh đoạt nguyên soái chi vị sau khi chiến bại thoát ly hải quân cuối cùng gia nhập băng hải tặc dâu đen chỉ gặp trái tổ xỉ tổ xỉ no mi lực lượng đem mười chín năm sau ả ảo kỳ gì, tại trong hiện thực cụ hiện ảo kỳ gì khó có thể tin nhìn xem một màn này ở trước mặt hắn một cái khác hắn dần dần hiện hiện kia là một cái niên kỷ càng lớn mình ngoài miệng có chút gốc d â u cảm tử ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ t ă n g thương trên người hắn không còn hất lên chính nghĩa áo choàng mà là giống như là một vị xuất sắc làm mạo hiểm ra, vai khiên một con gói nhỏ một tay cắm túi quần lười nhác bên trong mang theo vài phần nghiêm túc hát đoàn ả ảo kỳ di nhữ mày cười khẽ trả hỏi chương hai trăm năm mươi bảy thật có lỗi ta là hải tặc chương hai trăm năm mươi bảy thật có lỗi ta là hải tặc nha tuổi trẻ ta hát đoàn ảo kỳ di thanh âm đánh thức đại tướng ả o kỳ di hắn ngơ ngác nhìn một chính mình khác cái kia trên mặt của mình viết đầy cố sự cùng hoàn mỹ tương lai khác biệt kia là kẻ b ù n sổ cụ phá hạ kỹ dùng hạ kỳ chế tạo n h ệ p thú cũng không phải là chân nhân mà trước mắt cái này hát đoàn ả o kỳ di là mượn nhờ trái tổ xỉ tổ xì nomi lực lượng chân chính từ ngàn vạn tương lai cụ hiện mà ra chân thực tồn tại nhân loại hắn trải qua ảo kỳ di nhân sinh trải qua cuộc chiến thượng đỉnh trải qua nguyên soái chi tranh cuối cùng lựa chọn gia nhập băng hải tặc dâu đ không không có khả năng ta vì cái gì đại tướng ả o kỳ gì thất thần thì thảo cái gì đó loại phản ứng này thật không thú vị còn tưởng rằng sẽ càng có ý tứ một chút hát đoàn ả o kỳ gì n g ư khí lười biếng gãi gãi đầu đây rốt cuộc có ý tứ gì đại tướng ả o kỳ gì gắt gao nhìn chằm chằm một chính mình khác con dối thế thân phân thân bất luận nhìn thế nào đây đều là một cái con người sống sờ sờ a đại tướng ả o kỳ gì m á h nhìn về phía đi mòn ngưu t o à n từ ác ma đồ chơi trên thân tìm kiếm đáp án đi mòn một bộ xem trò vui biểu lộ trái thăm thăm nomi có thể để người ta tiến về tương lai nhưng không cách nào trở lại đi qua trái tổ xỉ tổ xì nomi sau khi t h ứ c tỉnh lại có thể làm được những chuyện tương tự đối h ắ c đoàn ả o kỳ gì mà nói cái này tương đương với về tới đi qua chỉ bất quá cái này đi qua hắn cũng không trải qua nói chung có thể nhìn thành là thế giới song song là một loại chỉ tốt ở bề ngoài đi qua ta chính là ngươi tương lai ngươi ngươi nhìn có chút mê mang gặp được vấn đề gì h ắ c đoàn ả o kỳ gì khoe môi vệt lên đại tướng ả o kỳ dị thở sâu tay phải biến trưởng bị bắt hơi lạnh tại lòng bàn tay ngưng tụ băng cầu đóng băng chi lực lấy hình cầu bị ném mạnh m à đi trực tiếp quanh ra h á t đ o à n ạo kỳ dị đưa tay phải ra ôm đ ù m nắm băng cầu hơi lạnh bạo liệt tràn ngập lên cực hàn k h í tức a lạp lạp đối với mình cũng như thế lô mãng xuất thủ h á t đ o à n ạo kỳ dị cười ngươi sẽ không coi là mình đóng băng năng lực có thể đồng cứng mình a trong ngôn ngữ tràn ngập hơi lạnh một lần nữa hội tụ ở lòng bàn tay hình thành một viên băng cầu một chiêu này là như thế này dùng h đoạn ạo kỳ dị tay nắm băng cầu còn nguyên trả trở về đại tướng ạo kỳ dị ngốc trệ sẽ xù nạ theo bản năng n â n g lên cánh tay hai tay ở trước ngực giao nhau Băng cầu h kích ở trên người hắn, trong khoảnh khắc hắn, ở trên trong người đoàn e m hắn đông thành ạ có có kỳ dị khỏe miệng k h á n nết ghé mắt mắt nhìn đi mòn đồng dạng trái cây năng lực đồng dạng một người cũng có trái cây khai phát kinh nghiệm cao thấp thật sao đĩ mòn nghĩ nghĩ cười nói vậy ngươi nhưng g ư ơ i n không thể xem thường hắn hắn có ngươi không có có đồ vật h đoàn ạ kỳ dị nao nao ngay sau đó ken kép phá băng tiếng vang lên băng điêu đột nhiên vỡ thành một đống v ụ băng tử sau đó một lần nữa ngưng tụ thành hình đại tướng ảo kỳ dỉ tay phải hư không một nắm một thanh băng kiếm c h ư ớ c mắt n g ư n g tụ sau m ộ t khắc hắn mạnh hướng h t đoàn ảo kỳ dỉ đánh tới c h ư ớ c mắt cận thân về sau d ơ lên băng nhận mánh địa chém bổ xuống h t đoàn ảo kỳ dỉ đồng dạng chế tạo một thanh băng chi nhận nâng lên băng nhận ngăn trở m ộ t kích hai cỗ bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ tại băng nhận phía trên và chạm phía dưới đánh ra từng đạo màu đen y nạ dù mà đại tướng ảo kỳ dỉ tâm thần nghiêm nghị tạo băng tốc độ hơi lạnh cường độ thậm chí hạ kỳ toàn phương vị tại trên ta ra hỏa này là tương lai mạnh hơn ta giang co bên trong h đoàn ảo kỳ dị bắn ra đại tướng ảo kỳ di băng đao đồng thời chân phải nâng lên hung hăng đạp hướng đối phương ngập ư bụng đại tướng ảo kỳ di bị một c ư ớ c đặt bay phần lưng trực tiếp đụng vào lĩnh vực chi bích một thanh băng chi lưới đao theo sát phía sau bị manh điện ném mạnh mà ra veo một tiếng đại tướng ảo kỳ di bị một kiếm đánh xuyên chán phản ứng quá chậm hát đoàn ảo kỳ di như những mày từng bước một hướng phía đối phương tới gần h ắ n coi là tuổi trẻ mình có thể tranh thoát nhưng hiện thực nhưng không có đại tướng ảo kỳ di một phát bắt được băng đao n g ạ n sinh sinh đem n h u n máu lưỡi đao rút ra cái chán lưu lại một khoả đấm má trong ngôn ngữ vết thương bắt đầu phục hồi như cũ phảng phất đảo ngược thời gian đại tướng ảo kỳ gì tại hát đ o à n ảo kỳ gì trên mặt thấy được một vòng kinh ngạc ngươi đang kinh ngạc cái gì hắn đột nhiên minh bạch cái gì cao mày nói ngươi không có bất tử c h i thân hắn không phải không cách nào sớm nguyên tố hóa tránh đi mà là không có loại kia tất yếu có được bất tử c h i thân về sau cùng lãng phí thể lực cùng tinh lực đi né tránh một chút vết thương nhỏ không nếu như để cho thương thế bản thân chữa trị dạng này còn càng tiết kiệm thể lực bất tử tri thân hát đoạn ảo kỳ di sắc mặt đột nhiên ngưng trọc lên thời đại này ta chẳng lẽ gia nhập thần c h i kỵ sĩ đoàn ngươi cùng người kia ký hiệp nghị gia hỏa này đang nói cái gì đại tướng ả o kỳ gì không rõ ràng cho lắm nhưng hắn không có thời gian đi suy nghĩ lời nói này ý tứ h đoàn ả o kỳ gì đã phát khởi mãnh liệt tiến công tựa hồ muốn xác minh cái gì suy đoán đồng dạng đi m ò n ở một bên xem kịch có sao nói vậy hai cài ả o kỳ gì đánh nhau hình tượng cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm h đoàn ả o kỳ gì có được ưu thế áp đảo là đè ép thời đại này ả kỳ dị đang đánh mà đối phương cơ hồ không có gì hoàn thủ dư địa tốc độ lực lượng hạ kỳ năng lực Coi như có được bất tử c h i thân cũng không phải tương lai đối thủ của mình đây mới là đại tướng cấp chiến lược hiện tại ạ kỳ di vẫn là thiếu chút ý tứ quá non đi mòn hài lòng gật đầu trái tổ xì tổ xì no mi thức tỉnh kỳ cũng rất không hợp t ố i t h ư ờ n g ở đấy lòng hắn tấn thăng làm bờ u g cấp trái cây so hoàn mỹ tương lai cao hơn một tầng hoàn mỹ tương lai sáng tạo hạ kỳ bản nhậm thú không cách nào thoát ly hắn hoạt động quá lâu mà trái tổ xì tổ xì no mi triệu hoán người tương lai lại có thể tự do tồn tại đương nhiên tương ứng cũng có khuyết điểm triệu hoán g ư ờ i tương lai phải chăng nghe lời liền không nhất định mà lại cũng có thời gian hạn chế lấy hát đoàn ả o kỳ di cái này thực lực cấp bậc nhiều nhất có thể duy trì mấy ngày thời gian thời gian giây phút trôi qua hai cái ả o kỳ di rất nhanh phân ra được thắng bại đại tướng ả o kỳ di hoàn toàn không phải là đối thủ bị mấy cây băng chi trường mâu xuyên thủng thân thể giống như là bị phạm nhân tử hình giống như bị c ắ m ở giữa không trung xem ra ngươi bất tử c h i thân cùng ta biết đến bất tử c h i thân không phải t h ằ n g tốt hát đoàn ả o kỳ di tay cầm một cây băng mâu đứng ở trước mặt đối phương cười nói nhìn trên người ngươi q u n hàm cũng là đại tướng ta tại ngươi cái tuổi này nhưng vẫn là trung tướng khu khu. đại tướng ả o kỳ gì t ặ n g hắn một cái khoe miệng tràn ra màu tươi hắn một mực nhìn mình chằm chằm người từ tương lai mà đến tại sao muốn can thiệp thời đại này sự t ì n h lại vì cái gì muốn gia nhập quân cách mạng À, hát đoàn ả o kỳ gì s ư ớ n g sốt một chút quay đầu mắt nhìn đi mòn cái này t r i ệ u hắn năng lực của hắn người là quân cách mạng thật có lỗi ngươi hiểu lầm ta không phải quân cách mạng hát đoàn ả o kỳ gì lắc đầu ta tại mười tám năm sau thoát ly hải quân được mời gia nhập một chi băng hải tặc chuẩn xác mà nói ta là hải tặc hải tặc đại tướng ạo kỳ di lộ ra khó có thể tin thân sắc mình tương lai mình Trở thành tặc, thành hải tậc, chương 258, quân cách quân mạng viên nội ứng ảo mới, ạ không ỳ gì, c ư ơ n quân mạng thành viên mới, nội ứng g gì. cách h mới, ạ ảo kỳ k cần kinh ngạc như vậy chúng ta là không đồng thời công cùng là một người chờ ngươi biết một số việc về sau ngươi cũng sẽ làm ra cùng ta đồng dạng lựa chọn nghe được hát đoàn ạ ảo kỳ gì, đại tướng ảo kỳ gì biểu thị không hiểu hắn có chút tức giận nắm xuyên thùng thân thể băng mâu dùng sức đem băng mâu bẻ gãy hắn kéo lấy đầy người thương thế ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm tương lai chính mình nói đùa cái gì ta làm sao có thể làm hải tặc không làm hải quân ta còn có thể lý giải làm hải tặc là tuyệt không có khả năng ngươi vứt bỏ chính nghĩa của mình sao ẩm hát đoàn ạo k ý gì một quyền cho hắn đánh bay biễu môi nói đ ừ n g khẩu xuất của nôn tuổi trẻ ngu xuẩn liên lạc tại hải quân bên trong không nhìn thấy chính nghĩa ta mới chạy tới làm hải tặc dùng khát thị giác một lần nữa xem kỹ thế giới này ngươi biết cái gì vừa nói hắn vừa đi đi qua xoay người nắm lên đối phương cổ áo nâng hắn lên ngươi rất muốn biết lý do nói cho ngươi tốt ngươi so ta tuổi trẻ ta chờ mong ngươi biết sau sẽ làm ra lựa chọt gì chơi vui thật có ý tứ bị mòn nhịn cười không được câm thanh tương lai mình giáo hấn đã từng chính mình nếu như đem tương lai đi mòn triệu hắn đi ra có thể hay không cũng giáo hấn như vậy ta có lẽ mỗi người trưởng thành về sau quay đầu lại nhìn xem đã từng đều sẽ vì lúc ấy ngu dốt mình cảm thấy im lặng hắn không có q u ấ y g i à y hai người mặc cho h á t đoàn ảo kỳ dị giải thích tương lai sẽ chuyện phát sinh chớ ước một k h ắ c đồng hồ sau đại tướng ảo kỳ dị một mặt mê man g ngồi yên ở trên mặt đất chúng ta sẽ còn gặp lại đi hy vọng lần tiếp theo gặp mặt ngươi đã làm ra lựa chọn của mình hắc đoàn ảo kỳ dị cười cười quay người hướng đi mòn đi tới làm phiền ngươi đưa ta rời đi, đi đúng còn không biết tên của ngươi người triệu hoán đi mòn ác ma h á c đoàn ảo kỳ dị s ư ớ n g sốt một chút không khỏi nhận hì lại nợ lượng ác ma đồ chơi dáng vẻ lại gọi đi mòn loại này danh tự trong nháy mắt để hắn liên tưởng đến ác ma ngươi cảm thấy ngươi là chân thật tồn tại đi mòn cười cười cũng không giải thích mà là hỏi lại chẳng lẽ không đúng sao ta là người tương lai ngươi người năng lực già này đem ta từ tương lai triệu hoán mà tới có lẽ đi đi mòn lắc đầu phát, tay, phát động trái tổ xỉ tổ xì no mi năng lực đem hát đoàn ảo kỳ dị quanh thân phát ra một trận lang quang thân hình của hắn dần dần trở nên mơ hồ trong suốt lần sau nhớ kỹ kêu gọi ta ta rất muốn biết hắn về sau biết làm lựa chọn gì cuối cùng lưu lại một câu hát đoàn ả o kỳ di hoàn toàn biến mất phản phất chưa từng tới bao giờ đi mọn như có điều suy nghĩ hắn hiện tại có chút không xác định hát đoàn ả o kỳ di chỗ tương lai có phải là thật hay không thực tồn tại có lẽ đây chỉ là trái tổ xì、si, tổ xì、si、no mi căn cứ trí nhớ của hắn tạo ra hư giả tương lai trong lúc suy tư hắn đi đến ả o kỳ di trước mặt nghe được tiếng bước chân ạo kỳ di chậm rãi ngầm đầu ánh mắt có chút phức tạp các ngươi quân cách mạng hiện tại còn thu người sao、ừ. mòn mặt tràn kinh ngạc, vườn cười nói, ngươi mũi cười đầy so ẽ sánh g muốn giới quân cách mạng nếu như có thể ngăn cản chuyện này phát sinh hắn cũng không để y gia nhập quân cách mạng ngươi liền tin tưởng hắn như vậy ta tin tưởng kia là ta của tương lai biết rất nhiều chỉ có ta mới biết sự tình ạ kỳ dị ngầm đầu nhìn t h ằ n g đi mòn mê man g ánh mắt dần dần kiên định xuống tới để cho ta gia nhập ta đi các ngươi quân cách mạng s á t thực rất cường đại nhưng cũng không để ý thêm một cái chiến lược mạnh mẽ đừng nhìn ta dạng này ta kỳ thật rất mạnh đi mòn hắn nghe được đi mòn cùng hát đoàn ảo kỳ gì trò chuyện cũng biết đi mòn tên thật chỉ là hắn vẫn như c ũ không biết đi mòn cụ thể là ai nghe vậy đi mòn cười là hắn biết có thể như vậy đang triệu hắn tương lai ảo kỳ gì trong n g a y mắt hắn liền dự liệu được sự t ì n h có khả năng rất lớn phát triển đến một bước này trên thực tế nếu như ảo kỳ di không có mời cầu gia nhập hắn cũng sẽ đem hắn cải tạo thành tiểu ác ma không chỉ có là ả o kỳ di hải quân cao tầng đều chính là mục tiêu của hắn ta có thể đáp ứng ngươi ngươi đem làm nội ứng tiếp tục đợi tại hải quân nhưng ở trước đó ta ban cho ngươi một phần lực lượng mới nói đĩ ị mòn đưa tay đặt tại ảo kỳ di trên đầu trong chốc lát ác ma chi lực phun ra ngoài bóng tối bao trùm ả o kỳ di ảo kỳ di bỗng nhiên giật mình nhưng lý chi để hắn từ bỏ chống cự màu đen cầu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì ảo kỳ di đại tướng m ọ t m ỏ n gà g thiếu tướng một bên chấp vá lấy rẻ p h mạnh vỡ một bên một mực chú ý nhiều chỗ chiến đấu gặp trung tướng cùng tên là bạ đồ chơi đánh khó hò giải s e n gộ cụ đại tướng bị đồ chơi mèm phì sở tổ hoàn toàn áp chế ạ kẻ n ủ đại tướng một người đọc chiến gôn đần li ổng cùng cái đồ hai người may mắn là hai vị này tứ hoàng mình đánh lên căn bản đem ạ kẻ n ủ để vào mắt mà ạ kỵ di đại tướng bị màu đen cầu thôn vệ phong tỏa ở trong đó ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhanh mọi người động tác tất cả nhanh lên một chút phải nhanh một chút đem rẻ phi đại tướng hợp lại tốt mọi m ỏ n g gạ lo lắng đôi bên cạnh hải binh đ ó n hô mười mấy người xếp gô giống như chấp vá đã liệu ra nửa người trên việt quân rẽ phi nửa người nằm trên mặt đất n ữ khí ngưng trọng phân phó rẽ phi đại tướng đã liên lạc nhưng viện quân không biết lúc nào sẽ đến đang nói hoa anh tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến đám người cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa chờ mong là viện quân giáng lâm nhưng hiện thực lại cho nặng nề g h một kích chỉ gặp phương xa hắc cầu bạo liệt ảo kỳ gì đại tướng máu me khắp người quỳ một chân trên đất mà ở trước mặt của hắn cách đó không xa ác ma đ ổ chơi để ạp tỡ lộ chính phe p h ẩ y cánh chống giống mà đứng chỉ có đại tướng danh hiệu không có đại tướng sức chiến đấu ảo kỳ di ngươi so rẽ phỉ cũng không bằng đi mọn miệm bên trong điều khản một câu xoay chuyển ánh mắt liền thấy nửa người rẽ phi đây không phải rẽ phi sao lại bị người dây đáng chết cái này cảm giác quen thuộc rẽ phi sắc mặt tái xanh hắn luôn cảm thấy cái này đồ chơi có chút quen thuộc nhưng nghĩ không ra là ai hải quân nội bộ đối với những này đồ chơi tồn tại cũng có một chút suy đoán bên trong một cái suy đoán dính đến trái hổ bị hổ bị no mi bị trái hổ bị hổ bị no mi biến thành đồ chơi người sẽ từ tất cả quan hệ người trong trí nhớ biến mất bị lịch sử quên lãng mà trái hổ bị hổ bị no mi năng giả là chính phủ không bên trong một tên đặc công người này đã ly kỷ biến mất có lẽ chết rồi trái cây bị những người khác ăn có lẽ liền là hắn làm nhưng loại sự tình này cũng không có cách nào chứng minh bởi vậy chỉ là suy đoán trên thực tế còn có khác phỏng đoán căn cứ đại tham mưu tờ suzu trung tướng suy luận những này đồ chơi cũng có thể là là cái nào đó năng lực giả tạo vật thì như hệ vã zemsi ạ đồ chơi trái cây mà có thể chế tạo mạnh như thế lớn đồ chơi cái này phía sau màn hấp thụ thực lực chỉ sợ cực kỳ khủng bố đến thiếu tướng đồ chơi trái cây khai phát đến thức tỉnh cảnh giới càng thậm chí hơn còn có cái khác bảy tám loại suy đoán nhưng z e p h i càng muốn tin tưởng trái hổ bị hổ bị no mi người đến cùng là ai đi hạ t ậ t l ồ rẽ phi gầm thét một tiếng tay phải vỗ mặt b ă n g nửa người bắn lên mạnh hướng đi mòn đánh tới chương hai trăm năm mươi chín một ngày này gặp tiến vào quỷ thần c h i cảnh chương hai trăm năm mươi chín một ngày này gặp tiến vào quỷ thần c h i cảnh rẽ phi kéo lấy thân thể tàn phế ngang nhiên xuất thủ coi như chỉ có nửa người hắn vẫn như cũ phóng thích ra cực kỳ cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ đi mòn phong k i n h vân đạm nhìn qua đối phương đột nhiên mặt băng phía dưới một đạo khổng lồ bóng đen từng bước hiện hiện đột nhiên phá băng mà ra giống trói hai tiếng gào thét vang vọng chiến trường ác ma hóa sỉ kình mở ra huyết bùn đại khẩu phản phất tại nên đón đưa vào trong miệng mỹ vị cái gì rẽ phi thốt nhiên biến sắc triệu hoắn không đúng khống chế sỉ kình năng lực cái này khiến hắn nghĩ tới thánh địa mạ g ì hệ vật sự kiện lúc ấy liền có người triệu hoắn ba đầu sỉ kình tập kích quốc vương quả nhiên là ra h ỏ a này hoàng bét không kịp né tránh rẽ phi một trái tim dần dần chìm vào đại cốc nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ là ngắn ngủi trong một g i â y chuyện phát sinh ác ma hải vương loại phá băng mà ra một ngụm đem vị ở giữa không trung rẽ phi nước vào rẽ phi đại tướng mọc mỏng gà g thiếu tướng mặt mũi tràn đầy chân kinh ánh mắt tràn ngập tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện xì k ì h thứ này thật là xì k ì h sao chưa hề chưa thấy qua loại này xì k ì h cứ việc bộ tộc này b ở y tướng mạo cổ q u á i kỳ lạ nhưng cổ q u á i đến trình độ như vậy là lần đầu tiên g ặ p trên thân phủ kín đen nhánh đường vân đầu trưởng hai chân sau lưng mọc lên hai cánh đầu này xì k ì h thôn vệ rẽ phi về sau thậm chí với cánh bay ở không trung rẽ phi lao sư ạ kỳ di trận mắt ố c một n h ì n xem một màn này không đợi hắn kịp phản ứng mặt băng phía dưới lại có mới chấn động chuyển đến một đầu tiếp lấy một đầu xỉ kình phá băng mà ra trong n y mắt trên trăm đầu hình t h ủ kỳ quái xỉ kình xuất hiện tại hạm đội tứ phương cùng hình thể to lớn xỉ kình so sánh quân hạm đều lộ ra phảng phất là một con đồ chơi vậy mà có nhiều như vậy sen gỗ cù đều là khó có thể tin thân sắc đánh với ta thời điểm còn dám phân thần r i ộ t khinh thường n h ữ n môi bắt lấy sơ hở một quyền đánh vào sen gỗ cù trước ngực sen gỗ cù kêu lên một tiếng đau đớn một cỗ phân liệt thế giới lực lượng truyền lại đến toàn thân hắn đem toàn thân hạ kỳ tập trung ở thụ kích bộ vị đều không thể triệt để chống cự cỗ này trái ác quỷ lực lượng sau một khắc s e n gỗ cù nghiêng nghiêng từ trên trời giang xuống thân thể ở giữa không chung giải thể manh địa vỡ thành mười mấy khối vain vain vain mỗi một khối thân thể đều tinh chuẩn đập t r ú n g một chiếc quân hạng trong khoảnh khắc các chiếc quân hạng bong tàu đều bị đánh xuyên một cái đ ộ n lớn gặp chú ý tới s e n gỗ cụ trạng thái lập tức sầm mặt lại rô rơ không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngược lại n i t miệng cười nói không đánh bại ta hải quân liền muốn toàn diện ở chỗ này gặp ta sẽ thủ hộ hải quân hết thảy rô r gặp giống to nắm chặt xong quyền đã mất đi bình thường tỉnh táo liều lĩnh hướng rô r khởi dô dơ sửng sốt một chút không đúng sao hôn đản này làm sao biết hắn là dô dơ thằng đến trên mặt chịu một quyền hắn bị hung hăng đánh bay về sau cũng không thể k i ị m phản ứng ngay cả gặp chính mình cũng ngây n g ẩ n cả người trong lúc nhất thời quên động tác thân thể từ chỗ cao rơi xuống thằng đến dẫm tại trên mặt băng mới nhịn không được sờ đầu dô dơ h a i vậy vì sao lại đột nhiên hô lên cái tên này gặp không hiểu nhưng cũng lời suy nghĩ nhiều hắn không giành đi truy kích dô dơ mà là cấp tốc bay đầu hướng phía đi mòn đánh tới trước đem rẽ phỉ cứu ra lại để cho hạ kẹ đủ cùng hạ kỵ gì hiểm hộ những người còn lại rút lui tự mình một người ngăn lại tất cả địch nhân một nháy mắt gặp nghĩ đến đến tiếp sau một hệ liệt hành động lần này quá lô mãn rồi chính phủ thế giới bị cổ đại binh khí danh tự chỗ r ụ hoặc tại cũng không đủ dưới tình báo mệnh lệnh hải quân hành động từ đó làm cho hiện nay tình trạng thế lực của địch nhân xa so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều thậm chí có thể điều khiển xỉ kỉnh quân thể đây là hải vương họ xây đồn lực lượng a suy nghĩ tại ngắn ngủi nửa cái xẻ s u nạ gặp vọt vào một đầu xì kỉnh phần bụng từ khía cạnh đánh xuyên thân thể của đối phương chú ý tới động tác của hắn đi mọn nhướng, nhướng mày ngay sau đó l i ê n thấy xì kỉnh bị người từ nội bộ vỡ vụn đấm ra một q u y ề n một cái đ ộ c lớn gặp nắm lấy rẽ phi từ xì kỉnh trong bụng xuất hiện các người rút lui đi ta đến đoạn hậu gặp tỉnh táo phân phó một câu nắm lấy nửa người rẽ phi dùng sức ném một cái đem người quăng về phía phương hướng của h ạ m đ ộ i gặp n g ư ờ i cái này ngu ngốc ngươi muốn làm gì rẽ phi thanh em đi xa cuối cùng một đầu đụng phải quân hạm cột buồn phía trên gặp không để ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi mòn giống to còn đứng ngay đó làm gì à ảo kỳ di vâng gặp trung tướng ảo kỳ di trầm mặt một lát lúc này đứng dậy trở về hà nội hắn cũng không lo lắng trung tướng an nguy trước đó không lâu vẫn là đại tướng nhưng bây giờ hắn đã là quân cách mạng quân cách mạng sẽ không đối gạo thế nào địch nhân của bọn hắn là chính phủ thế giới là thiên long nhân kiệt ha ha ha ta sẽ để cho các ngươi tùy tiện đào tàu sao giữa không trung g o l d e n ly ẩn g cất tiếng cười to hắn dâm tại một đầu x ì kình đỉnh đầu d ơ cao lưới kiếm mạnh hướng phương hướng của hạm đội v u n g đi nhưng mà một bóng người tại nửa đường chặt đánh gặp đấm ra một quyền đem gôn đần ly ẩn tràng kích nảnh xinh, xinh đánh nát Và anh, gặp quanh thân hạ kỳ như h ỏ a diễm phóng lên tận trời cả người đều bị hạ kỳ bao phủ hóa thành màu đen kịt duy trì có một đôi mắt phóng thích ra ánh mắt kiên nghị h ả i tập nhóm cho là ta là ai có ta ở đây nơi này các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi giờ khắc này gặp tiến vào quỷ thần c h i cảnh mọi người đều biết hạ kỳ bản chất là một người sinh mệnh năng lượng mà giờ khắc này gặp đã bạo phát ra viễn siêu hắn quá khứ hạ kỳ đây là tại thiêu đốt sinh mệnh lực lượng vốn có bất tử tri thân ra chỉ dưới hắn có thể duy trì cái trạng thái này một đoạn thời gian rất dài ừng bị mòn kinh ngạc như mày cái này là chính hắn khai thác chiêu thức ta đầy đủ lợi dụng bất tử c h i thân đặc điểm cùng bắt t r ư ớ c h nhiệm năng lực phương thức buộc phát ra lực lượng cường đại càng là cường đại tín nhiệm buộc phát lực lượng càng mạnh đi mòn tâm tắc lấy làm kỳ lạ gạp không cùng hắn học qua bản mới hạ kỳ tứ lại đi thuần túy là tự mình tìm đ ò i học xong loại chiêu thức này ủy thân gạp một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông g o n d o n leon kaido jose bốn người trầm dai đi vào đi mòn bên cạnh năm người cùng nhau nhìn xem gạp mà sau l ư n g hắn hải quân ngay tại rút lui còn có một người đồng dạng không có rút lui À kẻ nủ sắc mặt lạnh lùng mắt sáng như đ ú c ai sẽ giống chó nhà có tăng đồng dạng cứ như vậy rút lui gặp dùng khỏe mắt quét nhìn liếc mắt nhìn hắn đồ đần người trẻ tuổi ngươi sẽ không cho là chúng ta hai cái có thể đánh được bảy quái vật này a ừ ta mới là đại tướng gặp À kẻ nủ hư lạnh một tiếng căn bản vốn không để ý tới một người tự tiện phóng tới đỉ mòn năm người ba ba ba đỉ mòn nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay mỉm cười nói không sai không sai ta thưởng thức các ngươi d á m lưu lại đoạn hậu giút khí nhưng rất đáng tiếc đây cũng không phải là hô hào hữu nghị cố gắng thắng lợi màn gà thế giới nha chương 260, quỷ thân đồ dọn nghẹn nào chương 260, quỷ thân đồ dọn nghẹn nào ốc ha ha ha thật đúng là không hấp thụ giáo huấn ạ k ẹ nụ tiểu quỷ c á i đồ hóa thân nửa người nửa dòng hình thái cái đuôi mánh địa đánh ra mặt bằng cả người bắn lên đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước nên kích vĩnh viễn chiếu dọi hát viêm hạ kỳ như ngọn lửa màu đen bao vây lấy cài đồ nằm đấm hung hăng đánh về phía ạ k ẹ nụ mặt ạ k ẹ nụ việc nhân đức không được ai đồng dạng đem hạ kỳ cùng nham tương kết hợp một quyền nên kích mẹ cô cánh tay phải của hắn g i trưởng hóa thành dung nham đầu chó hai quyền kịch liệt va chạm p h á tại vĩnh viên chiếu dọi hắc viêm thôn vệ nham tương trước bản thể của hắn trước một bước rời đi từ dưới lớp băng di động một giây sau hắn xuất hiện sau lưng cái đồ nham nủ tương hỏa tan băng cứng manh địa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngưng tụ ra một cái khác gạ kẻ đủ cài đồ đoán được tương lai bắt được tương lai hình tượng lúc này quay người một quyền đối kháng ẩm hai người đánh khó phân giải theo đi mòn ạ kẻ đủ thực lực miễn cưỡng đạt đến đại tướng cấp s ắ c thực mạnh hơn ạ kỳ gì một chút bất quá còn không phải cãi đồ đối thủ tạm thời không rảnh quản hai người này đi mòn dừng lại vỗ tay động tác trên mặt mỉm cười nhìn gạp không động thủ sao không động thủ ta cần phải đổi u bắt những cái kia hải quân không cần ngươi nói ta cũng lại ở chỗ này tiêu diệt các ngươi gặp tạm thời thu hồi kẻ bùn sổ cũ không còn quan tâm hạm đội tình huống đám kia sĩ kình đang dây dưa hạm đội nhưng lấy ạ kỳ gì thực lực của bọn hắn đủ để ứng phó không cần hắn lo lắng chân chính p h i ề n p h ứ c chỉ có trước mắt mấy vị này vâng đột nhiên gặp dưới chân mặt băng m ả n h địa sụp đổ vỡ vụn hắn nhảy lên một cái đi vào vài trăm mét không trung nắm chắc h ư u quyền phóng thích trói mắt hồng quang cường đại hạ k ỳ ngưng tụ một quyền bên trong manh hướng phía dưới mấy người rơi xuống xương quyền lưu tinh vâng tựa như đấm ra một quyền một viên cỡ nhỏ bom nguyên tử giống như to lớn bạo tạ c h ỏ a cầu c h ư ớ c mắt bành trướng đến ngàn mét đường tính kinh khủng một kích đem phương viên ngàn mét tầng băng trong nháy mắt hòa tan sóng xung kích quét sạch nhấc lên trăm mét sóng lớn hướng bốn phương tám hướng mà đi đáng sợ như vậy một quyền đủ để một kích xóa đi một tòa thành thành phố nhưng gặp trên mặt không có vui sướng chút nào c h i sắc hắn m ư ợ n nhờ hạ kỳ ngắn ngủi trệ không nhìn qua phía dưới cảnh sắc sắc mặt hoàn toàn như trước đây ngưng trọng miệng bên trong nói tiêu diệt chẳng qua là vì chính mình sách thế đáy lòng của hắn vô cùng rõ ràng cái đồ cùng gôn đ ầ n lì ô n g tạm thời không đề cập tới còn lại ba người một đối một hắn đều không nhất định có thể đánh thắng trong đó một vị càng đ ừ n g đề cập hiện tại là một đối bốn đột nhiên phía trước bóng người l o i lên đi bọn xuất hiện trên công chúng vẫn như c ũ là phòng khinh vân đạm bộ g á n g tựa hồ không có nhận bất luận cái gì thường thế hoàn h toàn n k ô gặp có chung đánh A. t h ở sâu ánh mắt tả hữu quét qua bên trái xuất hiện r o t bên phải là rô rơ cái này ba cái đồ chơi làm ạ n h nhất rõ ràng so những đối thủ khác muốn khó đối phó rô rơ ha ha hỉ sổ không có đánh chúng a gặp ngươi bây giờ cái trạng thái này là đang thiêu đốt sinh mệnh đi mặc dù vĩnh sinh chi tiệc diệu duy trì tính mạng của ngươi nhưng mức tiêu hao này sẽ rất lớn đi rốt vai khiêng đồ chơi đ a o ngữ khí nghiền n g ấ m gặp dứt khoát gia nhập chúng ta tốt người giống như ngươi làm hải quân cho thiên long nhân làm chó là đang lãng phí đi mòn mỉm cười nói con trai của ngươi cũng là chúng ta bên này ngươi cái này làm cha sẽ làm gì lựa chọn vì cái gì đến cùng vì cái gì vì cái gì ba người này một bộ cùng mình rất quen khẩu khí gặp hư một tiếng vừa mới chuẩn bị mở miệng đột nhiên phù một tiếng một thanh lưỡi dao từ phía sau lưng xuyên thủng độ ngực của hắn sau lưng hắn g o l d e n ly ông đầu đầy làm á u cười lạnh nói chủ con đi đáng chết vừa rồi một quyền thế nhưng là rất đau hôn đản g o l d e n ly ông gặp khoe miệng tràn ra máu tươi một thanh nắm đâm xuyên lồng ngực l ư ỡ i đao một cái tay khác thì mánh xoay người bắt lấy gôn đần ly ông đánh lén cũng quá hẹn hạ đáy biển rơi xuống g o l d n l e y ông bị hung hăng quăng về phía mặt biển cái này ném một cái lực lượng cực kỳ cường đại quanh mình phong áp thậm chí một lần để hắn không cách nào động đậy q u á i vật đáng chết hải quân g o l d n l e y ông t h ầ m mắng một tiếng từ vài trăm mét không trùng lấy tốc độ siêu thanh rơi hướng biển mặt cần thời gian không đến một giây mà ngắn ngủi này một giây không đến đối g o l d n l e y ông cấp độ này cường giả mà nói đã đủ rồi hắn xong trường gỗ sau một khắc mặt biển trở nên sóng cả máy liệt chủ động hướng hai bên chia cắt từ chỗ cao nhìn lại thật giống như có một thanh vô hình cự nhận đem mặt biển mở ra gondolly ông miễn ở dưới biển ngay sau đó hắn điều khiển hai bên nước biển hướng cc ô đô đi nước tà su ma kỳ gặp đây bị bọn vỗ tay phát ra tiếng phân phó nói các ngươi cũng tới đi tranh thủ thời gian kết thúc sau đó chúc mừng chúng ta lại nhiều hai vị đồng bào biết sớm đoán được sẽ có một ngày này dỗ dơ cười cười thân hình loại lên lập tức thẳng hướng gạp dột không nói gì trước kia còn có dột băng hải tắt lúc hắn cũng mời qua gạp gia nhập hiện tại sẽ lấy một loại hình thức khác trở thành đồng bạn ít nhiều có chút là lạ trong hạm đội s e n g o cụ thân thể chấp vá hoàn thành lần nữa khôi phục thân người hắn đứng tại đ u ô i thuyền nhìn về phía phương xa chiến trường sắc mặt cực kỳ phức tạp s e n g o cụ đại tướng ạ k ẹ nù đại tướng cũng lưu lại bên cạnh một tên thiếu tướng ngự a khí trầm trọng không muốn cô phụ bọn hắn toàn quân đề phòng giải quyết chung quanh si k í n rõ không có thời gian là gặp cùng hạ k ẹ nù cảm thấy b i thương s e n g o cụ tỉnh táo hạ đạt chỉ lệ hắn thấy gặp cùng hạ k ẹ nù kết cục tốt nhất liền là bị quân cách mạng tù binh nửa giờ sau khi hạm đội hoàn toàn biến mất tại vùng biển này lúc một trận đại chiến chấn động thế gian cũng rốt cuộc hạ màn kết thúc trên mặt biển nổi lơ lửng đông đảo vụ băng trong đó một mảnh vụ bên trên ạ k ẹ nù nằm dạp trên mặt đất nặng nề thở dốc toàn thân của hắn đều bị vĩnh viễn chiếu dọi h ắ t viêm thiêu l ố t lấy một k h ắ c cũng không dừng lại h ắ t viêm cấp tốc hòa tan vào dưới thân tầm băng ạ k ẹ nù bên cạnh túi đầu nhìn chăm chú đối phương thật sự có tài so hạ dạ thời điểm mạnh không ít nham tương tiểu quỷ cùng lúc đó một bên khác cách thước chừng ba trăm mét một cái khắc khối cự hình mảnh vụ bên trên quỷ thân cà đồ hắn ngửa mặt nằm trong vũng máu nhìn qua mờ tối bầu trời từng ngụm từng ngụm thở ủy t h ầ n trạng thái thiêu đốt tất cả hạ kỳ trong thời gian ngắn hắn ngay cả một d ọ t hạ kỳ đều không xử ra được không chỉ có như thế thương thế trên người tốc độ khôi phục cũng tiến nhập một cái cực kỳ chậm rãi trạng thái đ ị bọn bọn người vây quanh ở gạp bên cạnh vây quanh một vòng giót hư n h ẹ một tiếng người cái kia chiêu thức xem ra thiếu hụt rất lớn chưa thành thục vũ khí căn bản không phát huy được tác dụng ha ha, ha một đám quái vật gặp cơi to hai tiếng khiên động vết thương mánh địa thổ huyết ho khan bên trong mắt hắn híp lại hỏ dột cùng dô dơ cùng nhau nhìn về phía đi mòn gặp hắn không có ý kiến lúc này mở miệng nói ta là dô dơ cùng ngươi có một đoạn nghiệp u y ê n dột năm đó ta dột băng hải tặc quật khởi lúc cũng không ít đánh với ngươi quan hệ bất tử chi người ở giữa không cách nào sử dụng giả danh nhưng ác ma thân thuộc không bị ảnh hưởng gặp mợ mịt hồi ức vẫn như cũ không nhớ nổi hai người kia là ai hắn đem ánh mắt nhắm ngay cái cuối cùng đồ chơi đi mòn khép cười một tiếng ta là vĩnh sinh chi rượu thợ nấu rượu dừng một chút đi mòn chương hai trăm sáu mươi mốt hải quân t ổ n bộ không quân cách mạng t ổ n bộ chương hai trăm sáu mươi mốt hải quân tổng、bộ. không quân cách mạng tổng bộ khi thế hung hăng đến chạy trốn chết đi hải quân hạm đội một đường hướng về bản bộ đảo vòng một đường tao nộ đông đảo ác ma hải vương loại tập kích đối mặt bọn này bất tử quái vật s e n g o cứu bọn người mệt mỏi ứng phó cuối cùng tại nỗ lực mấy chiếc quân hạm đại giới mới cuối cùng thoát khỏi một tuần sau còn sót lại hạm đội trở lại mạ di nệ phò đám người dẫm lên dưới ván thuyền thuyền càng khẩu bầu không khí cực kỳ nặng n ề mỗi người sắc mặt đều viết đầy mọi mệt trung tướng trở lên chuẩn bị hội nghị những người còn lại nghỉ ngơi đi thôi xe gộ c ứ yên lặng lưu lại một câu dẫn đầu rời đi. Không lâu sau đó, nguyên soái văn phòng người nói cái gì các người chiến bại gặp cùng hạ kẹn ụ bị quân cách mạng tù binh cương cốt công mánh địa đứng dậy mặt mũi tràn đầy trấn kinh tin tức này với hắn mà nói thật là quá kinh dị lần này xuất động đại tướng cấp chiến lược thế nhưng là trọn vẹn năm người lại đổi lấy loại kết quả này quân cách mạng thế lực lúc nào khủng bố như vậy rồi đúng vậy s e n g o cù nặng nề g h gật đầu thần s ắ c cực kỳ m ỏ i mệt hắn đem lần hành động này bên trong t h n g lộ một năm một mười h m hay nói không có bưng tha bất luận cái gì chi tiết sau khi nghe xong cương cốt công nơ ngác đặt mông tòa hạ điều khiển xị kỳ không ở trước đó gặp cung ạ kẻ đủ bị bắt làm tù binh hai người lại nên làm cái gì ý niệm tới đây cương cốt công thở dài nói chuẩn bị hội nghị thảo luận một chút sau này thế nào ứng đối rất nhanh phòng họp ngoại trừ tại thánh địa đóng giữ đại tướng ký giới bên ngoài hải quân cao tầng nhân viên chủ yếu đều tiến vào phòng họp Ả kỳ gì yên lặng tìm cái ghế dựa ngồi xuống ngay sau đó liền nghe đến cương cốt công bắt đầu giảng thuật lần hành động này thất bại đầu tiên liên quan tới bị bắt làm tù binh hai người tờ suzu trung tướng đánh gãy ngữ khí ngưng trọng ba người do nứa bé k i a cũng bị bắt trầm mặc phòng họp lâm vào t ĩ n h mịch trầm mặc đây là từ hải quân thành lập đến nay tao nộ qua lớn nhất thất bại một vị tiềm lực xuất chúng trung tướng một vị đại tướng một vị hải quân anh hùng bị thế lực khác tù binh đang ngồi hải quân sắc mặt có chút hoảng hốt mọi mù xen sao xen gỗ củ tỉnh táo hỏi tham hắn còn sống a trên tay của ta có tính mạng của nàng thẻ trước mắt vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái tờ suzu trung tướng bình tĩnh trả lời chính là bởi vì biết mọi mù sèn còn không có nguy hiểm tính mạng h ắ n coi như tỉnh táo sinh mệnh thẻ biểu thị chủ sinh mệnh lực của con người nếu như chủ nhân chết đi sinh mệnh thẻ cũng sẽ thiêu đốt hầu như không còn nếu là thụ thương căn cứ thương thế nặng nhẹ thiêu đốt trạng thái cũng sẽ có điều khác biệt mọi mù sèn sinh mệnh thẻ hoàn hảo không chút tổn hại căn bản không có bị thương gì đây là một tin tức tốt đồng thời cũng là tin tức xấu tin tức tốt là đứ bé kia còn sống không có nguy hiểm gì tin tức xấu là bắt nàng người rất nhẹ nhàng song phương thực lực sai biệt quá lớn rất có thể là trong nháy mắt biểu sát bởi vậy mới không có thụ thương cương cốt trong không gian hơi động lòng vội hỏi sinh mệnh thẻ sẽ chỉ hướng quân cách mạng hang hổ à? có m ò mù sẻn sinh mệnh thẻ chỉ dẫn có lẽ có cơ lại nói đến đây lời của hắn dừng lại có cơ hội gì ở trên biển t a o ngộ bị chặn đường tình hồ dưới bọn hắn hải quân đều bại như thế dứt khoát chạy tới người ta hang hổ cứu người nói không chừng sẽ còn bồi đi vào càng nhiều người đau đầu các ngươi có cái gì muốn nói lúc này ạ kỵ gì đưa tay ra hiệu mọi người nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía hắn chúng ta cũng không phải không có bài nhưng đánh trước đó bắt lấy quân cách mạng cán bộ có lẽ có thể dùng đến giao dịch ngay vậy tờ s u z i l trung tướng có chút neo h mắt lại bà tổ lợm mẹ c u m a d a điên đ ả o cảng vẫn tại bận rộn kiến thiết bên trong gôn đần ly ông làm nước công đồng thời cũng là công nhân hắn phụ họa phụ họa no mi mười phần thích hợp làm chuyện này bến cảng đã ra dáng mấy ngày nữa đều có thể chính thức thông tàu thuyền lúc này cảng cầu một tòa lâm thời tự quán mọi mù sẻn không nói một lời đứng tại đằng sau quầy ba vì bọn này hùng tàn ngoan nhân rốt rượu gặp cùng rô dơ kể vai sát cánh nâng chén uống hai người cười cười nói nói hoàn toàn không giống như là tù binh ha, ha, ha. thì ra là thế khó trách toàn thế giới đều không nhớ rõ các người là trái h ồ bị h ồ bị no mi à thật sự là đáng sợ năng lực ha ha ha gặp ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta tù binh đã là chúng ta một thành viên không ta là hải quân tù binh không có tư cách nói như vậy ngươi nói cái gì dô dơ ta cũng không phải thua ngươi ta là thua ngươi nhóm cồn đầu trước một giây còn tại cười sau một khắc hai người lại bắt đầu tranh chấp sắt vách cái b à n cài đồ tấn tấn tấn miệng lớn rõ rượu mắt thấy đối diện ạ kẹn nụ không nói một lời liền nhịn không được cười nào nói biểu tình gì nham tương tiểu quỷ không đúng sao ừ ạ k ẹ nủ h ừ lạnh một tiếng nhìn cải đ ồ mười phần khó chịu nếu như không phải trên biển hắn chưa chắc sẽ thua bởi g i a hỏa này bất quá bây giờ hắn cũng không hứng thú giải thích bị bắt làm tù binh về sau hắn đã bị đỉ mòn chuyển hóa làm ác ma tâm tình bực bội ạ k ẹ nủ cầm chén rượu lên uống từng ngụm lớn rượu ánh mắt của hắn đảo mắt quán rượu nhỏ g o l d e n ly ông vội vàng kiến thiết bến cảng không ở nơi này chỉ có đỉ mòn cùng rột ngồi tại trên ghế salon đối diện lúc này dơ dạ gồng đi đến đi đến đỉ mòn trước mặt đem một phần báo chí đưa ra đĩa tợ lộ đại nhân bên ngoại lại tới thế trải qua tin tức chim bị ta bắt lấy. giờ vợ mún bén bên này phát sinh như thường trọng đại tình huống m ặ t găng không có đạo lý không phái tin tức chim đến quan sát mấy ngày nay mỗi ngày có tin tức chim tại không trung dò xét mỗi lần đều sẽ bị dở dạ gồng bắt lại cân nhắc đến m ặ t găng xem như tiểu đệ tiểu đệ đi mòn không có làm khó những cái kia tin tức chim chỉ là tạm thời đóng lại chờ một chút đem tin tức chim thả đi đi để bọn hắn nói cho m ặ t găng mau chóng viết một thiên tin tức hướng toàn thế giới tuyên bố điên đảo càng khai thông t h u ậ n m i ệ n g phân phó một câu đi mòn cầm qua báo chí quét mắt trong đó một đầu tin tức đưa tới chú ý của hắn kia là hải quân đăng tin tức đại ý là hải quân bắt làm tù binh quân cách mạng cán bộ ít ngày nữa đem công khai tử hình bên cạnh còn có bà tổ lơ mẹ cụ mạ ảnh chân dung ảnh chụp dưới tấm ảnh mặt còn có một cái báo cáo điện thoại hoan g n ê n bất luận kẻ nào hướng hải quân báo cáo quân cách mạng hết thể manh mối nhìn đến đây đĩ ị mòn không khỏi cười một bên rột bú lại kinh ngạc nói công khai tử hình không đây cũng là hướng chúng ta phóng thích một cái tín hiệu đoán chừng muốn theo chúng ta trao đổi con tin a đĩ mòn tất cả suy đoán cụ mạ đều bị bắt lại bao lâu hiện tại mới đột nhiên nói muốn công khai tử hình cái này hiển nhiên không bình thường còn cô ý lưu lại một cái báo cáo điện thoại đây không phải rõ ràng để quân cách mạng chủ động liên lạc bọn hắn a cái gọi là nhìn người nhìn tâm nghe lời nghe âm xuyên thấu qua hiện tượng đi xem bản chất rất dễ dàng đoán được hải quân mục đích giờ dạ gồng sắc mặt xếp chặt đi ạ vợ lô đại nhân cũng mạ hắn đi bọn d ơ tay lên một cái ngăn lại hắn nói nhảm người đi liên lạc hải quân nói cho bọn hắn chúng ta đồng ý trao đổi con tin bất quá ba người chất bọn hắn chỉ có thể chọn một dừng một chút khoe miệng của hắn khánh nết còn có quân cách mạng tổng bộ cũng hẳn là chuyển sang nơi khác ngươi cảm thấy m ạ g d nệ phò thế nào chương hai trăm sáu mươi hai tù binh trao đổi đi mòn kế hoạch chương hai trăm sáu mươi hai tù binh trao đổi đi mòn kế hoạch mạ dị nệ phò dơ dạ gồng một mặt trận mắt hốc mồm lời này ý tứ là muốn đem mạ dị nệ phò đánh xuống xem như quân cách mạng tổng bộ sao không hổ là đi ạ p tợ lộ đại nhân đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình cái này gọi dưới đĩa đèn thì tối chính phủ thế giới có nằm mơ cũng chẳng ngờ bọn hắn tâm tâm nghiệm, nghiệm nghĩ muốn tìm quân cách mạng tổng bộ ngay tại mạ dị nệ phò đi mòn cảm thấy cái chủ ý này quá tuyệt vời đến lúc đó đem hải quân cao tầng toàn bộ chuyển hóa làm hắn tiểu ác ma cái này tổng bộ chẳng phải thành ném biến hóa đại vương kỳ rồi hải quân làm toàn thế giới thế lực lớn nhất cùng quân cách mạng cái này gánh hát rong s o ra muốn t ố t dùng đến nhiều mấu chốt nhất là không cần bỏ ra tiền chính phủ thế giới phụ trách cấp phát giúp hắn nuôi hải quân các ngươi cảm thấy thế nào nghĩ tới đây đi mòn quay đầu nhìn về phía gạp g ạ p khỏe miệng co giật hắn đã bị biến qua đồ chơi c h i t để khôi phục ký ức đồng thời hắn cũng cùng hạ kẽ nù đồng dạng bị chuyển thành tiểu ác ma hắn có thể nói cái gì các ngươi quân cách mạng đến cùng muốn làm cái gì không phải là các ngươi là chúng ta đ ị mòn t r e o c h ọ c nói quân cách mạng thế nhưng là con trai của ngươi khai sáng ta chỉ là thiên sứ người đầu tư g ặ p trầm mặc hắn biết giờ dạ gổng vì sao lại làm như thế vạn sự có nhân liền có quả thiên long nhân làm sao cũng không nghĩ ra lúc trước đem gột vã lì xem như bãi săn sẽ dẫn đến bây giờ tình huống đi thiên ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo âm dương kẹn tốt luân hồi không tin n g ầ n g đầu nhìn thương thiên bỏ qua cho ai bất quá đối với gạp mà nói thiên long nhân chết sống hắn căn bản vốn không để ý hắn sở dĩ một mực lưu tại hải quân là vì bảo hộ hải quân giữ gìn chính nghĩa của hắn bây giờ bị bách trở thành quân cách mạng lập trường của hắn mặc dù thay đổi nhưng chính nghĩa không thay đổi hắn tin tưởng con của mình giờ dạ gồng cũng giống vậy ý niệm tới đây gặp ngửa đầu rượu và o miệng ngữ khí bình tĩnh trả lời ta sẽ hiệp trợ các ngươi phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ mạ dị nệ phỏ đại tướng văn phòng điện thoại trên b à n trùng mở to mắt s e n gộ cù lập tức tiếp lên m ị t r o p h o n này này nơi này là hải quân bản là ta quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng s e gộ cù hơi kinh hãi con trai của gạp xem ra ngươi đã thấy tin tức quân cách mạng bên trong cũng có trí tướng tin tức của bọn họ mới phát ra ngoài bao lâu nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới trao đổi tù binh ta đồng ý nhưng chỉ có một người ta sẽ dùng phụ thân ta gạt trao đổi trong tay các ngươi bạ tổ lờ mẹ cù mạ điện thoại trùng giống như lúc bắt t r ư ớ c giờ dạ gồng ngữ khí sen gỗ cù đối với cái này sớm có đ o á n trước đổi lại hắn là dợ dạ gồng hắn cũng sẽ làm như vậy không có có kẻ mặc cả ý tứ bọn hắn hải quân hiện tại ở vào hạ vị lập trường trên chiến trường thua trận về sau cũng không có tư cách có kẻ mặc cả ta đồng ý sen gỗ cù ngữ khí trầm trọng trả lời chắc chắn nhưng ta có mấy vấn đề mọi mụ sen cùng hạ kẹ đủ hai người còn tốt chứ cùng lúc đó điên đảo cảng quán rượu nhỏ Giờ dạ gồng mắt nhìn yên lặng uống rượu hạ kẹn nù cùng tại đằng sau quầy ba mạo s ư n g làm lâm thời tiểu b ả o m ọ mù sen an tâm bọn hắn cũng là nhân tài ưu tú chúng ta quân cách mạng cũng không phải sát nhân cuồng thật sao như vậy tiếp xuống nói một chút như thế nào trao đổi tù binh đi sen gỗ củ từ chối cho ý kiến mặc dù không biết quân cách mạng sẽ xử trí như thế nào hạ kẹn n cùng m ọ mù sen nhưng nghe tạm thời là không có gì tính mệnh uy hiếp húng chi m ọ mù sen cùng h kẹn n đều uống qua vĩnh sinh chi rượu quân cách mạng cũng không có cách nào chân chính giết chết hai người đằng sau quầy ba m ọ mù sen nghe song phương trò chuyện trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ hải quân đều luân lạc tới mức độ này xem ra thật sắp biến thiên hắn chỉ là cái nho nhỏ n ữ lưu hàng người đối mặt loại tình huống này cũng làm không là cái gì khi hết thệ không thể ngăn cản thời điểm người sẽ tự mình tìm ra đường lúc này m ọ mù sen liền không nhịn được suy nghĩ nếu như quân cách mạng đem tổng bộ đặt ở mạ gì nệ p h ò tương lai sẽ như thế nào quân cách mạng thật có thể lật đổ chính phủ thế giới sao v y áp thế giới năm tám trăm chính phủ thế giới thật sẽ rơi lại sao nếu như thiên long nhân xong đời tương lai thế giới lại sẽ là dạng gì khi đương thế giới chỉ sợ là đi tới năm tám trăm không có chi đại biên cục thật ở tại u du mạ kỳ trung tâm so với đi suy nghĩ thế giới sẽ như thế nào mọi mụ sen càng để ý mình cùng mình hào t ỉ bội tờ s uzu trung tướng sẽ như thế nào về phần thiên long nhân thiên long nhân cùng hắn có quan hệ gì sau mười phút sen gộ cụ dập máy thông tin đứng dậy tiến về nguyên soái văn phòng báo cáo trò chuyện kết quả quân cách mạng đồng ý trao đổi tù binh đang trao đổi tù binh hình thức bên trên cần hải quân chức biểu hiện ra thành ý đơn giản tới nói hải quân chức thả người về sau quân cách mạng mới có thể thả người s e n gỗ cụ dựa vào lý lẽ biện luận nhưng không có cách ai bảo bọn hắn đánh tôi đâu trên chiến trường không lấy được đồ vật bàn đàm phán bên trên thì càng đừng suy nghĩ căn bản không cơ hội cầm tới quyền chủ động đi vào nguyên soái văn phòng đem tình huống giải thích một lần nguyên soái công trầm ngâm nói ta đã biết chúng ta trước thả người đi đối ngoại liền nói tại công khai tử hình nửa đường bị bà tô lơ mẹ c ù m ặ trốn chính phủ thế giới bên kia trước dấu diếm công lắc đầu việc này khẳng định không thể để cho chính phủ thế giới biết dưng một chút hắn ngẩng đầu nhìn về phía xen gỗ cụ sắc mặt nghiêm trọng lần này trách nhiệm toàn bộ để ta tới đánh vác sengo cụ ta sẽ hướng gõ rồi xấy đơn xin từ trước đồng thời cũng sẽ để cử ngươi vì mới một đảm nhiệm nguyên soái công nguyên soái sengo cụ giật mình công d ơ tay lên một cái không cần nhiều lời cũng nên có người phụ trách cũng chỉ có ta có thể phụ trách chơi sập xuống đương nhiên là hắn cái này người đứng đầu định lấy không phải ai có thể lưng cái này nổi cái này nổi quá lớn ngoại trừ hắn không ai lưng động hải quân tương lai liền giao cho ngươi mấy ngày sau một chiếc n g ụ c giam thuyền từ biển sâu đại n g ụ c giam áp giải tội phạm bạ tổ lợ mẹ cù mạ nửa đường phát sinh dối loạn bạ tổ lợ mẹ cù mạ thừa dịp loạn đạo tậu hải quân công khai t ử hình kế hoạch thất bại tin tức bên trên đưa tin cùng tình huống thật một trời một vực trên thực tế là hải quân chủ động thả đi cú m ạ cũng cho đối phương cung cấp một chiếc tuyển nhỏ thoát đi hải quân phạm vi thế lực về sau cú m ạ trước tiên liên lạc giờ ra gồng cho thấy tự thân đã an toàn giờ ra gồng tiên sinh ngươi lại cứu ta một lần không phải công lao của ta cú m ạ ngươi bây giờ trở về toàn bộ triệu tập toàn thể quân cách mạng chờ đợi dưới mặt ta một bước mệnh lệnh do trên tuyển nhỏ cú mà yên lặng dập máy thông tin hắn t h ờ thủ sáo lộ ra một con mọc già viên thịt bàn tay bàn tay đặt tại ngực của mình sau một khắc nỉ kỳ ủ nỉ kỳ ủ no mi trái cây năng lực phát động hắn đột nhiên biến mất tại nguyên địa lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ hướng về quân cách mạng tổng bộ mà đi một bên khác tại xác nhận c ú mạ đã bị thả đi về sau đ i mòn cũng không có bội ước ý tứ hắn mới khinh thường tại làm loại chuyện này tiếp theo đem g ặ p đưa trở về vừa vặn cũng thuận tiện hắn đem hải quân một mẹ h ố t gọn ra đưa đoạn đường đi gặp điên đảo cảng bến cảng đ i mòn nâng tay phải lên v ặ n vẹo tương lai viên t h ị người hắn đổ chơi bàn tay mắt trần có thể thấy mọc ra viên t h ị nhẹ nhang đụng vào gạp ông quần sau một khắc gạp hóa thành một chùm mưu biến mất trong nháy mắt ở chân trời chương 263, hải quân mới đảm nhiệm nguyên soái chương 263, hải quân mới đảm nhiệm nguyên soái bị n h ỉ k ỳ ủ n h ỉ k ỳ ủ no mi trái cây đánh bay người thân thể sẽ bị tay gấu t r ạ n g sóng xung kích vây quanh thẳng đến đạt tới mục đích địa mới hạ xuống mặt đất quá trình này căn cứ khoảng cách d à i ngắn tốn thời gian cũng có chỗ khác biệt nguyên kịch bản bên trong cụ mạ tại xạ ba áo đi quần đảo đánh bay phi dùng ba ngày mới đến nữ nhi đạo thời gian trôi qua đảo mắt lại qua một tuần gặp còn chưa trở lại mạ gì nệ phọ thế giới kinh tế báo lên đã liên tiếp xuất hiện hai thì hành động thế giới lớn tin tức thứ nhất gờ răng lái nạ d ở vợ m u ô n pèn bị nhân lực mở ra đường hầm tứ hoàng cái đồ cùng tứ hoàng gôn đần l ông liên thủ ở đây địa thành lập điên đ ả o cảng điên đ ả o cảng hoan nghênh tất cả thuyền đố quá khứ chỉ cần giao nạp thông hành phí tổn là đủ trong lúc nhất thời khắp thế giới xôn xao nhưng so với điên đ ả o cảng xuất hiện liên quan tới hải quân tin tức càng làm người ta giật mình gánh đảm nhiệm nguyên soái chi vị dài đến hơn ba mươi năm cương quốc công chính thức gỡ đảm nhiệm nguyên soái chức vụ mới đảm nhiệm nguyên soái từ nguyên hải quân đại tướng sen g ộ cụ đức phật kế nhiệm điên đạo cảng đại chiến ngoại giới cũng không hiểu biết nhưng cái này h a y thì tin tức tuần tự xuất hiện không khỏi để cho người ta liên hệ tới gờ răng lại nạ nửa đ o ạ n trước cho tới nay đều là cùng hải quân truyền thống phạm vi thế lực bây giờ bị hải tặc hoàng đế chiếm lĩnh dở vợ mùn bèn thậm chí thành lập bến cảng thu lấy phí qua đường việc này thấy thế nào hải quân cũng không nên trở mặc mà lúc này hải quân lại đột nhiên đổi nguyên soái nguyên nhân là cái gì làm cho người mười phần để ý hải quân bản bộ mạ dĩ nệ phò giữa chưa ánh nắng độc ác tuổi trẻ các tân binh ở trường giữa sân huấn luyện trước hải quân nguyên soái hiện hải quân tổng huấn luyện viên cương quốc công cởi trần ngồi ở một bên huấn luyện cái cọc bên trên bưng chén trà xanh thần thái nhẹ nhõm công nguyên soái hiện tại đã không phải là nguyên soái chỉ là phổ thông tân binh huấn luyện viên d ẽ phì vì, vì thế bên vực kẻ yếu bất mãn nói ngài tại vị hơn ba mươi năm không có công lao cũng cũng có khổ lao gọ ruột sầy vậy mà tướng nguyên soái lột thành huấn luyện viên khó tránh khỏi có chút không n ệ tình công cười ha hả nói ta thế nhưng là thật hài lòng thao xuống nguyên soái trước vị cả người đều nhẹ nhõm nhiều hắn sớm đã bất lao bất tử hiện tại sớm tiến vào dưỡng lao sinh hoạt nhìn xem cái này tuổi trẻ người mới hải binh g i n g ruột tình mười phần thư sướng rẽ phỉ không phản bác được hắn vẫn cảm thấy không công bằng nhưng hắn chỉ là đại tướng cũng không có tư cách chạy tới chất vấn gọ rộng xảy ngươi nhìn những tân binh này về sau đều là hải quân lương đ ó n g bọn họ đều là các lớn c h i bộ đề cử tới tinh nhuệ n có xuất sắc tiềm lực đem bọn hắn bồi dưỡng cuộc sống tương lai cũng sẽ không nhàm chán công c ư ờ i híp mắt chỉ chỉ trong đó một người thanh niên ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào rẽ phỉ s ư ơ n g sở thuận công chỉ hướng nhìn lại kia là một tên mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên mái đầu bạc trắng thần xác kiến nghị cẩn thận tỉ mỹ lời quyền tha t h ứ mắt của ta vụng rẽ phỉ trong lúc nhất thời không nhìn ra thành c kẹ bùn xô công ụ do xét bên trong, khi tức thường thường bên khi k có cùng có khác nó gì người không gì lạ, cùng người mới i b ệ thành Tiểu tử từ này đến từ Đông ả i tên l Sơ Mộ mộ mộ Kẹ, hệ lò gì mổ củ mổ củ o、no、mi trái cây năng lực giả. t cây lực Công năng à n h thơi tự tại nói hệ lọ gì ạ năng lực giả vô luận đặt ở cái gì thế lực đều thuộc về trọng điểm chú ý đối tượng rẽ phi giật này cả mình lúc này mới đối sơ mộ kẹ nhìn với con mắt khác nếu như bồi dưỡng tốt nói không chừng lại là một vị hải quân siêu tân tinh trước đây học sinh của hắn a kedu ạ kỵ dị ba người đều đã là đại tướng nhớ tới a kedu rẽ phi ánh mắt thảm đạm không biết sèn g ồ cụ chuẩn bị làm sao nghĩ cách cứu viện xạ c ạ dù kỳ tiểu tử kia đầu bóc hỏng tình huống lúc đó còn nhất định phải lưu lại thật là dừng một chút lại thở dài còn có gạp không biết quân cách mạng có thể hay không thực hiện ước định đã qua đi một tuần hả đột nhiên rẽ phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời công cũng cùng một thời gian phát hiện dị thường chỉ gặp tầm mắt bên trong một đạo điểm đen nho nhỏ ngay tại cao tốc tiếp cận là gạp bị nghỉ kỷ ủ nho、no、mi trái cây đập tới sau rẽ phi khẽ g i t mình trong né mắt điểm đen càng lúc càng lớn cuối cùng anh một tiếng rơi tại sân huấn luyện bên trong trên mặt đất lưu lại một đạo tay gấu ân ký trong khi huấn luyện các tân binh nao n h a o giật nảy mình sợ mổ kẻ định thần nhìn lại tay gấu chạm cái hố bên trong nằm một tên hải quân chính nằm ngáy ho ho đánh lấy bong bóng nước m ũ i hải quân anh hùng gặp sợ mổ kẻ nội tâm âm thầm nghĩ trước đó nghe nói gặp bị quân cách mạng tù binh chẳng lẽ là giả tại bên cạnh hắn một tên mười lăm mười sáu tuổi nữ hải bình vô vô ngực kém chút nện vào ta thì na rất tất giận lúc này dẹ phi cấp tốc đi tới đi vào tay gấu trong hầm nắm lên gạp cổ áo dùng sức lay động đối phương、Tỉnh. thật thuồng cho ngươi có thể ngủ đến lấy cảm giác ra ừ m g rẽ phi sao bong bóng nước mũi đột nhiên nổ tung gặp bị bừng tỉnh mở to mở mịt con mắt vừa mở mắt liền thấy rẽ phi h á n tả h ư u dò xét quen thuộc cảnh sắc lập tức cho hắn biết đây là địa phương nào đã đến a thật không muốn tới lần thứ hai uy rẽ phi cho ta làm ăn chút gì ta đ ó i đã mấy ngày trước bị đói rẽ phi tức giận nói trước tiên nói một chút ngươi bị bắt làm tù binh sau tình huống chúng ta còn muốn mau chóng nghĩ biện pháp cứu ra ạ kệ nủ cùng bọ mụ xẻn cần cứu sao gặp đấy lòng bất đắc dĩ hai người kia rất tốt đã là quân cách mạng người hai ắ n đẩy r p h hoạt đ ộ người một chức một sau rời đi công đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi quay đầu đối các tân binh nói ra tiếp tục huấn luyện hải quân nhà ăn gặp ăn như do quấn như phong quyển tàn vân cấp tốc tiêu diệt đồ ăn trên mặt bàn trồng chất đĩa đã chừng nửa người cao gặp ăn tốc độ không có chút nào giảm xuống rẽ phi ngồi ở một bên khỏe m i ệ người có chút ru r ở nơi c đó nhìn thấy cổ đại binh phía a rẽ phì mắt sáng lên vội vàng truy vấn gặp tùy tiện trả lời, không có k h ô nói g c làm sao ta có thể không có. Chúng thể t không đập ớ qua màu thuyền, muốn kia chiếc chiến hạm ảnh trụ, lớn như đen lớn làm trụ, vậy sai o sao ẩn tàng. Ta làm b ế t nói k hắn ô không n trừng ẩn thân. g Gặp h có nói sai, hắn xác thực không biết minh vương ngừng ở nơi nào liếc mắt rẽ phi gặp đ ấ y lòng tự hỏi nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ muốn đem mạ di nệ phỏ biến thành quân cách mạng toàn bộ đồng thời còn không thể bị ngoại giới biết cái này độ khó cũng không nhỏ tóm lại trước tiên cần phải đem hải quân cao tầng khống chế lại chương hai trăm sáu mươi b ố khống chế toàn quân cao tầng chương hai trăm sáu mươi b ố khống chế toàn quân cao tầng n h é t đầy cái bao tử gặp bị d ẻ phì mang theo tiến về nguyên soái văn phòng biết được sẻn gỗ c ụ trở thành mới một đảm nhiệm nguyên soái về sau gặp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đồng thời đáy lòng đối gò ruột s ẽ càng thêm bất mãn cương cốt công cái này nguyên soái làm khá tốt đổi đi hắn làm gì điên đảo càng hành động bên trong thật muốn có người phụ trách vậy khẳng định là gò ruột s y vấn đề là chính phủ thế giới nhất định phải tại tình báo không rõ tình huống i ớ i cưỡng ép điều động bọn hắn hải quân đi kết quả cuối cùng nổi toàn đề công c ó sự tính đã quá khứ hiện tại trọng yếu nhất chính là tình báo chúng ta nhất định phải đem hạ kẹ đủ cùng mọ mù sẻn cứu trở về sen g o cù sắc mặt nghiêm trọng gặp đem người biết đến tình báo nói một chút đi chúng ta phải nhanh một chút chế định kế hoạch cứu viện ngay vậy gặp q u á t tay áo quay người rời đi ta mệt mỏi về nhà một chuyến ngày mai lại nói sen g o cù há to miệng cũng không tiện ngăn cản đành phải tùy ý hắn đi ra văn phòng trước kia là đại tướng thời điểm hắn còn không có cảm giác hiện tại làm nguyên soái mới phát hiện gặp hôn đản g này thật sự là tùy ý làm bậy a rẽ phi gặp đây không khỏi lắc đầu nói hắn bay một tuần để hắn nghỉ ngơi một ngày đi được rồi là tùy hắn sen gỗ cù thở sâu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu vừa lên mặt cho liền muốn đối mặt phức tạp như vậy tình huống nếu có thể hắn thật không muốn làm cái này nguyên x o á i mạ gì nệ phỏ tòa hòn đảo này bên trên ngoại trừ có hải quân bản bộ tòa này cứ điểm bên ngoài tại mặt phía bắc còn có một tòa thành c h ấ n trên thị trấn đều là hải quân gia thuộc tại ở lại nhân số chớ ước chừng mấy vạn người quy mô gặp ở chỗ này có phòng ốc của mình hắn rời đi bản bộ trở về thành c h ấ n lúc trên đường dân chúng nhìn thấy hắn nhao nhao sốt ruột chào hỏi gặp trung tướng nghe nói ngài bị bắt làm tù binh xem ra là lời đồn gặp ngay xong lập tức sắc mặt tối sầm từ khi trở thành hải quân hắn cho tới nay đều là anh hùng hình tượng coi trời bằng vung đã quen bị bắt làm tù binh còn là lần đầu tiên trước đó hắn chưa hề bại qua nếu như viết một bản nhân vật truyền kỳ nửa đ ờ i t r ư ớ c của hắn thuộc về b ấ t hắc ta là bất bại đừng tin lời đồn gặp lưu cho dân chúng một đạo kiên nghị bóng lưng về đến trong nhà nhà của hắn mười phần một mạc trong phòng khách chỉ có đơn giản cái b à n cùng ghế sofa trên bàn bày biện một cái khung hình khung hình bên trong là hắn lao bà hắn cùng tuổi nhỏ dở dạ g ồ n một nhà chủ bành trung gặp lặng yên nắm chặt nắm đấm thê tử của hắm trước kia liền chết chết tại hải tặc trong t giờ dạ g ồ n g từ nhỏ bị hắn nhét vào phụ xa thôn hắn cũng không chút chiếu cố qua hồi ức mình quá khứ một mực tại vì hải quân bôn ba vì quán triệt chính nghĩa của mình mà huy quyền gặp ánh mắt phức tạp lần này hắn muốn vì người nhà mà hành động đi mòn r o r e rô r s ba người này lực lượng quá mạnh hắn nhiều lắm là có thể cùng r e r giao thủ căn bản đánh không lại r o s ơ càng đừng đề cập còn có một vị càng đáng sợ đi mòn hắn bị đi mòn chuyển hóa làm ác ma biết được liên quan tới vĩnh sinh c h i diệu bí mật hải quân không có thắng lợi khả năng đã luôn có người muốn đi làm chuyện này liền từ hắn tới làm đi nghĩ tới đây gặp đem khung hình thu vào quay người đi vào phòng ngủ hắn nửa ngồi sồn người xuống một trưởng vỗ trên sàn nhà trong chốc lát yếu đ ấ t ác ma chi lực tuân ra trên mặt đất khắc họa ra đen nhánh n g ũ mang tinh ma phát trận trong trận tràn ra từng sợi khói đen ác ma đồ chơi thân hình từng bước nổi lên mấy ngày không thấy gặp đi mòn tả hữu dò xét hỏi đây là đâu ta tại mạ di nệ phò nhà gặp t r ầ m rãi đứng dậy nói ta vừa về tới đây lập tức triệu hoàng ngươi tiếp xuống hành động ngươi có cái gì muốn phân phó xem ra ngươi đã rất thích hướng thân phận của mình rồi đĩ mòn gặp hắn sụ mặt không khỏi cười nói làm gì sầu mi khổ kiểm chúng ta thế nhưng là một chiếc s ắ p xuất phát cự hình du thuyền ngươi có thể hiện tại lên thuyền dù sao cũng so bị cự hạm đâm chết muốn tôi ta gặp không phản bắt được nếu không phải đánh không lại các ngươi ta làm sao có thể phản bội hải quân đĩ mòn lại trêu chọc nói đúng rồi con trai của ngươi cho ngươi sinh cái cháu trai ngươi biết không cái gì gặp trận mắt h ố t m ồ m dơ ra cổng cái tiểu tử thú i kia lúc nào kết hôn ngay cả hai tử đều có rồi tên gọi mỏ kỳ gen phi bị hắn nhét vào phủ xa thôn ngươi có hứng thú có thể đi trở về nhìn xem Đi m ò n đặt mông ngồi vào trên giường n é t lên chân bắt chéo gặp có chút kích động rất muốn cười to hai tiếng nhưng ở đi m ò n trước mặt hắn cố gắng áp chế cảm xúc thấy hiệu quả đã đ ạ t thành đi m ò n nói thẳng tiếp xuống trước tiên đem hải quân chủ yếu cao tầng toàn bộ khống chế lại như vậy đi ngươi đem người từng cái lửa qua đến lửa gạt đến nơi đây nghe vậy gặp sắc mặt cứng đờ có vấn đề gì ngươi sẽ không ngay cả nói láo cũng sẽ không a cái thứ nhất là ai gặp kiên t r ì hỏi đi m ò n sắc mặt vi d i ệ u hắn không khỏi nghĩ lên phi tên ngu ngốc kia cũng thuộc về sẽ không nói dối loại hình sẽ bị người một chút nhìn ra người cùng hải quân đại tham mưu tờ suzu là bạn tốt đi liền từ hắn bắt đầu tờ suzu gặp hơi b i ế n sắc mặt trầm mặt một lát đành phải gật đầu đồ vì tờ suzu trung tướng tối hôm đó tờ suzu trung tướng đi vào gặp trong nhà vừa vào cửa liền thấy gặp ngay tại một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon vùi đầu chầm tư giống như là một tòa pho tượng nghe sẻn gỗ c ủ nói ngươi an toàn trở về ta cũng nhẹ nhàng thở ra quân cách mạng chí ít tại hết lòng tuân thủ hứa hẹn về điểm này tìm không ra ma bệnh tờ suzu đi đến bên cạnh bàn é o qua một cái ghế chầm ung dung ngồi xuống nít lên chân bắt chéo nói đi tại sao muốn gạt ta tới đây gặp ngạc nhiên mầm đầu tờ suzu trung tướng lạnh n h ạ t nói ngươi nghĩ rằng chúng ta nhận thức bao lâu ngươi tại điện thoại trùng thảo luật láo ta nghe xong liền có thể nghe được có chuyện gì giấu diếm nếu biết ngươi vì cái gì còn muốn đến gặp thở dài ta đoán ngươi khả năng nhận cái uy hiếp gì là bởi vì ạ kệ nủ cùng mọ mù s è n b ọ n hắn tờ suzu trung tướng cơ chí suy đoán quân cách mạng tùy tiện thả ngươi trở về trong đó nói không chừng có âm mưu gì không hổ là tham mưu rất dễ dàng đoán được chân tướng gặp lắc đầu thật xin lỗi tờ suzu xin lỗi làm cái gì ngươi có cái gì không thể nói cần muốn ta giúp ngươi gột r ử a tâm linh sao tờ suzu khẽ nhũ mày đúng lúc này sau lưng chuyển đến một thanh âm không có âm nhu gì hắn chỉ là tại lấy phương thức của mình cứu các ngươi mà thôi tờ suzu thần sắc biến đổi thanh âm này hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy một trưởng vỗ hướng sau lưng tắm một cái xung kích hệ vã r ẹ m ẹ si ạ trái họ s ủ họ sủ no mi có thể gột r ự a mục tiêu tâm linh đem ác chuyển thành thiện nhưng mà một kích này chưa thể có hiệu quả đi mòn lấy cường đại hạ kỳ chống cự đối phương năng lực đồng thời một thanh nắm cổ tay của đối phương nghe nói ngươi cùng m g ọ m ụ xèn tình như tìm u ộ i con thỏ nhỏ kia tử thế nhưng là xin nhờ ta đối với n g ư ơ i thủ hạ lưu t ì n h đi mòn khép cười một tiếng tại chỗ phát động năng lực ác ma sáng tạo trong khoảnh khắc hát cám từ lòng bàn tay tràn ra một hơi đem tờ suzu trung tướng thôn vệ chương hai t r s u m ư u kế hoạch một mẹ hốt gọn chương 265, t s u m ờ suzu kế hoạch một mẹ hốt gọn t suzu trung tướng chức vị là đại tham mưu thuộc về nhân viên văn phòng nhưng nàng năng lực chiến đấu đồng dạng không kém nguyên kịch bản bên trong có thể đuổi theo đỏ phờ làm mì n g ổ chạy khắp nơi nữ nhân bây giờ lại tại trước kia uống xong vĩnh sinh chi r ư ợ u có thể nói coi như tại đông đảo trung tướng bên trong hắn cũng thuộc về thực lực khá mạnh một loại chỉ bất quá hắn đối mặt là đi mòn hát cám thôn vệ tờ suzu đem hắn cả người nhuộm thành một đạo h á n h ác ma chi lực tại cải tạo tính mạng của n à n g bản chất từ người thuần huyết chuyển thành tiểu ác ma sau một lát hát cám như thủy triều rút đi đi mòn bông ra đối phương gặp cẩn thận quan sát tờ suzu t r ạ thái người còn tốt chứ tờ suzu tờ suzu biểu lộ đầu tiên là mờ mịt sau đó nghiêng qua gặp một chút cuối cùng trở nên phức tạp hắn cố gắng kiềm chế mình muốn hướng đi mòn quỷ xuống h ô to chủ nhân xúc động cắn răng hỏi người đ ố i ta làm cái gì người là hệ b ạ dẹ mệ xì ạ trái h g ỏ xù họ xù no mi năng lực giả hẳn là rất có kinh nghiệm trái h g ỏ xù họ xù no mi có thể gột rửa người khác trong lòng ác nghiệm chuyển đổi thiện ác lập trường chính bởi vì chính mình là trái h g ỏ xù họ xù no mi năng lực giả tờ suzu mới biết rõ trên người mình xảy ra chuyện gì gặp tờ suzu một mặt nổi nóng mà nha bình tĩnh một chút tờ suzu muốn trả sao gặp cơi khăn một tiếng cầm lấy trên bàn ống t r à cho tsuzu trung tướng rót chén t r à nóng tsuzu ha to miệng nhìn một chút gạp lại nhìn một chút đ i m ò n cuối cùng yên lặng tiếp nhận nước t r à không nói một lời nhấc miệng hắn nhanh chóng suy nghĩ trước mắt đối sách mình t ợ i hồ không cách nào chống lại đ i m ò n mệnh lệnh cũng tương tự không cách nào làm ra đối với đối phương bất lợi cử động cân nhắc đến gặp lừa gạt hắn tới đây hành vi tsuzu lập tức ý thức được mình không phải cái cuối cùng sau đó chỉ sợ còn có những người khác cũng sẽ tao nộ giống nhau tình huống các người quân cách mạng có mục đích gì tsuzu dần dần tỉnh táo lại đĩ mòn liếc mắt gạp ngươi cho chúng ta mới đồng bào giải thích gặp g ậ t gật đầu đem kế hoạch nói thẳng ra sau khi nghe xong tờ s u z u một mặt khó có thể tin biểu lộ đúng là điên cuồng kế hoạch vậy mà muốn đem mạ dị nệ phỏ biến thành quân cách mạng tổng bộ tại chính phủ thế giới ngay dưới mắt làm cách mạng hoạt động mục tiêu của các ngươi quả nhiên là chính phủ thế giới tờ s u z u nhẹ giọng mở miệng ngựa khí sen lẫn mấy phần thở dài cho nên các ngươi nghị không chế hải quân tất cả nhân vật cao tầng chuẩn xác mà nói là thiên long nhân kỳ thật chính phủ thế giới tổ chức này kết cấu rất tốt ta cũng không muốn phá hư nó đĩ mòn lắc đầu có sao nói vậy chính phủ thế giới kỳ thật không phải đơn thuần quốc tế tổ chức tất cả của nó tên là chính phủ thế giới liên hợp vương quốc không sai nó ở thế giới pháp pháp lý bên trong kỳ thật một quốc gia quốc gia này cũng có lãnh thổ của mình thì như thánh địa mạ di hệ thoại chính là cái này quốc gia vương đô trừ cái đó ra nó ở thế giới c á c địa đều có rất nhiều bay địa cùng hòn đảo bay địa như lò ghẹ tạo tử hình quảng trường chỗ kia không thuộc về lò ghẹ t ả o là chính phủ thế giới lãnh thổ còn có rất nhiều hòn đảo tỉ như quan hạo đảo một tòa chuyên môn dùng để bồi dưỡng chính phủ tổ chức đặc công hòn đảo về phần số lượng đông đảo gia nhập liên minh nước cũng có thể đơn giản nhìn thành là chính phủ thế giới cái này loại cực lớn quốc gia dưới t r ư ớ n g nước phụ thuộc nói ngắn gọn chính phủ thế giới liền là một cái thiên t r i ề u thượng quốc thế giới bá chủ tờ étu giờ u nghĩ nghĩ lại hỏi ngươi nghĩ lật đổ thiên long nhân thay vào đó vậy ngươi lại muốn sáng tạo một thế giới ra sao đâu no đi mòn dựng thẳng lên một ngón tay tả hữu lung lay hắn khẽ cười nói ta đối sáng tạo dạng gì thế giới không hứng thú chỉ bất quá thực hiện một phần nước địch thôi năm một nghìn bốn trăm tám mươi hai có một đám thẳng xui xẻo triệu h o á đắc ma hắn g á n g lâm ở cái thế giới này thằng xui xẻo nhóm nguyện ý trả bất cứ giá nào chỉ cầu hắn trợ giúp bọn hắn báo t h ủ đi mòn là cái nói lời giữ lời người đáp ứng ban đầu sự tình tất nhiên sẽ hoàn thành đây là ác ma tín dự tờ suzu cũng không biết ở trong đó có sự hắn tại đi mòn trên mặt cũng không thấy được gì thống trị thế giới gia tâm càng giống là tìm thú vui chuyện cho tới bây giờ hắn không cách nào phản kháng đã lên phải thuyền giặc tờ suzu liền không thể không chuyển đổi lập trường đi đối đại sự v ậ n ta sẽ hiệp trợ các ngươi bất quá kế hoạch của các ngươi quá đơn sơ đem người lừa gạt đến nơi đây cũng tăng thêm k h n g chế rất nhanh sẽ bị người phát giác dị thường nghe vậy b i mòn lập tức g ư i ngươi có gì tốt đề nghị tsuzu thật sâu địa nhìn hắn một cái chầm ngâm một lát hỏi mọi mù sèn thế nào kia con thỏ nhỏ tại điên đảo cảng con thỏ nhỏ tsuzu đ ấ y lòng bán t h ầ m mọi mù sèn đứa nhỏ này đều bị lấy loại này ngoại hiệu nhìn cũng là phản bội chạy trốn hải quân bây giờ nói không chừng là cái c á i sàng trong đó đến cùng có bao nhiêu quân cách mạng nội ứng a trong lúc suy tư tsuzu chậm rãi nói ra từng bước từng bước khống chế thời gian quá lâu dễ dàng tạo thành kế hoạch bên ngoài tình huống phát sinh càng là kín đáo kế hoạch càng là dễ dàng xuất hiện sơ hở trên thực tế phương thức đơn giản nhất là đem tất cả cao tầng tập hợp nhất kích tất sát một mẻ hốt gọn nói đến đây hắn nhìn về phía gạp ngày mai sẽ có một trận hội nghị cấp cao ta đề nghị lúc kia đọc thủ tại gạp trong nhà tờ fuzzer u đưa ra đơn giản hơn thô bạo kế hoạch đi m ò n không có phản đối với hắn mà nói thế nào đều được đêm khuya tờ fuzzer u rời đi gặp nhà mượn trong sáng á n h trăng hắn túi đầu nhìn hướng tay của m ì n h trưởng nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt tại lồng ngực của mình đáy lòng mặc niệm gột rửa sung kích trái ác q u năng lực phát động hắn ý đổ tẩy đi đỉ mòn đối hắn thực hiện khống chế tinh thần nhưng rất nhanh hắn liền c h á n nạn thở dài quả nhiên không được đây không phải trái ác quỷ năng lực ác ma lực lượng được rồi đã không thể thoát khỏi khống chế cũng chỉ phải một con đường đi đến đen ngay kế tiếp hải quân bản bộ cứ điểm tầng cao nhất một gian phòng họp sen gỗ củ thân sắc mỏi mệt nhìn qua đang ngồi một đám hải quân cao tầng thở sâu chậm rãi mở miệng nói hôm qua quân cách mạng tuân thủ rước định thả ra gạp hắn đã về tới bản bộ tiếp xuống chúng ta hàng đầu mục tiêu là muốn biện pháp cứu ra ạ kẻ đủ cùng mỏ mù xẻn hai người các ngươi trước tiên nói một chút nhìn đều có đề nghị gì đang ngồi hải quân trung tướng nhao nhao quay đầu đồng loạt ánh mắt nhìn về phía gạp gạp tùy tiện b ể n h lên chân bắt chéo hai tay ôm ngực dựa vào thành ghế người đều bị giam tại điên đạo cảng mạnh mẽ xuống tới phải đối mặt địch nhân mười phần cường đại một tên trung tướng nhấc tay ra hiệu gặp tiên sinh nếu như chúng ta triệu tập vương hạ thất vũ hải sẽ có phần tháng sau lời này vừa nói ra mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng trong phòng họp lâm vào kịch liệt thảo luận ạ kỳ dị ngáp một cái huệ ả i nâng cầm lên lẳng lặng mà nhìn xem đám người thương thảo hắn không cảm thấy thất vũ hải có thể tạo được phần lớn hiệu quả nếu như hải quân thật dự định triệu tập thất vũ hải hành động làm quân cách mạng nội ứng, hắn muốn hay không sớm thông chi điên đảo cảng bên kia ngay tại kịch liệt tiếng nghị luận bên trong đột nhiên một đạo tiếng cười nhẹ vang lên ha ha ha vừa sáng tốt lành chư vị hải quân lương đ ó n g tư tư màu đen y nạ r ù mà c h ố n g rông sinh ra tại phòng họp trên không khắc họa ra một đạo đen nhánh ma pháp trận sau m ộ t khắc đi mòn thân hình từ ma pháp trận bên trong chậm rãi hiện hiện sen g o c ủ sắc mặt đại biến sợ h a i nói đi ảo tật đồ chớ k h ẩ n trương chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi mòn hai tay vỗ sau mực khắc cám giống như thủy chiều tràn ngập qua trong g â y lát bao phủ tất cả mọi người t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu sen goku gặp ngươi xa đ o ạ sao t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu sen goku gặp ngươi xa đ o ạ sao như thủy chiếu hát vụ tràn ngập ra cấp tốc đem tất cả tham dự hội nghị hải quân cao tầng bao phủ ở bên trong hát vụ hình thành lĩnh vực phong tỏa phòng họp là quân cách mạng đồ chơi tạm c ự đầu vậy mà xâm lấn đến bản bộ đi ạp đ o t đ ồ đông đảo hải quân quan tướng mặt mũi tràn đầy rung động quá điên cuồng vậy mà trực tiếp chạy đến m ạ di nê phò tại một mảnh hít vào khí lạnh t h a nhâm bên trong chỉ có ba người còn duy trì bình tĩnh ạ kỳ gì đầu tiên là s ư ở n g suốt một chút sau đó yên lặng nhìn xem tình thế phát triển gặp cùng tờ s u z u l i ế n nhau không hề nói gì dẹp phi cọ đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung đ i mòn quân cách mạng các người muốn làm cái gì hắn quanh thân hạ kỳ p h u n g trào nếu như không phải lĩnh vực phong tỏa ngoại giới sẽ lập tức phát giác được dị t h ư ờ n g đ i mòn nhẹ nhàng rơi xuống dâm tại b à n hội nghị trung ương hắn đặt mông ngồi xuống mặt mỉm cười đậu thủ căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm một câu mệnh lệnh ạ kỳ dị lập tức độ mạnh liệt hơi lạnh tràn ngập tràn ngập toàn bộ không gian hơi nước ngưng kết thanh â m vang lên trong phòng họp bàn ghế hết thể hết thể đều tại kết băng mọi người đang ngồi nhiều trung tướng cơ hồ trong nháy mắt hóa thành băng điêu trên mặt bọn họ duy trì hoàn toàn khác biệt biểu lộ sinh động như thật duy chỉ có hai người phản ứng cực nhanh trước tiên dùng hạ kỳ đối kháng ảo kỳ gì đóng băng chi lực dẹp phì không dám tin nhìn về phía ảo kỳ gì. ngươi đang làm cái gì cụ giản ảo kỳ gì m i ệ n g bên trong phun ra một ngụm hơi lạnh nhẹ dọn nói ra thật có lỗi dẹp h ì lao sư ảo kỳ di ngươi hôn đản này phản b ộ sao xe gỗ củ con ngươi manh địa co g ụ c lại thân hình của hắn bành trướng hóa thành kim sắc đại phật nén d ậ n xuất thủ đại phật một trưởng hướng phía ảo k ỳ dị vô tới nhưng mà một năm đâm thay ảo k ỳ dị chặn công kích vê anh hai cỗ hạ sổ cụ va chạm đủ để sẽ rách thương khung súng kích bị đi m ò n lĩnh vực gáp chế lại sengo cụ sợ ngây người thất thần nhìn về phía ngăn cả người thẻ phổ thật có lỗi sengo cụ gặp sát mặt bình tĩnh ánh mắt kiên nghị cùng hảo hữu đối mặt lúc này tờ suzu trung tướng nhẹ dọn mở miệng đừng kích động sengo cụ cái này tình h u ố n bên trong rất phức tạp tờ suzu sengo cụ triệt để ngây ngẩn cả người hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh tờ f u j u một bộ khó mà tiếp nhận biểu lộ ngay cả hắn cũng phản bội gặp a ảo kỳ di tờ f u j u rẽ phi tức giận toàn thân rung dậy các ngươi xa đoạt sao lúc nào phản bội tối hôm qua tờ f u j u bất đắc dĩ nghĩ đến thân bất do kỳ a hắn có chút không dám đối mặt ngày xưa các hảo hiu ánh mắt ha ha ha ha ha. tiếng cười vang lên đi mòn một bên vỗ tay một bên trêu tức trêu chọc nói các ngươi rất nhanh cũng sẽ gia nhập đi ạ tơ l là ngươi dợ trò quỷ s e g o cù nhìn hằm hằm đi mòn hét lớn tranh ra bình tĩnh một chút sen g ô cụ cái này đều vì cứu vớt hải quân gặp nhức đầu khuyên một câu ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn cứu vớt hải quân sen g ô cụ trên trán nổi gân xanh gặp đến cùng vì cái gì người giống như ngươi cũng sẽ phản bội chính nghĩa sao cho nên nói ta là vì cứu các ngươi vì cái gì nghe không hiểu gặp cũng nổi giận cái này ngu ngốc liền không thể tỉnh táo một điểm nhiều lời vô ích tránh ra không nên vọng động sẽ chết sen g ô cụ hai cái ngày xưa hảo hữu trí dao giờ phút này trở mặt thành thủ đi mòn biểu lộ có chút không kèm được thật vất vả ngưng cười âm thanh lúc này p h o n g họp mặc dù bị lĩnh vực của hắn phong tỏa nhưng nếu như kéo quá lâu bên ngoài vẫn là sẽ phát hiện gì thường bởi vậy đến tốc chiến tốc thắng tất cả cơm miệng đông một cỗ kinh khủng hạ sổ cụ hạ kỳ g á n g lâm như thực chất hạ sổ cụ bao phủ tại rẽ phỉ cùng s ẻ n g ỗ cụ trên thân đỏ màu đỏ ý nạ d ủ m à bao phủ tại hai người bọn họ quên thân một nháy mắt áp chế hai người hành động lực trong chấp nhóm này không cần đi mòn nhắc nhở ạ kỳ di cùng gặp cùng nhau đậu thân hình k h á động ạ kỳ di rời đi chỗ ngồi đi vào rẽ phỉ lao sư sau lưng thật xin lỗi rẽ phỉ lao sư lập tức kết thúc nói một trưởng đặt tại rẽ phi phía sau lưng Cực hàn hơi lạnh bộc phát qua trong dây lát đem rẽ phi băng phong cùng lúc đó gặp một quyền đánh vào sẻng ỗ c ụ trên mặt đem kim s ắ c đại phật một kích đánh bay trực tiếp đụng phải lĩnh vực t r í bích sau một khắc gặp đuổi theo trước tiên lấy ra hải lâu thạch xiềng xích cho sẻng ỗ c ụ cổ, cổ tay cài lên đối với ngắn ngủi thời gian không tới một g i â y bên trong phát sinh bị đeo lên hải lâu thạch về sau sẻng ỗ c ụ thân thể rất nhanh biến trở về người hình thái gặp sẻng ỗ cũ cảm nhận được một trận rất nhỏ suy yếu trái cây năng lực đã không cách nào phát động nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi sức chiến đấu. chi bất quá đối mặt gáp mang theo hải lâu thạch xiềng xích hiển nhiên không có khả năng đánh thắng được đi mòn không giành đánh pháo miệng hắn đi đến hóa thành băng điêu rẽ p h ì trước mặt đưa tay đụng vào đối phương n ô n g đậm ác ma chi lực từ lòng bàn tay tuôn ra thôn vệ d ẽ p h ì chú ý tới một màn này sengo cụ hơi b i ế n sắc mặt vừa định xuất thủ ngăn cản liền bị gặp để lại b ả vai gặp lắc đầu nói hắn không có việc gì chẳng mấy chốc sẽ kết thúc sengo cụ một mực n h ì n trăm trăm rẽ phi hát ám từ trên người hắn rút đi trở lại đi mòn lòng bàn tay rẽ phi bên ngoài thân băng xuất hiện tinh mịn vết rách phí một tiếng vỡ thành đầy trời băng、tinh. thoát khốn trong nháy mắt r ẹ p Vì vô ý thức hướng đi m ò n hủy quyền nhưng mà khi hắn sinh ra ý nghĩ này sẽ xù nạ một cô lực lượng vô danh liền áp chế hắn r ẹ p Vì cứng tại nguyên đ ị a không nhúc đ í c h tiếp xuống đến thế ngươi sèn gỗ cụ đi m ò n khép cười một tiếng quay người hướng sèn gỗ cụ đi đến chớ khẩn trương hít sâu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc tại gặp hiệp trợ dưới sèn gỗ cụ phản kháng lộ ra mười phần bất lực cuối cùng sèn gỗ cụ cũng bị hắn chuyển hóa làm tiểu ác ma giải quyết hai cái này đại tướng cấp đau đầu còn sót lại những cái tia trung tướng liền đơn giản nhiều đi mọn một hơi đem tất cả mọi người chuyển hóa làm tiểu đến tận đây hải quân cao tầng cơ hồ bị hắn một mẻ hốt gọn sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì còn có không ít trung tướng cũng không tại bản bộ nhưng cái này đã đủ rồi k h ô n g chế nhóm này cao tầng hiện tại mạ di nệ phỏ trên thực tế đã là của hắn rồi từ đi m ọ n h i ề n thân đến chuyển hóa tất cả mọi người trước sau không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ giải khai lĩnh vực về sau trong phòng họp lại khôi phục bình tĩnh đám người ngồi trở lại trên vị trí của mình ai cũng không nói gì từng cái lẫn nhau ánh mắt xen lẫn tựa hồ tại cách không đối ám hiệu giống như đi mọn ngồi xuống sẻn gỗ c ù nguyên xoáy chi vị bên trên hắn đem hai chân đặt xuống trên bàn hai tay ôm cái hót giọng nói nhẹ nhàng mở miệng hội nghị tiếp tục đúng rồi tiểu t i ê n a c h à ngồi lạnh biết không nói hắn liếc mắt đứng ở một bên sen goku sen goku m ặ t không biểu tình đáy lòng của hắn còn đang vì biến cố đột nhiên xuất hiện cảm thấy chân kinh ta tới đi tờ fu g u chủ động đứng dậy rời đi phòng họp một lát sau bưng nóng hôi h ổ i nước trà trở về đĩ ị mòn bưng lên hồng trà thành thơi tự tại nhấp miệng lúc này mới hài lòng gật đầu tóm lại hôm nay lên nơi này chính là cách mạng toàn bộ chương hai trăm sáu mươi bảy kỹ năng bảy thần thánh thu hoạch chương hai trăm sáu mươi bảy kỹ năng bảy thần thánh thu hoạch khống chế lấy sẻn gỗ cũ cầm đầu hải quân cao tầng liền mang ý nghĩa gián tiếp khống chế cả chi hải quân tiểu chiến a người đến giới thiệu một chút hiện nay hải quân quy mô đi ị bọn c h ậ m ung dung mở miệng hỏi thăm hải quân thế lực cực kỳ to lớn cụ thể có bao nhiêu khổng lồ hắn cũng không biết ngay vậy sẻn gỗ cũ thở sâu m ặ t không thay đổi trả lời bao quát các địa tri bộ ở bên trong có được hải quân số hiệu hải binh số lượng ước là hai triệu người quân hạm số lượng vượt qua hai chiếc trong đó thân là nguyên đại tướng hiện nguyên soái s e n gỗ cụ đối hải quân tình huống thuộc như lòng bàn tay đi mòn một bên nghe một bên gật đầu cùng hải quân quy mô so ra quân cách mạng quả thực là ven đường một đầu đương nhiên quy mô khổng lồ cũng mang ý nghĩa cao hơn quân phí hải quân hàng năm từ chính phủ thế giới trong tay cầm tới ước ba mươi ngàn ước b ở dị quân phí quả nhiên một khi đến quốc gia phương diện tiền số lượng cùng người phương diện liền không là cùng một đẳng cấp đi mòn lại lần nữa nhấp một hớp hồng trà ánh mắt đảo qua mọi người ở đây Đi đâu? S.U Tờ nơi đó thời khắc cần một vị đại tướng cấp chiến lược đóng g i ữ thiên long nhân hoàn toàn là bị làm sợ mặc dù một cái đại tướng cấp chiến lược không tính là gì thật phát sinh lần thứ hai tập kích sự kiện cũng hoàn toàn không được việc nhưng kỳ dự ở nơi đó đóng g i ữ chỉ ít có thể để thiên long nhân có một chút tâm lý an ủi dù sao lần trước chết hơn một trăm cái thiên long nhân đĩ mọn suy nghĩ muốn hay không đem kỳ dự triệu hồi đến thuận tay đem hắn cũng chuyển hóa nhưng suy nghĩ kỹ một chút đem người gọi trở về thật phiền thoái tạm thời trước mặc kệ trong lúc suy tư đĩ mọn p â n p h nói liên quan tới nghĩ cách cứu viện hạ kẹn nủ cùng mọ mù s ẻ n chuyện này các ngươi liền không thể so với thảo luận sau này hải quân nhiệm vụ chủ yếu là phối hợp quân cách mạng hành động âm thầm hiệp trợ quân cách mạng về phần mặt ngoài trước kia làm sao về sau còn là thế nào nói hắn khoát tay áo sengoku gặp z e p h i a al k i z i t s uzu các ngươi năm cái lưu lại những người còn lại tan họ mọi người đang ngồi nhiều trung tướng nhao nhao đứng dậy mặt mũi tràn đầy cùng kính hướng đi mọi hành lễ sau đó mới rời khỏi phòng họp lớn như vậy phòng họp lập tức vắng lệnh xuống tới tsuzu hai tay mười ngón dao ác chấm ngâm nói phối hợp quân cách mạng hành động cụ thể phải làm những gì cái này trước để một bên đi mòn lắc đầu hắn lại mặc kệ quân cách mạng làm thế nào cụ thể làm cái gì phải hỏi giờ dạ gồng bản nhân so với cái này mạ di nệ phỏ sau này làm quân cách mạng toàn bộ cần một cái bí mật nơi trốn các người mau chóng giải quyết đi minh bạch tsuzu yên lặng ghi lại lúc này rẽ phi nhịn không được chen miệng nói một khi bại lộ cục diện sẽ mất khống chế chính phủ thế giới thậm chí không cần xuất thủ chỉ cần đoạn mất quân phí hết thẻ liền xong rồi như thế lời nói thật hải quân cả ngày kêu là chính nghĩa nhưng chính nghĩa cũng cần tiền không có tiền cái gì cũng không làm được sen g o cũ trầm giọng nói ra bây giờ đại hải tặc thời đại hải tặc cực kỳ hung hăng ngang ngược nếu như đã mất đi hải quân áp chế hải tặc số lượng sẽ còn ra tốc bành trướng trên một điểm này hải quân s á c thực phát huy tác dụng tích cực đi mòn đáy lòng nhà d a n h còn không phải chính phủ thế giới vì tèn kỷn âm dương thiên thượng kim áp bách các quốc gia chèn ép quá đặc các loại này hệ thống tính áp bách giới hải tặc không nhiều mới kỳ quá đi hải quân hàng năm nhận được quân phí đều đến từ thế giới các quốc gia thu thuế ta lại không ngăn cản các ngươi tiếp tục ở trên biện chất pháp đi mòn lất đầu tóm lại làm sao cam đoan sự tình không bại lộ là các ngươi muốn cân nhắc vấn đề dừng một chút lại nói tốt các ngươi đi làm việc đi đúng hải quân trong tay hẳn là có không ít trái ác quỷ tồn kho a toàn bộ lấy ra còn sót lại mấy người cũng tuần tự rời đi s e n gỗ cụ tự mình đi mang tới trái ác quỷ giao cho đi mòn từ khi biến thành đồ chơi về sau h ắ n cùng hải quân tự mình giao dịch ở giữa đoàn mất bởi vậy s e n gỗ cụ đưa tới trái ác quỷ số lượng không ít hết thể có mười lăm quả đi mòn lấy ra trước đó tồn kho cấp sạch thiên long nhân bảo h ố hết thể thu hoạch được ba mươi ba quả trong đó trái mẹ rồ mẹ rồ no mi đưa cho saki năm phần nát thành năm mảnh trái cây cho jose trái hỷ tổ hỷ tổn no mi lưu tại đảo dùm còn lại ba mươi khoả trừ cái đ ó ra cùng chỉ tổ mạ giao dịch bên trong thu được m ộ ư ơ i bốn khoả trái cây lại thêm hiện tại vào tay m ộ ư ơ i năm khoả trước mắt đ i mòn trong tay bàn bạc có được năm mươi chín khoả trái ác quỷ đều nhiều như vậy một chút rác rưởi liền n u ố t mất đi không tính không biết tính toán thật đúng là không í t đ i mòn chọn chọn lựa lựa lưu lại m ộ ư ơ i một khoả trái ác quỷ còn lại toàn bộ thôn vệ thôn vệ bốn mươi tám k h ả trái ác quỷ thu hoạch được ác ma điểm số ác ma điểm số 13.600. nhìn qua năm chữ số số dư còn lại đi m ọ n không khỏi cảm khái trước kia vì mấy trăm điểm tân tân khổ khổ hiện tại cũng không cần tận lực thu thập số lượng liền sẽ tự nhiên bành trướng nói thực ra hắn hiện tại cũng không đội cần mới ác ma kỹ năng nhưng những n à y điểm số đặt vào cũng không có tác dụng gì điểm gái kỹ năng chúc mừng một chút cũng chưa chắc không thể tiêu hao ác ma điểm số 6.000 điểm nắm giữ thứ bảy loại kỹ năng ác ma điểm số 1 3 6 0 g h ì 0 b kỹ năng mới tên gọi thần thánh thu hoạch tại thắp sáng trong nháy mắt đi bọn trong đầu hiện hiện một cô cực kỳ phức tạp ác ma tri thức hắn nhắm chặt hai mắt yên lặng hấp thu phần này tiệm lực lượng mới thần thánh thu hoạch ác ma nhưng phát động thần thánh thu hoạch thu hoạch tất cả được ban cho cho ác ma chi lực đối tượng hiệu quả cùng thôn phệ kẻ bất tử nhất trí kỹ năng đấy phát động lúc không nhìn không gian khoảng cách thu hoạch đối tượng bao hàm uống qua vĩnh sinh chi r ư ợ u kẻ bất tử được ban cho cho ác ma ấn ký người bình thường bị chuyển hóa tiểu ác ma các loại kỹ năng tiêu hao một nghìn điểm lần y hoạt thánh đừng đi mòn từ từ mở mắt đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc kỹ năng này có chút bá đạo không nhìn không gian khoảng cách mang ý nghĩa là toàn cầu phạm vi bên trong kỹ năng hiệu quả nói cách khác, vô l u ậ n người khác trốn đến nơi đâu chỉ cần còn tại trên viên tinh cầu này đều sẽ bị hắn thu hoạch tính mệnh trừ phi trốn đến đặc thù nào đó trong không gian một chút trái ác quỷ có thể sáng tạo đặc thù không gian cũng có thể tránh thoát đi thì như trái mị dạ mị dạ no mi loại hình đương nhiên chỉ là có khả năng nói trở lại rõ ràng là ác ma kỹ năng kết quả lại gọi thần thánh thu hoạch nhìn chăm chăm hệ thống bảng bên trên danh sưng ơ đi mòn đáy lòng nhà danh một câu trừ cái đó ra nắm giữ kỹ năng này về sau ta có thể cảm giác được tất cả kẻ bất tử vị trí phạm vi đồng dạng là toàn thế giới ý niệm tới đây đi mòn lại lần nữa nhắm mắt lại gông ra cảm giác hắn phảng phất thân ở tại một vùng tăm tối thế giới chung quanh có một ít nến đang thiếu đốt trong bóng đêm cực kỳ dễ thấy những ngày nến mỗi một đạo đều đại biểu một vị kẻ bất tử khoảng cách gần hắn nhất chính là gạp sen g o c u b ọ n người đều là thân ở tại mạ dị nệ p h ò trên tòa đảo này kẻ bất tử số lượng chừng trăm người đi mòn kinh ngạc nghĩ đến hải quân bên trong kẻ bất tử đều có nhiều như vậy rồi tiếp tục hướng ngoại cảm biết trong bóng tối nến số lượng đang nhanh chóng gia tăng một trăm hai trăm ba trăm năm trăm x ả xỉ không để ý tới đàn ạ john chương 268, t r s xạ xỉ không để ý tới đàn ạ john vượt qua năm trăm s ợ i n ế n có nhiều như vậy kẻ bất tử a ta bán hơn năm trăm chén rượu đi mòn giật mình cẩn thận hồi ức quá khứ hắn vững tin mình không có bán đi qua số lượng nhiều như vậy thực tế chảy ra vĩnh sinh chi rượu đại khái ước ba trăm đến ba trăm năm mươi chén giá vẻ thì ra là thế còn có một ít là chuyển hóa tiểu ác ma k i a xác thực không sai biệt lắm nói cách khác hiện tại toàn thế giới uống qua vĩnh sinh chi rượu người ước chừng có ba trăm năm mươi trên dưới chúc nhân số này đặt ở toàn bộ thế giới đến xem thuộc về không đáng chú ý một nắm phân tán ở thế giới các địa nếu như từng cái đi tìm đây chính là một hạng to lớn công trình có thể mệnh chết người hiện tại có thần thánh thu hoạch liền không đồng dạng chỉ cần phát động kỹ năng h ắ n có thể trực tiếp đem những này kẻ bất tử toàn bộ gạt bỏ thôn p h ệ đáng tiếc phát động kỹ năng có tiêu hao một lần liền muốn một ngàn điểm ác ma điểm số vô luận là thôn p h ệ một người vẫn là thôn p h ệ tất cả mọi người tiêu hao đều là cố định đi mọn mở to mắt ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn hội nghị phát ra c u c cộc thanh âm muốn hay không một lần phát động thử một chút nếu như thôn vệ ba trăm người hắn hiện tại tăng lên chiến lược không có như vậy bất tiết ngoại trừ im bên ngoài cũng không ai có thể cùng hắn ngang nhau giao thủ coi như hiện tại im đánh tới cửa cùng lắm thì hắn lâm thời thu hoạch một đợt đồng dạng có thể trong nháy mắt thu hoạch được chiến lược tăng vọt bất quá kỹ năng này có thể thuận tiện ta tìm người Cảm giác bốn ê bên n trong, đi mòn bắt được tàn đảng khí thức. lợn. Ấn. Dôn.、Tại、đông đảo nến bên trong, đi mòn bắt rột thức. tỷ. Tại chặt đảo đi được đi Mạ b Cà khí Kỳ khóa người này Bốn người này đều là nguyên rột băng hải tặc tàn đảng rột băng hải tặc giải tán về sau trên cơ bản đều mai danh nhận tích bao quát bảo tàng băng hải tặc thuyền trường dồn g i a hỏa này tổ kiến bảo tàng băng hải tặc về sau sinh động mấy năm sau đó cũng mai danh nhận tích nguyên lai chạy đến nam hải đi trách không được những năm này không có gì liên quan tới hắn tin tức dồn người xưng bảo tàng người thu thập hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái dị kỳ dị kỳ no mi n ă n g giả đi mòn có chút nhau mắt lại hắn nhớ ký giôn cũng c o i được hạ sổ cù hạ kỳ là một g ố c hợp cách giao hẹ hắn trước đây thật lâu liền muốn thôn vệ đối phương chỉ là một mực không tìm được người thôi không thể không nói hạ sổ cụ đúng là một loại cực kỳ hy hữu tư chất trăm vạn người bên trong mới có một người có thể thất tình loại thuyết pháp này vẫn là quá khiêm đường lấy hắn những năm này kinh lịch đến xem ít nhất là ngàn vạn người thậm chí hơn trăm triệu người mới có thể xuất hiện một vị cao nữa là tư chất đi trước bắt hắn cho nuốt ý niệm tới đây đi mòn lúc này triển khai hành động dưới chân sinh ra đen nhánh mũ mang tinh ma phát trận thoáng qua ở giữa trước đó không lâu có cái năm gần năm tuổi tiểu hài của thời bằng vào cái vật thể trạng thành công đánh tan một tri cường đạo đoàn chiếm cứ phồn hoa nhất một con đường tên này tiểu h ả i gọi ờ ở, ở sakit lão đại đây là tháng này phí bảo hộ nào đó t h i cường đạo đoàn cứ điểm một tên tiểu đệ mặt mũi tràn đầy lấy lòng đưa lên tháng này thu lại phí bảo hộ một người trưởng thành lấy lòng một cái tiểu thí hại hình tượng nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng người ở chỗ này đều không cảm thấy kinh ngạc bởi vì đây không phải phổ thông tiểu quỷ hoàn toàn là cái quái vật năm gần năm tuổi k í c có được đầu nhím trên trán mang theo thông khí kính trong tay mang theo một con tay quay hắn liền là dùng cái này tay quay vị lại tay vị lại tay gõ chết lúc đầu lao đại hừ ta đ ố i tiền không hứng thú k í t ngồi sổm ở một đống máy móc bên cạnh cầm tay quay cùng truy go gõ đập đập tựa hộ tại lắp ráp vũ khí nào đó nham chán nơi này liền không có mạnh hơn một chút người sao cái khác mấy con phố bên trên lão đại đều là ai cái này Kịch lão đại tiểu đ ệ chê cười nói chúng ta cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông Kịch nghiêng qua hắn một chút khinh thường đữ môi hắn vứt xuống truy cầm tay quay hướng ngoài phòng đi đến giúp ta thu thập càng nhiều linh kiện những n à y không đủ chờ ta trở lại ta muốn nhìn thấy vâng Kịch lão đại cam đoan hoàn thành nhiệm vụ k ị c h rời đi bọn cường đạo cứ điểm hướng phía trong nhà đi đến hắn xưa nay không nói cho người khác biết nhà mình ở đâu bởi vì phụ thân của hắn là cái nát người vẫn là cái tự quỷ đúng rồi đến mua bình rượu trở về không phải muốn bị đánh k ị c thi thào một tiếng quay đầu nhìn về phụ cận cửa hàng mà đi vùng ngoại ô một tòa căn phòng lẹ loi trơ trọi đứng sừng sững ở bên vách núi từ nơi này có thể nhìn thấy bờ biển xanh t h ẳ m nước biển đập bên bờ đá ngầm hoa tiếng ồn ào phảng phất bạch tạ tâm chui vào người mà thôi đồ vì giôn thuyền trưởng hư hư thực thực kịp tra hắn căn phòng trong hậu viện giôn nằm trên ghế phơi nắng hắn tay phải cầm bình rượu cánh tay vô lực rũ xuống một bên miệ bên trong thỉnh thoảng đánh cái rượu nấc cả người nhìn mười phần đổi phế khoảng cách thu hoạch được vĩnh sinh đã qua hai mươi không có bất kỳ biến hóa nào thời gian không cách nào ở trên người hắn lưu lại vết tích hắn bề ngoài nhìn vẫn như cũng là t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ dáng rốt băng hải tặc giải tán về sau hắn sáng lập bảo tàng băng hải tặc hắn không có cái gì thế giới c h i vương gia tâm đ ộ c yêu bảo tàng và vẻ đẹp rượu nhưng mà tiếc nuối là hắn bảo tàng băng hải tặc phát sinh nội chiến tại một lần nào đó phân phối tài bảo lúc các bộ hạ tập thể phản loạn thậm chí tại hắn trong đồ ăn hạ độc cuối cùng hắn giết sạch tất cả mọi người bảo tàng băng hải tặc cũng chỉ còn trên danh nghĩa sau đó hắn rời đi gờ răng lãi nạ chán ghét g i a tay gắt kiếm tại nam hải hắn gặp một nữ nhân hắn cùng nữ nhân yêu nhau sinh ra một đứa con trai nhưng thượng t i ê n phản phất tại trừng phạt hắn đi qua tội ác nữ nhân chết rồi chết tại một lần thai nạn trên b i ể n sự cố bên trong từ đó về sau dôn trở nên đ ổ i phế hắn mang theo một mươi bốn bởi nhi tử đi tới tòa đảo này mở ra cô độc định cư sinh hoạt bất lao bất tử cũng không có gì tốt người sống lâu cũng không nhất định sẽ gặp phải chuyện gì tốt nấc dôn say khước nâng lên cánh tay đem chai rượu nhét vào miệng bên trong ngừng lại đ ỗ n g nhiên uống một hớp quăng trong bình rượu dôn há to mồm lẻ lươi liếm, liếm cái gì đó đáng chết lại uống xong dôn căm thức đem chai rượu văng ra ngoài trong dự đoán bình rượu ngã nát thanh â m không có văng lên dôn hít mắt nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái bình bị người tiếp nhận người không đồ chơi dôn toàn thân một cái giật mình manh địa chi lên nửa người trên từ trên người đối phương hắn cái gì cũng cảm giác không đến đây là không bình thường hắn kẻ bùn xô cụ cực kỳ cường đại rõ ràng con mắt có thể nhìn thấy nhưng kẻ bùn xô cụ lại cảm giác không đến đây không phải bình thường là ai xạ xì không để ý tới đà nạ dôn đi mòn n ế c miệng cười nhạo nói ta sớm nên nghĩ tới trái ác quỷ loại vật này thật đúng là huyết thống di truyền a chương hai trăm sáu mươi chín dôn cái chết ký tác ngộng chương hai trăm sáu mươi chín dôn cái chết ký tác ngộng lớn liều t r a thời đại ờ ở, ở sakit người này cha là dôn trước đây đĩ bọn chưa hề nghĩ tới thẳng đến v ừ a vặn hắn đọc đến dôn tiếng l ò n g lao tử là trái gì kỳ dị kỳ no mi năng lực giả nhi tử tương lai cũng là nguyên kịch bản bên trong sau khi thành niên kịch cùng phi một thời đại là c ự các c thế hệ bên trong một viên hệ vạ dẹ mệ xị ạ trái dị kỳ dị kỳ no mi năng lực giả đều nói hệ z o nở trái cây bên trong ký túc dụng tâm trí Ta nhìn những này hệ vạ r ẹ m ẹ xì ạ cũng không kém đi m ò n giống như cười mà không phải cười giò xét rôn rôn thần sắc nghiêm trọng hắn không tin tả lần nữa lấy kẽ b ù n sổ cụ giò xét lại căn bản bắt giữ không đến trước mắt đ ổ trời khí tước thật giống như người trước mắt là say rượu ảo giác người đến cùng là ai rôn bất động thanh sắc đứng dậy bày ra đ ể phòng t ư thái thấy thế nào đều kẻ đến không thiện hải quân hắn đều trậu vàng rửa tay không làm hải tặc lại còn nhìn chằm chằm hắn đổi tới loại này vắng vẻ địa phương biết như thế nào không biết lại như thế nào đi mọn ngữ khí lạnh nhạt ngươi còn có con trai đi hắn chính ở trên đường trở về ngươi có di ngôn gì muốn nói cho cho hắn ngay vậy dôn s ắ c mặt cực kỳ khó coi hắn kẻ bùn xô cụ đồng dạng bắt được k ị h khí thức lúc này cũng không còn nói nhảm bạo chuộc nắm từ khí trái dị kỳ dị kỳ no mi năng lực phát động dôn dơ cao cánh tay phải từ khí dẫn dắt phụ cận kim loại đ a o thương côn đồng xiềng xích bảo dương phương viên mấy cây số bên trong hết thể có thể bị từ lực hấp thụ đồ vật đều đang nhanh chóng hướng cánh tay của hắn tụ tập mà tới trong nháy mắt cánh tay phải của hắn hóa thành một đầu máy móc cánh tay to lớn máy móc chi thủ một thanh nắm đì mòn ta chẳng cần biết ngươi là ai ta đã không làm hải t ậ p nhiều năm nếu như là hướng về phía bảo tàng của ta mà đến vậy liền để ngươi thất vọng máy móc chi thủ dùng sức có vào kinh khủng sức nắm có thể tùy tiện đem một chiếc quân hạm bóp thành một đoàn nhưng mà r ô n sắc mặt lại càng thêm khó coi bị hắn nắm đồ chơi chỉ là n â n g lên hai tay hai đầu cánh tay tùy tiện đẩy ra hắn máy móc chi thủ to lớn người máy trưởng bị một chút xíu chống ra hai người cách không đ ấ u sức h i ệ n nhiên là đi mòn càng mạnh nhiều năm như vậy ngươi cũng không có gì tiến bộ đi mòn sắc mặt bình tĩnh nắm lấy máy móc chi thủ m á n địa hất lên đem dôn cả người văng ra ngoài vay một tiếng dôn một đầu đụng vào trong nhà nửa cái phòng ở bị va sụt đáng chết cỡ nào cái lực dôn một trận tim đập nhanh không có sử dụng hạ kỳ chỉ là lực lượng của thân thể liền tùy tiện áp chế hắn không đủ còn cần càng nhiều linh kiện gấm thét một tiếng dôn xử suất mạnh hơn từ khí vô số máy móc linh kiện từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới bọn chúng phản phất đang xếp vô cấp tốc xây dựng lên một con máy móc cự nhân dôn ẩn thân tại máy móc cự nhân nội bộ điều khiển cự nhân tay phải máy điện một quyền đánh phía đi mòn đi mòn không tránh không né chỉ là dối ra một ngón tay hắc màu đỏ ị nạ rủ mạ bao phụ tại đầu ngón tay、vâng. to lớn năm đấm bị một ngón tay ngăn lại đầu ngón tay sinh ra một viên năng lượng màu đen cầu sóng xung kích quét sạch ra trong khoảnh khắc đem còn lại nửa tòa phòng ốc p h á tan nói chung sụp đổ dạn nứt lan tràn cái gì máy móc cự nhân nội bộ r ô n con ngươi đột nhiên co lại đi mọn khoe miệng k h á n h n ế t di ngôn cũng chỉ có những này vừa mới nói xong đầu ngón tay năng lượng màu đen cầu mánh địa phóng x ạ mà ra b à tránh một chùm h ắ c quan g quán thông máy móc cự nhân đi ngang qua mà ra biến mất tại hải dương bến mở hình tượng phảng phất dừng lại vài giây sau hát quan tiêu tán máy móc cự nhân ngược xuất hiện một cái hố tính cả ẩn thân vào trong bộ rôn cùng nhau bị một kích đánh đâm thủng thân thể hoa、wow. rôn ánh mắt tan rã máy địa nôn một mùm máu ngay sau đó bao trùm tại quanh người hắn như là áo giáp máy móc cự nhân bắt đầu không đứt rời rơi linh kiện không lâu cự nhân ầm vang sụp đổ biến thành một tòa núi rác thải đặt ở rôn trên thân đi m ò n cất bước đi đi qua đưa tay bắt lấy rôn cổ áo đem người từ dưới núi rác ô n g ra thật không có di nôn con trai của ngươi mới mấy tuổi về sau đều không có phụ thân rồi ta cảm thấy ngươi nhiều ít hẳn là lưu vải câu di nôn dôn ngực lỗ lớn ngay tại chữa trị thể nội ngũ t ạ n g lục phủ đều bị một kích xóa đi nhưng bực này thương thế chỉ ít cần mấy ngày mới có thể t á i sinh dôn t h ở phi phò miệng đ ầ y là máu nhất miệng đi chết đi ngớ ngẩn ha ha ha ngươi sẽ không coi là bất tử c h i thân liền thật không cách nào bị g i ế t chết ta d i mòn c ư ờ i cười nói tất cả vận mệnh q u ả tặng sớm đã âm thầm tiêu chú giá cả dôn không nói một lời hắn ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có hắn không biết d i mòn là ai nhìn không phải hải quân giống như cũng không phải hướng về phía mình tài bảo mà tới cái kia chính là trả thù cựu nhân của hắn nhiều lắm dồn nghĩ không ra mình khi nào gì địa trêu chọc qua đối phương mạnh như thế lớn kiểu ra hắn nhất định sẽ không quên nếu như không nhớ rõ vậy chỉ có một loại khả năng ta ký ức xảy ra vấn đề sao dồn hư nhược mở miệng gắt gao nhìn chằm chằm đi mọn là ta thua vung tha、ký. ta tài bảo tàng bảo đ ồ tại không hứng thú nếu như di ngôn là những này như vậy vĩnh biệt đĩ mọn yên lặng phát động thôn p h ệ trong chốc lát thì thân thể bắt đầu và mẹo từ chân bắt đầu hóa thành bụi mãi cho đến cả người đều bị phân giải cuối cùng bị đỉ mọn lòng bàn tay thôn vệ trong chốc lát liên quan tới z o n hết thảy đều bị đi mòn hấp thụ hóa thành ác ma chất dinh dưỡng tẩm bổ hắn bước về phía mạnh hơn cảnh giới tăng lên ước chừng năm phần trăm liên trình thể chiến lược mà nói tăng lên cũng không lớn nhưng hạ số cũ hạ kỳ quả thật mạnh hơn phụ thân đột nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên k ị t khi còn bé đi mòn không giành quan sát z o n ký ức hắn mở to mắt liếc nhìn cách đó không xa tiểu h ả i k ị t cầm trong tay một con tay quay cùng một bình rượu ngơ ngác đứng tại cách đó không xa hắn lúc về đến nhà vừa hay nhìn thấy phụ thân của mình bị đi mòn thôn vệ hình tượng phụ thân ngươi trước khi chết k h i vọng dùng hắn tàng bảo đồ đổi lấy ta buông tha ngươi n g đi ị mòn bay người hướng đối phương đi đến nhìn xem hướng tự mình đi tới quái vật đồ chơi t o à n thân run rẩy doa đến đặt mông ngồi dưới đất hắn muốn chạy lại không muốn chạy phẫn nộ lại mười phần sợ hãi tàng bảo đồ tại trên đầu ngươi thông khí trong kính cái kia hẳn là là hắn suốt đời cướp đoạt bảo tàng đi ị mòn cái này sờ một cái tiểu thí hài đầu n g ữ khí ôn hòa nói cựu hận là khu động một người mạnh lên vũ khí ta gọi im nầy rộ nạp im thánh thiên long nhân vương ngươi không có bị giết giá trị n g u xuân hải tặc c h i tử muốn giết c h ế t ta vì phụ thân báo thủ lời nói liền cưu hận ta căm hận ta đi sau đó xấu xí địa sống sót không ngừng địa trốn tránh không ngừng địa trốn tránh tham sống sợ chết sau đó là m ngươi có được đánh tan lực lượng của ta liền đến trước mặt của ta thanh â m dần dần giảm đi đi mòn dưới chân hiện hiện hát sắc ma phát trận từng đợt khói đen đem hắn thôn p h ệ thoáng qua ở giữa người liền biến mất ở trước mắt kịp mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hoảng s ợ run lập cập hắn không nghe do đối phương chỉ nhớ rõ một cái tên nầy dô nạp i m thánh chương hai trăm bảy mươi bất diệt hòa diễm chương hai trăm bảy mươi mấy ngày về sau điên đ ả o cảng bến cảng đã khai thông tin tức cũng đã tuyên bố bây giờ đã có l ẻ thẻ thuyền thông qua nơi này quán rượu nhỏ bên trong đi mòn lung lay trong chén m ặ t gazette trước mấy ngày thôn p h ệ sông rôn hắn tuần tự vừa tìm được còn lại ba vị rột tàn đảng mã lợn c a t y kien đến tận đây rột băng hải tặc tất cả tàn đảng đều bị hắn giải quyết những người còn lại nếu không quan hệ tốt nếu không đã bị hắn chuyển hóa làm tiểu ác ma con thỏ nhỏ ngươi đã có thể đi về đi mòn thu liễm suy nghĩ ngầm đầu nhìn về phía đằng sau k h o y ba mỏ mù xẻn bến cảng khai thông về sau lui tới thuyền sẽ càng ngày càng nhiều ngươi một cái hải quân trung tướng chờ đợi ở đây không thích hợp thả ta đi mọ mù s è n nháy nháy mắt vô ý thức hoài nghi những lời này là c à m ấ y thế nào ngươi thích nơi này ta chỉ là n g o ạ i ý muốn ngươi lại lốt như vậy tâm mọ mù s è n ánh mắt là lạ đi mọn cảm thấy im lặng nữ nhân này là không phải mắc phải s ở tộc h ẩ m hội chứng tùy ngươi đi mọn uống rượu xong đặt chén rượu xuống quay người rời đi quán rượu nhỏ cựu quán bên ngoài mười phần náo nhiệt khắp nơi đều là hải tặc nhìn thấy đi mọn sau nao nhao cung kinh nhân cần thăm hỏi đi ạ vợ đại nhân ạ kẹ đủ ở đâu tại dợ vợ mùn bèn đỉnh núi cùng c à i đồ đại nhân đánh nhau ừ n đi mọn kinh ngạc ngứng mày hai người này lại đánh nhau gần nhất những ngày này mỗi ngày đều đang đánh ngay từ đầu trong thành về sau bị gôn đần lì ổng đại nhân đổi đi liền đi đỉnh núi b i ế t đi mọn đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một chùm hắc quang hướng về dợ vợ mùn bèn chỗ cao bay vọt mà đi đi vào đỉnh núi chỗ thứ không trung nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có một đầu leo núi canh đảo đi ngược dòng nước nước biển tại đỉnh núi hội tụ cuối cùng hướng chạy thông hướng gờ g i n g lai nạ đầu thứ năm xuống núi canh đảo đây là đi qua mọi người tiến vào gờ răng l á i nạ thông thường thông đạo nhớ không lầm tại gờ răng l á i nạ lối vào hẳn là còn có một đầu tên là lạ bùn đào cá voi bất quá những ngày này đi mòn cũng không có gặp có lẽ là lúc trước minh vương pháo ranh rét l á i nạ lúc đầu này đảo cá voi bị hủ chạy tại giờ vơ mùn ven đỉnh núi k c n h đ à o cái khác trên lục địa cài đồ cùng ạ kẹ đù ngay tại kịch liệt giao thủ quyền quyền đến thịt cái này thực lực của hai người rõ ràng là cài đồ mạnh hơn một chút ạ kẹ đù hiện tại còn không đánh lại cài đồ bởi vì hai người chiến đấu ngọn núi sụp đổ bế tắc cây nào đem đi mọn dáng lâm mà tới hai người cùng nhau dừng tay thế nào muốn đem cái này đóng cắt mượn ngươi chơi đ ù a sao c á i đ ồ n ế t miệng ỷ số ạ kệ nủ hừ lạnh một tiếng nói hình như mình rất yếu đồng dạng đi mòn lắc đầu ngươi có thể đi ạ kệ nủ cái gì ạ kệ nủ n h ư mày thả ta đi cùng ngọ mù s ẹ n phản ứng hoàn toàn giống nhau đi mòn mặt m ũ i tràn đầy bất đắc dĩ đem hai người này lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì đều đã hắn chuyển hóa làm tiểu ác ma thả lại hải quân đi phát sáng phát nhiệt thích hợp hơn bến cảng chuẩn bị cho người thuyền ngay vậy ạ kệ nủ trầm mặt một lát lúc này quay người rời đi tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ bị cái đồ xem như so tài đối thủ mấu chốt là hắn còn không đánh lại người khác mỗi lần đều bị đánh lần sau thắng được là ta À kẽ nù lưu lại một câu n g o a n thoại cưỡng ép cho mình săn tôn sau đó từ đỉnh núi nhảy xuống mất đi đối thủ cài đồ mất hết cả hứng quay đầu hỏi thăm lúc nào đi pháo hoanh thánh đ ị a gấp cái gì thánh đ ị a là ở chỗ này cũng sẽ không chạy so với cái này có cái c à n g vật có ý tứ đi mòn đem n n i e s lobby tính đặc thù để lời miệng sau khi nghe xong cài đồ hai mắt tỏa sáng vĩnh chú chi đạo nbs l o b b trên không có cái gì p h ò n g đoán là thiên vương động lực nguyên gò d u s ấ y bên trong xạ tùn bị phái đi n e s lobby gần nhất hơn một năm đều đang nghĩ biện pháp thu về người muốn đi đoạn nhưng cấp tới thì có ích l i gì khác biệt cổ đại binh khí hệ thống động lực không giống chỉ có lò động lực không có thiên vương có ý nghĩa gì cải đồ không hiểu được bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hắn không ngại đi cho chính phủ thế giới ngột ngạt khi tức cải đồ hóa thân thanh long đị mòn đi vào trên đầu của hắn cưới rồng mà đi n e s l o b b tư pháp tri tháp tình huống như thế nào hồi bẩm sen xạ tùn chúng ta p h á người ngụy trang thành phố thông thuyền tiến về điên đạo cảng tạm thời không có phát hiện cái gọi là minh vương Một tên hạm. Minh không hiện chiến cái gọi Vương có là đối ặ c công đầu trả lời. Mày. Trước chuyến, còn chưa chỗ, tùn những hắn tự mình ngồi thuyền đi một chuyến, nhưng còn chưa tới chỗ, liền nghe nói hải quân đại hạm đội bị đánh thúi trả tự một tới tan, hải hạm lời. đi đại đội đầu đây r Xa mày. bị n bản về bộ. đ ố mặt loại tình huống này hắn cũng không d á m tùy tiện hành động đành phải về tới trước các loại tin tức bên trên đăng điên đ ả o c à n g khai thông tin tức về sau hắn liền phái người ngụy trang phổ thông thuyền tiến về điều tra kết quả vẫn không có thu hoạch minh vương bị ẩn nấp rồi sẽ giấu ở nơi nào xạ tùn khoác tay áo để cho người ta lui ra muốn hay không lại tự mình đi một chuyến nếu như tao nộ cương địch bị người ta tóm lấy sự tình liền làm phiền ngươi im đại nhân mệnh lệnh là để hắn nghĩ biện pháp thu về thiên vương động l ự c nguyên hắn không thành thật đợi tại nis lobby ngược lại đi ra ngoài nếu như bị bắt tuyệt đối sẽ bị hung hăng trừng trị nói không chừng sẽ bị tước đoạt g ò ruột xầy địa vị ngay tại hắn suy nghĩ đối sách đồng thời một bên khác nis lobby trên không thanh long cái đ ổ dẫm lên diễn vân mặt rồng rung động nhìn qua xa xa nguồn phát sáng khí tức nóng bỏng không ngừng chuyển đến tiếp tục tiếp cận giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị nhen lửa giống như cái kia chính là thiên vương động lữ nguyên có lẽ đi mòn có chút nhau mắt lại càng đến gần nguồn sáng nhiệt độ cũng càng cao bọn hắn bây giờ cách vị trí trung tâm đại khái còn có năm khoảng trăm thước nhiệt độ đã vượt qua ba trăm độ trong dự tính nhiệt độ cao tới mấy ngàn thậm chí mấy vạn cái đồ chơi này đến cùng là thế nào bị ướt t h ú c tại một loại binh khí nội bộ bị xem như lò độc lực đi mòn không phải nhà khoa học tạm thời n g h ĩ không ra làm bằng vật liệu gì có thể ướt t h ú c nó nếu như tham khảo trong nguyên tắc vệ gạo p h phục chế phẩm thánh mẫu liệt diễm kiên làm mượn một loại nào đó chất lỏng để hỏa trùng tại trong chất lỏng thiêu đốt dù sao phổ thông kim loại khẳng định chịu không được loại này nhiệt độ cao khó trách chính phủ thế giới cho tới nay không cách nào thu về s ắ c thực không dễ làm đi ị mòn cười nói nghe nói như thế cài đỗ i ữ u môi nói ta biết ngươi khẳng định có biện pháp bất quá đầu tiên chờ chút đã thế nào ta vĩnh viễn chiếu dọi hát viêm là sáng tạo một loại vĩnh viễn không dập tắt h ỏ a diễm ngươi đừng vội thu về ta cảm giác cho ta một chút thời gian ta có thể học được loại lực lượng này đi ị mòn kinh ngạc nhữ mày nghĩ nghĩ gật đầu dứt khoát vậy ngươi lưu tại cái này từ từ xem đi hơi nóng ta xuống dưới tránh một chút nói hắn bước ra đầu r ồ n hướng về nmi slob đáp xuống xuyên qua tầng m â y nis lobby tại tầm mắt bên trong dần dần phóng đại đi mòn cảm giác được trên đảo khí thức gò rô xây một trong s ạ tùn ngay tại ở trên đảo lao nhân này lần trước tại ó hạ giả còn muốn phản bội im tới đi mòn khoe miệng gánh n ế t đột nhiên có ý kiến hay chương 271, b i ệ t khuất s ạ tùn chương 271, b i ệ t khuất s ạ tùn đây không phải đi mòn lần đầu tiên tới nis lobby lần trước vẫn là hải quân lấy tin tức giả dù d ô d ô d ơ băng hải tặc bên trên làm ở chỗ này bạo phát đại chiến bây giờ trở lại c h ố cũ đi mòn bén nhạy phát hiện ở trên đảo nhiều một chút kiến trúc đ ạ i nhân á i s hắn cứu mới n sát mày chỉ t tình h u ố gặp trong phòng trên sàn nhà hiện ra như thủy chiếu hát vụ hát vụ thuận sàn nhà đem chọn gian phòng nhộn đen cuối cùng hình thành một cái phong bế không gian s ạ tùn sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn nhớ tới hơn một năm trước kia quân cách mạng tập kích thánh địa đồng liêu một vị khác g õ rồi x ả y bỏ mình một chuyện lúc đó hắn cũng không tại thánh địa nhưng sau đó hắn biết được trong tình báo có quan hệ với chiến đấu một chút chi tiết lúc đó thánh địa trên không xuất hiện một viên màu đen mặt trăng cùng giờ phút này một màn trước mắt cực kỳ tương tự quân cách mạng s ạ tùn tâm thần r u lên che lấp ánh mắt trong phòng bốn chỗ quan sát kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ đảo qua quanh mình hoàn cảnh không có người đột nhiên một thanh âm từ tứ phương truyền đến lại tốt giống như đến từ i ể u u dây g a xì ạ sa tùn lại gặp mặt nhìn thấy ngươi còn nhảy nhót tư ơ mừng ta ăn t âm đi ạ t ắ t lô sa tùn đáy lòng chầm xuống đắn đo khó định đi mòn hành tung trước đó các ngươi chơi rơi mất nợ rụ rỗ lần này để mắt tới ta ta cũng không có như vậy mà đơn giản bị các ngươi chơi rơi ha ha ha. một đạo cờ ư i khẽ đi mòn thanh âm yếu đớt vang lên ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn nợ rụ rỗ sao sa tùn nheo mắt lại ẩn ẩn cảm giác được một tia quỷ dị nhìn không giống như là muốn tới giết hắn nếu như muốn giết chết mình vừa r ồ i i l ề n c g thời đánh lén, mà không h mà p chủ đối ộ n Ngươi bạo u gọi gì? rút u n xây năng lực cũng có rõ ràng nhận biết các ngươi tại sao muốn nghe theo loại đồ vật này loại đồ vật này sa tùn sắc mặt đại biến xem ra các ngươi biết không ít chuyện l a nghe Dù Dù Tùn nói. Sa kinh n Sà i bất đ ị n vậy xạ tùn chẳng thèm nó tới vĩnh sinh chi diệu loại vật này hắn nếu mà mớn có là biện pháp đặt được hắn mớn là vĩnh sinh chi diệu sản xuất phối phương chỉ có tự mình sản xuất rượu hắn mới dám uống so sánh dưới giải trừ khế ước điều này ngược lại để hắn có mấy phần tâm động im khế ước chia làm ba đẳng cấp cao cấp nhất tên là đáy biển khế ước lại hoặc là gọi v ự c sâu khế ước thật sâu biển khế ước bị khế ước người có thể thu được bất lao bất tử lực lượng đồng thời cũng sẽ trở thành im dẫn dắt khối lỗi không cách nào phản kháng im ý chí s a tồn trước đây thật lâu liền nghĩ qua giải thích như thế nào trừ nó nhưng vấn đề là một khi giải trừ khế ước không có im lực lượng ra trì hắn sẽ nhanh chóng biến chất tử vong thằng đến minh sinh chi diệu xuất hiện để hắn thấy được một tia hy vọng hắn trước hết uống xong vĩnh sinh chi r ư ợ u trở thành kẻ bất tử về sau mới có thể nghĩ biện pháp giải trừ khế ước chỉ có như vậy hắn mới có thể sống sót trốn trôn tránh tránh mụ x ệ nếu như chỉ là muốn nói những này ta không hứng thú nghe n g ư ờ i nói nhảm ha ha có ý tứ muốn nói mụ x ệ im không phải càng phù hợp cái này hình tượng vừa mới nói xong đi mòn thân hình chống rông xuất hiện x a tồn ánh mắt n g ư n g tụ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đồ chơi trên trán của hắn xuất hiện tinh mịn mồ hôi lạnh cái này đáng chết đồ chơi cách hắn bất quá xa ba mét nếu như không phải đối phương chủ động hiện thân hắn căn bản không phát hiện được s a tôn một trận dùng mình nói chuyện khí thế đều yếu đi mấy phần các ngươi tới t ì m ta có mục đích gì chỉ là t i ệ n đường đi mòn nhàn nhạt ý sồ chỉ chỉ trên trời nghe nói ngươi đang nghĩ biện pháp thu về phía trên h ỏ a trùng thậm chí ngay cả chuyện này đều biết lại là nợ rủ rồ nói cho các ngươi biết s a tôn ngữ khí chầm xuống hôn đản này chết thì chết chuyện gì đều hướng bên ngoài nói cái này đáng chết đồ chơi cũng không phải là muốn cướp đoạt h ỏ a trùng a nếu là h ỏ a trùng bị cướp đi hắn liền xong rồi im tuyệt đối sẽ giết chết hắn sẽ không lại cho hắn cơ hội phảng phất nhìn ra hắn e ngại đi mòn khoe miệng nết nếu như hỏa chủng bị cướp đi ngươi sẽ rất đau đầu a ngươi đến cùng muốn thế nào s ạ tồn sắc mặt đen nhánh cắn răng nghiến lợi nhìn h ầ m h ầ m đây coi như là nắm hắn uy hiếp đánh lại đánh không lại không có cách nào ngăn cản hành động của đối phương hắn cũng không g i a n cược đi mòn là có hay không có biện pháp cướp đi hỏa chủng một khi hỏa chủng bị cướp s ạ tồn t h ở sâu nói một chút điều kiện của ngươi không tệ ta thích cùng người thông minh giao lưu đi mòn cười cười nói giữa chúng ta có khả năng hợp tác tính làm thành ý ngươi có thể cùng ta ký kết khế ước khế ước xạ tồn giật mình kinh nghi bất định nhìn xem đi mòn g i á hỏa này chẳng lẽ cùng im có được tương tự năng lực yên tâm giữa chúng ta khế ước sẽ không ảnh hưởng đến trên người ngươi đáy biển khế ước trừ phi im phụ thân nếu không sẽ không bị phát giác được ta có thể được cái gì nghe nói như thế đ ị mọn không khỏi coi trọng cái này kẻ phản bội một chút rất thẳng thắn không nói nhảm miệng bên trong tất cả đều là lợi ích bất lao bất tử lực lượng coi như im nghĩ gạt bỏ ngươi ngươi cũng có thể còn sống dừng một chút lại nói đồng thời ta sẽ giúp ngươi thu về hỏa chủng có hỏa chủng các người nắm giữ thiên vương cũng có biện pháp khởi động lập xuống lớn như thế công lao địa vị của ngươi sẽ càng vững chắc s ạ tùn trong lòng hơi động cái này càng phát ra khẳng định đi mòn không giống bình thường tuyệt đối cùng im là cùng một loại năng lực g i a hỏa này vậy mà cũng thế thì ra là thế c h ắ c không được ta sản xuất vĩnh sinh chi rượu không có hiệu quả cái này căn bản là cái cự đại cảm ấy s ạ tùn làm nhà khoa học đầu óc đương nhiên là dùng tốt chỉ là ngắn ngủi mấy câu hắn lập tức minh bạch vĩnh sinh chi rượu chỉ sợ là những n à y đ ồ chơi thả ra mồi câu uống xong rượu người ước tương đương ký xuống một loại nào đó khế ước rượu chỉ là bên ngoài biểu hiện hình thức chân chính hay tâm là khế ước lực lượng như vậy vấn đề tới loại khế ước này nhất định cũng có lực kết thúc nếu như đáp ứng đối phương tương đương với từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa hôn đản x a tù nấy lòng thầm mắng một câu thế giới này còn có thể hay không tốt làm sống mấy trăm năm gọ rộng xầy hắn hiện tại toàn thân phát lệnh phảng phất một đầu theo trên b ả n g cá nhỏ yếu lại bất lực đáp ứng đối phương sẽ trở thành một cái khác tồn tại nô lệ nhưng không đáp ứng đối phương hắn sợ là không cách nào sống mà đi ra lĩnh vực này không đối phương thậm chí không cần tự mình động thủ chỉ cần cướp đi trên trời hòa trùng im liền sẽ hạ xuống lửa giận hắn vẫn là phải chết tả hữu đều là chết đi mòn mỉm cười nhìn hắn thưởng thức xạ tùn lúc thì trắng một trận hát sắc mặt hiện tại nói cho ta biết câu trả lời của ngươi chương 272, t a xạ tùn ta xử lý im chương 272, t a xạ tùn ta xử lý im ta xạ tùn nghiến răng nghiến lợi sau một lúc lâu thở sâu ký kết khế ước về sau ngươi c h ư a hết để cho ta làm cái gì luôn có một cái mục đích ký kết bản thân chỉ là thủ đoạn mà không phải mục đích đi mòn vô tay phát ra tiếng tán t h ư ờ n g nói hai nhiệm vụ thứ nhất chữa trị thiên vương thứ hai giết chết im chữa trị thiên vương còn dễ nói thân là nhà khoa học chỉ cần đạt được hỏa trùng thiên vương liền chữa trị một nửa nhưng giết chết im xen xạ tùn không dám tin nên nói ra hỏa này là để ý mình vẫn là xem thường mình liền hắn giết chết im a đúng quên nói cho ngươi biết đi mòn phảng phất mới nhớ tới cái gì c ư ờ i híp mắt nói ra bị ta ban cho khế ước khế ước giả có thể thôn p h ệ cái khác kẻ bất tử thôn p h ệ kẻ bất tử xạ tùn con ngươi đột nhiên co lại tiếp lấy liền nghe đi mòn nói tiếp nói cách khác nếu như ngươi để im uống xong vĩnh sinh rượu ngươi liền có biện pháp giết chết hắn còn có thể thu hoạch được lực lượng của nàng mà giết chết biện pháp cũng rất đơn giản chỉ cần đưa tay đặt tại đối phương trên đầu mặc n i ệ m thôn phệ là đủ thế nào rất thuận tiện a át ma giá hỏa này mới thật sự là át ma cùng hắn so ra ý quả thực là thiên chân vô tả tiểu nữ hải s a tôn hít vào n g ụ m khí lạnh bị chấn kinh đến thất thần c h ắ c không được vĩnh sinh chi tiệc rượu như thế giá rẻ chỉ cần một viên trái ác quỷ, liền có thể đổi lấy một chén ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ xa tôn long vẫn còn sợ hãi mở miệng bất luận kẻ nào đều là sao ngươi có thể mình nếm thử hiện tại nói cho ta biết câu trả lời của ngươi trân mặc c h ọ n vẹn c h ầ m mặc một phút đồng hồ xạ tùn run run dày dày từ trên ghế xạ lòn đứng dậy hướng phía đi mòn k h ô n g người xuống hắn quỳ một gối xuống địa lấy cung kính ngự khí thấp giọng nói ra đi ạm t ợ lộ đại nhân trên thực tế hắn không có lựa chọn chỉ có quỳ lạy hiện tại mới có thể sống sót đơn giản là trên đầu l ã o bản nhiều một cái thôi đi mòn hài lòng gật đầu kẻ thức thời mới là tuân kiệt chờ mong ngươi về sau biểu hiện hiện tại ta ban cho ngươi lực lượng mới nói hắn đưa tay đặt tại xạ tùn trên đầu ác ma chi lực trong nháy mắt t u ra xâm lấn xạ tùn linh hồn ác ma cải tạo ngắn ngủi một lát vâng cần tuân mệnh lệnh của ngài sa tùn cầm rượu lên đứng dậy rời đi tiến về nhà giam đi mòn thuận thế giải khai lĩnh vực đặt ngông ngồi vào trên ghế salon l n m lặng chờ đợi s ạ tùn kết quả khảo nghiệm nis .E、lobby là thẩm phán chỉ đạo hàng năm đều sẽ đưa tới rất nhiều tội phạm ở chỗ này tiếp nhận tư pháp thẩm phán đương nhiên vô luận là tội gì đi chỉ cần tiến vào nơi này liền không có vô tội tuyển hạng bởi vậy nơi này cũng giam giữ lấy không ít tội nhân s ạ tồn đi vào nhà giam chỗ sâu sai người mang đến một tên tội phạm hắn ép buộc tội phạm uống xong một chén vĩnh sinh c h i r ư ợ u sau đó dựa theo đi mòn lúc trước thuyết pháp đưa tay đặt tại đối phương đỉnh đầu mặc niệm thôn vệ một cái con người sống sờ sờ trong n g á y mắt hoa thành bụi bị hắn thôn vệ không còn một mảnh xạ tồn hấp thu đối phương hết t h ả tri thức kinh nghiệm kỹ ư nhục thể hết thể đều hóa thành chất dinh dưỡng cường hóa lực lượng của hắn cỡ nào lực lượng đáng sợ xác nhận phần này lực lượng về sau s a tôn lần nữa hít vào ngụm khí lạnh đáy l ò n g cực kỳ rung động ý vị này chỉ cần có đầy đủ rượu thực lực của ta sớm muộn có thể vượt qua im không nghĩ như vậy liền quá ngây thơ rồi s a tôn rất nhanh bình tĩnh lại nếu như có thể vô hạn mạnh lên địa hạ vợ lộ còn cần cùng hắn ký kết khế ước làm cái gì tự mình một người liền có thể bắt lấy im bởi vậy loại này mạnh lên phương thức cũng tồn tại một cái cực hạ bất quá coi như như thế đây cũng là một loại làm người sợ hai năng lực s e n xạ tùn n h a o mắt lại cân nhắc lợi hại thế cục bây giờ rất rõ ràng quân cách mạng cùng im ở giữa đã ngơi chết ta sống sớm muộn có một phương muốn bại như vậy ai sẽ thua ai sẽ thắng tại trước hôm nay xạ tùn không cảm thấy có người có thể uy hiếp được im nhưng bây giờ không đồng d ạ n g phần này thôn p h ệ kẻ bất tử lực lượng tồn tại mang ý nghĩa quân cách mạng có thể đại lượng chế tạo cờ giả một chiếc cự luân nếu như đắm chìm ta cần gì phải đi theo t r ô n cùng đâu xạ tùn dần, dần bình tĩnh trở lại này làm sao nhìn im đều muốn t u a bộ dáng hiện tại nhạy phản chí ít có thể là công miễn ở thanh toán duy nhất để h ắ n khó chịu là hắn t ừ bị quản chế tại im biến thành bị quản chế tại đi mòn bất quá không sao đi một bước nhìn một bước trong lúc suy tư s a tôn rời đi nhà giam trở về tầng cao nhất gian phòng hắn lần nữa đi vào đi mòn trước mặt quy một gối xuống hành lễ ngựa khí cũng càng phát ra cung kính trong đó còn có vài tia c ủ n g n h ệ t c ả m tạo ngài ban cho lực lượng đi ạ ạ vợ lộ đại nhân ừng đi mòn từ chối cho ý kiến thuận miệng hỏi một câu trả lời trước ta một vấn đề im không chuẩn xác mà nói im hiện tại lục thân là của ai xa tôn hơi chấn động một chút túi đầu trả lời điểm này ta cũng không biết tên im gọi nảy dỗ nạp im thánh đã từng là sáng tạo chính phủ thế giới hai mươi vị vương một trong vương mà không phải nữ vương im đã từng là nam nhân hiện tại là nữ nhân s ạ tùn không phải ban sơ thiên long nhân đối với trong đó tình huống thật cũng chỉ là kiến thức nửa đời im đ ổ i qua thân thể điều này hắn là biết đến nhưng nữ nhân kia cụ thể là ai cũng không biết t h ứ khi hắn sau khi sinh im vẫn là bây giờ bộ này hình tượng là nở phệ t a dị vị vi l y l y sao đó là ai s ạ tùn ngơ ngác một chút xem ra không phải bị mòn khoắt tay áo được rồi coi như ta không có hỏi nợ phệ tạ dị vị vi lili là cổ dạ tổ tiên sáng thế hai mươi vị vương một trong dựa theo hắn biết đến lịch sử nữ nhân này ngay từ đầu là im bên này nhưng cuối cùng im vi phạm với ước định ngồi lên hư không vương tọa cuối cùng bất đắc dĩ phản bội chính phủ thế giới một phương hiệp trợ g i ò i bòi đem lịch sử chính văn tản đến thế giới các địa sau đó tung tích không rõ đi mòn hoài nghi im hiện tại thân thể liền là lili nữ vương nhưng từ xạ t ù n phản ứng cùng bạ có ký ức đến xem giống như cũng không phải lúc này xạ tồn đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra im bên người cụ là bị thần chọn chúng mới thể xác thần khế ước lực lượng cũng có sử dụng hạn chế quá tấp nập sử dụng về sau thần cần thay đổi thân thể còn có loại này hạn chế đi m ò n kinh ngạc nhướng nhướng mày c h ắ c không được im không thường thường dùng đổi vị suy nghĩ nếu như hắn là im khẳng định sẽ đem hải quân nguyên soái đại tướng loại hình người toàn bộ khế ước một lần hiện tại xem ra không phải thần không nghĩ mà là thần không thể hoặc là nói không thể tùy ý lãng phí có lẽ thay đổi thân thể đối thần tự thân có thương tổn đi bọn không khỏi nghĩ lên n ọ c rỗ xi mã hai người này nói không chừng sẽ có tiếng nói chung đều là yêu đổi thân thể người đi thôi trở về thu h ỏ a trùng sau đó về thánh địa tìm cơ hội xử lý im Trưng 273, Hải viên lịch năm 1520. trưng tới tủn túi thanh thật trả thu thiên tổn ta tạo tức tay trước tưởng thu thủ rồi. rằng vương được viên năm viên năm nhân, liên quan chủng.、Có、vấn đầu, lời, chủng khăn, động hại, không có cách nào dung nạp hỏa chủng. Ngay mòn hắn đoạn gì? gặp 273, 1520, 273, 1520. Hải lịch Hải lịch hỏa hỏa khó hại, chế phục chế phẩm cách hỏa kh đại lời, đi về vậy, về lộ lò lực lập Lúc Địa Có cực có sớm đề đầu, đã Xa bờ bó kỳ nếu như là dạng này hắn có thể mượn nhờ áp ma lĩnh vực ngắn ngủi dung nạp h ỏ a trùng đưa nó thu về rót vào lò động lực hiện tại xem ra không chỉ là thu về phương thức có khó khăn ngay cả thu về sau dung nạp h ỏ a trùng lò động lực đều không được phế vật ta đi mòn đấy lòng nhà dính một câu ta sẽ để cho vệ gạ tụ hiệp trợ ngươi cho ta ngươi phương thức liên lạc vâng s ạ tùn lúc này lưu lại một cái liên lạc dây số đem dây số viết trên giấy cùng kính giao cho đi mòn đây là phòng nghe trộm điện thoại trùng dây số sẽ không bị bất luận cái gì điện thoại trùng nghe trộm đi mòn thu hồi tờ giấy lúc này phát động trái tổ si tổ si no mi năng lực biến thành người trong suốt s à tùn đứng tại nguyên địa yên lặng chờ đợi hồi lâu thẳng đến mấy phút sau xác nhận đi mòn đã rời đi mới cuối cùng đứng thẳng người mắt hắn hiếp lại bất động thanh sắc suy tư giết chết im hắn cái nào có năng lực như thế s à tùn cũng không muốn bị im giết chết đương nhiên hắn cũng không muốn bị đỉ hạ tợ lộ giết chết hai bên đều không thể đắc tội hắn có thể làm nhiều nhất là chuyển lại một chút tình báo ý niệm tới đây xà tùn túi đầu nhìn xem trong tay vĩnh sinh chi diệu ánh mắt lấp lóe nhiệm vụ hắn không muốn làm nhưng chỗ tốt hắn không ngại toàn bộ ăn trong h thu ô n vệ kẻ bất tử lúc suy tư đị mòn đi vào thanh long đỉnh đầu cần phải đi cai đồ lắc đầu đị mòn ngươi cảm thấy ta thôn vệ đạo này hòa trùng có thể hay không đem ta vĩnh viễn chiếu giỏi h ắ c viêm tu luyện thành vĩnh hằng hòa diễm đi mòn ỉ vào mình là bất tử c h i thân điên cùng tìm đường chết cái đồ chơi này thế nhưng là thiên vương nguồn năng lượng tám trăm n ă m cũng sẽ không dập tắt hòa trùng c á i đồ nếu là nước vào c h ế t khẳng định không chết được nhưng lại biến thành một đầu nướng dở i ả gồng người có thể thử một chút yên tâm con gái của ngươi ta sẽ chiếu cố thật tốt c á i đồ không phản bắt được hắn mặc dù là cái mãng phu nhưng không phải kẻ lỗ mãng trở về nước quan nổ đi mòn đi trước một chuyến ổn ỉ gạ si mạ sở nghiên cứu cáo chi vệ gạ b ủ liên quan tới hỏa trùng sự tỉnh biết được gò rút xây đều thành đi mòn cho săn vệ gạ bụ người đều tê đối với hiệp trợ s e n xạ tùn thu về h ỏ a trùng hắn đành phải đáp ứng sau khi phân phó xong đi mòn trở lại phở lở c a p i t a quan văn có triều âm kỵ sĩ đoàn cụ r dô lao đầu võ tướng có a bèn hai vị phụ tá đắc lực giúp hắn quản lý phở lở c a p i t a phở lở c a p i t a hết thể bình thường hắn tại nước a n nổ kinh doanh nhiều năm nơi này đã là bền chắc như thép minh vương đã phục sinh thiên vương sớm muộn cũng có thể tới tay còn t h ừ lại hải vương trở lại phủ tướng quân đi mòn tính toán lúc nào đem hải vương cũng làm tới tay tam đại cổ đại binh khí loại vật này vẫn là thả trong tay hắn an toàn nhất nếu như lịch sử không có phát sinh sai lầm thế hệ này nhân ngư công chúa cũng mau ra sinh còn có ba năm không đội coi như xì ra h ổ xì、sì、xuất sinh hắn thức tỉnh lực lượng cũng cần thời cơ tiếp xuống chỉ cần chờ đợi thời gian cực nhanh thế giới tiến nhập một đoạn hòa bình kỳ đương nhiên chỉ là mặt ngoài hòa bình quân cách mạng càng thêm sinh động tại đi mòn vị này thiên sứ người đầu tư giúp đỡ dưới chi này gánh hát g i n g đang nhanh chóng bành trướng Chính p kết quả cuối cùng không giải quyết được gì dù sao hải quân cao tầng toàn bộ là nội ứng thiên long nhân nội bộ cũng có phản đồ căn bản cha không ra thứ gì cứ như vậy qua ba năm hải viên lịch năm một nghìn n trăm linh sáu tháng bốn ngày bốn nẹ tùn cùng ổ tổ hiểm sinh hạ một nữ lấy tên xì dạ hồ sĩ công chúa đi mòn tự mình đi một chuyến long cung vương quốc hắn không có quấy nhiêu bất luận kẻ nào sau đó lại qua mấy năm một chi tân duệ băng hải tặc bắt đầu cuộc khởi tên là băng hải tặc tóc đỏ chi này băng hải tặc xưng bá đông hải tại bình quân tiền thưởng ba triệu đông hải thuyền trưởng tóc đỏ thu được tám mươi triệu tiền thưởng mà phó thuyền trưởng bù ghi đồng dạng có được cao tới năm mươi năm triệu tiền thưởng hai người tiền thưởng cơ hồ là đứt gãy cấp bậc hải viên lịch năm một nghìn năm trăm m t mươi tại vệ gạp t h hiệp trợ dưới s ạ t ù n tốn thời gian bảy năm thời gian chế tạo một tòa lò đ ộ n g lực đ i mòn tự mình xuất thủ giúp hắn thu về thiên vương hòa trùng s ạ t ù n trở lại thánh địa bắt đầu tay thiên vương chữa trị công tác sau đó không lâu đọ phợ lạ mỹ ngộ chủ động liên lạc dầu cổ đại dầu cổ đại lại đem tình báo truyền lại cho đ i mòn truyền lại nội dung rất đơn giản gọ mù gọ mùn o mi trái cây xuất hiện sau khi biết được tin tức này đĩ mòn lập tức muốn chặn được nhưng nghĩ lại viên này trái cây sẽ tự mình tuyển chủ nhân hắn ngược lại muốn xem xem gọ mùn mù o mi trái cây có thể hay không tuyển phi thế là hắn sông chết mặc b ê tiếp tục chú ý sự kiện này chính phủ thế giới phái ra thần c h i kỵ sĩ đoàn hai tên thành viên khởi hành cướp đoạt gò mù gò mù no mi trái cây hai người này theo thứ tự là tấn thăng làm đoàn trưởng sâm r ố c cùng chiến lược xuất chúng đỏ phờ làm mì nổ n gò mù gò mù no mi trái cây bị bọn hắn thuận lợi đắc thủ nhưng ở áp vận trên đường tao nộ băng hải tặc tóc đỏ một trận trên biển đại chiến bộ p h á t gò mù gò mù no mi trái cây bị băng hải tặc tóc đỏ cướp đi sau đó quả nhiên như sự an bài của vận mệnh giống như tóc đỏ mang theo gò mù gò mù no mi trái cây đi tới vương quốc h ò tại phụ xạ thôn quán rượu nhỏ bên trong làm quân phi trái cây bị phi ăn toàn bộ hành trình chú ý chuyện này đi mọn không khỏi không cảm khái đây chính là số mệnh a bất quá đáng nhắc tới chính là hải quân anh hùng gặp về hưu chuẩn xác mà nói là nửa ẩn lui trạng thái hắn trong một năm một nửa thời gian đợi tại phụ xạ thôn tự mình dạy bảo phi chỉ là dạy bảo quá trình không tốt lắm tại giả m ạ n hạ cả huấn luyện lúc phi làm quân hạ sơ cùng xạp bộ ba người trở thành kết bái huynh đệ đối với đây hết thể phát sinh đi mọn cái gì cũng không can thiệp hắn giấu ở lịch sử màn tre về sau yên lặng quan sát tình thế phát triển thời gian thấm thoát ba huynh đệ dần dần lớn lên nguyên kịch bản bên trong xạ bộ sớm ra biển tao nộ thiên long nhân sự kiện cũng không phát sinh bây giờ thiên long nhân tất cả đều có đầu rút cổ tại thánh địa mạ gì hệ duy căn bản vốn không dám t h ò đầu ra cứ như vậy thời gian đi tới hải viên lịch năm một nghìn năm trăm hai mươi vì ba huynh đệ gây dựng băng hải tặc kết bạn ra biển chương hai trăm bảy mươi b ố xạ xị không để ý tới đà nạ tiểu r n g chương hai trăm bảy mươi b ố xạ xị không để ý tới đà nạ tiểu rừng phu xà thôn bến cảng thôn trưởng cái này ba đứa hải từ rốt cục muốn đi quán ba lão bản nương mà kỳ nọ hai tay chống n ạ n h mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ thôn dân chung quanh nó h m đều là một mặt đau đầu vì đứa nhỏ này lại muốn chạy tới làm hải tặc gặp rõ ràng nói đem hắn xem như hải quân bồi dưỡng nếu là biết cháu trai chạy tới làm hải tặc tuyệt đối sẽ trong thôn cãi lộn ha ha ha, may mắn hiện tại gặp không tại tháng sau mới có thể trở về nghe các thôn dân trò chuyện âm thanh thôn trưởng một mặt không thích ôm ngực bên bờ ạ sơ nhanh chóng giải khai cố định thuyền dây thừng thúc giục nói đi nhanh một chút đi bị cha ta biết tuyệt đối phải bắt ta trở về a ạ sơ ngươi một mực nói ngươi cha đến cùng là ai a vì truy tìm lão ba bước chân ạ sớ lập trí muốn tìm tới cuối cùng chi đảo g i á h kẹo nhanh lên nhanh lên tất cánh đi ta thế nhưng là vụ trộm chạy đến xạ bộ nhất miệng ì sồ phủi tay bên trong bao khoả đây là chúng ta hải tặc tài chính có chừng giá trị ba trăm linh triệu bờ dị vàng bạc tài bạo chúng ta ra biển sau chuyện thứ nhất liền làm mua một chiếc thuyền lớn nhà tây tất cánh ba cái thiếu niên hưng phấn mở ra cánh buồng nho nhỏ thuyền tại gió biển thôi t h u ố c d ư ớ i hướng về vâu ngần biển cả chậm rãi chạy tới đúng rồi vì t r ợ t nhớ tới cái gì nắm đ ấ m nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay nếu là băng hải tặc muốn trước lấy một cái tên a vì băng hải tặc liền quyết định như vậy ngớ ngẩn đương nhiên ạ sờ băng hải tặc không gọi xạ c ủ băng hải tặc đối với tên băng hải tặc ba người phát sinh cãi lộn ngay tại phần này cãi lộn bên trong thuyền dân dần biến mất tại các thôn dân trong tầm mắt đi thật ta không có sao chứ cái này ba đứa hải tử mà kỳ nọ một tay nâng gương mặt yếu ớt thở dài cùng lúc đó phú xã thôn một khung máy xay gió phía trên hai con đồ chơi đứng tại máy xay gió đỉnh yên lặng nhìn ra xa thuyền đi xa ngươi không đi theo nhi tử tạm biệt đi m ò n liếc mắt rô rơ cười nói hiện tại không đi lần sau gặp mặt nói không chừng muốn rất lâu được rồi nói từ biệt lời nói ta cũng không biết nên nói cái gì rô rơ mặt mũi tràn đầy phiền muộn hắn tâm tâm n i ệ m n i ệ m để nhi tử trở thành thái dương thần kết quả gõ mù gõ mù no mi trái cây bị gạp cháu trai ăn hết g â tầm gạp bất quá m ọ kỳ jen phi gõ mù gõ mù no mi trái cây chọn chúng hắn đứa nhỏ này thật có thể thức tỉnh sao đánh một trận liền có thể đã thức、tỉnh. đi món nhà danh nói dừng lại không được nhiều đánh mấy trận d ừ n g một chút vừa cười nói t a đi trước nói thân hình hắn k h ẽ động biến mất trong nháy mắt tại nguyên điện lọ gãy tàu thông hướng tử hình quảng trường phồn hoa đường đi bên cạnh một đám thị dân sợ hai vây quanh ở nhà hàng bên ngoài từ ngực bởi vì khẩn trương mà nuốt nước b ọ t thanh n â m văng lên tầm mắt của mọi người khóa chặt tại trong nhà hàng một tên khí chất bất p h ả m nam nhân chính ngồi ở đằng kia uống chút rượu nam nhân một đầu màu đen tóc ngắn như ưng con mắt c ậ ngắn bị sửa sang lại m ư ơ i phần nhẹ nhàng k h o á khoái đầu đội màu đen mũ dạ người mặc tiểu hồng sắc hoa văn áo sơ mi cùng áo bắt mắt nhất là người này đao ở bên cạnh s a n h tọa da mò nô một trong hát đ à o giọt kia kia là vương hạ thất vũ hải một trong đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hạ c ậ y mị hạt vì cái gì loại này đại nhân vật lại ở chỗ này chẳng lẽ là đến bắt băng hải tặc tóc đỏ nhưng chi này băng hải tặc mấy năm trước liền đi gờ răng lại nã đám dân thành thị trong lòng rốn sợ đông nhiên uống rượu hạ c ậ y đột nhiên đứng người lên một con đen nhánh cạ giặt bay vào nhà hàng dừng lại tại hạ cạy trên cánh tay cạ giặt miệng nói tiếng người đến cái chỗ kia cái chỗ kia là địa phương nào hạ cày nghĩ, nghĩ. đại khái hiểu là cái nào hắn lưu lại một t r ư ơ n g vạn nguyên tờ trực tiếp rời đi nhà hàng hướng bến cảng phương hướng đi đến đám dân thành thị nhao nhao nhường ra một con đường đưa mắt nhìn đối phương đi xa không lâu sau đó hạ cậy đi vào bến cảng tìm được đã từng vứt bỏ nhà kho năm 1492, 28 n ă m t r ư ớ c hắn cùng một đám tiềm lực người mới tại căn này trong kho hàng được trao cho thời đại mới ơ n ký bây giờ 28 qua tuổi đi đã từng vứt bỏ nhà kho đã bị tu sửa thành một tòa kho hàng bến tàu hạ cậy phong thích kẹ bùn sổ cụ không thể tại trong kho hàng cảm giác được khí tức hắn trầm lâm một lát đẩy cửa vào trong kho hàng chất đống đông đảo hàng hóa tại t r ồ n g chất như núi hàng hóa đ ỉ n h một con đồ chơi chính ngồi ở đằng kia trong tay vớt vớt một thanh danh nào sơ s、si. ì hạ cây sửng sốt một chút đi mòn khẽ cười nói sơ s ì không để ý tới đàn ạ tiểu hưng đi mòn tiên sinh đã lâu không gặp hạ cây nhẹ gật đầu xem như chào hỏi đối với gia hỏa này cao lạnh tư thái đi mòn không cảm thấy kinh ngạc đi qua những năm này hai người gặp qua mấy lần mỗi lần thái độ đều như thế đi mòn liếc mắt phía sau hắn hắp lao dọn xem ra ngươi tìm được thích hợp bản thân nào thanh này sơ xì、si、giống như cũng không cần đưa ngươi người đưa ta ta không n g ạ i hạ cậy đáy lòng nghĩ đến nhưng ngoài miệng lại nói không nên lời thời đại mới thành viên nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp đi mòn thu thập trái ác quỷ những người khác có hay không chăm chú làm việc hạ cậy không biết dù sao hắn những năm này là một viên trái ác quỷ đều không tìm tới mặc dù không có tận lực đi tìm nhưng một viên cũng không tìm được ít nhiều có chút nói không lại đi đi mòn tiên sinh người ở chỗ này triệu ta ậ p t là có chuyện gì không không phải cái đại sự gì nhưng xác thực có chuyện cần ngươi đi làm đi mòn cầm sờ xì、si, từ hàng hóa trồng lên n h ả xuống gặp đây hạ cậy quay người đi theo tiếp lấy liền nghe đến đĩ mòn nói n g ư ơ i đi đối phó một đám người mới hải tặc tại không giết chết đối phương điều kiện tiên quyết tận khả năng đánh tan những người kia là ai hạ cái sửng sốt một chút có thể bị đi mòn cố ý chú ý hải tặc hắn đánh thắng được a bất quá người mới hải tặc m ò kỳ dê phi h ò g ạ t dê à sờ ảo lục s ạ p b o chưa nghe nói qua hạ cái không nói một lời chậm đợi vào dưới nhưng đĩ mòn căn bản không có giải thích mà là cười nói thuyền của ngươi tại bến càng đi chúng ta ngồi thuyền đi trước một chỗ rất nhanh hai người tới vắng vẻ bên bờ biển bên bờ đ ố một chiếc cực giống quan tài bẻ gỗ nhỏ hạ cậy thuyền đi mòn không khách khí ngồi lên về phần hạ cậy hắn đành phải đứng đi mòn tiên sinh ngươi không có thuyền sao ta đi ra ngoài chưa từng ngồi thuyền ngươi còn đứng ngay đó làm gì treo thuyền a đi mòn n ế t lên chân bắt chéo liếc mắt nhìn hắn nghe nói ngươi thích dùng đào t r e o thuyền là như thế này à từ đâu tới nghe đồn hạ c á y ăn nói có ý tứ khoe miệng nhịn không được co quắp một chút đưa tay giật ra c h ó i buộc cánh buồm dây thừng đem cánh buồm để xuống chúng ta muốn đi đâu nhà hàng nổi trên biển bà、dắt. Chương 275, địa mòn, nạc hai o t đập một c á ư người 275, Địa mòn, nạc mì, cho ta đập ta Mòn, Mì, Nạc n cho Hai một cái. g từ lò ghệ tạo xuất phát tuân theo bản đồ hàng hải chỉ dẫn hướng phía nhà hàng n ổ i trên biển bạ g i ặ t phương hướng đi thuyền mà đi hạ cây thuyền quá c h ị u tượng nho nhỏ cánh buồn căn bản cung cấp không có bao nhiêu động lực nhà hàng n ổ i trên biển chỗ kia là gặp đi ị mòn ngồi vị trí của hắn hạ cây r ứ t khoát đem hắc đao g i ọ t g ỡ xuống sau đó khoanh chân ngồi xuống một cái chỗ ăn cơm đi mòn r ố xuất thủ mặc nghiệm gạt triệu hoán cửa tiên sinh cửa đá phảng p h t một cái miệng phun ra hai phần đồ đi câu đi mòn cầm lấy trong đó một cây cần câu phủ lên mùi câu đem lưới câu ném bỏ vào trong biển chậm đợi mùi câu mắc câu nói trở lại người đến đông hải trên đường có gặp được cờ ý ẹn tì gì ta cờ ý ẹn tì zip hạ cây trong mắt lóe lên một tiêu n g h i hoặc hắn học theo treo hai câu cá đi mòn giải thích nói vốn là đông hải một chi băng hải tặc thuyền trưởng gọi cờ zip trước đây không lâu người này gây dựng một chi vượt qua năm người hà nội tiến nhập gờ giang lại nạ chưa nghe nói qua hạ cây lắc đầu đối với loại tiểu nhân vật này hắn căn bản không liên quan chú dừng một chút lại nói tới đây trên đường dọc đường điên đảo c à lúc ta cùng gôn đần ly ổng từng có một lần giao thủ tháng chế i n bình đại kiếm hào ở giữa chỉ là lấy kiếm thuật lập u bản hai người bất phân cao thấp hạ cậy đệ nhất thế giới đại kiếm hào tết tuổi chính là dựa vào không ngừng khiêu chiến các lộ đại kiếm hào thu hoạch được thành danh về sau tại kiếm thuật bên trên hắn không có bại đã cho bất kỳ người nào đi m ò n đáy lòng nhà d á n h gôn đần ly ổng cũng có thái ngay cả cái tiểu ưng đều đánh không lại hai người chuyện phía bên trong c h ẳ n g u n g dung hướng nhà hàng nổi trên biển mà đi không thể không nói hạ cái chiếc này t h u nhỏ ngay cả cái nhóm lửa phòng bếp đều không có cũng không biết hắn bình thường đi thuyền dựa vào cái gì mà sống ba ngày sau thuyền đến nhà hàng nổi trên biển tên như ý nghĩa đây là một nhà mở ở trên biển phong ă n bản thân là một chiếc thuyền lớn có mang tính tiêu chí thanh hoa đầu cá cao cột b ồ m treo hoàng bạch bờm vì lui tới trên biển đi thuyền người cung cấp dùng cơm phục vụ đi m ò n hai người đến nơi này lúc quanh mình đỗ lấy mấy chiếc thuyền trong đó còn có một chiếc quân hạm có hải quân đi m ò n tiên sinh hạ cậy nhắc nhở đi m ò n chú ý tới quân hạm mạn thuyền hảo là đến từ đông hải thứ mười sáu tri bộ quân hạm a đi mọn kinh ngạc nhướng lưới mày cái này tri bộ có chút ấn tượng hắn đi đầu một bước đi vào phòng ăn lập tức liền có đầu đội đầu bếp m ũ nam nhân tiến lên đón hoan n g h ê n quang lâm nhà hàng n ổ i trên biển b a z a t xin hỏi vị này hốn đạn k h á c h nhân ngài làm lớn hà đồ chơi bà ti một bộ con rồi xoa tay tiểu động tác trên mặt mang định n o ạ t mà gian trá tiêu dung khi hắn nhìn thấy đi mòn dáng vẻ về sau không khỏi ngẩn ngơ ngay sau đó hắn lại nhìn thấy chân sau vào cửa hạ cậy lập tức biến sắc vương hạ thất vũ hải thấy đối phương bộ này phản ứng đi mòn lập tức im lặng hắn mai danh nhận tích thời gian quá lâu lần trước leo lên tin tức vẫn là mười bảy năm trước hiện tại người cũng không nhận ra đồ trời tam ma thần xoay chuyển ánh mắt đi mòn đảo qua phòng ăn ở cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh thấy được mấy tên hải quân người cầm đầu là vị nữ tính ngay tại nhàn nhã hưởng dụng cơm trưa nhìn thấy đối phương gương mặt kia đi m ò n lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ chật khoe miệng cánh nhếch không nhìn đầu bếp mặt t ỷ trực tiếp hướng đối phương đi đến trên bàn cơm một tên hải binh mở ra hải đồ nam bị thiếu úy an vại đã băng hải tặc một tuần trước ở phụ cận đây hải vực tập kích một chiếc thương thuyền căn cứ tình báo tổ chức bạ rổ quẹ luật cung cấp tình báo chi này băng hải tặc sau đó lại hướng phía đông bắc phương hướng đi cho nên nói mới một nửa nạc h u k h o á t tay áo lúc ăn cơm hắn mới không nghe những lời này thật là hắn v à i đạ cái k i a gái mập người thật là có thể chạy a đuổi mấy tháng nạc huy b n g nhiên một đạo thanh â m xa lạ vang lên nạc h u nghi ngờ quay đầu sau đó trận to hai con n g ư ờ i không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm một con ác ma đồ chơi cái quỷ gì biết nói chuyện đồ chơi hắn ngơ ngác hà to mồm ngươi là ai thật thất l ấ a đem người khác gọi đồ vật cũng quá đáng đi mòn kéo ra bàn ăn cái g h ế đối diện không khách khí ngồi lên hắn nhìn chằm chằm ná mị gương mặt kia biểu lộ có chút quái gì. vậy mà thành hải quân là ảnh hưởng của hắn a hiệu ứng hồ điệp có chút không hợp thói thưởng ná mị bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên vô ý thức sờ sờ m ặ t trứng xác nhận ngoài miệng không có dính cái gì kỳ quái đồ ăn người là ai a người b i ế t t a ta biết mẫu thân n g ư ờ i ngay vậy ná mị hai mắt tỏa sáng thái độ lập tức nhiệt tình mấy phần ai bạn của bờ k o mẹo giờ sao ừng xem như thế đi đi mọn lúc này nhớ lại mười mấy năm trước sự tình hắn tại đông hải ngẫu nhiên gặp bờ heo mèo d i ờ thuộc tay đem nữ nhân kia chuyển hóa làm tiểu ác ma sau đó hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua mẫu thân ngươi hiện tại như thế nào đi mòn một bộ như quen thuộc bộ dáng còn tại làm hải quân hắn hiện tại thế nhưng là thượng tá thứ mười sáu tri bộ căn cứ trưởng nạp bị nâng tầm lên mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn đi mòn cho nên ngươi tại sao là đồ chơi núp ở bên trong sao Bờ heo mèo d i ờ hải quân thượng tá đ ị mòn giật mình chờ một chút cho ta vớt một vớt đi mòn đấy lòng âm thầm nghĩ tại nguyên kịch bản bên trong b sau, sau, sau đó ngư h bị n g nhân ạt giết, lòng súng đây h dĩ bệ cùng chính phủ thế giới đạt thành giao dịch trở thành vương hạ thất vũ hải mà điều kiện là phóng thích những ngư nhân tia đồng bạn lấy át lòng cầm đầu một đám ngư nhân không đồng ý gì bệ đối chính phủ thế giới không đúng nịnh vợ bọn hắn gây dựng át lòng băng hải tặc đi vào đông hải ngưu t o à n thành lập ngư nhân đế quốc sau đó khả khả tây thôn cùng phụ cận mười cái thôn trang bị chiếm lĩnh át lòng bắt đầu thu lấy thuế đầu người gom góp tiền hoạt động mà lúc đó từ hải quân xuất ngũ bờ e o m è o giờ trở lại cố hương làng có cổ giả xi、si, bởi vì mang theo hai cái từ trên chiến trường n h ậ n được hải tử hắn mỗi tháng cần giao nạp hai trăm ngàn bờ di đại nhân một trăm ngàn tiểu hài năm mươi ngàn bờ hẹo g i chưa đóng đổi tiền cuối cùng tại hải tử trước mặt bị át lòng xu giết đây là nguyên bản thời gian tuyến bên trong chuyện sẽ xảy ra hiện nay đây hết thể đều không tồn tại truy cứu nguyên nhân đĩ mòn suy đoán hẳn là xuất hiện ở giải phóng nô lệ trong chuyện này vì sơ tiger không có cơ hội giải phóng nô lệ lần này giải phóng nô lệ người là rồn thì ra là thế hiệu ứng hồ điệp chân kỳ diệu lần này bờ e o m è o giờ không chỉ có không chết còn thành hải quân thượng tá c h ắ c không được nạ m ì không có làm tiểu tâu ngược lại thành hải quân tiêu úy đĩ mòn r u ố t thanh nguyên nhân trong đó nhìn qua nạ mị ánh mắt càng thêm cái gì nạ mị hải quân hai cái này kết hợp với nhau thật sự là vi diệu ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì trên mặt ta có đồ vật gì sao không có gì đi mòn nghĩ nghĩ cười nói tóm lại ta là đại ân nhân của ngươi hiện tại cho ta đập một cái đi nàng bị nghiêng đầu một chút chương hai trăm bảy mươi sáu đông hải bá chủ gậy sắt tàn b ả i đạ chương hai trăm bảy mươi sáu đông hải bá chủ gậy sắt tàn b ả i đạ nàng bị hải quân bản cái gì cùng cái gì à? nàng bị đ ấ y lòng văn t h ầ m cái này có cái gì đồ chơi đang nói cái gì đồ vật nếu như không phải b ờ e o m è o dơ ngươi quen nàng đều muốn cho đối phương một quyền cái gì gọi là đập một cái quá phận lúc này hạ cứng phó xong đầu bếp b ặ ti t đi tới đi mòn tiên sinh n ạ b h quay đầu nhìn lại nguyên bản tức giận biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt hắn không thể tưởng tượng nổi chừng lớn đôi mắt đẹp vương vương hạ thất vũ hải bị dọa đến kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên nhưng nghĩ lại vương hạ thất vũ hải không tính hải tặc tính hải quân đồng bạn n ạ b h l ò n g vẫn còn sợ hãi vô n g ự c một cái nhìn một chút hạ cậy lại nhìn một chút ngồi tại đối diện đi mòn hai người các ngươi nhận biết hạ cậy l ư ờ n hắn một chút căn bản không có hứng thú phản ứng trong mắt hắn không có nam nhân nữ nhân phân chia chỉ có cầng giả kẻ yếu cùng có thể một trận chiến đối thủ đi ị mòn nết miệng y s ồ ngồi t h i ế u ưng ngươi nhìn để người ta dọa đến ta lúc nào dọa nàng hạ cái không phản b ắ t được yên lặng ngồi xuống n à n bị nhìn qua hai người ánh mắt dần dần trở nên loại sáng vương hạ thất vũ hải à hơn nữa còn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ cậy đại nhân vật có thể cùng loại này đại nhân vật liên hệ đồ chơi khẳng định cũng là ghê g ớ m nhân vật n à n bị mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ cho nên ngươi gọi đi mòn ngươi cùng bờ éo mẹo giờ đến cùng quan hệ thế nào giữa mẫu của nàng còn có loại này quan hệ nhân mạch sao xưa nay không biết ừng Ngươi không phải muốn hỏi, ta chỉ có thể như trả lời Đức Phật Nam nhân. Địp cười, còn muốn ta có vậy. đúng p m chẳng lẽ là chính phủ thế giới còn lớn làm nông thôn tiểu cô lương nạp mỹ căn bản vốn không biết chính phủ thế giới quan viên hệ thống cũng không biết so hải quân nguyên soái cao cấp hơn quan viên là cái gì g õ r ộ u x ẩ y khẳng định không phải g õ r ộ u x ẩ y đi nghe nói g õ r ộ u x ẩ y là năm cái lao đầu từ ngực nạp bị đột nhiên khẩn trương ngượng ngùng ý sô cái kia đi mòn đại nhân các ngươi hai vị đến đông hải là muốn chấp hành nhiệm vụ gì sao dừng một chút hắn liền mánh địa đứng dậy thất lễ ta sẽ không q u á y r à y các ngươi cáo tử hắn vừa định đi đường đi mòn kéo lại hắn chạy cái gì không cái kia ta không sở trường trường cùng đại nhân vật liên hệ các ngươi nhất định là có chuyện phải bận rộn a nạc h ủ âu sầu trong lòng đắc tội đại nhân vật liền t h i ề n thoái hắn cũng không muốn liên lụy đến bờ heo mèo giờ ngồi xuống n h a nạc h ủ đành phải ngồi xuống lại hắn hai chân trụng lại hai tay bày ở trên đầu gối ngồi nghiêm chỉnh một bộ lắng nghe lãnh đạo nói chuyện có q u á t bộ dáng về phần bên người mấy vị hải binh đã sợ đến túi đầu căn bản vốn không dám nhìn thẳng đi mòn bên người đi theo một cái vương hạ thất vũ hải mà lại tự xưng là chính phủ thế giới cao tầng đại nhân vật chỉ là nhìn thẳng đối phương đều là một loại không lễ phép a nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta hải binh nhóm đấy lòng yên lặng nhắc tới đi bọn quay đầu chào hỏi đầu bếp a à tý lập tức đi tới mặt mũi tràn đầy lấy lòng biểu lộ đến các ngươi trong tiệm tốt nhất mỹ thực đừng lo lắng vị này thiếu ý tiểu thư sẽ trả tiền a à -ti tý lúc này nhìn về phía nam i dựa vào cái gì ta trả tiền nam i tức giận bất bình không cho hắn đi nguyên lai là nghĩ cỏ cơn của nàng dưới cơn nóng giận nổi giận một chút nam i lộ ra ngọt ngào mỉm cười nói với a à tý đúng vậy ta sẽ trả tiền xin mau sớm bưng lên mỹ thực c minh mạch khách nhân tôn kính bà tý lúc này xoay người đi phòng bếp đi bọn nhịn cười không được có thể để cho nạ mỹ bỏ tiền thật không dễ dàng a coi như không có chết dưỡng mẫu không có bị ngư nhân đạt lòng nghiền ép kinh lịch không có vì chuộc về thôn tồn đủ một trăm triệu nhỏ mục tiêu mục tiêu cô nương này nhìn vẫn như cũng là cái thần dữ của ngươi thật giống như không nguyện ý trả tiền đi mòn t r e o tức nói nào có sự tình nạp bị lúc này phủ nhận nghẹo đầu lộ ra phòng buôn bán t i ể u d u n g có thể vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta đâu ta đến đông hải xác thực có việc muốn làm ngươi quân hạm dừng ở bên ngoài đúng không ta chức dụng a cứng rắn q u y n đâu cứng n ạ bị thật muốn cho cái này thối đồ chơi một quyền không chỉ có cọ cơm của nàng còn muốn chưng dụng nàng quân hạng thật không phải là người hắn kéo ra một đạo tiêu dung được rồi đâu bất quá đĩ mòn đại nhân hai người các người đến đông hải là muốn làm gì có thể từ trong giọng nói nghe được nghĩ một đằng nói một n g o hạ cậy lường hắn một chút yên lặng rót cho mình chén rượu may mắn đi tiểu cô nương đổi thành trước kia đĩ mòn đại nhân không dám nghĩ sẽ bị làm sao khi dễ hạ cậy nhớ tới những cái kia bị biến thành nữ nhân thằng xui xẻo chúng ta tới xử lý một đám hải tặc đĩ mòn bình tĩnh nói cái gì hải tặc cần nạ mỹ lặng lẽ liếc trộm một cái hạ cậy ngay cả vương hạ thất vũ hải đều xuất động nhất định là tiền thưởng rất cao đại hải tặc đông hải có hạ người như vậy sao trước kia còn có cái băng hải tặc tóc đỏ nhưng này cái băng hải tặc đã tiến vào g ờ răng lại nạ bây giờ thuyền trưởng tóc đỏ sas được vinh dự trên b i ể n vị thứ năm hoàng đế bởi vậy hiện tại đông hải chỉ là m è o lớn m è o nhỏ hai ba con tiền thưởng cao nhất người liền lại ạ n vải đạ băng hải tặc thuyền trưởng gậy s á t tàn vải đạ tiền treo thưởng cao tới năm triệu và gì Phúc. Đi mòn một hắn kẽ b ù n sổ c ũ đọc đến nạ mị nội tâm nghe được năm triệu h n vải đạ là đông hải cao nhất tiền thưởng p h ạ m lúc vẫn là nhịn không được khu khu h n vải đạ nữ nhân kia tối cao nạ mị tức giận cầm lấy khăn ăn một bên trừng mắt đi mòn một bên lau trên mặt rượu đúng vậy a các ngươi những n à y trên trời người đối đông hải hiện trạng một điểm không hiểu rõ hắn vẫn cảm thấy đi mòn là thiên long nhân đương nhiên không dám gọi thẳng thiên long nhân đổi cái trên trời người xưng hô đi mòn không phản b ắ t được suy nghĩ kỹ một chút giống như lại rất hợp lý băng hải tặc tóc đỏ đi vũ kỳ tự nhiên cũng không ở nơi này cơ ý ntg cũng chạy tới g ỡ răng lại nạ á t lòng băng hải tặc thì căn bản không tới qua đông hải cũng không chỉ còn lại ạn vải đạ rồi sao không nghĩ tới à cái k i a gái mập người lại có một ngày cũng có thể hôn thành đông hải mạnh nhất không nơi này có gặp một phần công lao tên kia nửa lui trong một năm một nửa thời gian tại đông hải lắc lư nơi này hải tặc đều được giải quyết xong cùng lúc đó đông hải nơi nào đó hải vực bong thuyền ạn vải đạ vai khiêng lang nham động nhìn qua chính nằm sấp trên bong thuyền dùng khăn lao quét sạch bong tàu tóc hồng tiểu nam hải không khỏi neo mắt lại hỏi có bì vâng đông hải mạnh nhất lớn nhất mỹ lệ nữ nhân là ai là ngài án vải đạ tiểu thư chương hai trăm bảy mươi bảy asl băng hải tặc thành lập chương hai trăm bảy mươi bảy asl băng hải tặc thành lập án vải đạ thân rộng thể béo khẩn vũ hữu lực tròn vo trên mặt c h e kín xẻo mụn làm ấ y năm gần đây quật khởi hải tặc t u y ề n trưởng có được cao tới năm triệu bờ g ì tiền thưởng trước mắt đứng hàng đông hải đệ nhất tại cờ isdg tiến vào g ờ răng lái nạ về sau vinh dự trở thành đông hải b á chủ ha ha ha ha á n vải đạ tràn ngập ma tính cười to thiếu dung dần dần biến thái nỗ lực vương có bị run lệ bẩy nằm sấp trên bom thuyền giả bộ mình rất bận rộn lau sàn nhà sợ không cẩn thận chọc giận đối phương đúng lúc này một tên hải tặc bước nhanh đi vào hạn vải đ ạ bên cạnh hạn vải đ ạ đại nhân phía trước có một chiếc thuyền nhỏ tại chiều chúng ta tới gần ừ hạn vải đ ạ tiếng cười trì trệ người nào dám can đảm tới gần hắn vị này đông hải bá chủ thật sự là không biết sống chết hắn đoạt lấy bộ hạ trong tay kính v i ế n vọng quan sát phía trước hải vực có thể nhìn thấy một chiếc treo hải tặc cờ nhỏ thuyền tam bản trên thuyền là ba vị thiếu niên một người mang theo mũ rơm đần độn dáng vẻ một người cầm rễ ống nước làm vũ khí còn có một người dẫm lên thuyền tường phóng nhãn nhìn ra xa hải tặc hạn vải đa nhau ba chân bốn cẳng đến đầu thuyền chưa thấy qua hải tặc cờ người mới sao nhỏ thuyền t a m bản rất mau tới đến chỗ gần trong đó cầm ống nước làm vũ khí thiếu niên hô lớn u i ngươi là đông hải mạnh nhất hải tặc gậy s á t tản vải đa sao không sai lão nương liền là đông hải bá chủ ba người các ngươi là ai á n vải đạ hừ một tiếng ngay sau đó hắn liền thấy tên kia đội nón cỏ thiếu niên m á n h địa vung ra hai tay hai đầu cánh tay cấp tốc dối trưởng một phát bắt được nàng thuyền hải tặc trái ác quỷ năng giả h n vải đạ trong lòng thất kinh sau một khắc kia dối cánh tay dài mánh địa co vào đội nón cỏ thiếu niên giống như là một viên ná cao su hướng trên thuyền bắn ra mà tới ẩm án vải đã cảm giác phần bụng gặp trọng kích bị người một đầu đụng bay đụng vào cột b ờ n g lưu vý lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng phủi nông một cái đứng người lên ha ha ha tìm được đông hải mạnh nhất tiểu t ư túi người là ai án vải đã tức giận t r ừ n g mắt đối phương lưu vý hì hì ì xồ ta sao ta là mò kỳ gen phi muốn trở thành vua hải tặc nam nhân vừa dứt lời lại là hai thân ảnh nhảy lên bằng tàu ạ sơ một thanh nhân xuống phi đầu n é t miệng cười nói thất lễ ta cái này bất thành khí đệ đệ tại hầu n g ô lo ngữ muốn trở thành vua hải tặc người là ta Ta là gạt là bỏ dê、à、sờ. một bên s ạ p bộ bất đắc dĩ lắc đầu hai người này cả ngày kêu là vua hải tặc vua hải tặc là dễ dàng như vậy làm sao làng băng hải tặc trí lực đánh làm s ạ p bộ bình tĩnh tỉnh táo nói t n g lại trước đánh bại vị này đông hải mạnh nhất làm chúng ta dương danh bước đầu tiên ngay vậy h n vải đa trên c h á n nổi gân xanh thứ đâu tới tiểu quỷ vậy mà tuyên bố muốn xử lý mình nàng tức giận gấp mặt cười vung lên lang nham đồng một gậy hướng phì đầu đã tới một đám thối tiểu quỷ các ngươi coi là lao nương là ai ạ sờ triệt thoái phía sau nửa bước né tránh một kích vì không tránh không né dùng đầu đón đỡ một g ậ y phình một tiếng dưới chân hắn sàn nhà vỡ ra nhưng cũng chỉ thế thôi cái gì h n vải đã biến sắc vô dụng đã kích đối ta vô hiệu lưu vi cơi hì hì một cánh tay hất lên đánh bay đỉnh đầu lang n h a đồng sau đó cánh tay phải kéo về phía sau trường đảo mắt r ố i ra xa mấy chục mét gọ mù gọ mù thật sự là trái ác quỷ năng lực giả h n vải đã giật mình lúc này h é t lớn chúng tiểu nhân giết bọn này hôn trướng súng ngắn tại hắn gọi hàng trong nháy mắt vi năm đấm mượn nhờ cao su lực đàn hồi một quyển hung hăng đánh tại hải đà ngực h n vải đã kêu t h ẳ n một tiếng béo lùn chắc địch thân thể giống như là một viên đạn pháo bay thẳng ra khỏi b i ể n thuyền hải tặc t r ủ n g đ i ệ p rơi vào trong biển kích thích một mảng lớn b ọ n nước trong chốc lát đang chuẩn bị động thủ rất nhiều hải tặc nhóm từng cái khiếp sợ há to mồm quái quái vật hạn v à i đại đại nhân mau trốn hải tặc nhóm giải tán lập tức nao n h a u hiện ra nhảy cầu tư thái từng cái nhảy thuyền chạy trốn thấy cảnh này s a p hồ không khỏi lắc đầu cái gì đông hải bá chủ tự phong sao đây cũng quá yếu đi h ì hì ha ha ngươi đang nói cái gì à xạp hồ là ta quá mạnh vì nâng lên cánh tay so đo cơ thể của mình ạ sơ chú ý tới bong thuyền còn có một cái kỵ nữ phát tiểu nam hải lúc này đi đi qua uy đừng dễ ta thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi nỗ lực vương co bi bị hù hồi hồn tới một lần tiêu chuẩn thổ hạ tọa vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ ạ sơ nhất thời nghe lời bất đắc dĩ nói chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy bình tĩnh một chút là cò b i trong lòng run sợ ngầm đầu tóm lại chiếc thuyền này hiện tại là chiến lợi phẩm của chúng ta hở cò b i ngẩn ngơ nghe được nói bóng gió muốn để hắn lan sao hắn quay đầu mắt nhìn mặt biển cái khác hải tặc đều đã nhảy xuống biển chạy trốn điên cuồng rời xa thuyền vậy vậy cái ta cái gì cũng biết làm giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh xin đừng nên đổi u ta xuống dưới c ó bị lần nữa dập đầu cái này nếu là tiến vào trong biển tuyệt đối sẽ chết đi nghe nói như thế s ạ p tổ cùng ạ sơ lết nhau s ạ p tổ n g h ĩ nghĩ nói ra ngươi cùng những cái kia hải tặc không phải cùng một bọn ta là bị với lên thuyền c ó bị tranh thủ thời gian giải thích lai lịch của mình hai năm trước hắn ra biển câu cá tao nộ g hạn vải đa băng hải tặc vận khí không tốt bị nữ nhân kia bắt được trên thuyền một đợi liền là hai năm sau khi nghe xong lưu vi phình bụng cười to ha ha ha ngươi thật đúng là cái đồ đần a cỏ bị lệ rơi đầy mặt hắn cũng không muốn dạng này nhưng càng không có chạy trốn lá gan ạ sợ cười cười nói vậy ngươi liền lưu lại đi tiếp xuống chúng ta muốn đi chiêu mộ đồng bạn nếu như lên mở, có thể cho ngươi xuống thuyền vâng mười phân cảm t ạ cỏ bị một mặt kinh hỉ kinh sợ nói lời cảm t ạ các ngươi là người tốt chúng ta là hải tặc cũng không phải cái gì người tốt s ạ bồ hai tay ôm ngực chập nhớ tới cái gì ngầm đầu nhìn về phía cánh buồm cánh buồm bên trên vẽ lấy hẳn vài đạ băng hải tặc hải tặc cờ thế là hắn nói với cỏ bi trên thuyền có thuốc màu loại hình đồ vật sao mặt này hải tặc cờ đã vô dụng muốn đổi mới có có ta lập tức đi lấy rất nhanh cỏ bi từ trong kho hàng chuyển đến một thùng thuốc màu s ạ p bộ đem cánh buồn giải khai đem t r ọ n mặt buồn bày ra trên bông thuyền ba huynh đệ vây quanh ở cánh buồn bên cạnh lẫn nhau hai mặt nhìn nhau nói trở lại trước tiên cần phải lấy cái danh tự đúng không vì băng hải tặc ân băng hải tặc mũ r ơ m cũng có thể không, không không ta là thuyền trưởng phải gọi hạ sờ băng hải tặc không băng hải tặc ở bạ ba người ai cũng không phục ai đối với hải tặc cờ kịch liệt triển khai tranh đoạt có bị căn bản vốn không dám x e n vào chỉ là yên lặng đứng ở một bên nghe hãn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra đây là vừa vặn ra biển ba huynh đệ mới ra biển mấy ngày còn không có quyết định tốt tên băng hải tặc cùng hải tặc cờ kiểu dáng trong đó đại ca gọi hạ sơ nhị ca là s ạ p Tổ. cánh tay có thể dối trưởng là tam đệ vì mắt thấy cái này ba huynh đệ làm cho nhanh nửa giờ có bị thăm dò tính mở miệng không bằng mỗi người các ngươi lấy một chữ hợp lại cùng nhau không phải tốt ý kiến hay sapo cũng chịu đủ vĩnh viễn cãi lộn lúc này đề nghị gọi xạ l ậ băng hải tặc thế nào vì cái gì ngươi ở phía trước mặt xạp ổ ta mới là đại ca phải gọi a l xạ băng hải tặc không gọi phía sạ băng hải tặc có bí lựa chọn sáng suốt ngầm miệng trơ mắt nhìn xem ba huynh đệ tiếp tục cầm ý lên lại qua nửa giờ cuối cùng ba huynh đệ cuối cùng quyết định tốt tên băng hải tặc cùng hải tặc cờ kiểu dáng nha tây asl băng hải tặc thành lập chương 278, danh dương biển cả ba huynh đệ tiểu ương xuất động chương 278, danh dương biển cả ba huynh đệ tiểu ư n g xuất động ngày kế tiếp một thì tin tức truyền khắp đông hải asl băng hải tặc đánh tan đông hải bá chủ h n vải đã băng hải tặc tuyên cáo diệt vong đông hải xuất hiện kinh khủng người mới lần đầu treo thưởng tám trăm vạn cái này ba cái người mới hải t ặ c lai、like、lịch gì nhà hàng nổi trên biển bà g i ậ t đỗ đông hải thứ một mươi sáu tri bộ quân hạng bên trên nạp mỹ lại lần nữa nghe chim trong tay mua một phần báo chí một trăm n g u y ê n giá cả bị hắn n g ạ n h sinh sinh trả giá chặt một nửa chỉ tốn năm mươi bờ gì. tin tức chim l ệ rơi lời mặt đây là cái gì ma quỷ nữ nhân một trăm bờ gì đều muốn trả giá đi mòn đại nhân đây là báo hôm nay nạp mỹ đổi đi còn muốn tiền tin tức chim cầm báo chí chạy đến đỉ mòn bên người kẹo kiệt nữ nhân đi mòn đáy lòng nhà danh một câu cầm tờ báo lên mắt nhìn asl băng hải tặc a s sapo lv a trên báo chí còn kẹp ba người bọn họ lệnh treo giải thưởng ba người đều là thuyền trưởng tiền thưởng cũng đều đồng dạng mỗi người đều là tám triệu bờ gì chú ý tới đi mòn một mực chú ý ba người lệnh truy nã hạ cậy đi tới quét mắt trong tin tức cho đông hải mạnh nhất hải tặc mới năm triệu sao còn bị người đánh bại cái này chính là của người mục tiêu đi mòn đem phí lệnh treo giải thưởng đưa cho hắn khẽ cười nói liền là cái này một vị chỉ cần đánh không chết liền cho ta dùng sức đánh tiểu từ này trêu chọc ngươi rồi hạ c t y biểu lộ vi d i ệ u để hắn đi đối phó loại này nhỏ hải tặc có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng đại pháo đánh con m ố i cũng không có loại này đấu pháo a bất quá đi mòn mệnh lệnh hắn cũng không có cách nào cự tuyệt người ở đâu ai biết được đoán chừng sẽ đến nơi này đi đi mòn ngược lại nhìn về phía nam mì nhiệm vụ của ngươi là bắt giữ ạn vải đạ là hiện tại đã bị người đánh bại ta nhiệm vụ thất bại trở về khẳng định bị bờ heo mèo dơ mắng nam mỹ t h ầ n sắc bất đắc dĩ nàng đều truy kích nhóm này hải tặc mấy tháng nửa đường giết ra đến một đám người mới hải tặc khiến cho hắn nhiệm vụ thất bại cứ như vậy trở về bờ hẹp mẹo rợ tuyệt đối sẽ chửi mắng hắn dừng lại bắt bọn hắn lại mấy cái đồng dạng có thể giao nộp điều kiện tiên quyết là có thể bắt lấy d i mòn điều khản một câu liền nạ mỹ điểm ấy mèo ba chân thực lực muốn tóm lấy hạ sơ bọn hắn kia là suy nghĩ nhiều ngay vậy nạ mỹ con ngươi đảo một vòng chắp tay trước ngực rắn tại gương mặt một bên sau đó kẹp lấy cuốn h ọ c lấy lòng giống như nói d i mòn đại nhân mục tiêu của các ngươi là cái này đội nón cỏ tiểu tử hai người khác có hay không có thể đánh bại về sau giao mang về cho ta bình thường điểm nói chuyện đi mòn một t r ậ tác h ẳ n vạn bạn không nghĩ tới nạ mỹ cũng có thể kẹp nạ mỹ hơi đỏ m tranh thủ thời gian khôi phục bình thường k h u k h u các ngươi chưng dụng ta quân h ạ m chí ít cho điểm thù lao đi đúng vị đây mới là nam i đi mòn liếc nàng một cái làm cái gì mộng đèo đâu ta thế nhưng là đại ân nhân của ngươi ngươi còn thiếu ta một cái khấu đầu tranh thủ thời gian cho ta đập một cái dựa vào cái gì a nam i đáy lòng nói thầm hắn đều không biết mình thiếu cái gì ân tình lúc này hạ cái cất ký lệnh truy nã giọng bình tĩnh nói ở chỗ này chờ không khỏi quá lãng phí thời gian đi mòn tiên sinh ta đi một chuyến rất nhanh sẽ đem người mang về ừng ngươi đi một mình đi mòn nghĩ nghĩ cũng không có ngăn cản không cần mang về hung hăng đánh một trận liền tốt đánh sắp chết là được nhưng không thể đánh chết rồi minh bạch hạ cậy gật gật đầu lúc này rời đi quân h ạ m trở lại mình quan tài trên thuyền không đầy một lát liền không c h ế quan tài thuyền rời đi nạp bị đưa mắt nhìn vị này thất vũ hải đi xa nhịn không được nói ra hắn có thể tìm tới người sao đông hải rất lớn nha biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều đi ị mòn lơ l ế n hạ cậy cùng dầu cộ đã thường có liên lạc dầu cộ đã tổ chức tình báo khắp toàn thế giới tìm mấy người mà thôi việc rất nhỏ những năm này b ạ rổ quẹt được phát triển cực kỳ tấn mãnh đặc biệt là tại chiếm đoạt thế giới dưới đất mấy vị đế vương thế lực về sau đã là thế giới mạnh nhất tổ chức tình báo lúc này nạm bị con ngươi đảo một vòng tràn đầy tò mò hỏi đi ị mòn đại nhân vì cái gì ngươi một mực là đồ chơi dáng vẻ đây là trái ác quỷ năng lực sao nhìn không ra ngươi xã này hạ t h ô n cô vậy mà cũng biết trái ác quỷ đi ị mòn n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày kinh ngạc liếc mắt nạm y nạm y tức dẫn đến lật bị ả tự cảng ta thế nhưng là hải quân triệu ý trái ác quỷ tồn tại đương nhiên biết không chỉ có như thế ta còn biết vính sinh triệu vợ héo m è o dơ liền l à uống qua vĩnh sinh chi r ư ợ u kẻ bất tử đi mòn cười nói vậy ngươi sai mụ mụ ngươi nhưng không có từng uống rượu hở nạc bị ngơ ngác một chút hắn có bất tử chi thân ta thấy tận mắt kia hắn có bất lao sao nạc bị lập tức gây dại giống như xác thực không có bất lao lực lượng vợ héo m è o dơ bề ngoài mặc dù biến hóa không lớn nhưng cùng khi còn bé xác thực tồn tại nhỏ xíu khác biệt vì cái gì vợ h o mẹo dơ bất tử chi thân là ta ban cho lực lượng đi mòn thuận miệng giải thích một câu ngươi không phải hỏi ta tại sao là đồ chơi sao nói đến đi mòn cái tên này ngươi không có ấn tượng cái gì ấn tượng nạc mỹ ánh mắt nghi hoặc được rồi thế nhân đã sớm lãng quên lịch sử đi mòn lắc đầu lòng có cảm thái thời gian có thể hòa tan hết thảy trong lúc suy tư hắn suy nghĩ k h é động chỉ một thoáng quanh thân hắc màu đỏ ý nạ du m à b ắ n ra phản phất c u ố n lên một trận gió lốc nạc b ỹ vội vàng lui lại mấy bước đưa tay ngăn cản gió mạnh bật kích tầm mắt bên trong kia ngồi trên ghế đồ chơi thân hình ngay tại trầm dại biến hóa từ ấu tiểu đồ chơi dáng người dần dần biến thành hình người ngắn ngủi mấy giây đi mòn lấy hạ sổ cụ hạ kỳ cưỡng chế giải trừ đồ chơi biến thân rất lâu không dùng người loại chi thân. đi mòn hoạt động có chút cứng ngắc cổ phát ra ken k é t tiếng vang quay đầu nhìn lại đã thấy na m ủ trận mắt hốc mồm nhìn mình chằm chằm không khỏi cười nói thế nào không không không có gì na m ủ trận to hai con ngươi ngơ ngác nhìn thật đúng là nhân loại a cùng lúc đó t h á n h địa mạ gì hệ là gõ mù gõ mù no mi trái cây gõ rô xây nhìn chằm chằm trên bàn trà lệnh truy nã từng cái vẻ mặt nghiêm túc mũ dơ mò kỳ gen phi cùng hung gác sinh tử trớ luận tiền treo thưởng tám triệu và gì cùng lệnh truy nã cùng nhau đưa lên còn có liên quan tới p h tình báo giới thiệu hư hư thực thực gõ mù gõ mù no mi trái cây năng lực giả mười năm trước tóc đỏ kia hôn trường cấp đi gõ mù gõ mù no mi trái cây lại bị tiểu t ử này ăn hết mò kỳ dê chẳng lẽ là gặp một nhà thực sẽ cho người ta thêm phiền p h ứ c ta gặp cái kia hôn đàn quân cách mạng thủ lĩnh con trai của giờ dạ gồng mấy tên g õ rút xầy lướt nhau cùng nhau nhìn về phía người mới g ã l ỉ n h s e n v ệ n h lên chân bắt chéo gặp bốn vị đồng liêu đều là nhìn mình chằm chằm liền hư lạnh một tiếng nói các ngươi hoài nghi ta tóc đỏ là hắn tiểu nhi tử hoài nghi là mệnh lệnh của hắn xa tùn lạnh giọng nói ra không thể không khiến người hoài nghi gác mười năm trước ngươi đại nhi tử cùng đỏ phở làm mỹ ngộ hai người hộ tống gõ mù gọ mù no mi trái cây tình báo là như thế nào để lộ làm nội ứng xạ tùn nắm lấy cơ hội châm ngòi ly rán coi như không phải gã linh làm hắn cũng phải cấp đối phương chụp một miệng h ắ c qua gã linh s ầ m m ặ t lại vừa định giải thích vài câu đúng lúc này năm người cùng nhau chấn động một cố ngủ say ký ức bắt đầu khôi phục thợ nấu rượu đi mòn gã linh s e n bật thốt lên m à đạo sắc mặt tái xanh quên đi t r i để đem cái tên này quên lãng cho đến giờ phút này hắn rốt phục hồi tường lại trong năm người duy chỉ có xạ tùn mười phần bình tĩnh đ ồ n g nhiên năm bộ não người bên trong cùng nhau chuyển đến im thanh âm đi giải quyết mò kỳ gen phi về phần đi m ọ n không cần quản mẫu tự mình giải quyết đạt được ý chỉ năm người cùng nhau đứng dậy vì một gối xuống địa vâng im đại nhân chương hai trăm bảy mươi chín bị để mắt tới phi chương hai trăm bảy mươi chín bị để mắt tới phi hải quân bản bộ mạ d i nệ phò một chỗ bí mật hội nghị ngay tại tổ chức tham dự hội nghị nhân viên ngoại trừ hải quân cao tầng bên ngoài còn có quân cách mạng thủ lĩnh dợ dạc gồng những năm gần đây Chúng ta quân cách mạng cùng hải quân tương đương với một nhà lớn nội bộ công ty hai cái bộ môn vì sự nghiệp cách mạng bọn hắn lẫn nhau ở giữa cần chung sức hợp tác đây là ý tứ phía trên chuẩn xác mà nói liền là đi mọi ý chí cứ việc người kia gần như không quản cụ thể sự vụ bỏ mặc bọn hắn tự do phát huy đã có năm mươi cái quốc gia a tờ su giờ u trung tướng mười ngón d a o ác ngữ khí cảm khái quân cách mạng thật đúng là tại chính phủ thế giới dưới mí mắt phát triển lớn mạnh đương nhiên cái này thiếu không được bọn hắn bọn này nội gian công lao đúng vậy cách mạng đúng lúc này một tên trung tướng đến đánh gây giờ dạ gồng phát biểu trung tướng đầu tiên là biểu đạ tay náy sau đó mới nói giờ dạ gồng tiên sinh set go cùng nguyên soái đến từ gò rồi xây mệnh lệnh chuyện gì sen gỗ cù nhữ m à y h ỏ i đông hải xuất hiện một chi mới phát bang hải tặc asl bang hải tặc bọn hắn dùng m ì p h ủ n trường hình thức gò dơ xây mệnh lệnh mau chóng bắt giữ trong đó một tên thuyền trưởng nhất định phải bắt sống trung tướng một năm một mươi trả lời đồng thời tay lấy ra lệnh truy nã hướng đám người biểu hiện ra Phúc. gặp thấy rõ lệnh treo dài thường lúc m á n h địa phun ra hớp t r à nước phi. dơ dạ g ồ n g đồng dạng trận mắt hốc mồm bề b u ồ n nhiều việc sự nghiệp cách mạng hắn căn bản vốn không biết nhi từ tình hình gần đây lần gần đây nhất gặp mặt vẫn là một năm trước hắn vụ trộn trở về cách thật xa mắt nhìn xảy ra chuyện gì gặp đứng lên đi đến trung tướng trước mặt đoạt lấy lệnh treo giải thưởng nhìn kỹ một chút về sau xác nhận là cháu của hắn không không biết gặp trung tướng đây là gò dốt sầy trực tiếp mệnh lệnh không có nói rõ lý do gò dốt sầy mới sẽ không hảo tâm nói cho hải quân gò mù gò mù no mi trái cây tính đặc t h ủ cái này bản thân liền là một cái độ cao cơ mật hải quân không xứng biết bởi vậy im để bọn hắn giải quyết phi gò dốt sầy cũng không có khả năng tự mình đ ậ u thủ dứt khoát đem nhiệm vụ phân chia xuống dưới một phương diện thông chi hải quân một phương diện khác cũng có hậu thủ chuẩn bị trung tướng thần sắc vi diệu nhìn chằm chằm đ ạ nhỏ giọng nói ra gọi rút sẽ cố ý g i ả n dò không cho phép gặp t r u n g tướng tham dự lần hành động này nói hắn ánh mắt nhìn về phía sèn gỗ cũ sèn gỗ cũ không nói gì đồng ý không cho phép có cái gì khác nhau hải quân toàn cao tầng đều là kẻ phản địch bao quát hắn cái này nguyên soái biết ngươi lui xuống trước đi đi vâng bọn người vừa đi sèn gỗ cũ ánh mắt đảo qua chư vị ngồi ở đây cuối cùng ánh mắt rơi vào ạ kẻ n ủ cùng ạ kỳ dị trên thân do dự một chút hắn nói với ạ kỳ dị nhiệm vụ lần này giao cho ngươi ạ kỳ dị ạ kẻ đủ thiết diện vô tư làm không tốt thực sẽ đối gặp cháu trai ra tay ạ kỳ dị liền không đồng d xem như gặp nửa cái đệ tử xem ở gặp trên mặt mũi đi làm chuyện này vừa vặn ngay vậy à kỳ gì khoe miệng có chút r u n r ú dậy là hắn biết nhiệm vụ này khẳng định rơi vào trên đầu mình a l ạ p lạp thật muốn bắt trở về sao nói không để lại dấu vết liếc mắt gặp cùng giờ g da gồng cái này hai người biểu lộ không phải rất dễ nhìn sengo cù trầm ngâm nói phía trên sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách go rồi sẽ khả năng đạt được một loại nào đó tìm báo thì như tiểu tử này là con trai của giờ da gồng gặp cháu trai đường này Mò kỳ tiểu tử thúi này thật đúng là dám dùng bản danh đường hoàng làm hải tặc làm người khác là kẻ ngu sao phải biết quân cách mạng hiện tại thế nhưng là chính phủ thế giới đại họa trong đầu thủ lĩnh nhi tử cái này một thân phận liền đã chú định sẽ phiền phức không ngừng chính ngươi quyết định đi cuối cùng s e n g o cụ cho một cái lập lờ nước đôi trả lời chính phủ thế giới sẽ không chỉ phái hải quân đi giải quyết phi nhất định còn có chuẩn bị ở sau không phải chính phủ tổ chức liền là thần chi kỵ sĩ đoàn minh b ạ c h ỉa ta đi trước ạ k ỳ dị lấy cơ dậy đi đáy lòng may mắn không cần tham gia cái này nhàm chán hội nghị mắt tiến hắn dậy đi gặp lúc này lưu lại một câu cũng đi theo đi ra ngoài ta về đông hải một chuyến gặp xe ngộ củ khoe miệng giật một cái đừng lung tung ha ha ha an tâm đi ta cái gì cũng sẽ không làm gặp khoát tay áo cũng không quay đầu lại rời đi ngay kế tiếp đông hải nơi nào đó hải v ư ợ t quan tài thuyền hai đầu thắp sáng lấy tà năng ảnh nến hạ cậy ngồi ngay ngắn trên thuyền vểnh lên chân b ắ t chéo cầm trong tay một con điện thoại trùng cho nên hôm qua để ngươi điều tra tình báo kết quả như thế nào mục tiêu thuyền đổ bộ thị trấn xếp điện thoại trùng bắt trước được dậu cộ đại biểu lộ cùng thanh âm giống như lúc thị trấn xếp là đây hải quân đông hải thứ một trăm năm mươi ba tri bộ là ở chỗ này thuận tiện n h ấ t lên c h i bộ căn cứ trưởng là một cái gọi mọt găng tượng tá nói như vậy ngươi hẳn phải biết dầu cổ đã không nói nhảm gọn gàng cho ra tình báo đúng rồi có cái gọi dâu ngoạ sổ d r u kiếm sĩ trước đây không lâu bị mọt găng bắt ngươi giúp ta cứu ra ngay vậy hạ cái kinh ngạc nói ra hắn là người của ngươi không hắn còn không phải bạ d r u quẹt vào người trước đây mời qua đối phương nhưng người này cự tuyệt lần này ngươi giúp ta cứu người sau đó mời hắn ra nhậm nếu như lần nữa cự tuyệt liền xử lý đi có thể bị dầu cổ đã nhìn chúng kiếm sĩ ít nhiều có chút trình độ a hạ cậy đáy lòng nghĩ đến có thể coi như là hỏi thăm lần này tình báo thù lao cúc máy thông tin hạ cậy xuất ra hải đồ tìm được thị trấn sẽ phước vị lúc này điều khiển cánh buồm hướng về hải quân thứ một trăm năm mươi ba tri bộ mà đi giữa trưa thị trấn xác sẽ... asl băng hải tặc thuyền đỗ bến cảng treo hải tặc cờ trong gió bay múa bên bờ đám dân thành thị nhìn thấy hải tặc cờ nhao nhao dọa đến chạy trốn biển hải tặc đến rồi nhanh đi thông chi mọt găng thượng tá nhìn qua chạy chối chết đám người có bị đứng trên bông thuyền lúng sờ lên đ u ạ sợ tiên sinh s ạ b ộ tiên sinh dù vì tiên sinh cảm ơn các ngươi đưa ta tới đây ta lập tức xuống thuyền rất cảm tạ hai ngày này chiếu cố của các ngươi việc rất nhỏ đối cỏ bi s ạ b ộ khoát tay áo hỏi ngươi nói giống manh thu đồng dạng nam nhân là ở chỗ này a vâng thợ săn hải tặc dầu ngoạ sổ rồ các ngươi thật muốn chiêu mộ hắn làm đồng bạn sao đây chính là thợ săn hải tặc nha rất mạnh sao dù vì miệng bên trong hô hào hát hiu nhảy lên ở giữa nhảy xuống thuyền À sở cũng nhảy xuống theo vô vô đệ đệ đầu Đồ Đấn Phi, thợ sạp ă n hải tặc t i Hải thế nhưng là rất nổi ngươi kia Đông đến không nhưng danh nam nhân, trước kia đến cũng có nhìn thế hay rất trước là có bộ i đối ế t chút thú. t chữ, chí có nhưng không hứng nào xem báo ó lưu lại một câu theo sát phía sau xuống thuyền đối hai vị huynh đệ nói ra đi thôi chúng ta đi trước tìm người hy vọng là cái cường đại kiếm sĩ rất nhanh ba người kết bạn rời đi chương hai trăm tám mươi số rộ vs hạ cậy chương hai trăm tám mươi số rộ vs hạ cậy có bị đưa mắt nhìn p h í ba huynh đệ tiến vào thành trấn hắn không có trước tiên rời đi mấy ngày nay tụ bọn hắn chiếu cố trước khi đi hắn quyết định đem thuyền h ả i tặc quét dọn một lần trở lại buồng nhỏ trên tàu mang tới thùng nước cùng khăn lau có bị cần cụ quét sạch một mảnh bóng tàu lại đuối thuyền các nơi đều chỉnh tề một lần làm xong những n à y đã là nửa giờ sau hắn xoa xoa trên c h á n vết mồ hôi thở dài một hơi c ư ờ i nói dạng này liền tốt cảm ơn các ngươi đã cứu ta hôm nay liền phân biệt đi ai cứu được ngươi đúng lúc này một đạo thanh lanh nhâm vang lên Có bị giật này mình, xoay người y xoay mình, n xem xét, l i ề người nhìn tên n thấy một tên người khoác đen nhánh áo chẳng nam tử xuất hiện áo đen nàm trên bông thuyền. Ngươi? Ngươi tử xuất là ai có bị dọa đến lui lại một bước đặt mông ngồi ngã sấp xuống trên mặt đất tiểu tử là ta đang hỏi ngươi hạ cậy ngẩng đầu nhìn mắt cột bồn u bên trên treo hải tặc cờ xác nhận là asl băng hải tặc cờ xí chiếc thuyền này thuyền trưởng ở đâu cái k i a gọi mò kỳ dê phì nam nhân ngay vậy có bị sắc mặt trăng nhật ngươi ngươi chẳng lẽ là thợ săn tiền thưởng vài ngày trước mới chính thức tổ kiến băng hải tặc thu hoạch được lần thứ nhất treo thưởng nhanh như vậy liền bị thợ săn tiền thưởng để mắt tới rồi có bị bắt đầu vì ba huynh đệ lo lắng âm thầm cầu nguyện bọn hắn nhanh chạy đi không biết ta sao hạ c á có chút ngoài ý mớn nghĩ nghĩ dứt khoát phóng thích kẻ bùn sổ cũ qua trong giây lát kẻ bùn sổ cũ bao phủ cả t ò a thị chân sẹp dò xét đến mấy đạo không tầm thường khí t ứ c ừng ba đạo khí t ứ c đối lược bất quá hạ c á nhịu nhữ mày từ truyền lại mà đến thanh âm phán đoán cái này ba cá nhân thực lực đều rất mạnh cùng tám triệu tiền thưởng không xứng đôi ít nhất là tám mươi triệu cấp bậc trong lúc suy tư hạ c á không ép hỏi nữa có bi lúc này bay lượn mà đi số rộ hải quân một trăm năm mươi ba cơ sở võ đại t đúng h ầ như giữa a mặt, mặt trời dưới đáy ba đạo bóng đen lan tràn đến dưới chân hắn xô dầu khẽ ngầm đầu nhau mắt lại nhìn về phía trước các ngươi là ai nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt thợ săn hải tặc dầu ngoạ xô dầu ạ sơ miết miệng ý s ổ chúng ta tại trên thị trấn nghe nói ngươi trêu chọc nơi này thượng tá nhi tử bị gián tại nơi này nửa tháng thì tính sao ta gọi ạ sơ bọn hắn là ta kết bái huynh đệ xạpô cùng phi ạ sơ vừa nói xong vì hì hì ý số ta là mỏ kỳ gen phi là cái hải tặc nghe nói ngươi rất mạnh à đến làm đồng bạn của chúng ta đi À, hải tặc đừng nói đùa ta không hứng thú làm hải tặc s ô rộ chẳng thèm nó g tới sau đó ý thức được chính mình nói chuyện đang lãng phí thể lực thế là túi đầu không muốn phản ứng xạpô đứng vậy đến gần mấy bước hắn nhìn chằm chằm xô rộ quan sát cơ thể của hắn đồng thời kẻ ẹ bùn xô cụ hạ khi khóa chặt đối phương thanh â m rất lớn nha quả nhiên không phải chỉ là hư danh nghe nói ngươi là tam đao lưu kiếm sĩ làm sao không thấy kiếm của ngươi à đúng ta là sạp Tổ, ngươi tốt đều nói ta không hứng thú làm đồng bạn của các ngươi muốn chiêu mộ hải tặc đi địa phương khác xô dâu ngầm đầu n h a o mắt lại hung tận chừng mắt ba người hắn hy vọng có thể dọa lùi cái này ba cái không hiểu thấu hải tặc trên thực tế nếu như là bình thường người xác thực sẽ bị ánh mắt của hắn dọa lùi kia là tới đối mặt đều sẽ cảm thấy mình lúc nào cũng có thể bị giết chết hung áp ánh mắt h á c hiu s ạ p cô khoe miệng kéo một cái khó trách bị người gọi là manh thu đồng dạng nam nhân s ắ c thực rất đáng sợ nha cho nên đao của ngươi đâu bị hải quân lấy đi xô rộ không thể làm gì vậy ta giúp ngươi cầm về về sau liền gia nhập chúng ta asl băng hải tặc đi l vì tự quyết định tự tiện quyết định hắn quay người chạy hướng cơ sở tháp lâu phương hướng căn bản vốn không cho xô rộ cơ hội tự tuyển u i ha ha ha sớm một chút quen thuộc đi vì ra hỏa này chính là như vậy ạ sở ha ha vì xô đối đệ đệ hành vi không cảm thấy kinh ngạc quái nhân xô rộ đáy lòng nghĩ đến Thanh im bật mà dừng. trên mặt của hắn hiện lên khó có thể tin biểu lộ ánh mắt từ ạ sở cùng xạ bổ ở giữa xuyên qua gắt gao nhìn chẳng chẳng phương xa vượt qua vách tường tiến vào võ đài nam nhân nam nhân trên lưng một thanh màu đen đại đao hất lên đen nhánh áo choàng một đôi giày dẫm lên nóng rực mặt đất dầm chân đi tới ảo giác xô dầu ngơ ngác nhìn hoài nghi mình lâu dài chưa ăn xuất hiện ảo giác ừng ạ sợ cùng xạ b ổ cùng nhau khẽ giật mình tuần tự phát hiện dị thường bọn hắn xoay người sang chỗ khác lập tức biến sắc vương hạ thất vũ hải hạ cậy mỹ h ạ t các ngươi cũng có thể nhìn thấy xô dầu con ngươi co rụt lại không phải ảo giác hạ cậy chỉ là liếc mắt xạ b ổ cùng ả sợ về sợ đã nhìn chằm chằm xô dầu dầu ngoạ xô dầu hạ cậy xô dầu tâm thần đại trấn ngươi meta Trải t qua hạ ờ i gian dài mục tiêu, hoặc là nói cùng mục hoặc o là l i với tại, thần tượng tồn đồng dạng cậy ngữ khí lạnh n h ạ t nói ta cứu ngươi ngươi gia nhập bà d ổ quét lợi bà d ổ quét lợi s ô d ầ nhữ mày nhớ mang m a n g giống như có người mời qua hắn gia nhập tổ chức này kia là hắn vừa rời đi thôn không lâu tại một chỗ t i ự u quán lúc uống rượu đương nhiên hắn không có đáp ứng còn đem kia hai cái mời người chém không nghĩ tới hạ c ậ cũng là thành viên của cái tổ chức này xô d ầ âm thầm kinh hãi tổ chức này so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ a bất quá cái này không trọng yếu hắn biết miệng ý sổ không thay cái giao dịch phương thức ừng ta muốn khiêu c h í n ngươi hạ cậy nếu như ta thua tùy ngươi xử trí gia nhập cái gì tổ chức tình báo cũng tốt đầu này tính mệnh cho ngươi cũng có thể dừng một chút sô、so、dô hạ giọng trầm giọng nói ra ta chính là vì tìm kiếm ngươi mới ra biển từ trên mặt của hắn hạ cậy thấy được một loại quyết nhiên kiên nghị vì quán triệt tín nhiệm của mình nguyện ý đánh cược tính mệnh trước đây hắn chỉ là hoàn thành cùng giàu c â đại giao dịch nhưng bây giờ hắn đối cái này lục tóc cổ mụ dạ xạ kỳ tới mấy phần hứng thú Sẽ chết thiếu niên chính hợp ý ta xô r ồ đáy mắt lộ ra một c ô đ i ê n tỉnh chi kỵ sĩ đối o đoàn à n giáng、lâm. Trưng 281, thần giáng chi lâm. lâm. kỵ sĩ đ mặt xô r ồ khiêu chiến hạ cày đáp ứng bất quá có người không đáp ứng ạ sợ những mày này này là chúng ta chưng i g i a hỏa này muốn gia nhập chúng ta băng hải tặc xạ b ộ vội vàng để lại bờ vai của hắn ngăn cản ạ sợ tiếp tục khiêu khích cùng một tên thất vũ hải phát sinh xung đột không sáng suốt hạ cái không để ý đến hai người h ắ n g ỡ xuống trên lưng hát đạo đêm đao mang l ó ạ i lên tắt đứt chói buộc sổ rồ dây thừng ngươi nhìn trạng thái rất kém cõi chờ ngươi khôi phục thể lực lại đến khiêu chiến ta ở trước đó sổ d ồ hoạt động cổ tay ngay sau đó liền thấy hạ t h à h ư ớ n g hải quân cơ sở phương hướng vung ra một kiếm đen nhánh kiếm khí như nguyệt nha quét ngang mà đi trong khoảnh khắc lớn như vậy cơ sở tháp lâu bị áp đặt thành hai đoạn rầm rầm rầm bị chặt đứt nửa bộ phận trên nghiêng sụp đổ trong lầu tháp chuyển đến hoảng sợ tiếng tê ự rất nhiều hải binh bồi dối không thôi trong đó trần chùi ra trên hành lang vì chính ôm ba đem một mặt mộng bức nhìn xem đỉnh đầu kiến trúc biến mất cái xồ dầu con ngươi đột nhiên co lại mặt m ũ i tràn đầy vẻ kinh ngạc chỉ là cách không vung vung lên nào liền có thể chặt đứt một tòa khổng lồ kiến trúc đây là nhân loại sao uy ngươi muốn làm cái gì ạ s ờ biến sắc cả giận nói vừa rồi chẳng kích là hướng về phía p h í đi a không sai người kia làm ụ c tiêu của ta hạ cậy nhàn nhạt nói câu sau đó manh hướng phía bôn tẩu mà đi gặp đây sạp đổ trong lòng thất kinh không chút do dự ngăn ở hạ cậy phía trước trong tay ống nước mạnh hướng đối phương đỉnh đầu nện xuống cong hạ cậy nhấc đao ngăn lại công kích cau mày nói vì cái gì ngăn cả ta vì nhưng là đệ đệ ta s a p o ộ trầm giọng nói ra hạ cậy ngươi đến cùng muốn làm cái gì hạ cái khoe miệng khanh đ ế c căn bản khinh thường tại nói nhảm hắn cầm ngược chui đao lấy sống đao vung ra chẳng kích bao phủ bật sổ sổ cùng một kiếm đem s a p o hung hăng đánh bay nặng nghề lực lượng trong nháy mắt đánh gậy hắn ống thép s a p o phun mạnh miệng máu bay ngược mà đi s a p o ộ ạ sợ lúc này rút ra bên hông lưới dao ngăn cản hạ cái thêm một bước hành động a kiếm của ngươi hạ cái tùy tiện ngăn trở ạ sợ công kích sau đó liền chú ý đến đối phương vũ khí trong tay x ạ c ạ ra mọi nổ t hạ ì r cày dần dần minh bạch ba người này không phải phổ thông hải tặc các nước xạ gì thân thị ạ sợ gầm g h é t một tiếng xử suất phụ thân truyền thụ chiêu thức không thể kiếm thuật hạ cày cười đem hạc đao giọt ngăn tại trước người ngạnh kháng một kiếm nhưng là còn quá non trong ngôn ngữ hạc đao giọt manh trên mặt đất chọn đem đen nhánh c h ạ m kích bắn bay bay lên bầu trời chật hạ cậy một kiếm quét ngang động tác ưu nhã đem hạ sở đánh bay không để ý đến hai người này hắn xoay chuyển á n h mắt nhìn về phía nơi xa trong lầu tháp phi thân hình k h ẽ động nhanh chóng đánh tới một bên xô dô trận mắt ốc m ồ m nhìn xem hỗn loạn bộc phát thật mạnh hai cái này hải tặc thật mạnh nhưng hạ cậy mạnh hơn mạnh hơn nhiều vô luận là hạ sở vẫn là hạ cậy đều có thể tùy tiện xử x u ấ t bay lượn c h ạ m kích đây là hắn chưa nắm giữ ký xảo xà xa, xa trong lầu tháp vì ông ba đem võ sĩ nào gặp hạ cậy đánh lui ạ sở cùng sạ cổ lúc này hết lớ n vì kẻ bùn sổ cụ chỉ là người mới học trình độ nhưng loại tình huống này cũng không cần cỡ nào cao minh kẻ bùn sổ cụ hắn ôm ba thanh kiếm lăn khỏi chỗ tranh qua tránh né trăng kích sau đó liền nhìn thấy cả tòa kiến trúc bị tránh đứt ồ người muốn giết ta sao vì cái gì ta trộm thịt. ăn ngươi cháy á i c n hiện tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn đều không nhớ rõ mình lúc nào treo chọc qua đối phương, nhưng xuất đều qua treo hôi hạ đối mồ lúc rõ trọc c ậ công kích, rõ ràng là hướng về phía rõ là về đòi mau ạ n hắn g mà tới. Luffy, cháy ạ s ở hô to âm thanh chuyển đến ta sẽ ngăn lại hắn cháy mau ai cũng đi không được hạ cái sắc mặt l ê n h cốc lần nữa huy động trường kiếm lấy một địch ba làm đương kim thế giới mạnh nhất đại kiếm hảo chỉ là ba cái người mới thôi thị trấn sẽ buộc phát chiến đấu đĩ mòn cũng không biết chạy vạn tối thời điểm hắn nhận được hạ cậy liên lạc nhiệm vụ hoàn thành tạm thời hướng ngươi báo cáo một tiếng thế nào điện thoại t r u n g bắt trước hạ cậy n g n g khí đem thị trấn sẽ phát sinh sự t ì n h d i n g thuật một lần sau khi nghe xong đĩ mòn trầm ngâm nói không có thức tỉnh sao cái gì thức tỉnh trái ác quỷ được rồi không có ngư ơ i chuyện có thể trở về đ ị mòn lắc đầu cúp máy thông tin nghi cả trái cây làm hệ z o an nhanh chóng thức tỉnh phương thức liền là không ngừng tiến vào sắp chết trạng thái đây là đạ vị nhất tộc tổng kết kinh nghiệm đã lần một lần hai không đủ vậy liền lại an bài mấy người đang nghĩ ngợi tiếp xuống để ai đi hành hung phi cài đồ sao cài đồ lao sư là vương bài lá bài này đến cuối cùng đánh ra đến hiện tại còn quá sớm phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ điện thoại trùng thanh â m vang lên đánh gây đi mòn suy nghĩ hắn cầm ống nói lên đi thẳng vào vấn đề mà nói nói vị kia đi mòn đại nhân các cơ là điện thoại trùng bắt trước được dầu cô đại thanh â m hắn cấp tốc nói ra đọ phợ lạng mỹ ngộ tin tức chuyển đến chính phủ thế giới xuất động thần c h i kỵ sĩ đoàn chuẩn bị tiến về đông hải hướng t a tới đi mòn nhũ mày nghĩ lại chính phủ thế giới lại không biết hắn tại đông hải cho nên là s ô n phi chuẩn xác mà nói là sông gõ mù gõ mù no mi trái cây tới chính phủ thế giới phản ứng thật mau nha suy nghĩ kỹ một chút lúc này mới hợp lý vì tiểu tử này đã là quân cách mạng con trai của giờ giả gồng lại là gõ mù gõ mù no mi trái cây năng lực giả chính phủ thế giới không có phản ứng mới kỳ quái tới đều là ai đoàn trưởng sam dốc google cùng đọ phợ làm mi ngộ ba người dừng một chút do cổ đại vừa trầm vừa nói nói, bọn hắn đã đến lọ gọi tảo đọ phợ làm mi ngộ tìm cơ hội liên lạc ta ta lập tức hướng ngài báo cáo biết cúp máy thông tin đi bọn nghĩ nghĩ lúc này đứng dậy trở lại buồng nhỏ trên tàu nạp mi ngay tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối nga mi ngươi lưu tại nơi này nếu như mũ dơm một đám không đúng nếu như asl băng hải tặc tới nơi này lại nói cho ta biết hở nga mi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đi mòn không hứng thú giải thích hắn ngồi sồn người xuống tay phải ấn trên sàn nhà trong chốc lát một đạo đen nhánh n g ũ mang tinh ma pháp trận sinh ra vì hiện tại quá yếu còn không thể bị chính phủ thế giới bắt lấy thần chi kỵ sĩ đoàn đã giảm đến thuận tay giải quyết tốt nhất đây là truyền thống ma pháp trận không muốn phá hư nó lưu lại một câu đi mòn âm thanh ảnh biến mất tại trong phòng bếp cùng lúc đó lò gọi tạo cảng khẩu nơi nào đó nhà kho nồng đậm hắc vụ t ừ cất vào kho dương phía dưới tràn ra trong nháy mắt ngưng tụ thành một bóng người chương 282, năng lực đi săn cướp đoạt trái bạ gì bạ gì no mi chương 282, năng lực đi săn cướp đoạt trái bạ gì bạ gì no mi lọ gọi tàu hải quân cơ sở thượng tá trong văn phòng tràn ngập hắc người mùi khói sợ mổ kẹ d ự a vào thành ghế hai chân đặt xuống trên bàn cầm trong tay bản bộ chuyển đến tình báo văn thư c ẩ n t h ậ n đọc mò kỳ j e p h i chỉ là tám triệu hải t ặ vì cái gì cấp trên muốn để ta cố ý chú ý thậm chí còn phái ạo kỳ di tới đường đường hải quân đại tướng không đi đối phó quá trăm triệu hải tặc ngược lại đến đông hải bắt giữ một cái tám triệu người mới sợ m ồ kẻ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chú ý tới phì dòng họ về sau g ấ y lòng k h ẽ động sẽ không phải cùng gặp có quan hệ gì a cháu trai đang nghĩ ngợi tiếng đập cửa chuyển đến sợ m ồ kẻ thượng tá tạ sĩ ghi vội vàng xâm nhập văn phòng sau đó bị mùi khói hắt thẳng h o khan khù khù khụ thượng tá ngài hẳn là b ớ t hút một chút sợ mổ kẻ nghiên qua hắn một chút thản nhiên nói chuyện gì bên ngoài tới ba người hai nam một nữ tự xưng là thần trị kỵ sĩ đoàn tạ xỉ g h che miệ nhỏ giọng giải thích thượng tá thần chi kỵ sĩ đoàn là cái gì nghe vậy sợ m ồ kẻ hơi biến sắc mặt hắn không có giải thích đứng dậy mặc vào á o khoác người đâu tại phòng khách sợ m ồ kẻ lôi lệ phong hành rời đi rất mau tới đến cơ sở phòng khách ở trên ghế salon hắn thấy được một tên cực kỳ nhìn quen mắt nam nhân đệ ngu hoàng tóc đỏ sass sợ m ồ kẻ sắc mặt đại biến sam dốc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta gọi sầm dốc cùng ngư nhận biết hải ta sass không là cùng một người quá giống sợ mổ kẻ âm thầm kinh hãi bất quá có thể nhìn thấy trước mắt vị này hai tay đầy đủ không giống như là tóc đỏ đoạn mất cái cánh tay hắn bất động thanh sắc nhìn về phía còn lại hai người đọ p h ở lạ mỹ ngộ tư thái phách lối ngồi tại trên bệ cửa sổ miệng bên trong phát ra một trận cười quái dị phu phu phu phu tóc đỏ là chúng ta đoàn trưởng sinh đôi ca ca n g ư ơ i quá nhiều lời đọ p h ở lạ là... s à m dóc ngữ khí bất thiện phu phu phu thật có l ỗ i đoàn trưởng không cẩn thận nói lỡ miệng đọ p h ở lạ mỹ ngộ cười quái dị hai tiếng nói thật có l ỗ i ngữ khí lại không chút nào h y náy thời đại mới thành viên thiên long nhân thần đoàn kỵ sĩ đọ phợ lạ mỹ ngộ sợ m ồ kẻ nhận biết đối phương chỉ là không để lại dấu vết nhẹ gật đầu xem như chào hỏi cuối cùng hắn nhìn về phía duy nhất nữ nhân google ăn nói có ý tứ luôn luôn lạnh như băng giám vẽ đối mặt sợ m ồ kẻ hắn trực tiếp phân p h ố nói chúng ta cần một người tình báo liên quan tới mỏ kỳ jen phi đị mọn nên ngang đi tại lò g h e tạo trên đường nơi này người đi đường căn bản vốn không biết hắn thời gian h ò a tan hết thảy kẻ b ù n sổ cụ bao phủ toàn thành tại hải quân trong căn cứ bắt được ba vị người quen k h í tức tới thật nhanh là mượn nhờ truyền tống trận giáng lâm đông hải a trong lúc suy tư đột nhiên đị mọn nhìn thấy trước mặt mấy tên côn đồ nói là tiểu lưu manh không quá chuẩn xác hẳn là hát đạo người cầm đầu mặt như ác quỷ mắt đỏ cao lông mày s ư ơ n g có màu xanh lá mạ màu gà đầu tiểu tóc đặc biệt lại bắt mắt cho người ta một loại t r ư n g d ư ơ n g không bị trói buộc cảm giác nhìn thấy đ ố i phương trong nháy mắt đ i m ò n lập tức nhận ra bà tổ lợm mèo bà tổ lợm mèo đây không phải tương lai phì tiểu đ ệ sao nhớ kỹ là trái bạ gì bạ gì no mi năng lực giả đi m ò n khép cười một tiếng lúc này đi đi qua động tác của hắn luôn luôn lặng yên không một tiếng động đã trở thành bản năng bắt tổ lợn n h a căn bản không có ý thức được có người tới sau l ư n g của hắn hắn nhấc chân đạp lăn một gian cửa hàng cổng quầy hàng ui ui ui tiểu tử ngươi có biết không lão tử là ai a ba bắt tổ lợn mèo đại nhân chủ quán không ngừng run dậy h ắ ha ha ha biết là được rồi vậy là ngươi làm sao dám tùy tiện ở chỗ này bảy quầy bán hàng bắt tổ lợn cả giận nói tiệm này thế nhưng là cho ta giao phí bảo hộ ngươi ở chỗ này bảy quầy bán hàng sẽ ảnh hưởng người ta sinh ý biết không thật thật xin lỗi a xin lỗi hữu dụng còn muốn hát đạo làm gì muốn chết bắt tổ lợn h ô n g hắn nói đông nhiên một cái tay để lại b ở vai của hắn hắn khỏe mặt giật một cái thân s ắ c bất thiện xoay người ai vậy n g ư ơ i biết ta là ai không đi mòn giống như cười mà không phải cười trêu chọc a tiểu tử ngươi là ai bắt tố lợm n è o n h a o mắt lại cẩn thận nhớ lại một phen xác nhận là không có ấn tượng người nhìn tuổi con trẻ đoán chừng mới khoảng hai mươi tuổi tiểu nhân vật có thể trêu chọc hắn một mặt khó chịu nắm đi mòn cổ áo không đợi hắn làm chút gì đi mòn trở tay bắt lấy cổ tay của hắn dùng sức cố néo gian giác đau quá đau nhức đau nhức khoan khoan đã người phạm uy đội ngũ đ ộ trước đó không nên nói vài câu sao bắt tổ lợm mẹo một bên kêu đau một bên trách cứ để mọn không tuân theo quý củ nào có người ngoan thoại đều không thả liền trực tiếp đội thủ đây không phải chơi xấu sao đi mòn một tay nắm luốt cổ tay của đối phương một tay từ trong túi móc ra một viên màu trắng quả táo nhỏ thoạt nhìn là từ trong túi móc ra nhưng trên thực tế là từ huyền phong thành trong kho hàng lấy ra hỏi ngươi cái vấn đề ngươi là trái ác quỷ năng lực giả trái bạ gì bạ gì no mi làm sao ngươi biết bắt tổ lợm mẹo x ư n g sở hắn không nốc lập tức ý thức được đối phương là hướng về phía hà tới ngươi là ai ta là ai đều được đi mòn cười cười nói trái bạ gì bạ gì no mi là cái không tệ trái cây thả ở trên thân thể ngươi thuộc về lãng phí dừng một chút lại nói ta nhớ được ngươi có một cái thanh mai trúc mã còn có cái nãi mãi di ngôn ngươi muốn nói chút gì a không hiểu đ â u bà tố lợp mẹo nổi giận nhấc chân đạp ra ngoài tại hắn động thủ trong nháy mắt đi mòn một cánh tay hất lên đem người vung mạnh bà tố lợp mẹo giống như là cái đ ố n g cát trực tiếp bị nhấc lên hung h ă n g đập trên mặt đất ẩm sàn h à bị nện ra tinh mịn vết rách lập tức gây lên chung quanh người đi đường một trận kêu sợ hãi di n g n cho ngươi thêm ba giây đáng chết hỗn đản thiếu xem thường người bắt tố lợn mẹo nghiến răng nghiến lợi muốn rút về bị nắm tay lại phát hiện đối phương sức nắm cực kỳ khủng bố căn bản rút ra không được hắn nằm trên mặt đất một cái tay bị nắm không cách nào bày ra cố định tư thế cho nên cũng vô pháp sử dụng trái cây năng lực gia hỏa này biết trái bạ gì bạ gì no mi phát động điều kiện bắt tố lợn tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc này xử x u ấ t một cái câu chân an ta một chiêu tiểu từ túi dây thẳng đá đỉ mặt nhưng mà trong dự đoán đá đỉ mặt nhưng mà trong sự đồ mặt nhưng mà đi ị mòn thần sắc lạnh nhạt xem ra ngươi không có gì n g ô n gì như vậy vĩnh biệt hát đạo lao đại vừa mới nói xong hắn manh đ i a kéo một cái đem người từ dưới đất kéo lên bắt t ố lợn người thân thể lơ lửng sau một khắc một tay nắm xuyên thủng bộ ngực của hắn bắt t ố lợn g không dám tin mắt túi xuống quá nhanh chóng đánh giết đầu óc của hắn cũng còn không có nhận thu được đau đớn tín hiệu sau một khắc đi ị mòn rút bàn tay về bình một tiếng bắt t ố lợn g quẳng xuống đất một bên ho ra màu tươi một bên cảm giác được ý thức tăng g ã vì cái gì vì cái gì chỉ là phổ thông đến thu cái phí bảo hộ sẽ gặp phải một cái không hiểu thấu người sau đó mình không hiểu thấu bị công kích hiện tại phải chết sao đi mòn không hứng thú chú ý một người chết chung quanh người đi đường thấy có người bên đường giết người đã sợ đến kêu sợ hai thoát đi không nhìn hỗn loạn tràn diện đi mòn nhìn qua trong tay màu trắng quả táo chống không trái cây cấp tốc biến thành một viên chân chính trái ác quỷ hệ vã rẽ mệ s i ạ trái bạ gì b ạ gì no mi không tệ viên này trái cây có thể cho dùng để bồi dưỡng bộ hạ năng lực đi săn chương hai trăm tám mươi ba có thể so với giỏi bôi hạ ảo sổ củ chương hai trăm tám mươi ba có thể so với giỏi bôi hạ ảo sổ củ chống không trái cây vệ gạ bù nghiên cứu sản phẩm có thể thu trở về kẻ bất tử thay đổi năng lực sau trái ác quỷ cũng tương tự có thể giết chết năng lực giả cơ chế khiến năng lực chúng sinh ở trên không ngân hạnh thực phía trên giống như vậy chống không trái cây đi m ò n trong kho hàng còn có bốn mươi chín quả đi qua vài chục năm năng lực đi săn cũng một mực tại tiến hành đã trở thành trái ác quỷ chủ yếu nơi phát ra a a a giết người nhanh nhanh đi thông chi hải quân chạy mau a nguyên bản náo nhiệt trên đường cái đám dân thành thị hoảng sợ kêu to thoát đi đi bọn tung tung trong tay trái bạ dị bạ dị no mi suy nghĩ k h a động đem nó tồn nhập huyện phong thành nhà kho hắn cúi đầu nhìn về phía chết không nhắm mắt b ạ t tổ lờ mèo g i a hỏa này là hắc đạo lao đại thống trị lò ghẹt ở xung quanh một trăm năm mươi tòa thành chấn tại nguyên kịch bản bên trong người này mắt thấy phỉ tại tử hình trên đài không sợ chết khí phách từ đó trở thành đối phương mê đệ sau đó ra biển gây dựng băng hải tặc ừ m đ b n g nhiên đi mòn khe di một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chẳng biết lúc nào lò ghẹt ở trên không trời ưu ám rơi ra tí tách tí tách mưa nhỏ nước mưa rơi trên mặt đất cọ rửa bên cạnh thi thể huyết thủy là ai đâu không giống như là tự nhiên khí hậu biến hóa năng lực giả đi mòn cảm thấy nghi hoặc trong l có thể chế thể tạo ngày mưa năng mưa lắc ự c cây. cận, giả, gồng gió gió trái cây. Giờ gồng là tiểu ác ma, đối phương trái tiểu đối hiện tại dơ dạ dạ át xuất là ma, phụ h n ó thể cảm giác đầu ư ợ c bởi phải vậy không phải giờ gồng. dơ dạ Lát đ đi m ò n không thèm để ý điểm dị thường này tay phải hắn hư không một nắm từ huyền phong thành bên trong lấy ra một thanh rủ che mưa miễn cưỡng khen hắn khóa chặt thần đoàn ba người khí t ứ c hướng phía lò ghẹ t à hải quân cơ sở phương hướng dạo bước đi đến đi trong chốc lát đường đi phía trước xuất hiện một đội hải quân binh sĩ người cầm đầu là vị nữ nhân trẻ tuổi mang theo cặp mắt kiếng bên hông b ộ đào đi bọn quét mắt mặt của đối phương tạ xị g h thượng sĩ sợ mô kẻ bộ hạ tạ xỉ gỉ chú ý tới đĩ ị mọn trời mưa trên đường phố liền một người này tại trầm ung dung đi tới muốn không chú ý cũng khó khăn hắn chỉ là nhẹ nhàng l ư ớ t mắt một bước chưa ngừng x u ấ t đội rời đi x o n g phương giao thoa mà qua cái gì cũng không có phát sinh không lâu sau đó đĩ ị mọn đi vào cơ sở trước cổng chính trước cửa không có hải binh chấn giữ chỉ có hai đạo cửa sắt mở rộng trực tiếp đi vào cửa bên trong đống nhiên một đạo mũi tên trạng dây lụa từ trong căn cứ một gian cửa sổ bắn ra thẳng tắp phóng tới hắn đĩ mọn một tay bung rủ một tay rút ra bên hông danh đạo sờ xì、si. đa quang lại lên dây lụa bị chém đứt nhưng sau một khắc hắn chặt đứt địa phương lần nữa mọc ra mũi tên trên không trung mặt một cái tiếp tục hướng về đi mòn đánh tới gặp đây đi mòn b u ô n g ra n ắ m cắn dù tay trái một thanh nắm dây lụa Quỷ dị chính là dù che mưa không có người lực trèo trống nhưng như cũ có thể nhẹ nhõm trôi nổi ở giữa không t r u n g ngăn trở trên trời rơi xuống nước mưa sau một khắc một bóng người thuận dây lụa mà đến phương hướng phá cửa sổ mà ra trong n g a y mắt g u o g l đã xuất hiện tại đi mòn trước mặt thợ nấu rượu đi mòn g o o g l dị sắt đồng bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ kinh hãi xạ xị không để ý tới đà nạ g o o g l tiểu thư nhìn thấy đối phương đĩ m ò n không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười gu cố lại cười không nổi tại ý thức đến đi m ò n trong nháy mắt hắn lập tức làm ra ứng đối thực lực của người này cực kỳ đáng sợ có thể đối phó hắn chỉ sợ chỉ có im đại nhân bởi vậy gu cố lập tức bắt đầu liên lạc im Mượn nhờ trên người đáy biển khế ước ấn ký cùng ấn ký chủ nhân tiến hành cự ly x a câu thông phản ứng của nàng hoàn toàn chính xác rất nhanh nhưng nội tâm của nàng hoạt động không cách nào giấu giếm được đĩ m ò n kẹ bùn sổ cụ thứ tư một cố hạ sổ cụ hạ ký bỗng nhiên giáng lâm đỏ màu đỏ ị nạ dù mạ phóng xả ra lướt qua quân chữ trong n á y mắt trong nháy mắt đem nàng liên lạc chặt đứt. cái gì g o cổ con ngươi co g i ụ t lại không dám tin nói ra ngươi hạ ảo sổ cụ ngươi rất nóng nổi đi mòn khoe miệng gánh n ế t khoe miệng mỉm cười ở ngay trước mặt ta triệu hoàng im không khỏi cũng quá coi thường ta từ hắn trong miệng đạt được xác nhận g o cổ càng thêm rung động chăm chú dựa vào hạ sổ cụ hạ kỳ liền có thể chặt đứt khế ư ớ c liên hệ cỗ lực lượng này đã có thể so với năm tám trăm linh chiếc giỏi b o i cái này sao có thể lần trước tại ho hạ dạ sự kiện bên trong im đại nhân phụ thân xạ tồn tự mình cùng đối phương giao thủ khi đó còn không có đáng sợ như thế hạ kỳ g o o g trên trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh tiếng lòng của nàng bị đi mòn bắt giữ lúc này cười nói lần trước vậy cũng là hai mươi năm trước cô nương google gắt gao nhìn chằm chằm đi mòn vì cái gì ngươi lại ở chỗ này đi qua những năm này ngươi mượn nhờ trái hố bị h ố bị no mi lực lượng giấu ở lịch sử màn tre về sau hóa thân tên là đi ạp tợ lộ đồ chơi hiện tại lại vì cái gì giải trừ biến thân tìm một chút việc vui thôi đi mòn cười cười nói đương nhiên cũng không phải một mực chỉ là phần lớn thời gian ta đích thật là đồ chơi hình thái nhớ kỹ đi ạp tợ lộ nói cho ngươi nói sao đi ạp tợ lộ gu cố lập tức nhớ lại ban đầu ở thánh địa cùng ác ma đồ chơi lần thứ nhất gặp mặt cho nên những năm này ngươi nhớ lại cái gì Bờ d ọ c cái tên này có điều tra đến cái gì ta không biết ngươi đang nói cái gì gu cố thế thốt phủ nhận nhưng miệng của nàng cứng rắn tại đi mòn trước mặt không có chút ý nghĩa nào nội tâm suy nghĩ bị độc tâm thuật bắt giữ từ tiếng lòng của nàng bên trong đi mòn nghe được liên quan tới bờ d ọ c sự t ì n h những năm này gu cố một mực tại điều tra bờ d ọ c đương nhiên là âm thầm tiến hành giấu diếm im hành động chỉ bất quá hiệu quả quá mức vé nhỏ mỗi lần muốn nhớ lại lúc nào ký ức liền sẽ hôn vòng chờ khôi phục về sau lại cái gì đều không nhớ rõ g u cổ hoài nghi là im động tay chân nhưng hắn không có chứng cứ im đối ngươi làm rất chuyện gì quá phận a ngăn cản ngươi nhớ lại một ít sự tình ngươi cứ như vậy cam tâm trở thành khôi lỗi ngươi hẳn phải biết ngươi là thần dự bị chi thân có hay không nghĩ tới phản kháng đi mòn không vội mà đậu thủ ngược lại dùng n ô n ngữ mê hoặc nhưng mà sau một khắc một bóng người cấp tốc mà đến đánh gậy hắn phát biểu s à m dọc gần sát đi mòn rút kiếm đâm vũ khí của hắn là kiếm gờ dịp hòn đâm công kích mục tiêu là trái tim tại lưới kiếm sắp đâm chúng thân thể sẽ xù nạ lấp kín bức tường vô hình chặn một kích này đánh lén xàm dọc n ơ ngác một chút bật sổ sổ c ủ hạ kỳ vô cùng cường đại bật sổ sổ c ủ hạ kỳ thậm chí tại bên ngoài thân bên ngoài hình thành một đạo nhìn không thấy k h ô i giáp mũi kiếm đâm trúng hạ kỳ c h i khải bắn ra từng đạo màu đen y nạ dù mạ đị mòn giơ tay chém xuống sợ xì、si、chém ra kiếm mang màu bạc chờ một chút đi mòn trước b v ậ h đầu người bay lên s à m dọc đầu bay lên cao cao trong miệng nhưng như c ũ không ngừng sinh lúc này tiếng cười chuyển đến phu phu phu đị mòn đại nhân ta cảm thấy ngài có thể cho hắn nói hết lời đọ p h ở lạ mì m ngộ nện bước phách lối bắt t ự bước hai tay l ố t túi như cái đường phố máng giống như từng bước một đi vào trong mưa nghe vậy đị mòn kinh ngạc ngứng mày độc tâm thuật tiếp tục phát động hắn nghe thấy được sảm dọc tiếng lỏng cũng nghe đến đọ p h ở lạ mì m ngộ nội tâm sự tình thú vị chỉ gặp mất đi đầu sảm dốc chỗ bị thương cấp tốc tái sinh bị chặt rơi đầu hóa thành khói đen t i ê u tán một lần nữa tại trên cổ dài đi ra khôi phục về sau hắn không có lần nữa công kích mà là hướng phía đị mòn quỳ một gối xuống địa n g khí trầm trọng nói ta vô ý đối địch với ngài đị mòn tiên sinh ngài hiện tại cắt đức chúng ta cùng im liên hệ có mấy lời liền có thể nói nói hắn ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm d i mòn chuyện ta muốn làm chỉ có một kiện vì mẫu thân của ta báo thủ chương hai trăm tám mươi b ố phản loạn thần chi kỵ sĩ chương hai trăm tám mươi b ố phản loạn thần chi kỵ sĩ vì ngươi mẫu thân báo thủ nói thật d i mòn mười phần ngoài ý muốn s à m dốc vậy mà hướng hắn quỳ xuống hành lễ trước đây bọn hắn gặp nhau cũng không nhiều ngược dòng tìm hiểu lịch sử hắn lúc trước còn bắt cóc qua tiểu t ử này hiện tại nắm giữ trái tổ x ỉ tổ xì nomi cũng là dựa vào bắt cóc từ cha hắn nơi đó đe dọa mà tới cha hắn hiện tại là gò dơ xây một trong chiến thần tài chính gạ lính sen đúng vậy sam d â u căn nói có ý tứ vẻ mặt thành thật mở miệng sas nói cho ta biết năm đó gột vạ l ì phát sinh hết thảy ba mươi sáu năm trước gột vạ l ì sự kiện bộc phát lúc đó vẫn là hài nhi tóc đỏ hai huynh đệ còn có một cái mâu thân bọn hắn sinh hoạt tại gột vạ l ì về sau thiên long nhân tới muốn ở trên đảo tổ chức giết người tranh tài mẹ của bọn hắn tìm được gạ lính sen lại bị lanh khóc giết chết người kia căn bản không xứng xưng là phụ thân chỉ là một cái rát rưởi những việc này thân là hài nhi sàm dọc đương nhiên không biết hắn là từ tóc đỏ trong miệng biết được hết thẻ chân tướng sau đó hai người trở thành thần c h i bùi lưỡi đ a o lại thăng cấp làm thần c h i kỵ sĩ đoàn bây giờ hắn càng là trở thành thần c h i kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng những năm này hắn một mực có cùng sạt liên lạc hai người mục tiêu nhất trí đều muốn vì chết đi mẫu thân báo thủ giết chết tên giác rời kia n g h e xong sàm dọc giảng thuật đi mòn cực kỳ kinh ngạc gu cậu trận mắt hốc mồm nhìn xem đoàn trưởng trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì đoàn trưởng phản bội đọ phợ lạng h u ngỗ lại không ngạc nhiên chút nào ngược lại cười nhẹ không thôi phu phu phu phu đoàn trưởng không, có thực lực, cũng không được bằng bọn hắn là r ế t không chết gà l í n h gò r u ộ t xây trên người khế ước so thần c h i kỵ sĩ đoàn muốn cao một cấp thần đoàn kỵ sĩ là cấp thứ hai khế ước tên là biển sâu khế ước chỉ có bất tử c h i thân gò r u ộ t xây là đáy biển khế ước đồng thời có được bất lao c h i lực hai loại khế ước tăng phúc cũng khác biệt mà còn có thượng hạ cấp áp chế hạ cấp khế ước giả không có cách nào giết chết thượng cấp khế ước giả thuận tiện n h ấ t lên lúc trước chính phủ thế giới cho cự nhân vương hạ d ạ ã n khắc xuống khế ước là cấp một khế ước tên là biển cạn khế ước về sau đang tập kích thánh địa hành động bên trong y muốn đem khế ước tăng lên đến cấp hai bị hạ g ạ n phản kháng g i a hỏa này một kiếm bổ ra hư không vương t o ạ a cuối cùng vẫn là bị im hát chuyển chi phối trong lúc suy tư đĩ mòn nhướng mày nói cho nên ngươi muốn mượn lực lượng của ta hướng phụ thân ngươi báo thủ rõ sam dọc bảo trì quỳ một gối xuống địa tư thế trên thực tế tại ngươi giải trừ đồ chơi hình thái trước đó ta đã thông qua dấu vết để lại điều tra biết sự hiện hữu của các ngươi dừng một chút tiếp tục nói dô dơ hạ giản dột còn có ngươi các ngươi đều trở thành đồ chơi từ tất cả mọi người trong trí nhớ biến mất nhưng các ngươi lệnh truy nã liên quan tới các ngươi ghi chép sẽ không mất đi lúc trước các ngươi xâm lấn thánh địa giải phóng nô lệ về sau ta lập tức triển khai điều tra đạt được một chút suy đoán sau đó ta lệnh người phong tồn liên quan tới tình báo của các ngươi bởi vậy vô luận là im đại nhân vẫn là gọ rộng sậy đều không thể điều tra ra chân tướng thằng đến trước đây không lâu ngươi chủ động giải khai biến thân ký ức khôi phục nguyên bản đến như đi mòn đáy lòng hiểu rõ trách không được chính phủ thế giới một mực không biết thân phận chân thật của hắn nguyên lai、like、là gia hỏa này dở cho quỷ không tầm thường nha đây là ngươi cùng tóc đỏ thương lượng kết quả là một mực tại tìm kiếm gọ mù gọ mù no mi trái cây Ta tiếp vào ngay h i ệ m v sau lập tức liên tức lạc hắn, đó hắn lại đối im tiểu lão mụi biểu thị đồng tình người xem một chút bên cạnh ngôi đám người này cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu nghĩ tới đây đi mòn lúc này cười nói cho nên kế hoạch của các ngươi là cái gì chờ đợi nì h c ả thất tỉnh từ hắn đến giải phóng thiên long nhân thống trị s à m dọc sắc mặt k i ê n nghị nó i chỉ là một nửa biểu lộ lại trầm xuống nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa vì tên kia quá sớm xuất hiện ở trong mắt g ò d ộ c xầy ta không kịp giấu giếm tin tức g ò d ộ c xầy nếu biết khẳng định sẽ không tiếp bất cứ giá nào đem người bắt về đi mòn đại khái có thể đoán được đến tiếp sau phát triển nếu như xàm dọc một đoàn người nhiệm vụ thất bại về sau lại phái mạnh hơn người gọ rộp sẽ tự mình động thủ thậm chí im giáng lâm đều không nhất định đông nhiên hắn nhớ tới ma quỷ tam gi nguyên kịch bản bên trong vì một đoàn người đánh bại m ọ gì ạ rời đi vùng biển này lúc ấy trong mê vụ xuất hiện mắt đỏ quái vật to lớn t i ê u chỉ sợ là im giáng lâm tự mình quan sát phi quan sát sau cảm thấy tiểu tử này căn bản là cái yếu gà thế là liền không có quản g ý niệm tới đây đi mòn lúc này nói ra tại mũ rơm phỉ trên thân đặt cược rất nhiều người cũng không chỉ hai minh đệ các người cứ yên tâm đi hắn sẽ không dễ dàng bị bắt ngay vậy sam dọc túi đầu biểu thị ta muốn mời ngài r ế t chết gà lình cùng tóc đỏ khác biệt tóc đỏ muốn cho phỉ sau khi thức tỉnh đánh t ă n im nhưng hắn k h n g phải hắn càng muốn biết hơn chết hắn tên rác rưởi kia phụ thân cha ngươi trốn ở thánh địa ngươi có kế hoạch gì ngụ ý làm sao để ngươi cha hạ giới sam d â c nghe hiểu lúc này nói ra chúng ta bắt giữ m ũ d ơ m vì hành động thất bại hắn tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ hắn cùng còn lại mấy vị gò ruột s ự quan hệ không tốt tư lịch cũng nhất cạn nhiệm vụ sẽ rơi vào trên đầu của hắn có thể ta giúp các ngươi giải quyết cả lình miễn phí đi mọn giống như cười mà không phải cười đáp ứng xuống cảm ơn ngài xuất thủ sam d â c đứng người lên lúc này rút kiếm đi hướng g o o g l hắn mặt ngậm sắc ý thật có lỗi g o o g l ngươi nghe được nhiều lắm g o o g l biến sắc đoàn trưởng muốn giết hắn trên người ta là đáy biển khế ước và ngươi giết không được ta google c a o mày nói không cần lo lắng ta sẽ không tiết lộ bí mật của các ngươi làm im dự bị c h i thân hắn là cao cấp nhất khế ước bất lao bất tử nếu như chỉ là kém một bậc biển sâu khế ước có thể chặt đứt tấn ký chỗ khắc họa thân thể bộ vị về sau lại giết chết liền có thể chân chính tiêu diệt đối phương bình tĩnh một chút người trẻ tuổi d i mòn mở miệng ngăn trở sảm d ò n hành động hắn đưa tay ở giữa ngưng tụ một bình v ĩ n h sinh c h i diệu đón lấy hắn đi hướng g o g l g o g l sợ hãi lui lại mấy bước đi mòn càng đến gần hắn càng là lui lại s à m dọc giết không được hắn nhưng đĩ mòn thần bí khó lường hắn bản n ă n g có chút e ngại ngươi sợ ta như vậy làm cái gì đĩ mòn biễu môi nói uống chén rượu này ngươi chuyện gì cũng sẽ không có vĩnh sinh chi rượu vì cái gì cái nào nói nhảm nhiều như vậy để ngươi uống ngươi cứ uống vừa mới nói xong đĩ mòn thân hình loay lên trong nháy mắt xuất hiện sau lưng gù cổ hắn một tay chế trụ gù cổ c á i cảm tại đối phương kịp phản ứng trước đó đem chai rượu nhét vào đối phương miệng bên trong nô、no. n、no, ô n、no. ô gu cổ chừng tóm mắt chương hai trăm tám mươi năm ngũ d ô n nội ứng sàn di đăng tràng t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm mũ d ô n nội ứng sản gì đang chẳng ngâu n g ô nô g bị ép buộc rót một bình vĩnh sinh chi rượu gù cổ thật vất và tránh ra khỏi lúc này che lấy hết hầu kịch liệt ho khan đ ị mòn suy nghĩ khé động chai rượu trong tay tử hóa thành hắc vụ biến mất hắn dò xét cô nương này gù cổ ngày thường đều dùng dây lụa quấn mặt bây giờ bị hắn giải khai về sau khỏe miệng còn dính lấy mấy giọt rượu ho khan bên trong gù cổ l ẹ lưới liếm liếm k h o miệng vĩnh sinh chi rượu đại danh như sấm bên hai uống qua người đều nói nó là đệ nhất thế giới rượu ngon thực tế nhấm nháp xuống tới gù cổ cũng không thể không thừa nhận rượ p h i hiện tại là thời điểm nghĩ cái này sao hắn ngẩng đầu e ngại nhìn về phía đi mòn ngươi đối ta làm cái gì không có gì ngươi cũng không muốn bị im cấp đoạt thân thể a vừa rồi uống xong rượu thời k h ắ c tất yếu cũng có thể cứu ngươi đĩ mòn cười h í p mắt nói đây đương nhiên là hoang hôn trên thực tế chỉ là cho im đào hố chờ lấy im tới nhảy vào yên tâm ta sẽ không đối với ngươi như vậy nói đĩ mòn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bầu trời vẫn như cũ rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ chạm vạng tối ngày mưa lộ ra cực kỳ u ám chuyển sang nơi khác đi lưu lại một câu đĩ mòn cất bước đi vào cơ sở đỏ thợ l à m mi ngô g ặ p đây ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m g o c g c ư ờ i nhẹ nói ta nhìn c h ầ m c h ầ m ngươi đây cũng đừng muốn chạy g o c g trầm mặc không nói tại đỏ thợ l à m mi ngô cùng sảm rộng để phòng phía dưới đành phải đi theo đỉ mòn trở về cơ sở mưa vẫn đang hạ tước chừng vài trăm mét bên ngoài một tòa cao lầu nóc nhà nước mưa vớt mái hiên dần dần ngưng tụ thành một đạo làm bằng nước yểu điệu bóng người bóng người nhìn xem đi mòn bốn người tiến vào hải quân trong căn cứ một mực nhìn chằm chằm hồi lâu gió thổi qua bóng người lại biến mất hai ngày sau thị trấn bệnh viện trong phòng bệnh l ư kêu đau đớn tiếng văn triệt sapo tức giận nói đ ừ n g hô kiên nhẫn một chút ngươi xem một chút bên cạnh s ô rộ xoa thuốc thời điểm thế nhưng là không rên một tiếng vì toàn thân đeo băng nghe vậy liền nhìn về phía sát vách giường bệnh s ô rộ như cái s á t gớp đồng d ạ n g ngồi dựa vào đầu giường ạ sợ cảm t h ắ n nói thương thế nghiêm trọng như vậy thật uổng c h o ngươi có thể còn sống sót s ô rộ không nói một lời nhớ lại hai ngày trước một màn hạ cày đánh bại ạ sơ đánh bại sapo cuối cùng cơ hồ giết chết phi nhưng thời khắc cuối cùng lại dừng tay hắn lần thứ nhất kiến thức đến mạnh như thế lớn kiếm sĩ sợ hai của nội tâm để hắn một lần từ bỏ khiêu chiến ý nghĩ hắn cuối cùng vẫn rút kiếm hướng hạ cậy khởi xướng khiêu chiến kết quả chính là hiện tại cái bộ dáng này thế giới vậy mà như thế rộng lớn hắn ngay cả bức hạ cậy rút đ a o đều làm không được đối phương chỉ là dùng một ngón tay liền dễ như chở bàn tay đánh bại hắn ta thua dựa theo quyết định ta sẽ gia nhập bạ rổ quét đ ợ i sau khi chiến bại hắn hướng hạ cậy trả lời nhưng hạ cậy lắc đầu không hề nói gì về sau đối phương liền rời đi cho nên cái kia thất vũ hải tại sao muốn để mắt tới phi lúc này sạp bộ tràn ngập nghi ngờ mở miệng rất rõ ràng là hướng về phía phi tới nhưng cuối cùng đã không có giết chết phi cũng không có đem người bắt đi chỉ là đánh thành sau khi trọng thương rời đi không hiểu thấu a A sợ gãi đầu một cái đồng dạng t r ă m mối vẫn không có cách giải giống như vậy quái vật còn có sáu cái đều tại gờ răng lại nạ a sau này sẽ còn gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ chúng ta nhất định phải trở nên càng mạnh mới được nói hắn vô vô lưu phi đùi xuất gia đại ca tư thái lưu phi ngươi nghĩ như thế nào lưu phi đâu đều còn lấy băng vải tiếng nói chuyện mơ hồ không rõ A sợ cùng xạ a p p l đều nghe hiểu lần sau ta sẽ không thua tiểu từ này ạ sơ bất đắc gì ỷ sổ nói tóm lại tại đông hải không có gì đối thủ chúng ta phải nhanh một chút tiến vào g ờ răng lại nạ thực chiến mới là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất đông hải bá chủ hắn vải đa đã bị bọn hắn đánh bại đối thủ như vậy quá yếu s ạ p ô xoay chuyển ánh mắt nhìn xem một chính là ả hệ sộp long hỉ hỉ cười nói ngươi cũng cùng đi đi dâu ngoạ chờ các ngươi hai thương thế tốt chúng ta liền xuất phát xô dầu không có cự tuyệt hắn nếp miệng cố nén toàn thân đau đớn nói ra ta nghe nói muốn tiến vào g răng lại nạ nhất định phải trải qua liên đảo cảng mà nơi đó là ngũ hoàng một trong gôn đần lì ở địa bàn đúng vậy ạ trước kia muốn tiến vào g răng lái nạ thế nhưng là khó khăn trùng điệp mười mấy năm trước điên đảo cảng khai thông về sau độ khó lập tức liền thấp xuống chỉ cần giao tiền liền có thể an toàn tiến v à o ạ sơ gật gật đầu nói chỗ kia hiện tại ngay cả hải quân đều không thể q u ả n hạt là toàn thế giới bận rộn nhất một tòa bến cảng điên đảo cảng liên thông tứ hải cùng g răng lái nạ hàng năm không biết bao nhiêu thuyền phải đi qua nơi đó chỉ là tại bến cảng thu thuế g o l d e n lee ông đều trở thành siêu cấp đại phú hảo phở ly ình thì thế lực càng là kịch liệt bành trướng danh sưng có được trăm vạn tri chúng đương nhiên chỉ là truyên thuyết ạ sơ cũng không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người s ô rộ mắt sáng lên g o l d e n ly ống đồng dạng là một vị đại kiếm hảo tại kiếm sĩ bên trong thanh danh không thua gì hạ cậy rời đi cố hương về sau hắn muốn tìm người ngoại trừ hạ cậy liền là g o l d e n ly ống ta có thể gia nhập các ngươi băng hải tặc nhưng ta có g i ã tâm của mình nếu như ta phát hiện đợi tại các ngươi băng hải tặc bên trong không cách nào đạt thành g i ã tâm của ta ta sẽ rời khỏi đệ nhất thế giới đại kiếm hảo sao À sơ miết miệng ỷ sổ nói ta nhưng là muốn làm vua hải tặc làm ba huynh đệ chúng ta cái thứ nhất đồng bạn có dạng này mục tiêu là là hoan nên ngươi gia nhập d â ngoạ sa pô thân mật cháo hỏi lúc này vì la hét một chút nghe không hiểu thanh â m muốn trở thành vua hải tặc người là ta ngay kế tiếp vì thương thế khôi phục một đoàn người cưới thuyền hải tặc rời đi thị trấn xếp thương thế của hắn so sổ dầu nghiêm trọng hơn nhưng gõ mù gõ mù no mi trái cây một chỗ cực tốt chính là chỉ cần có đại lượng đồ ăn khôi phục liền thật nhanh đây là hệ z o an ưu điểm gõ mù gõ mù no mi trái cây hiện tại mặc dù còn không có thức tỉnh nhưng cái này ưu thế vẫn luôn tồn tại so sánh dưới xô rô toàn bộ nhờ thân thể trọi cứng thuyền cất cánh lúc hắn vẫn là nửa cái xác lấp chỉ miễn cưỡng có thể hành tấu ba ngày trước hạ cậy đám người chiến đấu dẫn đến thị trấn s é t hải quân cơ sở bị phá hư thượng tá mọt găng không dám đối hạ tại nổi giận chỉ có thể đem nộ khí phát tiết tại lư phi ba người trên thân kết quả tự nhiên là bị hành hung một trận dưới tay hải binh cũng thừa cơ phản loạn đem hắn tóm lấy nốt vào trong lao có bị lưu tại thị trấn s é t cùng lư phi bọn người cá o biệt thị trấn s é t sự tình có một kết thúc lư phi đám người kế tiếp mục đích địa là làng xị ruột. làng xị ruột sao a sợ nhớ lại một phen lư phi kia là d ạ sộp cố hương a à giờ đợi hắn thường xuyên nói hắn có cái cùng ta tuổi không sai biệt lắm như tử chúng ta đi mời hắn phi gật gật đầu da sộp là băng h tự xưng là đệ nhất thế giới tay b á n đ ỉ a vậy liền đi xem một chút đám người lúc này quyết định lọ gọi tàu hải quân cơ sở trong phòng nghỉ đi mòn nằm trên ghế salon g ù cô chính ngồi quỷ chân tại trước sofa mặt mũi tràn đầy không tình nguyện thay hắn theo chân lúc này đọ phợ lạng h u n g ộ đi đến đi mòn đại nhân do cổ đái liên lạc thế nào đi mòn dịch chuyển khỏi trên mặt tin tức báo chí hướng hở mà hỏi đọ phợ lạng h u ngô cơi nhẹ một tiếng mũ rơm một đám đã rời đi thị trấn ẹ o bọn hắn hướng đi đâu rồi hiện tại còn không biết hệ thống tình báo cũng không phải văn năng cần thời gian đến xác nhận đi mòn nghĩ nghĩ lúc này lấy ra điện thoại trùng bấm một cái ma số dầu c ô đã tổ chức tình báo mặc dù rất lợi hại nhưng không bằng trực tiếp hướng m g ũ dơ một đám nội bộ xếp vào một cái gián điệp có thể thời khắc cho hắn báo cáo tình huống một lát sau điện thoại trùng kết nối một đạo xinh đẹp giọng nữ vang lên đi mòn đại nhân đệ đệ ngươi là không phải rất giỏi về chủ nghệ s ả n gì sao hắn xác thực từ nhỏ thích phòng bếp ngộ tưởng là tìm tới ổn bỡ lũ đoạn thời gian trước nghe nói hắn đã tìm được hả tìm được đi mòn sừng sốt một chút được rồi cái này không trọng yếu để hắn đến lò g a tạo t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu ta chỉ là thời đại trước tàn đặc thôi t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu ta chỉ là thời đại trước tàn đặc thôi cái gọi là ồn b ỡ lù trên lý luận hội tụ đông hải tây hải nam hải bắc hải tứ đại hải vực tất cả sinh vật biển bị đầu bếp coi là hải dương nguyên liệu nấu ăn thiên đường nguyên kịch bản bên trong sàn di mộng tưởng mãi cho đến hắn xuyên qua đều không có đạt thành đi m ỏ n cũng không biết hắn làm sao lại bỗng nhiên tìm được ồn b ỡ lù nghĩ lại nói không chừng là chỉ điên đảo cảng hải vực dù sao nơi đó bị đả thông tứ hải hải lưu sẽ ở chỗ kia gia hội trên lý luận xác thực khả năng tồn tại tứ hải tất cả sinh vật biển sau bốn ngày giữa trưa một chiếc thuyền chỉ đ ố lò ghẹ tạo bến cảng các ngươi không cần đi theo san di nhẹ nhàng nhảy lên từ trên thuyền nhảy xuống tới bong thuyền chúng dọc l o n g người hộ vệ hai mặt nhìn nhau một người trong đó nhỏ giọng nói ra nhưng là san di điện hạ phu nhân bên kia rất nhớ n g ư ờ i một mực thúc ngươi mau chóng về nước biết ta có chuyện trọng yếu phải làm về sau sẽ trở về một chuyến san di khoát tay á o cũng không quay đầu lại rời đi đi tại phồn hoa lò ghẹ tạo trên đường san di vò đầu nói để cho ta tới lò ghẹ tạo cũng không nói cụ thể là làm sao vít mốc san di đúng lúc này sau lưng chuyển đến một thanh âm san dì quay đầu nhìn lại là cái rút xì gà hải quân thượng tá lúc này khỏe miệng giật một cái bọn hắn gỡ mạ vương quốc những năm này một mực là tội phạm truy nã là chính phủ thế giới cái đinh trong mắt cái gai trong thịt gặp hắn bày ra đ ể phòng t ư thái sợ m ồ kệ thản như nói không cần khẩn trương là đi m ò n đại nhân để cho ta tới nên đón n g ư ơ i đi theo ta nghe được tên đi m ò n san dì lập tức nhẹ nhàng thở ra đi m ò n thế nhưng là bọn hắn một nhà đại ân nhân bốn ngày trước t h tỷ dậy rủ thông trí hắn đi mọn tiên sinh để hắn đến lò g ẹ tạo một chuyến hắn lập tức sẽ lên đường chỉ là không nghĩ tới hải quân nội bộ cũng có đi mòn bộ h ạ tiền phục tại hải quân nội ứng san di đáy lòng nói t h ầ m gật gật đầu đi theo sở mổ kẻ tiến về hải quân cơ sở hắn cũng không sợ sở mổ kẻ lừa gạt hắn mình bằng vào lực lượng của mình liền xem như cạm bẫy cũng có biện pháp thoát đi không lâu sau đó hải quân cơ sở phòng nghỉ san di gặp được đi mòn đối phương đang ngồi ở trên ghế salon một cái tiểu thư xinh đẹp tỷ đang bưng một bàn nho một viên một viên nút vào trong nhựa hắn thật hâm mộ san di nội tâm cực kỳ hâm mộ ngữ khí tôn kính mở miệng đi mòn tiên sinh đã lâu không gặp san di chỉ t r ớ c mắt người cũng lớn như vậy đi mòn có chút iso do xét vị này nguyên mũ dơm đoàn đầu bếp lần trước gặp mặt vẫn là mười năm trước khi đó giúp đạt được mấy quả trái ác quỷ, tìm tới đổi lấy vĩnh sinh chi rượu hiện tại xem ra lúc ấy đổi lấy rượu là vì hắn mấy đứa bé chuẩn bị từ trên người san di hắn cảm nhận được kẻ bất tử khí tức uống rượu rồi đúng vậy một năm trước mười tám tuổi sinh nhật ngày ấy mẫu thân cho ta san di gật gật đầu ngài tới tìm ta nơi này có dặn dò gì có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi đi mòn đem asl băng hải tặc sự tình đơn giản nhấc lên cuối cùng nói ra ngươi lấy đầu bếp thân phận gia nhập bọn hắn ẩn nút nội ứng một chi băng hải tặc sàn gì có mấy phần mờ m ị n nhiệm vụ này nghe có điểm là lạ lấy đi mòn tiên sinh lực lượng muốn đối phó một chi băng hải tặc cần tiền toái như vậy đi mòn từ trên ghế xạ lòn đứng dậy lúc này vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc trên sàn nhà xuất hiện một đạo truyền t ố n g ma phát trận kỹ càng vừa đi vừa nói đi google ngươi cũng đi theo vì cái gì a google đáy lòng văn t h ầ m mình những ngày này căn bản là không có cách rời đi đi mòn ánh mắt muốn chạy đều không cơ hội chạy liền xem như ban đêm đi ngủ nàng đều nhất định phải đợi tại đi mòn bên n ờ i hoàn toàn phong kín hắn hết thầy khả năng chạy trốn là phản kháng vô hiệu hắn chỉ có thể trách quái ngay lệ ba người đi vào ma p h á p trận sau m ộ t khắc khói đen m ở mịt thôn p h ệ ba người trời đất quay cuồng trong n g á y mắt quanh mình cảnh sắc biến hóa ba người xuất hiện tại một chiếc quân hạm trong phòng b ế p nơi này là đông hải nổi danh nhà hàng nổi trên biển sản gì, n g ư ơ i n g ụ y trang thành nơi này đ ư u biết dự tính lại có một hai ngày asl băng hải tặc liền sẽ lại tới đây đến lúc đó ngươi liền gia nhập bọn hắn vừa nói đi mòn đi ra phòng b ế t đi vào bông tàu bông thuyền chỉ có lưu thủ hai tên hải binh nam m đâu nam m thiếu ý tại phòng ăn đi mòn gật gật đầu nói câu vất vả liền dẫn ngủ cổ cùng sản dị xuống thuyền tiến vào ba giắt trong nhà ăn vẫn như cũ có không ít khách nhân đi mòn xoay chuyển ánh mắt ngay tại lần trước gần cửa sổ bên cạnh bàn ăn tìm được nam y nam y còn không có phát hiện bọn hắn chính các ý hưởng dụng món điểm tâm ngọt tạm thời không có phản ứng hắn đi mòn mang theo hai người đặt vào thông hướng thượng tầng thăng lầu ba giắt chiếc thuyền này hết thể có ba tầng tầng thứ nhất là dùng cơ khu tầng thứ hai là các đầu bếp trụ sở tầng cao nhất là đầu bếp trưởng cũng là thuyền trưởng g i a phòng đi vào tầng cao nhất một người đàn ông tuổi trung niên chính hai tay khoác lên trên lan can nhìn ra xa xanh t h ẳ n hải dương thân hình của hắn cường tráng cao lớn giữ lại kim sắc bím râu rịa đầu đội cao ngất đầu bếp mũ chân phải là làm bằng gỗ tay chân giả thân mang đường vân áo cùng đầu bếp p h ủ c h ú ý tới đi mòn ba người lên lầu nam nhân có chút ghé mắt nơi này cũng không phải dùng c ơ n khu có chuyện gì chân đỏ dép nguyên đầu bếp băng hải t ạ c t u y ể n trưởng từng tại cờ răng lại nạ đi thuyền một năm lâu đi mòn mỉm cười chào hỏi ngươi tốt ta là đi mòn đi mòn dép giật mình mơ hồ trong đó nhớ kỹ giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này các ngươi là hải tặc dép nhau mắt lại là muốn ta hàng hải nhật ký không ta cũng không phải hải tặc đây i miệng cái mòn một thuận báo ra n phận, nói, không cần thần trường, chỉ cười có c là u ệ n là m việc ngươi. Nước qua nổ qua tại ư ớ nhớ tới n quân. sáng lên, đông nhiên hiện. Năm đó, hắn lính băng viên trinh răng n g xuất đầu Dẹp bếp mắt một tặc sự lái đó, hải vở c u ố cùng thất t hắn h bại, ậ một chí đã mất đi mất làm m lấy tiêu vẫn ngạo một cái chân. cùng cái Đây là tại cùng một cái khác băng băng hải tặc trong tranh đấu mất đi tranh đoạt mục tiêu là một viên trái ác quỷ trong truyền thuyết một viên trái ác quỷ có thể trao đổi một chén vĩnh sinh chi rượu mà nó sản xuất người danh tự liền gọi đi mòn chẳng lẽ ngươi là dép nhẹ giọng thi thảo có chút khó có thể tin đi qua đau khổ truy tìm lại chưa thể tìm tới người bây giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt mình liền là như ngươi nghĩ thật uổng c h o ngươi còn có thể nhớ k ỹ cái tên này đi mòn n h ư n g n h ư n g mày tại đi qua mười mấy thời gian hai mươi năm hẳn phần lớn thời gian đều là đồ chơi hình thái thế nhân sớm đã quên lãng thợ nấu rượu đi mòn bây giờ khôi phục người hình thái đi mòn cái tên này đã có thể truy tố đến hai mươi năm trước hai mươi năm trước một cái tên còn có thể nhớ người ít càng thêm ít ngươi thật sự là vị kia truyền thuyết bên trong thợ nấu rượu dép không dám tin thì thảo ngay vậy đ i mòn nắm lên sàn dì tay tại sàn dì còn không có phản ứng kịp trong nháy mắt giang r á c một tiếng đem cánh tay của hắn b ẻ gãy đau quá sàn dì kêu đau đớn một tiếng còn cần khắc chứng minh sao đ i mòn cầm đoạn này cánh tay vì dẹp biểu hiện ra bất tử c h i thân hiệu quả đối với thường nhân cực kỳ thương thế nghiêm trọng ngay tại hắn nói chuyện mấy g i â y bên trong đã khôi phục như lúc ban đầu dẹp triệt để tin đây là vĩnh sinh chi diệu mang tới bất tử c h i thân đ i mòn tiên sinh dẹp đẻ xuống đáy lòng chân kinh hít sâu một cái nói không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy ngài vị này nhân vật trong truyền thuyết thật chuyên thuyết. chỉ là thời đại trước tàn đàn thôi đi ị mòn liếc mắt quỷ têu sản di nhà danh nói đường tê u đây không phải đã khôi phục sao sản di trên trán xuất hiện t ậ p tự hỗn đ à n rất đau được không không tức giận không tức giận đây chính là đại ân nhân mẫu thân hắn từ nhỏ đã nói cho hắn biết bọn hắn một nhà thiếu thiên đại ân tình sản di xoa lúc trước v ẹ g ã y cánh tay bất đắc di nói đi ị mòn đại nhân lần sau nói trước một tiếng ta có chuẩn bị tâm lý gu cố cười sau đó ý thức được mình không nên cười lúc này sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn một mặt t à bở bộ dáng đi món n ư ờ i nhắc nói nhảm đi thẳng vào vấn đề mà nói, nói. có chuyện làm phiên ngươi dẹp lao bản làm thu lao ta sẽ tặng cho ngươi một chén vĩnh sinh chi rượu mời cứ việc phân phó dẹp ánh mắt lửa nóng chương 287, t h i ê n vương quyền không chế chương 287, t h i ê n vương quyền không chế ai có thể cự tuyệt bất lao bất tử dẹp đi qua vì một chén rượu dương buồn xuất phát chư bỏ vì vĩnh sinh bên ngoài càng là nghe nói vĩnh sinh chi rượu được vinh dự đệ nhất thế giới rượu ngon thân là một c h ú sư đối mùi vị của nó vô cùng hiệu kỳ phần này mộng tưởng sớm đã vùi lấp ở quá khứ không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp phải thợ nấu rượu bản nhân vô luận là dạng gì sự tình Ta đều có thể đều đáp có ứng. dẹp nghi h thái ắ lắp c lại lần, đạt biểu Đi đầu, đối với mà nói, hẳn là chỉ là một mòn độ. đầu, n với ư ơ i nói, mà ẳ n chuyện nhỏ. Đón là là lấy, chỉ hắn một g ớ i t hoặc i ệ u b không giảm đơn giản tới nói liền là ngươi cùng sản dị gặp nhau cố sự đi mòn mắt túi xuống nhìn về phía dẹp chân phải kia là làm bằng gỗ tay chân giả thế là liền hỏi chân của ngươi là thế nào mất đi trước kia cùng một đám hải tặc tranh đoạt trái ác quỷ trong chiến đấu bị người chặt đứt đây coi như là lịch sử sửa đổi mang sao nguyên kịch bản bên trong dẹp là vì cứu bị sóng lớn cuốn vào trong biển sàn d ị mới không thể không chặt đứt đuổi phải của mình vậy cứ như vậy đi đi mon trầm ngâm nói mười năm trước ngươi dẫn theo lĩnh đầu bếp băng hải tặc tập, tập kích một chiếc thương thuyền lại gặp phải bao tố sàn di bị cuốn vào trong biển ngươi nghe nói giấc mộng của hắn là tìm kiếm ổn bỡ lụ mà đây cũng chính là giấc mộng của ngươi bởi vậy ngươi nhảy xuống trong biển cứu h đem vốn nên nên chuyện phát sinh lấy chuyện xưa hình thức cáo chi dẹp tại cứu sản dị về sau hai người phiêu lưu đến một tòa trên đảo hoang nói là đảo hoang kỳ thật chỉ là một khối cái gì cũng không có nham thạch to lớn vì sống sót dẹp lấy mình gây mất đ u ổ i phải làm thức ăn mà đem còn lại đồ ăn cho sản dị hai người thành lập nên nồng hậu dày đặc tình cảm vì báo đáp dân cứu mạng sản dị theo dẹp cùng nhau thành lập được nhà hàng nổi trên biển bà g i ậ t sau khi nghe xong ba người đều có chút chút trấn kinh sản dị lông mày nhữ lại nhà danh nói thật t u ộ c cho ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy biên ra một đoạn cảm động lòng người cố sự a bị bọn tiên sinh cái gì biên tại một cái khác thời không song song cái này chính là của ngươi nhân sinh kinh lịch đi mòn lường hắn một cái ngươi nói cố sự ta đã hiểu lúc này dẹp nghi ngờ hỏi nhưng chỉ là gia nhập ta nhà hàng nổi trên biển cần những này nhớ k ỹ cùng cái khác đầu bếp lên tiếng kêu gọi cũng đừng để lộ đi mòn hỏi một đằng trả lời một mẹo lúc này ngưng tụ ra một bình lĩnh sinh chi r ư ợ u cho dẹp rót một chén đưa cho đối phương đây là lễ vật đưa ngươi dẹp lão bản sàn gì ngươi cùng dẹp chào ông chủ tốt xác nhận một chút chi tiết gù cổ chúng ta đi xuống trước nói xong hắn liền dẫn dưới người lâu Tiên lặng đi theo phía sau hắn gu c ô nhỏ giọng hỏi như thế đại phí khổ tâm có ý nghĩa gì sao bởi vì mấy ngày qua đều không tránh hắn cho nên gu c ô biết đại khái đỉ mòn muốn làm gì ngay vậy đỉ mòn bước chân dừng lại quay người vô vô cô nương này đầu c ư ờ i híp mắt nói ra đây là kế hoạch một bộ phận kỳ quái nam nhân gu c ô đáy lòng nổi lên nói thầm tiếng lòng tự nhiên không gạt được đỉ mòn hắn cười ta biết mở r ọ c ở đâu gu c ô nội tâm khẽ động lại là cái tên này đáng tiếc hắn không nhớ nổi không hứng thú n ạ o kiêu sao n ạ o kiêu đã lui hoàn cảnh đỉ mòn không thèm để ý tiếp tục xuống lầu trở lại lầu một phòng ngăn khu đi thẳng tới nạ mì kia một bàn không khách khí ngồi xuống nạ mì nháy nháy mắt chú ý tới đi mòn sau lưng gù cổ giống như là cái hầu gái đồng dạng nhu thuận đứng đấy đi mòn đại nhân ngài trở về vị này là một cái mất đi ký ức công chúa đi mòn thuận miệng nói câu lúc này chào hỏi đầu bếp điểm một đống lớn mỹ thực đương nhiên sổ sách ghi tạc nạ mì trên thân nạ mì lòng đang dì máu đều là tiền của nàng đương nhiên đi mòn nhớ tới cái gì ngươi hàng hải thuật thế nào ta thế nhưng là xuất sắc hoa tiêu a mơ ước lớn nhất liền là vẽ ra toàn thế giới bản đồ hàng hải nói lên bản đồ hàng hải nạp h trên mặt hiện lên nồng đậm hứng thú liền cùng câu cá lao câu được cá không kịp chờ đợi muốn trên đường tuần hành giống như thật sao đông hải hải đổ vẽ xong rồi không có nạp h bất đắc gì hé miệng làm một tên hải quân t h i ế u ý chức vụ bận rộn nào có chút du đông hải thời gian trước kia tuổi còn nhỏ phải tiếp nhận bờ hẹo mẹo giờ quân sự hóa huấn luyện về sau lớn tuổi chút lại muốn xuất l í n h hải quân khắp nơi bắt hải tặc mậm mướn căn bản không cơ hội đi truy tìm ngươi có cái tỷ tỷ đúng không đúng vậy a tên gọi nổ dị cổ tại hải quân cơ sở đảm nhiệm văn t r ư c không giống ta hắn không sợ trường trường chiến đấu cũng không thích khắp nơi đi thuyền nói ngươi thật giống như rất lợi hại đồng dạng đi mòn âm thầm nhà ránh nạ mì cái này mèo ba chân thực lực đại khái liền so với người bình thường hơi mạnh hơn một chút các ngươi cùng bờ hẻo mèo giờ là thế nào gặp nhau trước kia cột vương quốc tao nộ hải tặc tập, tập kích ta cùng n ổ gì cổ bị bờ hẻo mèo giờ nhặt được thế là hai người nói chuyện thím từ nạ mì trong miệng đi mòn biết được hai mẹ con này quá khứ bờ hẻo mèo giờ có được bất tử tri thân tại trận kia trong triển lãnh dịch hắn biểu hiện xuất sắc không chỉ có cứu nạ mì đôi tỷ mụi này sau đó còn thuận lợi tháng trước t h u phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu p h ợ phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu n h u phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu t h u phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu p c u phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu n h u phu phu phu phu phu phu p h n phu phu phu phu phu p g u phu phu phu phu phu phu phu phu phu t h u phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu phu n h Lớn trước giữa mắt google sàm cùng đỏ phờ làm mỹ ngộ hai người còn tại lò ghẹ chờ đợi bức kế tiếp mệnh lệnh xàm dốc mà không biểu tình ngoại nhân mảy may nhìn không ra đáy lòng của hắn đang suy nghĩ gì xen xạ tồn nhữ mày cho nên ngươi cứ như vậy trở về rồi cần viện quân thần tri kị sĩ đoàn nhiệm vụ nặng nề h đều bị phái đi các địa giải quyết gia nhập liên minh nước phản loạn vấn đề đ i ề u này sám dốc nói nói thật thần chi kỵ sĩ đoàn một đại nhiệm vụ chính là ứng phó các lớn gia nhập liên minh nước trong nước cách mạng g ã lình sắc mặt trầm xuống gặp còn lại mấy vị đồng liêu nhao nhao nhìn mình đành phải nói ra ta tự mình xuất thủ dừng một chút đứng dậy nhìn về phía sen xạ tùn m ó n k i a vụ khi đã chữa trị hoàn thành a thời khắc tất yếu ta cần giao động nó người muốn dùng thiên vương không có im đại nhân mệnh lệnh không thể tùy ý điều động sen xạ tùn cái thứ nhất đứng ra phản đối cái đồ chơi này không chê quyền hạn rất cao Cần gọt cổ đại binh khí một trong thiên vương s m tại nhiều năm trước liền đã chữa trị trong đó công lao lớn nhất tự nhiên là về gạp phủ không có hắn cung cấp kế hoạch thiên vương hỏa chủng liền không cách nào thu về thu về hỏa t r ủ n g về sau xã Sa tốn liền mượn nhờ dưới trướng ban khoa học lực lượng đem cái này phụ bụi nhiều năm quốc bảo tiến hành tu sửa có thể nói cái này vũ khí ở vào tùy thời có thể lấy vận dụng tình trạng mà khống chế nó chim trong đó bị nhập ba loại quyền hạn đẳng cấp cấp thứ ba gò r ầ u xây năm người đồng thời cho phép liền có thể phát động công kích cấp thứ hai im bản nhân mệnh lệnh mà tại im phía trên còn có một cái cao cấp nhất quyền hạn chuyện này ngoại trừ xạ tôn cùng vệ gạp vụ cùng đi mọn bản nhân bên ngoài không có người thứ tư biết được im cũng không biết bây giờ g ạ l ỉ n h sen muốn vận dụng tiên vương cần thu hoạch được bốn người khác đồng ý sen xạ tôn ánh mắt lấp lóe âm thầm suy nghĩ nếu như đồng ý đem thiên vương quyền khống chế tạm thời giao cho gạ lình sen về sau thông báo tiếp đi mỏn đại nhân đến lúc đó đi mỏn đại nhân có thể quan g minh chính đại cướp đoạt thiên vương mất đi thiên vương về sau g ã linh tất nhiên sẽ lọt vào im l ử a giận hố chết một cái đồng liêu s e n xạ tôn lặng yên suy nghĩ phần này công tích đi mỏn đại nhân sẽ cho hắn nhớ một công a ngắn ngủi một lát suy nghĩ về sau xạ tôn lại sửa lời nói bất quá ngươi nhất định phải vận dụng lời nói ta có thể đồng ý nhưng ngươi được rõ ràng nhiệm vụ hợp tâm là sống bắt mỏ kỳ gen phi ta minh mạch không cần ngươi nhắc nhở g á linh hư lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía còn lại ba vị đồng liêu hắn cùng cái khác quan hệ của ba người còn có thể duy chỉ có cùng xạ tồn rất không hợp nhau cũng không biết là nguyên nhân gì mình trước kia hẳn là cũng không có t r e o chọc qua hắn và kỳ gì ba người l i ế y nhau tuần tự gật đầu vừa v ẫ n có thể kiểm tra một chút uy lực của nó nhưng mỏ kỳ dên vì không thể chết hắn chết gõ mù gõ mù no mi trái cây lại sẽ trùng sinh viên này trái cây nhất định phải khống chế lại mấy người một phen trò chuyện về sau đều là đồng ý gã lỉnh sen yêu cầu gặp đây gã lỉnh sen mang theo nhi tử rời đi gờ răng lại nạ điên đảo cảng trên mặt biển ạ kỳ dị cưới xe đạp nhìn qua d é t lai nạ phía dưới một tòa phồn hoa bến cảng xe bánh xe dưới là bị đông cứng mặt biển mỗi tiến lên một vòng mặt biển liền đông kết một phần mà bánh xe lăn qua tầng băng lại sẽ một lần nữa hòa tan thành nước biển n ư ợ n nhờ trái h í h í no mi lực lượng ạ kỳ dị nhẹ nhõm cưới xe đi vào điên đ ả o cảng bên ngoài đông nhiên bến cảng phương hướng mấy chiếc lơ lửng ở trên trời phi không thuyền hướng về bên này nhanh chóng lai tới ạ kỳ dị dừng lại cưới xe ngầm đầu một cái liền thấy có người từ trên thuyền bay ra người chưa đến tiếng cười chút đạt i ệ t ha ha đã lâu không gặp đây không phải hải quân Đại tướng, à, kỳ n à y n à y ta cũng không phải đến đánh nhau chỉ là muốn thông qua nơi này tạo thuận lợi ả ạ kỳ gì như mày d ơ hai tay lên biểu thị không có lý cái này tự nhiên là diễn kịch hai người cùng là đi mọi người ở bên ngoài nhiều ít còn phải diễn một diễn thông qua nơi này muốn làm cái gì golden lee ông n h a o mắt lại đi đông hải bắt một cái hải tặc mò kỳ gen phi kiệt ha ha ha vậy liền không thể thả ngươi đi qua golden lee ông lập tức minh bạch ả ạ kỳ gì ý tứ lúc này rút ra bên hông vũ khí kiếm quang l o ạ lên kiếm khí vô hình từ trên trời giáng xuống trong khoảnh khắc biển cả bị xé mở một đạo dài đến vài trăm mét cái nứt ạ kỳ gì bị một kiếm chém thành hai đoạn bị cắt chém thân thể cấp tốc phai màu hóa thành băng tinh sau đó lại lần nữa ngưng tụ trong ạ tạch tạch c h tạch. chốc lát phương viên mấy cây số mặt biển đều bị đông cứng thành thế giới băng tuyết ngưng kết mặt biển một mực lan tràn đến bến cảng đông cứng cả tòa điên đ ả o cảng mặt băng phía trên ạ kỳ gì mắt nhìn bỏ hoang xe đạp bất đắc gì thở dài xem ra ta chỉ có thể dùng bạo lực thông qua được lọ gãy tàu hải quân cơ sở trong phòng nghỉ đi mòn nhận được một thì cơ mật thông tin cầm ống nói lên về sau s ạ tùn thanh â m vang lên đi mòn đại nhân gã lình xin vận dụng tiên vương chuẩn bị dùng để giải quyết gần nhất dương danh asl b ă n g hải tặc hắn lời còn chưa nói xong chính quỷ gối trước sofa cho đi mòn xoa bóp bắp đ u ổ i gủ cổ không thể tưởng tượng nổi chừng tó mắt thanh â m này gò rút xây một trong sen s ạ tùn không có khả năng gò rút xây làm sao lại như vậy hắn kiếp sợ nhìn chằm chằm đi mòn muốn từ đi mòn trên mặt nhìn ra chút gì đi mòn cười cười nói b i ế t s ạ tùn cực ít liên lạc hắn một khi liên lạc nhất định là chuyện quan trọng muôn báo cáo t h trong n h ư n g hắn đi mòn biết giá hỏ này dự định mượn n h ớ mất đi thiên vương tội danh hố chết gà lình vẽ vời thêm chuyện trực tiếp giết cũng giống như nhau về phần thiên vương đi bọn tự hỏi muốn hay không đoạt tới hắn một mực có thiên vương quyền hạn tối cao cái này vũ khi đặt ở chính phủ thế giới trong tay với hắn mà nói không có khác nhau ta tự có tính toán thuận miệng qua loa một câu đi bọn dập máy thông tin sau đó nhìn về phía mặt mũi tràn đầy đờ đẫn google rất giật mình sao gọi rô xầy là người của ta đối với ngươi mà nói rất không thể tưởng tượng nổi vì, vì cái gì google không thể nào hiểu được người đón xem ngoại trừ xạ tùn còn có ai là người của ta đi mòn t r e o chồng nói không dám tưởng tượng g u c ô đ ầ u góc trống rỗng thậm chí một lần hoài nghi có phải hay không gõ rột sẽ toàn bộ phản bội cho ngươi xem tốt chơi đi mòn suy nghĩ khéo động triển khai ác ma lĩnh vực bóng đen trong phòng lan tràn sau một khắc từ đen nhánh sàn nhà bên trong bà c cột nợ rụ rồ thân ả n h cấp tốc hiện hiện cái gì g u c ô há to mồm trong con mắt hiện hiện nồng đậm gần biển nợ rụ rồ đại nhân nợ rụ rồ chỉ là khôi lỗi đi mòn phân ra một sợi ý thức điều khiển hắn g o o g cùng ta cùng đi n g h đón gà lình làm người kế nhiệm của ta ta phải kiểm tra một chút hắn phải chăng có được tư cách g u c ô đáy lòng mờ mịt hoàn toàn không cách nào lý giải hiện trạng gõ rốt sẽ có lý do gì phản bội im đại nhân hắn yên lặng nhìn về phía đi mòn đi mòn ngồi dậy vô vô cô nương n à y đầu nghiền ngâm nói các ngươi im đại nhân về sau đổi tên gọi đàn rượu mới tốt đi thôi g u c ô đi nên đón gã l ỉ n h cái gì nên nói cái gì không nên nói biết không g u c ô người đều t ê hắn ngơ ngác đứng dậy đi theo bạc c t rời đi phòng nghỉ thẳng đến đi ra đại môn mới phản ứng được chỉ ít gã l ỉ n h s e n hẳn không phải là đi mọi người dù sao con trai của hắn còn muốn giết hắn đâu cho nên hiện tại liền muốn động thủ gu cố nội tâm một đoàn gây dối không biết nên không nên hướng im đại nhân báo cáo hiện tại đi mòn cho phép hắn rời đi trên lý luận hắn hiện tại có thể mượn nhờ khế ước liên hệ chủ động liên lạc im người đang suy nghĩ gì đông nhiên bà có t h a n h âm chuyển đến ngựa khí lạnh nhạt im chỉ là một cái bội t í n g người không đáng hiệu chung gu cố trầm mặc không nói chỉ là yên lặng đi theo cuối cùng hắn cũng không có hướng im báo cáo tình huống rất nhanh hai người rời đi hải quân cơ sở đi tới tử hình quảng trường phụ cận một tòa hào trạch tại hào trạch trong tầng hầm ngầm đọp lạng b ngộ đã đợi chờ hồi lâu phu phu phu chuẩn bị nên đón chúng ta gõ ruột s ả y đại nhân là gu cố gật gật đầu cùng đỏ p h ở l à mỹ m ngộ cùng nhau đi đến ma pháp trận hai bên sau đó hai người cùng nhau đặt tại trên ma pháp trận sau một khắc nồng đậm khói đen bay lên nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn hai đạo nhân ảnh từ ma pháp trận bên trong đi ra tình huống nơi này như gã lỉnh s e n lời còn chưa nói xong một đạo kiếm quang đánh tới hắn sát mặt đại biến mạnh địa rút kiếm ngăn trở m ộ t kích sau đó mới nhìn rõ tập kích người nợ du rô gã lỉnh xen không dám tin nói ra hỏa này không phải là đã chết sao đây chính là im đại nhân chính miệng xác nhận qua sự t ì n h lao phu chống đi vị trí không có tốt như vậy làm a đi mòn bắt trước b à c ộ tính t cách giả bộ cười lạnh một tiếng một cô hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt kích phát c ố lực lượng này trong khoảnh khắc cắt đứt g ạ lình sen cùng im ở giữa liên hệ cái gì cô này hạ kỳ g ạ lình sen giật n ả y cả mình ngay sau đó một đạo đau đớn chuyển đến mình cầm kiếm cánh tay phải bị nhất đao chẳng đoạn hắn manh địa trở lại nhìn lại chỉ gặp con của hắn sam dốc chính mặt không thay đổi cầm kiếm đứng ở đằng kia Sàm t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín g á lính năng lực g á lính làm sao cũng không nghĩ tới con của mình sẽ liên hợp mọi nhân muốn giết chết chính mình đối mặt phụ thân khó có thể tin ánh mắt s à m dọc biểu lộ không có chút nào biến hóa hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu tiếp nối là sắt không thể tại hiện trường vì cái gì mấy người các ngươi đến cùng lúc nào liên hợp g á lính s e n ánh mắt lãnh khốc bị chém đứt cánh tay phải cũng đang nhanh chóng tái sinh thanh âm của hắn đệ nén phẫn nộ g ắ t gao nhìn chằm chằm con trai mình xàm dọc ai mệnh lệnh ngươi làm loại sự tình này hắn không tin đây là xàm dọc ý nghị của mình đứa nhỏ này từ nhỏ đã m ộ ư ơ i phần nghe lời hắn căn bản là không có cách tưởng tượng nhi tử mới chủ mưu phụ thân đây là một lần cuối cùng xưng hô đây hết thệ cũng là vì cảm thấy an ủi m â u thân linh hồn sàm dọc p h á t q u a đ a u trong tay lưới đao sau đó không lưu tình chút nào phát động công kích xét bỡ r u ộ t mũi kiếm vung r a địa ngục tam đầu k h y ể n gầm thét hướng gà lình mở ra huyết bùn đại khẩu hôn trướng gà lình nổi giận quanh thân bắn ra từng đạo màu đen y nạ dù mạ thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng miệm hướng ra phía ngoài lồi da mọc da sắc bén răng n a n h tay chân mọc da chuyển thành thú hình thái n hình thái ngao n g a o thét nuốt thiên địa quanh mình thế giới phảng phất bị g i n m đèn trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng đưa tay không thấy được năm ngón gã l ỉ n h sen một móng nuốt đem địa ngục tam đầu khuyển đánh bay sau đó không chút do dự tường đổ mạ đi a đây là cái gì năng lực mịt thị càn z có ana đi mòn thao túng bạc uất kinh ngạc nói trước kia mặt trăng đầu nào có loại này biến thân gã l ỉ n h sen trước kia chỉ là đầu dám tóp mang bây giờ trở thành gọ r u ộ sậy về sau thực lực ngược lại là mạnh lên rất nhiều phu phu phu đây là im ban cho lực lượng ta cũng là lần đầu tiên gặp đọ phợ l ạ m g u ngộ cười nhẹ hai tiếng suy nghĩ khé động đồng dạng tiến hành biến thân trái hỉ tổ hỉ tổ no mi mịt t h ì c ả n rét đó a nở dạ xoa hình thái dạ xoa có được không nhìn hắt dạ tầm mắt hắn thấy rõ hết thảy vừa vặn khắc chế t ê n thôn nguyệt năng lực sau một khắc đọ phợ l ạ m g u ngộ lập tức đuổi theo cùng lúc đó lò ghẹt thị dân lâm vào kinh hoàng trên đường b ộ c phát dối loạn tiếng thét trói h a i cùng hỗn loạn âm thanh liên tiếp cái, cái gì xảy ra chuyện gì trời đột nhiên đen a a a a sợ cái mông ta biến thái đừng dẫm phải chết cả tòa thành trấn hỗn loạn tư mừng trong bóng tối từ hình quảng trường g ã linh từ từ dưới đất thất trốn thoát trước tiên muốn cùng im bắt được liên lạc nhưng mà vô luận hắn như thế nào truyền lại tin tức hắn cùng im ở giữa khế ước đều bị cắt đứt làm sao có thể nợ dù rổ cái kia hôn đản hạ kỳ lúc nào có thể mạnh tới mức này g ã linh s e n vô cùng đáng khiếp sợ phản p h ấ t cả tòa thành thành phố đều tràn ngập đối phương hạ kỳ c ô này hạ kỳ cắt đứt khế ước liên lạc trước hết thoát ly đối phương hạ kỳ phạm vi bao phủ hướng trên biển đi không không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa tìm một chỗ k ắ c xuống ma phát trận truyền tống về thánh điện suy nghĩ một lát g ã lình sen cấp tốc làm ra quyết định hạn tứ chi tại trong sân rộng bốn đầu mấy giây công phu liền muốn xuyên qua tử hình quảng trường mà sau lưng giả xoa vũ cánh cấp tốc đuổi đi theo phu phu phu người có thể trốn không đi g ã lình sen đọc thợ l ạ m m h ngô g ã lình quay đầu lạnh lùng lườm đối phương một chút năng lực của mình không có tác dụng trong dự liệu bất quá chỉ là một cái thần đoàn kỵ sĩ không đáng để lo bị ngươi chạy thoát ta liền phiền thoái phu phu phu đọc h ợ lạng h ngô ngoài cười nhưng trong không cười m ạ n địa b u c phát ra một trận cao tốc từ giữa không chúng tiếp cận tay phải hắn năm ngón tay khép lại vén nhọn móng tay từ đầu ngón tay mọc ra chật m á n h đâm ra k ẹ n n à y lên tránh đi một kích đồng thời trực tiếp thay đổi phương hướng một đầu hướng phía p h ụ cận một tòa cao lầu bức tường đánh tới nhớ k ỹ cho ta các người mấy cái này đáng chết phản đồ nương theo lấy một câu n g ă n thoại h ẹ t chui vào bức tường biến mất Ừm. đọc thợ l à m mì ngộ sửng sốt một chút tầm mắt bên trong đã mất đi thân ảnh của đối phương không chỉ có như thế kẹt b ù n xô cụ hạ kỳ cũng bắt được tại hắn ngây người công phu sàn dọc theo sát phía sau đổi tới này điện g ư ờ i đâu chui tường biến mất đọc thợ lạc bị ngộ nghi ngờ hỏi đây là cái gì năng lực sàm dọc biến sắc hắn cũng không nghe nói tên hình thái còn có loại năng lực này cái này thân yêu lão phụ thân thậm chí ngay cả nhi tử đều giàu giếm không sao ta tự mình xuất thủ nhưng vào lúc này đáy lỏng của hai người vang lên đĩ mòn thanh âm một bên khác một đoàn bóng đen sát mặt đất cấp tốc hướng về lò ghẹ tảo bên ngoài di động bóng đen tốc độ di chuyển cực nhanh vô luận là cái gì ngăn cản tại phía trước đều sẽ bị nó từ khe hở bên trong xuyên qua đi không đầy một lát bóng đen đã cách xa lò ghẹ tảo nó cũng không đình chỉ mai cho đến mấy chục cây số bên ngoài một chỗ hồi hương trên đường nhỏ mới rốt cục dừng lại bóng đen n ú p đ í c h t ê n từ đó trôi ra gã l ỉ n h sen nhìn lại lúc đến phương hướng miệng chó đóng mở xa như vậy hẳn là thoát ly hắn hạ kỳ phạm vi nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt một đạo cười khẽ vang lên thật t i ế c đ ố i ta hạ kỳ phạm vi lớn nhất ước chừng là năm trăm cây số cái gì gã l ỉ n h sen con người đột nhiên co lại m á n h đ ị a n g ẩ n g đầu nhìn về phía giữa không trung hát cám trong thế giới một bóng người chính trôi nổi trên đó v à áo phần phật rắn người tiêu sái đi mòn gã lình sen hít vào n g ụ n khí lạnh trong chấp nhóm này hắn rốt cục kịp phản ứng vừa rồi chặt đức khế ước liên hệ hạ sổ cụ hạ kỳ không phải bà có sợ rụ rỗ mà là người này đương nhiên năm trăm cây số chỉ là phạm vi lớn nhất trên thực tế càng đi bên ngoài hạ kỳ cường độ cũng sẽ càng thấp nhiều nhất năm mươi cây số chỉ cần tại năm mươi cây số bên ngoài ta liền không có biện pháp chặt đứt n g ư ờ i cùng im ở giữa khế ớt liên hệ đi mòn mặt mỉm cười ngữ khí khoan thai không thể không nói mặt t r ă n g đầu ngươi cho ta một chút kinh hỉ năng lực của ngươi là im ban cho à. gã lỉnh xen căn bản không tâm tình phản ứng lại nhìn thấy đi mòn trong n y mắt hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy có thể để cho một phiến khu vực tiến vào hắc dạ trạng thái ngay cả một sợi ánh nắng đều không thể hạ xuống mà đổi thành một loại là tên phình bóng có thể chui vào bất luận cái gì cái bóng bên trong mượn nhờ bóng đen di động cả hai phối hợp thì tương đương với chế tạo đen kịt một màu lĩnh vực có thể tránh hắn tầm mắt của người cùng kẻ bùn sổ cụ di động với tốc độ cao lấy thực lực của ta không phải là đối thủ của hắn mấy cái kia hôn chướng cùng đi mòn cấu kết với nhau làm việc xấu mục đích là zeta g á lỉnh sen quả quyết chui vào bóng đen chỉ cần đi vào trong bóng đen kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng khóa chặt không được hắn ngay tại hắn hành động sẽ s ù nạ một c ỗ hạ sổ cụ hạ kỳ ẩm v a n g bắn ra nương theo lấy hắc màu đỏ y nạ dù mạ như s u n g kích đảo qua bốn phương tạm hướng cái gì g ã lỉnh sen động tác chỉ trệ t h â n hình thái biến thân bị cưỡng chế giải trừ lần nữa khôi phục người hình thái hắn muốn chui vào lòng đất trốn vào bóng đen kế hoạch lập tức phá sản đi m ò n cơi nhạo nói có cái chứ danh láo sư nói qua chỉ có hạ kỳ áp đảo cao hơn hết ở trước mặt ta ngươi làm sao có thể có cơ hội sử dụng trái áp quỷ năng lực trước đó ở phòng hầm chỉ là không biết tình báo không có phòng bị thôi hiện tại biết loại năng lực này g á lỉnh sen không có chút nào cơ hội gã lình s e n một trái tim chìm vào đ á y cốc theo biến thân hình thái giải trừ hát dạ biến mất một lần nữa biến thành ban này g n g ư ơ i đến cùng muốn thế nào chương 290, t h ô n vệ gọ rộp s ẩ y trái rẻ mị rẻ mị no mi xuất hiện chương 290, t h ô n vệ gọ rộp s ẩ y trái rẻ mị rẻ mị no mi xuất hiện không chạy địn mòn phiêu phủ ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới người đã mất đi biến thân hình thái gã lình vẫn như cũng là lúc trước giảm tốc mang không có một tia cải biến người này năng lực chiến đấu các phương diện đều không yếu nhưng cũng đều không tính mạnh miễn cưỡng có thể xem là đại tướng cấp bậm c n gác v ư ơ n ấ p chiến linh ư ợ c thợ sâu lớn tiếng nói nợ dù rộ chết tại mười tám năm trước thánh địa tập kích sự kiện bên trong bây giờ lại lại còn sống ngươi làm sao không sai lần này để mắt tới ta g ã linh cười lạnh một tiếng vô dụng coi như giết ta cũng sẽ có mới người kế nhiệm đây chính là ngươi sau cùng di ngôn đ ị mòn nhường n g mày kỳ thật muốn giết người là con của ngươi ta cho là ngươi sẽ s á m hối tỉnh lại lỗi lầm của mình khẩn cầu tha thứ g á linh xen chẳng thèm nó tới hắn có lỗi gì nhìn qua giữa không trung vẫn như cũ tuổi trẻ bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào đi mòn hắn ở sâu trong nội tâm đã hiểu mình kết cục ban đầu ở g ộ t vạ ly nên giết bọn hắn hai huynh đệ đê tiện hạ giới huyết mạch chẳng qua là tại g ộ t vạ ly chấp hành nhiệm vụ trên đường tùy tiện ngủ nữ nhân nữ nhân liền cho hắn sinh hai cái s o n g bảo thai nhí tử còn mưu t o à n cùng hắn trở về thánh địa trở thành cao quý thiên long nhân chỉ là côn trùng g ã lỉnh sen gầm t h é t một tiếng rút ra bội kiếm bên hông chủ động phát động công kích hắn nhảy lên một cái như, như thiểm điện hướng về giữa không trung đi mòn đâm ra một kiếm một màn này như là ban đầu ở lò ghệ tử hình r o z e trước k i a ký ức hiện hiện đi mòn lắc đầu đối mặt đánh tới công kích chỉ là bình tĩnh vươn một chỉ bá vương lân l õ màu đen quang hội tụ kinh khủng hạ sổ cụ hạ kỳ cuối cùng hóa thành một chuồng hắc quang rơi xuống g ã linh bị một kích đánh bay nửa người chỉ có phần eo trở xuống hai cái đuổi từ không trung rơi xuống hắn chết dễ như t r ở bàn tay hạ sổ cụ phá hạ n kỳ tại khắp mặt đất lưu lại một đạo thâm thúy không thấy đáy hố sâu nhiều năm như vậy đi qua ngươi không có cái gì trưởng thành ta thế nhưng là mỗi ngày đều đang mạnh lên đi mòn nhẹ nói chậm rãi hạ xuống độ cao hắn túi đầu nhìn xem thi thể cứ việc khế ước liên hệ bị chất đức nhưng bất tử c h i thân vẫn tại phát huy tác dụng gã l ỉ n h sen đang nhanh chóng chữa trị thể xác đang nhanh chóng tái sinh đĩ ị mòn đang chờ ước chừng nửa phút đồng hồ sau gã l ỉ n h sen thể xác tái sinh hoàn tất hắn mở tròn mắt nhưng mà không chờ hắn có bất kỳ động tác gì đĩ ị mòn đ ã n ắ m cổ của hắn nâng hắn lên lòng bàn tay phóng xuất ra màu đen sương mù phản phất hải lâu thạch gã l ỉ n h sen cảm thấy toàn thân bất lực đây là trái rẽ mị rẽ mị no mi năng lực hắn toàn thân chấn động không đây là trái tổ xỉ tổ xị no mi năng lực đĩ mòn có chút ỷ số giết người chu tâm còn phải cảm tạ ngươi khi đó đem viên này trái cây đưa cho ta ta đã tu luyện đến thức tỉnh cảnh giới ngươi biết sau khi thức tỉnh viên này trái cây năng lực sao dừng một chút chủ động cáo chi thức tỉnh trước đó trái tổ xỉ tổ xỉ no mi chỉ có thể ngắn ngủi bắt trước một loại năng lực mà sau khi thức tỉnh nó có thể vĩnh c ử u bắt trước tiếp tục thời gian vô hạn muốn nói thiếu hụt s á c thực rất tiêu hao thể lực lấy tình huống của hắn tại không cân nhắc ngoại giới nhân tố tình huống giới có thể tiếp tục mấy ngày g á lình sắc mặt tái xanh lúc trước vì cứu sắm dốc đem trái tổ xỉ tổ xỉ no mi cái này rác r ư ở cho đối phương đây là đời này của hắn lớn nhất thất bại im đại nhân sẽ vì ta báo thủ g ã lình sen biết mình phải chết nhưng cầu tha là không thể nào hắn cười lạnh một tiếng ngựa khí vẫn như c ũ tràn ngập tiêu căng di ngôn liền là những này vậy liền vĩnh biệt vừa mới nói xong ác ma chi lực b ắ n ra hát cám thôn vệ g ã lình sen đem nó chuyển hóa làm tiểu ác ma ngay sau đó thân thể của hắn vặn vẻo hóa thành bụi tiêu tán trong chấp nhóm này bị m ọ n tiếp nhận đối phương tất cả ký ức từ xuất sinh bắt đầu ước chừng tại hơn sáu mươi năm trước hắn làm phỉ gạ lặn nhà trưởng tử xuất sinh vừa ra đời liền biểu hiện ra ưu tú thiên phú ước chừng tại năm mươi năm trước thời kỳ thiếu niên hắn thức tỉnh hạ sổ cù hạ kỳ thành công gia nhập thần c h i kỵ sĩ đoàn ước chừng tại bốn mươi năm trước hắn trở thành thần c h i kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ba mươi bảy năm trước hắn tiến về gột vạ lì chấp hành nhiệm vụ gặp một cái tóc đỏ nữ nhân xinh đẹp không có bao ở nửa người dưới đồng nhiên hắn tại gột vạ lì phát hiện ẩn tàng đạo vì nhất tộc đem việc này hồi báo cho im cũng xác nhận gột vạ lì vì lần tiếp theo đi săn chi đ i ệ ba mươi sáu năm trước gột vạ lì sự kiện bộc phát bọn hắn thiết hạ cả bẫy thành công đưa tới dột băng hải tặc một trận chiến về sau im xuất thủ rồi chiến bại bị bắt mười tám năm trước bà có sợ rủ rô vào mình hắn kế nhiệm chiến thần tài chính vị trí trở thành một đời mới gọ rộng sầy về sau mười tám năm tại năm một nghìn năm trăm hai mươi tháng năm ngày ba mươi một lò quẹ tạo bên ngoài chết bởi một đời địch d i món chi thủ t ử v o n g thời điểm cực hối hấn sự tỉnh liền đem trái tổ x ì tổ x ì nomi đưa ra ngoài nó không phải r ắ c rưởi nó là chân chính thần cấp trái cây một trong đi mọn nhìn xong chi nhớ của hắn từ từ mở mắt xem ra ta là trong lịch sử cái thứ nhất đem trái tổ x ì tổ xị nomi tu luyện tới thức tình người nếu như trước kia có người thức tình qua chính phủ thế giới sẽ không như thế xem thường viên này trái cây cũng có đạo lý viên này trái cây thức tỉnh độ khó cũng quá lớn người bình thường căn bản không có khả năng thức tỉnh hắn là người xuyên việt nhìn qua vua hải tặc đối vua hải tặc không nói rõ như lòng bàn tay chí ít cũng nhớ kỹ trong đó xuất hiện qua đại bộ phận trái cây gặp qua cho nên có thể mượn nhờ trái tổ x ì tổ x ì no mi mô phòng ra bình thường người nào có điều kiện này gờ răng lại nạ tân thế giới toàn nào đó hòn đảo trong sân động tóc đỏ chính nhìn xem tin tức báo chí phía trên là liên quan tới asl băng hải tặc tin tức con trai của thuyền trưởng còn có phi thời đại mới rốt cuộc đã đến tóc đỏ sờ lên mình tay cụt nhét miệng n ở nụ cười đúng lúc này hắn bỗng nhiên một trận tim đập nhanh phảng phất cái gì người trọng y ế u chết đi đồng dạng tân thế giới cá voi trắng thuyền mộ bị giờ y c ờ cờ nhất phiên đội đội trưởng m a r c o mở ra bảo dương từ bên trong lấy ra một viên toàn thân t ử s ắ c trái ác quỷ. hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu lại hướng đoàn người hô to uy nơi này có khoả trái ác ủy ngay tại chỉnh lý chiến lợi phẩm một đám hải tặc nhóm nhao nhao căng tới ánh mắt thì con ngươi co g ụ c lại cái kia là làm sao vậy tim thì... cương rộ nghi ngờ vỗ cái này hài từ đầu cười nói n g ư ơ i muốn ăn viên này trái cây kia là hệ lọ gì ạ trái rẽ mị rẽ mị no mi danh s ư n g ác ma sử thượng hung ác nhất trái cây tích l u ố t nước miếng một cái ánh mắt lửa nóng năng lực của nó phi thường đáng sợ ta khi còn bé nhìn qua trái ác quỷ đồ ký hắn đem trái rẽ mị rẽ mị no mi năng lực giải thích một lần lúc trước lựa chọn gia nhập băng hải tặc dâu trắng l i ề n l à kỳ vọng có một ngày có thể thu được viên này trái cây sau đó đi thánh địa cứu r a phụ thân bất quá cha hắn về sau bị đi mòn cứu ra bởi vậy chấp n i ệ m cũng không có mãnh liệt như vậy nhưng đ ạ vi nhất tộc toàn tộc cơ hồ chết tuyệt phần cựu hận này không có quên bởi vậy hắn rất muốn viên này trái cây cô lạp lạp lạp lúc này dâu trắng đi tới cười nói r u ộ t tên kia trước kia cũng nhắc qua n g ư ơ i muốn ăn không ta ta có thể ăn sao lao cha t i ế n kích động mặt mũi tràn đầy trầm o n g trên chiếc thuyền này quy củ ai tìm tới trái cây liền về a i ngươi phải hỏi mắt cô cô lạp lạp lạp ngay vậy thì như bay v ọ t tới mắt cô trước mặt bịch một tiếng quỳ xuống mắt cô ta đã biết cho ngươi cho ngươi là được rồi a mắt cô khỏe miệng giật một cái mặt mũi tràn đầy im lặng chương hai trăm chín mươi mốt đệm đạo vi chi thư chương hai trăm chín mươi mốt đệm đ u đạp vi chi thư băng hải tặc dâu trắng đám người vây quanh ở t i ệ bên cạnh t ị ệ c lang thôn hổ h ế t ăn hết trái r ẻ mì r ẻ mì no m ì đằng chắc hương vị tại đầu lưỡi tràn ra hắn ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần từ ngực cả viên trái cây bị nuốt lấy mắt cô chống n ạ n h hiếu kỳ giò xét cảm giác thế nào thật ha ha ha chính là cái này chính là cái này ha t ị ệ c miệng bên trong phát ra thiếu niên tiếng c ư ờ i gian hắn tại tuổi nhỏ thời điểm liền uống xong vĩnh sinh diệu bây giờ một mực duy trì tiểu hài bề ngoài thân cao một m năm tiểu quỷ miệng bên trong phát ra không hợp với tuổi tác gian trá tiếng cười hoa kiếm vịt sợ tạ hai tay ông ngực hỏi người nói viên này trái cây có thể bắt lấy năng lực giả bản thể làm sao bắt giống như vậy t i ế h ở trước mặt tất cả mọi người biểu hiện ra mới lấy được năng lực hắn đem ánh mắt khóa chặt tại rộ rủ trên thân da hỏa này lao thích khi dễ hắn vóc rán g thấp không có việc gì liền yêu đập đầu của hắn nhìn kỹ cụ r ụ rủ chỉ gặp bàn tay của hắn bị một tầng khói đen che phủ cách không hướng phía rộ rủ trộp tới làm hệ mạ rẽ mệ xỉ h trái kỳ dạ kỳ dạ no mi năng lực giả rộ rù đầu tiên là xương sờ cảm nhận được một cố cường đại hấp lực đạo lực ngay sau đó hắn muốn tranh l ẽ thời điểm lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể đào thoát cỗ này l ự c hút coi như sử dụng hạ kỳ cũng khó có thể đối kháng sau một khắc đám người liền nhìn thấy rộ rủ hai chân cách địa thân thể bị tìm hấp thụ bắt lấy ở thú vị năng lực rộ r u ngươi cái gì cảm giác mắt cô kinh ngạc nói rộ rù sắc mặt nghiêm trọng những người khác không cảm giác được hắn làm bị trái r ẻ mì r ẻ mì no mi tỏa định đối tượng lập tức hiểu hết thảy hải lâu thạch không so hải lâu thạch còn khó giải quyết năng lực của ta bị phong ấn ngay vậy đám người nao nhau lộ ra vẻ giật mình thật lợi hại như vậy c h ắ c không được được gọi là trái ác quỷ trong lịch sử hưng ác nhất năng lực tất cả năng lực người khắc tinh a đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ c h ắ c không được tìm t i ể u t ử này vì viên này trái cây đều cho mát cô quỷ xuống tiếp giải trừ năng lực sau đó nhìn về phía dâu trắng một mặt nghiêm túc nói lao cha ta muốn đi tìm phụ thân ta r ố t sao dâu trắng có chút nghi ngờ hỏi hắn hiện tại là đồ chơi hình thái lần trước tới gặp ngươi để ngươi đ ợ i tại thuyền của ta bên trên nhưng không có muốn cho ngươi đi tìm hắn lần trước chỉ là mười năm trước tại gõ mủ gõ mụ no mi trái cây hề thế rồi xác nhận viên này trái cây lựa chọn mỏ kỳ dê phì về sau liền tìm được băng hải tặc dâu trắng cáo chi tất cả trận tướng bởi vậy cứ việc dâu trắng cùng tiệp đều không nhớ rõ r ố t đi qua nhưng cũng biết người này là ai hắn khẳng định đang vì báo thù làm chuẩn bị ta hẳn là có thể g i ú p một tay tiệp t r â m giọng nói nhờ ngươi l ã o cha để cho ta đi thôi nghe nói như thế dâu trắng lộ ra phiền phức biểu lộ r ố t xin nhờ hắn chiếu cô con của mình hắn đã đáp ứng những năm này cũng một mực che chở tiểu quỷ này hiện tại tiểu quỷ này muốn chủ động rời đi một khi bại lộ đạ vi nhất tộc thân phận chính phủ thế giới khẳng định sẽ để mắt tới hắn nếu như bị bắt hắn muốn đi cứu người hay là không cứu đâu thối tiểu quỷ thật phiền phức tuy ngươi bị bắt lao tử cũng sẽ không đi cứu ngươi ngươi liền cầu nguyện giật đi dâu trắng hử một tiếng cút đi nói xong hắn bay người rời đi gặp đây tịch bịch một tiếng quỷ xuống chân tình thực lòng hô lớn lao cha như thế trưởng một đoạn thời gian thật là đa tạ ngài chiều cố ngài đại ân đại đức ta cả một đời cũng sẽ không quên mắt cô gãi đầu một cái bất đắc dĩ thở dài t ị c h ngươi thật muốn rời đi sao cẩn thận đừng bị bắt ta không có lý do gì ngăn cản một cái nam nhân đi báo thủ đám người cứ việc có chút không bỏ nhưng cũng không ai đứng ra nói cái gì lọ gã tào vùng ngoại ô đi bọn hấp thu xong gạ l ỉ n h s e n hết thảy đồng thời từ trong túi móc ra trước kia liền chuẩn bị xong một viên c h ố n g không trái cây không có kỳ quái lòng bàn tay c h ố n g không trái cây vẫn như cũng là màu trắng quả táo nhỏ ngoại hình cũng không hề biến thành một viên trái ác quỷ hấp thu gạ l ỉ n h ký ức hắn biết đối phương tên hình thái đến từ im mà không phải ăn trái ác quỷ thu hoạch được loại năng lực này là trái ác quỷ năng lực nhưng lại không phải trái ác quỷ chẳng lẽ lại cùng loại với hát chuyển chi phối đi bọn âm thầm suy đoán im đem người hát chuyển chi phối về sau đối phương sẽ thu hoạch được g á ma hình thái trong h u lúc suy tư ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn về phía lò ghẹ tạo phương hướng một cố kinh khủng hạ sổ cụ đống nhiên bắn ra bao phủ mấy trăm cây số màu đen ý nạ dù mạ lan tràn toàn thành im đến rồi thời gian thoáng quay lại ước chừng ba phút trước tại gã lình sen tử vong trong né mắt thánh địa mạ di hệ sắc bản cổ thành bốn vị g ò rút sẩy cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng hoa chi gian bên trong im lại trong lúc đó mở tò mắt g ã lình khế ước biến mất khế ước biến mất mang ý nghĩa khế ước đối tượng tử vong không đây không phải trăm phần trăm sự tình nhưng đại khái s u ấ t là chết mười năm trước tóc đỏ chủ động tay cụt bỏ khắc họa biển sâu khế ước một đầu cánh tay khi đó im cũng coi là tóc đỏ chết rồi nhưng trên thực tế cũng không phải là đệm hiệu im nâng tay phải lên trong miệng nói nhỏ một trận hắc quang lập lòe một bản ma pháp chi thư chống dông hiện hiện sách vợ không do mà bay nhanh chóng l ậ t g i ấ y cuối cùng dừng lại tại một tấm trong đó tờ giấy trắng bên trong lúc này tờ kia mặt bên trong chậm rãi hiện ra một đầu t ê n hình tượng im có chút nhau mắt lại quả nhiên chết rồi đáy biển khế ư ớ c gác ma chi lực bị thu về ai giết gả lỉnh cuốn sách này tên là đệm hiệu đạp vị chi thư trong quyển sách này phong ấn rất nhiều lực lượng những lực lượng này có thể bàn cho bị hắn khế ư ớ c đối tượng một khi đối tượng tử vong kia phần lực lượng liền sẽ trở về trong sách đương nhiên cũng có thời gian củng đồ thì như lúc trước chết đi b ạ bây giờ bạc l ự lượng đã trùng sinh mà bây giờ tên chết đi cũng cần rất nhiều năm sau mới có thể chủ sinh có thể giết chết gã linh người thế giới này chỉ có hai người thứ nhất trốn ở nơi nào đó biển sâu đạ vị nhất tộc tiên tổ đạ vị d â n thứ hai đi m ọ n im ánh mắt lạnh lẽo huyết sắc vòng vòng mắt trở nên cực kỳ hung á c hắn ngợn nhờ khế ước chi lực ý thức trong nháy mắt giáng lâm tại một vị nào đó khế ước đối tượng trên thân lọ ghẹ tàu tử hình quảng trường một tòa hào chạch trên ban công gu cỗ nhìn về phía vùng ngoại ô phương hướng nơi đó truyền đến động tinh to lớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh chiến đấu kết thúc rồi ạ người nào thắng đó là cái ngu xuẩn vấn đề gu cố lặng yên suy nghĩ ngoại trừ im đại nhân còn có ai là nam nhân kia đối thủ đúng lúc này một cổ ý chí cường đại giáng lâm gu cố hơi biên sắc mặt vô ý thức muốn chống cự nhưng loại này chống cự liền tựa như tiểu nữ h à i nũng nịu mềm yếu bất lực trong n g a y mắt gu cố dị sắc đồng biến hóa trở thành huyết sắc vòng vòng mắt cùng lúc đó trên lưng của nàng mọc ra một đôi đen nhánh ác ma chi dực vê anh kinh khủng hạ sổ cụ hạ ký bao phủ toàn đảo cả tòa lọ gợi tảo trừ bỏ số người cực ít bên ngoài tất cả mọi người tại cố này hạ kỳ phía dưới lâm vào hôn mê Đi im mượn nhờ gù cổ dáng lâm hạ giới trước tiên liền phát hiện đ ì mòn khí t ứ c chương 292, đ ì mòn ve im chương 292, đ ì mòn ve im màu đen ì nạ rủ mạ trải rộng cả tòa thành thành phố bao phủ mấy trăm cây số tại c ố này hạ kỷ phía dưới liền xem như hoàng phó cấp bậc cường giả cũng khó có thể đối kháng im chỉ dùng sẹo xù nạ liền tìm được đ ì mòn khí t ứ c sau m ộ t khắc hắn kích động cánh trước mắt bay lượn mà đi nàng tốc độ phi hành viễn siêu vận tốc âm thanh giống như một đạo hát quang ngang qua thương khung vẹn vẹn mười mấy giây, liền xuất hiện tại mòn trước mặt đi mòn có chút ý sổ nhất tửu t r ị âm thanh trào hỏi nhà xạ xì không để ý tới đà nạ im tiểu lắm vội im căn bản vốn không nói chuyện hắn tay phải hư không một nắm một đạo ma pháp trận chống rông sinh ra hắn từ ma pháp trận bên trong rút ra một thanh đen nhánh tam xoa kích sau một khắc hắn bỗng nhiên đ ắ p xuống tam xoa kích mánh mà đâm về đi mòn đi mòn rút ra danh đao sơ xì đưa tay ngăn trở m ộ t kích hai đạo binh khí cũng không trực tiếp phát sinh va chạm hai cỗ hạ sổ cụ đã đi đầu bộ phát mánh liệt đụng nhau、Vậy、anh trong khoảnh khắc phương viên mấy cây số bên trong hết thẻ bị súng kích sóng sân bằng hình thành một đạo đường tính mấy ngàn mét trong hồ sâu duy chỉ có đỉ mòn dưới chân lập truy chi địa còn hoàn hảo chật chật tức giận như vậy không phải liền là giết chết một cái gò dầu xảy a cũng không phải lần đầu tiên đi mòn trêu chọc nói chỉ là mượn nhờ thân thể người khác giáng lâm cái này nhưng đánh không lại ta trong ngôn ngữ hạ sổ cụ va chạm như xét đánh tiếng o anh minh một trận tiếp lấy một trận đông nhiên đi mòn một đao bắn ra tàm xoa kích im ánh mắt ngưng tụ lộ ra rất nhiều sơ hở nắm lấy cơ hội đi mòn chém ra một đao t i ế n khí quét ngang các nước xạ gì thần t h nhất đao lưỡng đoạn phản phất ngay cả bầu trời đều bị xe nứt xa xa tầng mây xuất hiện một đạo chỉnh tề vết cắt mà n à y tấm bầu trời xé rách bức tranh phía dưới im bị áp đặt thành hai bên thân thể của nàng phảng phất như nước chảy vết cắt ở vào lưu động nửa người trên vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung mẫu rất tức giận mẫu sẽ đem ngươi đánh vào biển sâu im nắm chặt tam xoa kích manh hướng phía dưới ném mạnh mà đi veo một tiếng như một chùm hát quang thẳng tắp đâm về đi mòn đi mòn nếp miệng ì sổ tay trái n ô ra mánh địa trộm tới vây anh cao tốc xoay tròn tam xoa kích bị đi mòn lòng bàn tay ngăn lại không cách nào đột phá hắn hạ kỳ đều nói chi ít để bản thể tới lần trước giao thủ còn phải ngược dòng tìm hiểu đến hai mươi năm trước có hạ dạ sự kiện lúc đó tại hó há dạ hắn cùng đi mòn từng có dao phong ngắn n g i khi đó đối phương còn không đánh lại nàng giáng lâm chi thân mà tại hắn phân thần công phu đi mòn sách đao cẩn thân bay lượn mà lên một nháy mắt chém ra mấy chục đạo kiềm khí im thân thể phảng phất một tấm vải trong chớp mắt bị xé thành mảnh nhỏ vô dụng mẫu tái sinh không cách nào bị ngăn cản vừa mới dứt lời kia bị xé nứt thành mảnh vỡ thân thể đã tại tụ hợp hô hấp ở giữa khôi phục như lúc ban đầu đĩ món lại là một đao chém bổ xuống đầu từ trên xuống dưới đem im cắt thành hai nửa tại im hoàn thành tái sinh thời điểm hắn tay trái nhô ra manh điệu bắt lấy cổ của đối phương hung hăng bốc lấy、Ấm、ẩm ẩm bầu, bầu trời tức thì chiều sáng làm nổi bật ra đỉ mọn lửa gương mặt vàng cu du du vạt mẹo tương lai hát cám người Demon mượn trong ớ i t á i mì dẹ mì n、no、mi lực l ư ợ phong năng tỏa im l ự c Im hơi biến suy ắ hắn c thức có có mặt. mi. mình. đem mi tỉnh trái tổ xì tổ xì、no、Lần này, hắn thật giật mình. Lại có người có thể đem trái tổ xì tổ t Đây này, là Lần Lại no người no xì xì xì xì l u ệ n tư ớ giới. i thức tỉnh cảnh、giới. Demon n thần quan sát, thân thể vẫn g gù sát, thể tại t chữa cổ đị trên chán cuối mọn t vết t kia h ư mở miệng nói ngươi thật đúng là khó giải quyết năm đó giỏi b o y đến cùng đánh như thế nào tháng ngươi tâm sự tôi ngươi cả ngày đợi tại hoa t r ì gian hẳn là không cái gì nói chuyện phiếm đối tượng à. t r ạ c h ngữ nếu có cơ hội nói không phải rất nhiều sao nghe nói như thế im khỏe miệng gánh n ế t tràn ngập t r n g trọng nên nói không nói phối hợp gủ cổ khuôn mặt đạo này tiếu dung vẫn rất đẹp mắt nhưng mà nàng cũng không nhiều chỉ có một câu hát chuyển chi phối đột nhiên đi mòn dưới thân ra đợi một đạo mà pháp trận đi mòn túi đầu xem xét ma pháp trận ngay tại thôn p h hắn đồng thời một cô ý chí mãnh liệt mưu toan sửa chữa hắn nhận biết Các chuyển chi phối, chỉ cần xúc phối, thân thể tiếp xúc liền có thể phát h liền động. tiếp có ẩm đúng lúc này, một đạo lì tất nỉnh hạ xuống.、Ấm、ẩm đạo này lì tất nỉnh vừa vặn trúng đích đi mòn cùng im khiến cho hai người tách ra đi mòn tránh đi ma pháp trận t ô n vệ m á n h n g ẩ n g lên đầu chỉ gặp đầy trời nước mưa tại im quanh thân đình trệ phản phất thời gian đ ộ n g lại một nháy mắt giống như đại lượng nước mưa tại hội tụ đem im cả người bao vào thủy cầu bên trong im trận to hai mắt lộ ra chấn kinh trí sắc lị vẹn vẹn có một chữ ngay sau đó thủy cầu mánh địa có vào sau đó ẩm vang đạo tạc gù cổ thân thể từ nội bộ bạo tạc hóa thành đ ầ y trời huyết thủy thứ gì đi mòn n h ư ớ n g nhuống mày ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trước đó đã cảm thấy kỳ quái lò ghẹ thỉnh t thoảng trời mưa lại thời tiết biến hóa cực kỳ cấp tốc không phải tự nhiên phát sinh càng giống là có cái năng lực giả đúng nhiên một thanh â m vang lên vô dụng dạng này d t không chết hắn các ngươi tiếp tục đánh xuống sẽ tạo thành người vô tội tử vong ngươi là ai đi mòn kẹ bùn xô cụ triển h a i lại tìm không thấy người không chuẩn xác mà nói là khắp nơi đều là thật giống như toàn bộ bầu trời đều là người nào đó khí t ư c ta từ hơn tám trăm năm trước xuyên qua thời không mà tới thanh â m là cái nữ tính nhu hòa dịu dàng ngươi cũng là xuyên qua lúc công người ừm thời đại này còn có dạng này người thanh â m kia tựa hồ có chút kinh ngạc trái thăm thăm no mi năng lực giả là ta ân một người bạn gái tên là cộ rủ ki tổ kỳ một người bạn gái kia vô hình người nhất thời trầm mặc nghe giống như có thật nhiều cái ý tứ ạ m ạ sủ ki nhà hài tự sao ta hiểu được đứa bé kia là ta còn ôm qua hắn ngươi là ai ta gọi nở phệ tạ dị vị vi li lili hệ lọ gì ạ mưa vít to hu gô thực năng lực giả cộ dạ tiên tổ sa mạc tri quốc ạ lạ bạ tạ đã từng nữ vương đĩ mòn lộ ra vẻ kinh ngạc sa mạc tri quốc mưa vít to hu gô thực cái này vi diệu quan hệ để cho người ta nhịn không được suy nghĩ nhiều nghe đồn ạ lạ bạ tạ đã từng là cái phong cảnh tú lệ quốc gia cũng không phải là tràn ngập sa mạc khô hạn tri quốc đương nhiên chỉ là nghe đồn đĩ mòn cũng chưa có trở lại đi qua chưa từng thấy tận mắt ngươi là lý lì nữ vương ngươi quả nhiên không chết còn xuyên qua thời không a người bê ta thanh em t u y t r à n ngập ngoài ý mướn hiện tại ả lạ bạ tạ quốc vương gọi c ổ dạ hắn thiếu ta rất nhiều tiền nữ nhi của hắn đã bị chống đỡ cho ta đi mòn ngựa khi trêu tức nói đến chúng ta nhiều ít còn có chút quan hệ trên thực tế đây là lời nói dối c ổ dạ hàng năm năm không tỷ đều cho rất đúng giờ không có quyền lợi bởi vậy đi mòn cũng không có cơ hội trắng t r ậ n cướp đoạt công chúa lý lý lại trầm mặt một hồi không biết nên nói cái gì hắn vừa mới xuyên qua thời không đến thời đại này đối ả lạ bạ tạ tình huống còn không hiểu rõ trước đó không lâu hắn phát hiện im khế ước khí tức liền quan tâm kỹ càng trong chốc lát khi đó hắn liền thấy đi mòn google đ ọ thợ l ạ n mino s à m dọc mấy người tại hải quân cơ sở giao thủ tình huống mặc dù không nghe rõ cái gì nhưng bởi vì liên quan đến im khế ước bởi vậy lưu ý thêm một chút uy vẫn còn chứ đĩ ị mòn gặp hắn thời gian dài không nói lời nào lại hỏi vì cái gì không ra ta kẻ b ù n xổ cụ vậy mà khóa chặt không được vị trí của ngươi lý lì thanh â m phảng phất đến từ bốn phương tám hướng ta là thức tình hệ lọ gì à, ta là tự nhiên một bộ phận kẻ b ù n xổ cụ đương nhiên không cách nào tìm tới ta tóm lại ước định n à y còn chưa tới、đến. ngươi dạng này không cách nào giết chết im tạm biệt đĩ mòn thanh em giảm đi mưa to cũng ngừng đi mòn k e bùn xô cụ cảm giác bên trong triệt để đã mất đi lì lì khí t ứ c đối phương giống như đi chờ một chút hắn làm sao biết ta gọi đi mòn đi mòn biểu lộ vi d i ệ u nữ nhân này rất lợi hại vậy mà trốn ở một bên nhìn hắn cùng im ra thủ còn không có bị phát hiện chuẩn xác mà nói không cách nào bị tìm tới vị trí cụ thể thức tình hệ lọ gì à, tự nhiên một bộ phận khó trách có một loại khắp nơi đều là cùng một người khí t ứ c ánh mắt rủ xuống đi mòn nhìn xem trên đất huyết thủy google thân thể đang chậm rãi tái sinh chương hai sắp buộc phát chiến tranh chương hai sắp buộc phát chiến tranh google thân thể bị tàn át tái sinh tốc độ rất chậm cái kia hẳn là làm mưa vít to hugo thật một loại nào đó năng lực đem nước mưa đánh vào thể nội sau đó tại thể nội rất bạo có sao nói vậy làm sáng tạo chính phủ thế giới hai mươi vị vương một trong nợ h ệ tạ dị vị vị li l y thực lực nhìn không kém xem chừng chí ít có tứ hoàng cấp chiến l ự c mà lại nghe đối phương ý tứ nữ nhân kia tựa hồ mới từ hơn tám trăm n ă m trước đi vào thời đại này đáng tiếc trước kia chuẩn bị cho im thủ đoạn không dùng đi mòn nhẹ nhàng trở về mặt đất đứng tại to lớn cái hô trung tâm nhìn qua phục hồi từ từ google Cố bị rượu, vậy, nghĩ, đó, cô, hoạch, bất ị hắn cho cưỡng ép quá a tại n h chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn sử dụng trái rẽ mì rẽ mì no mì cụ dụ dù, dù không thể phong ấn im năng lực kết hợp điểm này đến xem thần thánh thu hoạch đoán chừng cũng không được đi biện pháp đơn giản nhất vẫn là để im bản nhân uống xong một chén rượu vấn đề ở chỗ như thế nào mới có thể để hắn uống rượu xà tôn lao nhân này thật không được việc vài chục năm đều không hoàn thành chuyện này đi mòn lắc đầu việc này độ khó không nhỏ đang nghĩ ngợi nơi xa bay tới một bóng người đọ phợ lạng h u ngộ rất mau tới đến trước mặt nhìn qua hố sâu to lớn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh đường k í n h vượt qua năm ngàn mét to lớn cái hố duy chỉ có trung ương một mảnh nhỏ khu vực hoàn hảo khủng bố như thế trắng cảnh tương đương với một tòa thành thành phố quy mô đi mòn đại nhân đi mòn từ chối cho ý kiến gật đầu nói im đã đi không bài trừ hắn sẽ mượn nhờ ngươi hoặc là sảm dọc thân thể lần nữa g á n g lâm phải chăng cần ta làm cái gì đọ phợ lạng h u ngộ nói thẳng không cần chỉ là ý niệm g á n g lâm đánh thắng cũng không có gì tốt chỗ đi mòn nghĩ nghĩ phân phó nói ngươi cùng sảm dọc đi về trước đi cụ thể muốn thế nào hướng im giải thích các ngươi tự do phát huy rõ đ ọ phơ l ạ n mỹ ngô lập tức đường cũ trở về hắn sợ một giây sau im mượn nhờ khế đ ước giáng lâm ở trên người hắn khế đ ước của hắn là cấp thứ hai biển sâu khế đ ước im có thể hay không mượn nhờ biển sâu khế đ ước khống chế thân thể của hắn đ ọ phơ l ạ n mỹ ngô cũng vô pháp cam đoan dựa theo quá khứ tình báo biểu hiện im chỉ có thể mượn nhờ cấp ba khế ước đáy biển khế ước phụ thân nhưng đây cũng không phải là nhất định đưa mắt nhìn đỏ phơ l ạ n mỹ ngô rời đi đi đi mòn nghĩ phát động trái tổ xỉ tổ xỉ no mi năng lực v ạ n mẹo tương lai bồng bề người sau một khắc hắn một trưởng vỗ trên mặt đất trong khoảnh khắc đất d u n g núi chuyển lúc trước bởi vì hắn cùng im giao chiến mà sinh ra to lớn cái hố cấp tốc bị lấp trôn vương vức làm xong những n à y đĩ mòn đi đến ngủ cổ bên cạnh l ặ n g lặng chờ đợi ước chừng nửa giờ sau gu cổ thân thể tái tạo hoàn tất hắn từ từ mở mắt đĩ mòn thăng thêm đại nhân đĩ mòn nhẹ nhàng gị sổ nói vừa rồi im phụ thân ngươi bây giờ bị đánh chạy cho nên từ giờ trở đi ngươi là tù binh của ta đi theo ta gu cổ một mặt mờ mịt hắn không có im phụ thân lúc ký ức nhưng ý thức ngủ say trước một giây hắn nhớ rõ mình tại lò ghẹ t ậ p tử hình quảng trường phụ cận nơi này là trong lúc suy tư gu cổ đứng dậy đổi theo điểm mòn thời gian thoáng quay lại ước chừng nửa giờ sau bàn cổ thành chỗ sâu không tồn tại gian phòng h ò a chi gian im thân thể chấn động lào đảo một bước tay vịn b à n đá lí lí quả nhiên còn sống cạm b ấy đi mòn cùng lý lý hai người này liên thủ b à y cạm b ấy không lí lí rất rõ ràng năng lực của nàng loại này cạm ấy không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương bất quá cái này không trọng yếu trọng điều là g u cổ bị bắt kia là nàng dự bị c h i thân rất s ớ m trước kia liền đặt ở bên người bồi dưỡng thân thể im cực kỳ p h ấ n nộ kinh khủng hạ sổ cụ hạ kỳ bao phủ quanh thân trong nháy mắt kinh động đến quyền lực ở giữa bốn tên gọ ruột xảy tại lò gợi tạo hẳn là còn có hai vị bất tử kỵ sĩ đọc thợ l à m m u ngộ cùng x â m r ố c đáng tiếc hai người này chỉ là biển sâu khế ước hắn coi như d á n g lâm đi qua lực lượng cũng không đủ ứng phó để mòn cùng lì lì hai người quá bị động im càng thêm lửa dẫn tắt gọn hơn tám trăm năm đến hắn lần thứ nhất tức giận như thế đến hoa chi giang ặ p mẫu thanh âm cách không truyền lại đến gọ ruột xả một lát sau bốn tên g õ ruột sẽ kinh sợ đi vào h ò a chi gian bên ngoài vì hành lễ im đại nhân chuẩn bị chiến tranh mục tiêu là vương quốc cá lạ b ạ tạ nghe được câu này mệnh lệnh bốn người tâm thần đại c h ấ n xảy ra chuyện gì vì sao im đại nhân tức giận như thế lại vì cái gì đột nhiên muốn đối ạ lạ b ạ tạ phát động chiến tranh bốn người trong đầu tất cả đều là nghi hoặc nhưng ai cũng không dám mở miệng hỏi thăm bốn người cúi đầu biểu lộ che lấp cùng nhau mở miệng hỏi thăm bốn g ư i cúi đầu biểu lộ che lấp cùng nhau mở miệng hỏi thăm bốn người cúi đầu nơi này sâu dưới lòng đất có một gian mật thất mật thất trên sàn nhà khắc họa lấy đen nhánh ngũ mang tinh ma pháp trận một trận khói đen dâng lên đi bọn t r ầ m rãi từ ma pháp trận bên trong hiện thân về phần google đây là ưu tú con tin tạm thời bị hắn đưa vào huyền phong thành giam lại thả là không thể nào trả về mang theo trên người cũng phiền phức dứt khoát đưa vào hiện thực cùng mộng cảnh cái hở nhốt tại loại địa phương kia liền xem như im cũng không có cách nào mượn nhờ khế đ ớp phụ thân đã lâu không đến nơi này vẫn là như cũ đi bọn dò xét một chút quanh mình hoàn cảnh âm trầm t ầ n hầm p h ả n phất cái gì tà giáo nghi thức nơi trốn hắn mở cửa lớn ra, trực tiếp đi vào dầu cổ đại văn phòng dầu cổ đại đang đứng tại to lớn b ồ n tắm l ớ n trước thưởng thức trong b ồ n tắm một đám chối u tiêu ngạc chú ý tới tiếng mở cửa hắn quay đầu nhìn lại lập tức giật mình đi ị mòn đại nhân ngày sau lại tới đây lần này vất vả tình báo của ngươi đi ị mòn khoát tay áo nói không lâu sau đó quốc gia này đại khái sẽ phát sinh một trận chiến tranh đi nói không chừng chính phủ thế giới sẽ triệu tập các ngươi thất vũ hải tham chiến ừ m chuyện gì xảy ra đi mòn đem lỏ ghẹ ta phát sinh tình huống đơn giản nhấc lên cuối cùng nói ra nợ phệ tạ gì vị nhà lao tổ tông trở về im sẽ không bỏ qua cho nàng khẳng định sẽ nghĩ phá hủy ả lạ bã tạ mượn nhờ điểm này bước ra lì lì đây chỉ là phỏng đoán của hắn đổi vị suy nghĩ nếu như hắn là im đại khái s u ấ t cũng sẽ làm như vậy bất quá nghĩ lại hiện tại là năm một nghìn năm trăm hai mươi nói cách khác nguyên kịch bản bên trong lý lì cũng là thời gian này điểm xuyên càng thời không đi vào thời đại này ý vị này nữ nhân này ẩ nút n hai năm lâu thẳng đến năm một nghìn năm trăm hai mươi hai l ú đều thông quan đảo in phi hậu thức tỉnh n h ì cả hình thái đều không có lựa chọn lộ diện trong miệng nàng ước định này chỉ là một đời mới thái dương thần tìm tới cuối cùng chi đảo ngày đó đi lần này sẽ chủ động bại lộ còn là bởi vì hắn cùng im đánh nhau cho nên đến ạ lạ bạ tạ đại khái s u ấ t có thể lần nữa nhìn thấy lì li đi mòn có mấy lời muốn hỏi một chút hắn chương hai trăm chín mươi b ố thất vũ hải cưỡng chế triệu tập chương hai trăm chín mươi b ố thất vũ hải cưỡng chế triệu tập nhắc tào tháo tào tháo liền đến tại đi mòn nói xong không bao lâu điện thoại trên b à n làm việc t r ù n g l i ê n phảng phất tại xác minh suy đoán của hắn giống như phốc lô phốc lô văng lên r â u cổ đã sửng sốt một chút đầu tiên là mắt nhìn đi mòn gặp hắn gật đầu mới đi, đi qua cầm ống nói lên là ta có chuyện gì ta là hải quân bản bộ trung tướng ngọ mắng gạ vương hạ thất vũ hải, hiện tại hướng ngươi truyền lại chính phủ thế giới cưỡng chế, chế, chế lệnh triệu tập A. Ta đều Mặc d trong bị chuyển h đi đi dự liệu đoán chừng sẽ chuẩn bị một đoạn thời gian ngươi có thể sớm một chút đi tập hợp đi mòn vịnh lên chân bắt chéo lại phân phó vài câu sau đó liền đứng dậy rời đi bây giờ vương hạ thất vũ hải bảy người đủ quân số bọn hắn theo thứ tự là mới cựu binh băng hải tặc thuyền trưởng cự nhân vương lộ kỳ đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hạ cày mị hạt băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng hải tặc nữ đế trì tổ ma thế giới mạnh nhất tổ chức tình báo b à rồ quẹt l u ậ xã trường cá sấu sa mạc dầu c ầ đái thàn làm chi vương ác ma thợ săn hà nạ phụ ạ mặt trời băng hải tặc phó thuyền trưởng hiệp sĩ biển xanh d ì bệ cùng thợ lờ bạc băng hải tặc thuyền trưởng gậy cổ m ọ gì ạ không sai lúc trước xuất lĩnh mọi d ạ băng hải tặc tiến công nước hà nội cuối cùng bị bắt làm tù binh mọi d ạ mười m ấ y năm trước liền bị đỉ m ọ gì h một lần nữa gây dựng băng hải tặc ngợn nhờ cường thi quân đoàn q u ộ c khởi là cái cuối cùng trở thành thất vũ hải người nhìn xem những tên này ngoại trừ di bệ tất cả đều là đi mọi người chính phủ thế giới đài này to lớn máy móc thúc đẩy từng đạo mệnh lệnh cấp tốc chuyển xuống tiếp quán triệt lấy im ý chí tân thế giới nơi nào đó hải vực một chiếc cự nhân tộc chiến thuyền bên trên lô ký để điện thoại xuống trùng b i ể u môi nói cái gì cưỡng chế lệnh triệu tập không hiểu đấu ta mới không muốn đi không người muốn đi hạ g i n vẫn như c ũ là đồ chơi tri thân h ắ n đã tử nhiệm h b ạ quốc vương vị trí bây giờ h b ạ quốc vương là hắn khắc một đứa con trai hạ dù ỉn về phần lô kỳ hắn không có kế thừa v ư ơ n g vị mà là kế thừa xưng hảo cự nhân vương lô kỳ chỉ là mạnh nhất cự nhân hạ giản bảo trì đồ chơi chi thân mười tám năm thế giới sớm đã l ã n g quên cái tên này phụ thân vì cái gì ta nhất định phải đi lô kỳ nhữ mày hiện tại h o bạc không có bị chính phủ thế giới để mắt tới là bởi vì ngươi thất vũ h ạ i thân phận cái này là lần đầu t i ê n cưỡng chế triệu tập ngươi không đi gặp bị tức đoạt xưng hảo hạ giản lắc đầu nói tóm lại ngươi hẳn là đi xem một chút nhìn xem chính phủ thế giới muốn làm cái gì ta đã biết đi là được đi thật sự là p h i ề n p h ứ c lô kỳ nhất miệng mấy ngày sau căn b ê n nữ nhi đ ả o một chiếc quân h ạ m ở trong biển lạc im mượn nhờ đáy biển lắp đặt hải lâu thạch trang bị có thể bình yên bỏ neo tại đây bong thuyền mọi mù sen nhữ mày tính viễn vọng trong quan sát băng hải tặc cụ dạ thuyền hải tặc đang từ bến cảng lái ra không lâu sau đó hai thuyền đụng vào nhau mọi mù sen xuất l í n h một đám nữ binh triển khai trận thế nên đón hải tặc nữ đế chi toma ta đã rất có thành ý xuất lĩnh toàn h ạ binh sĩ nên đón ngươi còn không ra sao đối diện trên thuyền hải tặc đông đảo cựu xà nữ hải tặc cười nạo một tiếng、Kihihaha. xin lỗi hải quân người mới không có cơ hội gặp trí tổ mạ đại nhân có ý tứ gì mọi mù sèn đôi mi thành tú cao lại lúc này đối diện thuyền trong lầu đi ra một tên người mặc sườn s á m cao gầy nữ tử ai tại thiếp thân tiến lên trên đường bỏ mặc mèo c o n teo to thật xin lỗi hàn cốc đại nhân một tên hải tặc lập tức đem con mèo ô m đi hàn cốc tư thái cao lạnh nện bước ưu nhã bộ pháp đi tới mũi tàu chỗ dẫm lên du lịch đ ầ u rán chỉ hướng quân h ạ n rán truyền lúc này dối ra cổ gần sát quân h ạ n thấy cảnh này mọi mù sèn nhịn không được neo mắt lại tức giận người a xú nữ nhân này băng hải tặc cụ dạ còn thật là khiến người ta chán ghét trước kia có saki về sau có chỉ tô mạ bây giờ lại ra cái hàn cốc tiểu nữ đế và hàn cốc m ọ mù sen la lớn ngươi chỉ là phó thuyền trưởng ta tìm các ngươi thuyền trưởng chỉ tô mạ thật có l ỗ i chỉ tô mạ đại nhân gần nhất đã từ nhiệm thuyền trưởng chức vụ hàn cốc có chút ỷ số mị hoặc chúng sinh ngay cả nữ nhân đều sẽ bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn hắn một tay chống lạnh có chút như g đầu bây giờ thiếp thân mới là băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng m ọ mù sen thật muốn hung hăng k i ế n hắn một b à tay xú nữ nhân coi là dáng rất đẹp mắt liền không coi ai ra gì sao ai còn không phải nữ nhân m ọ mù sen hung dữ chừng mắt hàn cốc hàn cốc việc nhân đức không nhường ai chừng mắt được bày ra một bộ người thắng tư thái các ngươi ý đồ đến thiếp thân đã biết được nhưng chỉ tổ mạ đại nhân không hứng thú tham gia cái gì cưỡng chế triệu tập đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể tùy hứng làm vậy m ọ mù sen tức g i ậ n đến bạch tử đều tăng một vòng hàn cốc khoe miệng cánh n ế t thì tính sao thiếp thân vô luận làm cái gì đều sẽ bị tha thứ muốn hỏi vì cái gì thiếp thân thực sự có đẹp hắn bày ra kêu căng tư thái khinh bị chỉ vào m ọ mù sen bởi vì quá cao n g o dẫn đến hắn ngửa ra sao động tác giống như là đang nhìn bầu trời các ngươi muốn được tức đoạt thất vũ hải xương hào sao mọi mù s e n nhịn không được nắm lấy cỏm đi dạ chối đao hai bên nữ hải binh lập tức đệ lại hắn mọi mù s e n trung tướng tỉnh táo bình tĩnh một chút đối với nhà mình trung tướng các nàng thực sự hiểu rất rõ trước k i a khó chịu sa kỳ về sau chán ghét chỉ tô mạ hiện tại cùng hàn cọc cũng phi thường không hợp nhau đương thời cựu xà tứ nữ đế chỉ có gờ lọ di ổ xạ cùng nạn g quan hệ miễn cưỡng có thể cái này nguyên nhân trong đó a đương nhiên là cái khác ba cái quá đẹp không chỉ có xinh đẹp mà lại cả đám đều vĩnh sinh người thất vũ hải loại này xương hảo tùy cho các ngươi thiếp thân không quan tâm hàn q u ố c chẳng thèm n g ó t ớ i các nàng nữ nhi quốc phía sau có đi món chỗ dựa mới không sợ chính phủ thế giới trước kia là có chỗ tốt lấy không ngu sao mà không cầm hiện tại muốn cưỡng chế triệu tập các nàng làm việc căn bản vốn không phản ứng đơn giản tới nói lợi ích muốn trách nhiệm không muốn ma quỷ tam giác hải vực thơ bác a lạc ca lạc ca rồi m ọ gì ạ đại nhân hải quân bản bộ liên lạc giống như muốn cưỡng chế triệu tập ngươi đây ú linh công chúa tợ dần ạ chống đỡ một thanh đồng hào bằng mặt rủ đi lại nhẹ nhàng đi vào m ọ gì ạ gian phòng ở sau lưng nàng một con lông nhung đồ chơi cụ mạ bưng lấy một con điện thoại t r ù n nhắm mắt theo đôi đi theo a m ọ gì ạ khó chịu từ bận rộn bên trong ngầm đầu cưỡng chế triệu tập là đâu cụ thể muốn làm gì bọn hắn cũng không nói tờ dần ạ che miệng cười trộm một bộ thư tiểu quỷ thái độ phép lối muốn giúp ngài về tuyệt bọn hắn sao a là ca rồi nhưng là đáp ứng tương đối tốt m ọ gì ạ đại nhân dù sao rất nhàn nha m ọ gì ạ trên chán xuất hiện tập tự hắn nơi đó rất nhàn hắn hiện tại rất bận rộn bất quá chính phủ thế giới cưỡng chế triệu tập hắn không đáp ứng cũng không được hắn còn cần thất vũ hải danh hiệu không l ầ nháy nháy vì hướng nhất hạ lạ bạ tạo phát động chiến tranh chính phủ thế giới hướng tất cả thất vũ hải truyền đạt cưỡng chế lệnh triệu tập có người đáp ứng tham gia cũng có người không thèm để ý đương nhiên chỉ dựa vào tất h vũ hải lực lượng không đủ để ứng đối trận chiến tranh này địch nhân không chỉ là một quốc gia còn có l ì lì nữ vương cùng khả năng đ ú n g tay đ ì mòn cùng với dưới trướng thế lực bởi vậy động viên quân đội cần thời gian nhất định đây hết thể hành động tự nhiên không gạt được đ ì mòn hắn không có đối với cái này thực hiện can thiệp chỉ là tại ạ lạ bạ tạ chờ đợi l ì lý nữ vương hiện thân nữ nhân này hẳn là sẽ xuất hiện dù sao đây chính là quốc gia của nàng đang chờ đợi sau khi đ ì mòn vẫn tại chú ý mũ dơm ộ t đám nhà hàng nổi trên biển bazat trong khoảng thời gian này thu ngay chiều cố dẹp lóc bản sàn dị tại cùng dẹp tạm biệt về sau bước lên phỉ thuyền hải tặc lấy đầu bếp thân phận chính thức gia nhập asl băng hải tặc rất nhanh thuyền hải tặc lái rời hướng phía lò ghẹ tập phương hướng mà đi bây giờ as băng hải tặc hết thệ có sáu tên thành viên ba vị thuyền trưởng a sơ s a p o l phi ba vị thành viên sô dô ờ s o p s a n di bong thuyền s a p o mở ra đông hải hải đồ chỉ vào trong đó một hòn đảo hướng đắm người giới thiệu tiếp xuống chúng ta đi nơi này lò ghẹ tảo làm người mới sản di đề nghị không khai quên một vị hoa tiêu sao qua lò ghẹ tảo liền là điên đảo cảng từ kia tiến vào g ờ răng l á i nạ về sau cần xuất sắc hoa tiêu À sờ đối g ờ răng l á i nạ cũng không lạ l ắ m mặc dù không có đi qua nhưng hắn có cái vua hải tặc cha khi còn bé không ít nghe hắn c h a g i ả n g thuật trước kia mạo hiểm cố sự bất quá hắn biết san di lại là làm sao mà biết được san di ngươi thật giống như đối g ờ răng lái nạ rất hiểu rõ â ta đi qua điên đảo cảng san di ý thức được mình biết quá nhiều thế là bù chỗ kia có rất nhiều hải tặc liên quan tới g ờ răng l á i nạ sự t ì n h đều là nghe nói điên đảo càng sao ở sộp vội vã cuốn của nói nghe nói nơi đó là ngũ hoàng một chồng Phở lý hình đi địa bàn, đô đốc là cái tàn nhẫn hung bạo đại hải lý Lyon là Lyon bàn, Gondon tàn Gondon tiền đi địa đô đốc đại cái Siki, bạo tạc. thưởng treo tới 4, tỷ 44, triệu. mười mấy năm trước oanh mở Z l á i nạ thành lập điên đảo cảng sau đó liền xem như hải quân muốn thông qua tòa kia bên cảng đều phải cho hắn giao tiền bởi vì nắm giữ lấy đầu này giao thông đầu mối then chốt hải quân cũng không có cách nào tùy tiện đối với hắn xuất thủ là ngũ hàng o bên trong thế lực lớn nhất nam nhân đương nhiên đây chỉ là trên báo chí thuyết pháp trên thực tế hải quân thượng tẩm cùng golden ly ổng là cá mẹ một lứa k h sẽ sẽ hì hì ở số cái thứ nhất nhắc tay tán thành hai người cầy vai sắt cánh nhảy lên buồn cười vũ đạo một bên n ả y một bên cùng kêu lên hô to t i ế c rượu t i ế c rượu t i ế c rượu cho nên ai đến chuẩn bị đồ ăn san di n h ả ránh sau một khắc tất cả mọi người nhìn về phía hắn hoan n g h ê n ta t i ế c rượu kết quả vẫn là ta đến xuống phòng b ba san di bất đắc dĩ lắc đầu quay người vén tay áo lên hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến chờ lấy đi một đám nướng ẩn đi vào buồng nhỏ trên tàu vừa hay nhìn thấy sổ rổ quân lấy băng vải đơn chỉ dựng ngược khắc khổ tu hành san di bước chân dừng lại ngươi thương thế rất nặng quá liều mạng a、ừ. không cần phải để ý đến ta xô dầu không nói thêm gì tiến lặng tu hành so với cái gì hoa tiêu mau chóng chiêu mộ một cái thuyền ý quan trọng hơn sán gì đ ấ y lòng bán t h ầ m rất đi mau tiến phòng bếp bắt đầu vì mọi người chuẩn bị đến hội mỹ thực chuẩn bị sau khi hắn cấp tốc lấy ra giấy bút viết xuống một đoạn văn tự cũng đem trang giấy gấp g ọ n lại sau đó thừa dịp không ai hắn đưa tay ngưng tụ ra một con đen nhánh cà r á s yếu ớt gác ma chi lực tại lòng bàn tay lưu chuyển hóa thành hát nha bộ dáng màu đen cà ras đem trang giấy điêu tiến trong miệng chật vây cánh bay đi hắn chưa quên nhiệm vụ của mình tiềm phục tại chi này băng hải tặc công việc chủ yếu là thời khắc báo cáo nói thật hắn đến bây giờ cũng không hiểu chi này nho nhỏ băng hải tặc có chỗ đặc biệt gì mạnh nhất là ả s ờ nắm giữ lấy tam sắc hạ kỳ nhưng cũng không tính là đặc biệt mạnh nếu như cần hắn mặc vào chiến đấu phục liền có thể tùy tiện giải quyết chi này băng hải tặc cho nên đi mọn tiên sinh tại sao muốn để cho ta ẩn nút ở chỗ này đây s á n gì một bên nấu cơm một bên âm thầm suy nghĩ hắn phải dùng ánh mắt của mình tự mình xác nhận đáp án này ạ lạ bà tạ giải bà s ờ giải đi nơ một con màu đen cạ dạt bay tiền đến rơi vào đi mọn trước mặt nó từ trong miệm t h ố c ra một chương trồng chất tờ giấy đi mọn mở ra sau khi quét mắt phía trên văn tự tiến về lò g ậ y tạo rồi tính toán thời gian nhiều nhất ba bốn ngày liền có thể đến lò g ậ y tạo nếu như không hề dừng lại lập tức tiến về điên đ ả o cảng chỉ cần nửa n g à y đến điên đ ả o cảng liền xem như chính thức tiến vào g ờ răng lại nạ tiến vào g ờ răng lại nạ liền cần lọ gợp pháo s ờ làm đệ nhất thế giới càng lớn điên đ ả o cảng có bán lọ gợp pháo s ờ một bước này cũng không thắng được ngũ d ơ m một đám bất quá bày đầu từ lực đường thuyền đi mòn nhẹ nhàng n sổ chọn cái nào một đầu đâu nếu là như nguyên kịch bản lựa chọn kia một đầu điên đạo cảng i s k i thì ạ tiểu hoa viên vương quốc dùng ạ lạ bà tạ đầu này đường thuyền thế nhưng là địa ngục độ khó nghĩ đến cái này đi mòn ngón tay giữa nhọn nhóm lửa diễm đem tờ giấy đốt không còn một mảnh hắn đứng dậy đi đến to lớn bùn tăm l ư n i trước thưởng thức trong vạc chuối tiêu ngạ r ầ u cổ đại đã khởi hành tiến về hải quân bản bộ tham dự thất vũ hải cưỡng chế triệu tập bây giờ tòa này tổng bộ chỉ có một mình hắn còn chưa tới sao cũng chờ một tuần đi mòn nhắm mắt lại phóng xuất ra kẽ bùn sổ cụ lấy h ắ n làm trung tâm bán kính năm trăm cây số bên trong khí t ứ c đều tại kẽ bùn sổ cụ bắt giữ bên trong ở chỗ này hắn thậm chí có thể nghe được cách xa nhau một đầu tại gạ vô trong v ư ơ n g cung cổ dạ cùng nữ nhi vị vị công chúa trò chuyện âm thanh li li nữ nhân kia đi đâu đang làm cái gì đi mọn mở to mắt nếu có suy tư có thể nghĩ đến đem lịch sử chính văn tản đến thế giới các điệu người hẳn là không đến mức nghĩ không ra im sẽ đối với ạ lạ bạ tạ động thủ đi nguyên kịch bản bên trong hắn một mực âm thầm ẩ n nút khẳng định cũng biết mình một khi xuất hiện sẽ cho ạ lạ bạ tạ mang đến tai nạn cho nên hiện tại hắn có cái gì chuyện rất trọng yếu đi mọn chỉ có thể như thế suy đoán bất quá không quan hệ hắn cũng không sốt ruột lại qua bốn ngày đi mọn lần nữa nhận được một thì thông tin sản dị gửi thư nói asl băng hải tặc tại lò ghẹ tao nộ hải quân thượng tá sở mộ kẹ hải quân cùng hải tặc vừa thấy mặt tự nhiên là đánh lên bây giờ sở mộ kẹ cũng không phải nguyên kịch bản bên trong vị kia hệ lò gì ạ x ỉ n h ụ làm hệ lò gì ạ thượng tá hắn trên thực tế đã có được trung tướng cấp bậc chiến lược hai màu hạ kỷ tướng làm không tầm thường đồng thời hắn cũng là một tên kẻ bất tử x o n g phương đại chiến về sau asl băng hải tặc thoát đi lò ghẹ tảo sắp đến điên đảo cảng mà sở mộ kẹ thì xuất lĩnh quân hạm truy kích đây đương nhiên là đi mòn mệnh lệnh vì cho phi một đám trưởng thành áp lực liên quan tới thức tỉnh n h ì cả trái cây kế hoạch sợ m ồ k ẹ cũng là người chấp hành một trong muốn tới điên đảo cảng rồi sao vừa vặn đi một chuyến đi mòn suy nghĩ khéo động triển khai lĩnh vực phóng thích một tên khôi lỗi đem cổ lầm b ậ t lưu tại nơi này chờ đợi l ý lì hiện thân mình thì phát động truyền tống ma phát trận trong n g á y mắt xuyên thẳng qua đến điên đảo cảng